này, nô thiên lâm vào khổ tư, một người bình thường, tại giết người sau đó, phản ứng đầu tiên hẳn là đảo t ẩ u thế nhưng là hắn, lại cam nguyện lưu lại. hắn tại giữ g ư u ư cái gì? đương nhiên, nô thiên đôi mắt chầm xuống, thoáng qua một đạo hung quang, hắn là đang chờ bản tòa sao? ngắn ngủi suy tư, nô thiên lập tức liền đem dừng nhẹ phàm dự định đoán được không rời mười, có thể tưởng tượng, người này tâm trí cực kỳ khủng bố. ừ, một cái pháp tướng kỳ tiểu gia hỏa cư nhiên như thử cùng vọng, bản t ọ a liền đi thật tốt gặp một lần người, xem ngươi đến t ậ t cùng là ba đầu vẫn có sáu tay. bất quá lại xuất phát phía trước, nô thiên còn cần triệu tập nhân mã. hắn cũng không phải một người lỗ mãng, mặc dù biết được đối phương giết mình như tử, đã có không đội trời chung đại thủ, nhưng càng như vậy, hắn thì biểu hiện càng n ẫ n nhẫn. băng không cũng sẽ không đem n u y ễ n d ụ c t ô n g kinh doanh khổng lồ như thế, gần với mấy đại siêu cấp thế lực tồn tại. bất quá, giống h u y ễ n d ụ c t ô n g loại này chỉ phát triển mấy chục năm thế lực, vẫn là thiếu một loại nội tình, đó chính là thiếu khuyết đang tại thánh nhân tòa chấn, dù là thành viên khác nhiều hơn nữa, có tiền nữa, cũng không cách nào chen vào siêu cấp thế lực. ba cung cùng sáu điện, cái này chín cái siêu cấp thế lực đều là có chân chính thánh nhân tòa c ấ n chỉ cần thánh nhân không chết, bọn hắn những thế lực này cũng sẽ không sụp đổ. mang lô thiên, cũng ý thức được điều ấy, cho nên hắn cũng tại liều mạng bồi dưỡng dòng chính đệ tử, lại thêm có đỉnh lô trợ giúp tu luyện, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Bởi vậy Huyễn Dụ Tông bên trong cũng có vài tên cao thủ, trừ hắn bản thân bên ngoài còn có ảnh khôi, hoa mục, Huyễn gió, mực múa tứ đại cao thủ đều là di thiên cảnh tu sĩ, trong đó ảnh khôi cùng hoa mục chính là di thiên hậu kỳ, còn lại hai cái nhưng là di thiên trung kỳ. đội hình như vậy liền xem như đặt ở bên trong thành, cũng là một cỗ sức mạnh rất khủng bố. đi đem ảnh khôi, hoa m ộ c Huyễn gió, mực múa bốn người triệu hồi, bản tọa có nhiệm vụ trọng yếu giao phó là. trong bóng tối, đột nhiên truyền lai nhất đạo đáp lại, rất nhanh, chính là nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ trong đại sảnh ra khỏi, trong chớp mắt liền biến mất. 6. ngoại thành, đệ nhất vạn khu vực, cũng chính là dừng nhẹ phàm hiện nay ở khu vực, ở đây một chút như thường, nô cương tử vong cũng không cho này khu mang đến bất kỳ khủng hoảng. mà trần hoành cũng từ phó tướng, trực tiếp tấn thăng làm nơi đây khu đô thống. đến nỗi hắn vì cái gì tấn thăng thuận lợi như vậy, điểm ấy liền muốn cảm tạ ô thiên. bởi vì trần h à n h bắt lấy liêu lâm nhẹ phàm này khu đô thống chức vị, liền xem như hắn đưa cho ban thưởng. đương nhiên. Nô thiên không có cách nào trực tiếp can thiệp thánh thành quân đội sự vật, chỉ bất quá của hắn nhân mạch khá rộng, quân đội có lấy một vị cao tầng tới q u e n biết, hơn nữa có điều này nghiệp vụ lên lui tới, bởi vậy, vậy, đây hết thể liền đều biến rất đơn giản. Một ngày này cũng đúng lúc là Dừng nhẹ phàm ở tù ngày thứ ba, Trần Hoành như là thường ngày đồng dạng tới thông lệ kiểm tra. Dừng nhẹ phàm đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu, chẳng những quan hệ đến tiền đồ của hắn, càng là quan hệ đến tính mạng của hắn. Cho nên người này quyết không thể có bất kỳ sơ suất, càng thêm không thể để cho hắn cho chạy trốn. Ngay tại hôm nay. Trần Hoành dẫn theo số lớn binh sĩ đi tới giam giữ rừng nhẹ phạm cái gian phòng kia thạch thất, từ xuyên tấu h qua cửa sổ hướng ra phía ngoài xem xét. Đống nhiên cả người hắn run lên, tứ chi khẽ run rẩy, tiếp đó sắc mặt kỳ biến. Người đâu? Trong này giam giữ phạm nhân đâu? Trần Hoành nhất trận giống to, d ậ n không thể nói. Bốn tên phụ trách trông coi binh sĩ cũng là sưng s ở tiếp đó vội v à n g nhìn vào trong đi. Thế nhưng là trong thạch thất chỉ còn lại Ulan một người, mà cái kia rừng nhẹ phạm thần bí biến mất. Những binh sĩ kia cũng là từng cái một không hiểu đâu. h ồ i bẩm tướng quân, cái này sáu chúng ta cũng không biết. Một người trong đó sợ hãi đạo. cái gì, một người sống sờ sờ chạy, các ngươi thế mà không biết? Trần Hoành lập tức có loại tử vong gần tới cảm giác, dừng nhẹ phàm chạy. như vậy, hôm nay Ngô Thiên Tông chủ đến, phải ăn nói làm sao? nghĩ đến đây, Trần Hoành tâm can tỉ phổi đều ở đây phát run. tiếp đó, một cước đ ạ p bay bên cạnh người binh sĩ k i m gầm thét lên, còn không mau đi tìm. tướng quân, ở đây cũng không có bị phá hư vết tích, người ở bên trong là không có khả năng rời đi, rất có thể thi triển một loại bí thuật, núp ở trong thạch thất. một người nhỏ giọng nhắc nhở. nghe tiếng Trần h à n h lúc này mới yên tĩnh trở lại, vừa rồi cấp bách đầu vóc mê muội, không có chú ý tới nhiều như vậy. k í t vào một hơi, lắng xuống tâm cảnh sau đó, hắn lúc này mới đem ánh mắt dừng lại ở Ulan trên thân. Ulan cô nương, mau nói cho ta biết, cái họ kia dừng tiểu tử đi nơi nào? Đối với Ulan sắc đẹp, chân h à n h thế nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu. Lúc trước, làm phiền Ngô Cương quyền lợi, hắn không dám có ý nghĩ xấu, mà bây giờ, hắn nhưng là cái địa khu này chỉ huy trưởng, đối với thèm nhỏ dãi đã lâu Ulan, đây chính là nắm chắc phần thắng. Bất quá, còn phải đợi chờ mấy canh giờ, chỉ chờ tới lúc cái họ kia dừng tiểu tử bị tông chủ mang đi sau đó, hắn mới có thể an tâm đối với Ulan ra tay. Bởi vì Ngô Cương chính là nhân cô nàng này mà chết. hắn cũng không muốn từ đạo vết xe đổ, không biết, Ú lan ngẩng đầu nhìn đ ố i phương một mắt, tiếp đó lạnh lùng bỏ lại ba chữ, không tiếp tục để ý ngươi. trần hoành nhất trận chắn nản, quá to, mở cửa. trâm đã, tướng quân không cần thiết sơ suất, đây có lẽ là một cái bẫy, liền đang chờ chờ tướng quân mở cửa, tiếp đó mượn cơ hội lao ra. lần trước cái thanh âm kia lại một lần nữa n h ắ c nhở, đối với cái này cái lại nhiều lần ngăn cản m ì nhân, trần hoành sinh ra hứng thú, bởi vì hắn phát hiện người này mỗi lần ý kiến đều rất có lý. hắn xoay người theo thanh nguyên nhìn lại, phát hiện tại sao lưng đám binh sĩ kia bên trong có một cái lao b i n h tuổi hơi lớn, âm thanh chính là người này chuyển tới. người t ê n gì? Trần Hoành Nữu mày vấn đạo, tại hắn trong ấn tượng, giống như chưa từng gặp qua tên lính này. tiểu nhân, sóng hải gặp qua tướng quân. tên lão binh này rất khiêm tốn, vội vàng c h ắ p tay hướng về phía Trần Hoành nói. sóng hải, Trần Hoành Nữu n h ữ mày, cái tên này mơ hồ trong đó có chút quen thuộc, tựa hồ trước đây thật lâu ở nơi nào nghe nói qua, nhưng mà lại không có để ý. tiếp đó, rất nghiêm túc nói, ngươi rất không tệ, sau này liền đề thăng làm ta phó tướng A. đa tạ tướng quân dịu dắt. lão binh sóng hải c h ắ p tay nói cảm ơn, nhưng mà, âm thanh lại có vẻ rất bình tĩnh. cũng không lộ ra chút nào ba động. nếu là bình thường tiểu binh, khi biết chính mình lập tức thăng lên mấy cái đẳng cấp sau đó, làm sao có thể không hưng phấn? thế nhưng là cái này tên là sóng hải lão binh, lại tuyệt không hưng phấn, thậm chí khuôn mặt bảng tượng h cũng không có lộ ra chút nào dị sắc, như giếng cổ giống như bình tĩnh. bốn phía đông đảo binh sĩ đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá tên lão binh này, ở tại bọn hắn trí nhớ, tựa hồ cũng không có gặp qua cái này vị lão binh. thế nhưng là bây giờ bọn hắn không ai dám nhắc tới ra chất vấn, bởi vì này tên lão binh đã thăng cấp, trở thành đô thống phó tướng, từ giờ trở đi chính là cấp trên của bọn hắn. lão bân sóng hải. lành nghề lễ đi qua, liền lui vào đ á m người, thần sắc rất là bình tĩnh, phảng phất cũng không hề để ý thăng trước sự tình. Trần Hoành cũng nghe lấy lính g i ả đề nghị, không có tùy tiện mở ra cửa đá, mà là tại buồn ự c cái này dừng nhẹ phàm đến tột cùng đi nơi nào. bất kể là hắn, Liên u Lan cũng thật ngoài ý liệu, bởi vì nàng một mực tại tu luyện, thẳng đến Trần Hoành bọn hắn tới tuần tra thời điểm, mới thanh tỉnh lại. vừa tỉnh dậy, cũng phát hiện dừng nhẹ phàm không thấy, đó là bởi vì đạo thân đã đến giờ, không cách nào lại ủng hộ. bây giờ nên làm gì? Trần Hoành trong lòng rất gấp, có thể nói là đại hỏa đốt cái mông. Gấp hắn xoay quanh, bởi vì hôm nay Ngô Thiên Tông chủ liền tới sát người, nhưng là bây giờ sáu, là tối trọng yếu phạm nhân lại biến mất. Hắn lần nữa quan sát một cái thạch thất, xác định không có bất kỳ cái gì hư hại vết tích, lại thêm mở ra thạch thất chìa khóa một mực bảo tồn ở trong tay chính mình. Tất nhiên muôn không có bị phá hư, như vậy người ở bên trong tuyệt đối trốn không thoát. Nếu là muốn trốn, hắn cũng không khả năng bỏ lại Ulan. Nghĩ tới đây, Trần h à n h tâm tình cũng là hơi bình tĩnh một chút. Đúng lúc này, một cái thân tín nhanh chóng chạy tới, ở tại bên thai nhỏ giọng nói những gì. c h â n h à n h thân thể run lên, tiếp đó. cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi, lưu lại một làm t r ậ n mắt h ố c m ồ m binh sĩ. ở đây ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. duy chỉ có cái kia vị lao binh són g hải, cao mày trong đôi mắt phóng ra một đạo dị quang. ngay sau đó thân ảnh của hắn chậm rãi lui lại, cuối cùng thần không biết quỷ không hay biến mất. trong thánh thất t r ố n g rồng chỉ có u lan một người, đột nhiên để cho nàng cảm thấy rất đã có chút sợ, tựa hồ sau đó muốn phát sinh chuyện đáng sợ gì, nàng không tự chủ được bắt lấy đeo trên cổ tiểu đỉnh, bởi vì nàng biết chân chính dừng nhẹ phàm, liền tại bên trong dừng nhẹ phàm, mau ra đây a. u lan có chút phát run đạo, nhưng mà. lúc này băng viêm đỉnh bên trong cũng không thái bình âm âm sáu trên trời lôi minh tàn phá bừa bãi từng đạo lớn sấm sét bổ xuống dưới tiếp lấy vô tận lôi hại chút xuống tiểu quy cùng tiểu h ộ vội vàng ngẩng đầu gương mặt kinh ngạc lôi kiếp bọn chúng lời nói vừa mới rơi xuống chính là nhìn thấy một thân ảnh từ trong túp lều xung ra tiếp đó xếp bằng ở trên đất trống chuẩn bị đối kháng liên tiếp chuyện gì xảy ra chủ nhân ở đây cũng có thể dẫn phát lôi kiếp sao tiểu quy khuôn mặt kinh ngạc theo lý thuyết chuẩn đế khí tự thành một vùng không gian lôi kiếp không cách nào tiến vào nhưng là bây giờ lôi kiếp thế mà ở đây phát động Chủ nhân có phải hay không quá bị thiên hận, liền tại ở đây đều tránh không khỏi. Tiểu Hổ xoa cái cằm, hơi hấp mắt lại đạo, cảm giác có chút xấu. Trên người chủ nhân bảo bối nhiều lắm, hơn nữa mỗi cái đều h ị c h tiên cấp, cái này, liền ông trời cũng có chút nhìn không được, muốn nhận hắn. Tiểu q u y cũng là gật đầu một cái, gương mặt nói nghiêm túc. Nơi xa, h ả o Tạ i Lâm nhẹ phàm đang tại toàn tâm ứng đối lôi tiếp, nếu để cho hắn nghe được hai thằng nhóc đối thoại, vậy còn không phải bị tức thổ huyết? v ớ anh. Vạn Trượng lôi hải đánh xuống, Dương nhẹ phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất lù lù bất động, trên thân mỗi một tấc da thịt đều chạy xuôi ngọc chất l ộ đây, giống như là một tôn lưu ly. sấm x é t vang rội, vạn trượng lôi hải một mảnh t r ắ n g xóa, sau đó lại từ mang mang một mảnh, sau đó lại đỏ hoàn toàn mở m ị t n đủ loại màu sắc lôi quang bùng lên không ngừng, lại là thất t h ả i thần kiếp, lao chủ nhân độ n h ế t bản cướp thời điểm, cũng bất quá như thế, thế nhưng là, tân chủ nhân bây giờ mới chỉ là di thiên kiếp tiểu hộ lập tức cho c h ò n v á n g mà nơi xa, cái kia bốn cái bị bắt công chúa các hoàng tử, đến giờ khắc này mới hiểu được, dừng nhẹ phàm thế mà mới vừa vặn độ di thiên kiếp, c ơ mơn chúng ta lại là bị một cái liền di thiên k ỳ cũng không có đến r a hỏa đánh bại. quan tử gương mặt đẹp trai b à n thượng, tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn có chút khó có thể tin nói. đáng giận sáu, thân đồ nắm quả đấm thật chặt, thế nhưng là rất bất đắc dĩ à, nhân ra thế nhưng là thực sự đem chính mình cho tiếp cận gần chết, thua không có oan chút nào, nhưng trong lòng ngay cả có chút khó chịu. Lục v e cùng Trắng Cổ hai người cũng không nói lời nào, mà là nhìn tròng trọc vào trên bầu trời lôi kiếp, hai t r o n g mắt đều là toát ra một đạo vẻ sợ hãi. xa xa nhìn lại, dừng nhẹ phàm chỗ ở vùng không gian kia hoàn toàn bị che mất, hóa thành một vùng thiên kiếp hải dương, kinh khủng điện hải hạo đạm thập phương, phá hủy hết thảy. Tiểu Hổ, Tiểu Quy cũng đều không rõ kinh ngạc, không rõ một cái gì thiên cảnh tu sĩ vậy mà dẫn động đến như vậy đáng sợ thiên kiếp, thực sự có chút khó tin. trên đất t r ố n g r ừ n g nhẹ phàm đem long viêm thương lấy ra, cùng cùng một chỗ tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. tuy bây giờ lôi kiếp cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn, nhưng mà nhắc lên tẩy lễ, như thế mới có thể xen lẫn tỉ, diễn hóa trở thành thánh binh. trước đó, d ư n g nhẹ phàm cũng không biết binh khí cũng cần độ kiếp, mà bây giờ đã biết, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua mỗi một lần cơ hội. sớm chuẩn bị sẵn sàng, sau này nếu là đối kháng thánh nhân đại kiếp thời điểm, tiến giai thánh binh tỉ lệ cũng muốn lớn hơn rất nhiều. một lần này lôi kiếp, so sánh với trước đó gặp được đều phải đáng sợ, đủ loại to lớn sấm sét liên tục đánh xuống, xen lẫn hỗn độn tiên lôi. Thất Thải Quang tẩm ẩm rơi xuống, lôi quang hắc hắc, thiên địa chấn động, quang hoa nhấp nháy k h o ả n g không. Nếu không phải nơi này mỗi một tấc đất đều bị chuẩn đế khí sức mạnh thủ hộ lấy, vàng không đã sớm hóa thành một vùng phế tích. d ư n g nhẹ phàm tuyệt lực tại chống cự, chưa từng ma pháp vận dụng pháp lực, hoàn toàn ở dựa vào đối kháng. Hắn đang lợi dụng lôi kiếp chi lực rèn luyện cơ thể. Một màn này, xem ở bốn vị hoàng tử cùng công chúa trong mắt, đơn giản giống như là thiên phương dạ đ ả m đồng dạng, từng cái một kinh hãi há to miệng. Liên một mực chủ tu thân đồ, tại nhìn thấy d ừ n g nhẹ phàm dùng n h n h kháng lôi kiếp lúc, cũng không nhịn được mở to hai mắt, trong lòng đặc biệt không phải một cái tư vị, cảm giác. trước mắt đối thủ này chính mình một đời đều không thể vượt qua chỉ có thể ở sau người ngước nhìn truy tìm lôi kiếp kéo dài đến mấy canh giờ mà dừng nhẹ phàm vẫn tại chống cự từ đầu đến cuối cũng chưa từng sử dụng chút nào pháp lực hoàn toàn dựa vào cơ thể mạnh mẽ chống đỡ lại loại này hung hãn độ kiếp phương thức cũng là làm cho tiểu hổ cùng tiểu quy mở rộng t ầ m mắt chưa bao giờ giống hôm nay như vậy như vậy sủng bái một người v ớ anh cuối cùng một tiếng sấm vang giữa thiên địa cuối cùng trở lại thanh minh thiên kiếp đình chỉ dừng nhẹ phàm hít vào một hơi tiếp đó đứng lên tiện tay vung lên một kiện quần áo mới xuất hiện quần áo cũ đã sớm bị lôi kiếp phá hủy cả n g ư ờ i hắn khí tức cũng là tại thời khắc này xảy ra biến hóa cực lớn trong đôi mắt có kim quang hiện lên tạo thành hình vẽ n h ậ t n g u y ệ t chợt lóe lên rồi biến mất xem ra chính chủ đã đến dương nhẹ phàm lẩm bẩm khoe miệng lộ ra một vẻ tà tà nụ cười tâm niệm vừa động sau một khắc hắn đã trở lại thực tế Ú u lan sắc mặt trắng bệch nương tựa tại góc tường thân thể khẽ run hai tay càng là không tự chủ được nắm lấy tiểu đỉnh dường như đang thấp giọng nhắc tới cái gì lúc này nàng vô cùng sợ hãi nhưng mà đúng vào lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện chính là biến mất 3 ngày dương nhẹ phàm hắn vừa ra tới liên nhìn thấy sợ xanh mặt lại đang ở nơi đó thấp giọng cầu nguyện Ulan không khỏi cười một tiếng đạo có phải hay không muốn ta như vậy gọi ta tên nghe tiếng đang tại nhắm mắt cầu nguyện Ulan thân thể khẽ run lên vội vàng mở to mắt khi thấy trước mắt một mặt cười khẽ Nam Hải l ú c đầu tiên là khẽ giật mình tiếp đó hoa một tiếng nào tới ô ô khóc không ngừng không có khoa trương như vậy chứ mới bất quá rời đi ba ngày mà thôi Dương nhẹ phàm có chút ngạc nhiên nói h ừ nhân gia đều vụ chết ba ngày không ai nói chuyện hơn nữa n g ư ờ i cái kia sáu n g ư ờ i cái kia cái kia phân thân thì càng đầu gỗ mở dạng cả ngày ngồi một câu không nói hơn nữa còn đột nhiên biến mất, Ú l a n mang theo một kia ván trách nói, giống như là một tiểu hài tử tại đánh tiểu báo cáo, phàn nàn mình bị tiểu đồng bọn khi dễ. Kỳ thực, đạo thân sở dĩ không nói lời nào, chính là muốn cho hắn cất giữ thời gian dài một chút, chỉ cần thể nội một hơi không tiêu tan, liền có thể kéo dài thời gian. nhưng cho dù như thế, cũng có cái cực hạn, cuối cùng, đạo thân đột nhiên tán đi, cũng là đến rồi cực hạn, bọn hắn không có khi dễ ngươi đi. d ơ n g nhẹ phàm vấn đạo, Ú l a n vội vàng lắc đầu, đạo, không có đâu, vừa rồi Trần Hoành phát hiện ngươi không ở, liền nóng lòng, suýt chút nữa thì đi vào ép hỏi ta, thế nhưng là. giống như đột nhiên phát sinh liếu thập s a o sự tình hắn lại nóng nảy rời đi trong lúc nói chuyện dương nhẹ phàm lộ ra thần niệm đột nhiên động một cái phát giác được mấy cỗ khí tức cường đại đang hướng bên này chạy đến xem ra chính chủ đến rồi dương nhẹ phàm đôi mắt khẽ run lên tiếp đó chuyển qua ánh mắt nhìn u lan dặn dò đợi chút nữa ngươi liền ở lại đây đừng đi ra ngoài trong này là an toàn nhất kế tiếp khó tránh khỏi sẽ phát sinh một trường á g đấu dương nhẹ phàm sở hữu tùy ý đối phương giam giữ ba ngày còn có một bộ phận nguyên nhân chính là muốn đợi binh sĩ giải đem việc này tố giác cho thánh thành quân t ự cấp nhưng là bây giờ xem ra Tựa hồ bên kia cũng đi không thông. Bây giờ đang có mấy cố khí tức cường đại hướng bên này chạy đến, không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này hẳn là Huyễn Dục Tông nhân, mà Huyễn Dục Tông chắc chắn sẽ không khách khí với mình. Cho dù sẽ không ngay trước Thánh t h à n h Quân đánh giết chính mình, nhưng là sẽ tìm mượn cớ đem chính mình mang đi. Một khi bị mang đi, đem giữ nhiều là ít. Dương nhẹ phàm đang suy tư, cho nên mặc kệ phát sinh liếu thập sao sự tình, tuyệt đối không thể rơi xuống Huyễn Dục Tông trong tay. Cho dù là muốn đại sát tứ phương, đắc tội Thánh t h à n h Quân cũng ở đây không tiếc. n g ư i sáu, ngươi làm sao bây giờ? Tú Lan rất lo lắng hỏi. Tại sao? Dừng nhẹ phàm nghĩ nghĩ, tiếp đó đem ánh mắt rơi và o u lan treo trên cổ băng viêm đỉnh, c h n chờ phút chốc, đạo, nếu là cuối cùng thật sự không cách nào hóa giải chuyện này, chúng ta liền muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu, ngươi có hối hận không? Nhìn qua dừng nhẹ phàm nhất khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc, u lan vội vàng lắc đầu, một mặt kiên định đạo, không hối hận, chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ, để cho ta làm cái gì cũng không hối hận. Dừng nhẹ phàm sờ lên u lan đầu, mỉm cười nói, sự tình có thể còn không có nghiêm trọng đến một bước nào. Nói xong, liền đối với u lan ném l a i nhất cái ánh mắt t i ê n tâm, cùng lúc đó. bên ngoài cũng là lập tức chuyển lai nhất trận bạo động, bởi vì đô thống tướng quân Trần h à n h rời đi bất quá vài phút sau đó, liền lại trở về tới. Hơn nữa, còn một mặt sợ hai cùng ở một cái trung niên nhân sau lưng. người này chính là Nô Thiên, gương mặt tông trầm, gò má trắng nõn nhìn qua giống như là bệnh nặng mới khỏi, cho người ta một loại bệnh trạng suy yếu. thế nhưng là lại không có một người dám xem nhẹ hắn, bởi vì hắn sau lưng đang cùng bốn tên sát ý lẫm nhiên tùy tùng. hai nam hai nữ, nam một thân áo bào đen, dáng người và m ỡ nữ thì một thân màu đỏ áo da bóng người, dáng người lồi lõm, linh lung tinh tế, tại áo da n ổ i bật thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. để cho người ta mơ màng liên tục. đương nhiên, mọi người kinh hãi cũng không phải hai người mỹ nữ này nóng bỏng b ê ngoài, n mà là thực lực của các nàng. thứ thiệt di thiên kỳ tu vi, đệ bốn phía binh sĩ, từng cái một đều nhanh không thở nổi, thậm chí có chút tu vi yếu hơn trực tiếp quỷ giảm xuống đất, toàn thân không tự chủ run rẩy. khí tức thật là khủng bố, những này là người nào? tướng quân như thế nào đối bọn hắn cung kính như thế? bọn trong đầu không khỏi thoáng qua nghi vấn như vậy, thế nhưng là không người nào biết đáp án, bởi vì bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy tu sĩ. tông chủ thỉnh, cái kia họ lâm tiểu tử liền nuốt tại phía trước. Trần Hoành hơi không người, thần sắc tha thiết, bất quá trong đôi mắt nhưng là mang theo một tia lo lắng. Hắn không dám nói dừng nhẹ phàm biến mất, chỉ có thể tạm thời rầu i ế m chờ đến sau đó lại ép hỏi Ulan, chắc hẳn nàng chắc chắn biết dừng nhẹ phàm đi nơi nào. Nhưng mà ngay tại một đoàn người vừa tới gần thạch thất thời điểm, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lúc nào thanh thành quân trở thành h u y ễ n dục tông chó săn, đây chính là để cho người thất vọng, nhường dân chúng toàn thành thất vọng à? Nghe tiếng bốn phía binh sĩ biến sắc, rốt cuộc minh bạch những người trước mắt này là cái gì lai lịch? Hơn nữa nhìn thấy Trần Hoành tướng quân một mặt một mực cung kính bộ dáng, chẳng lẽ? thật sự giống như người kia lời nói, Trần Hoành tướng quân nghe lệnh của Huyễn Dụ Tông, phải biết, t h á n h thành quân thế nhưng là trực tiếp phụ thuộc võ hoàng quản chế, bất kỳ địa phương nào thế lực không thể nhúng tay cùng quan hệ, nhưng là bây giờ Trần Hoành cử động, làm cho tất cả binh sĩ sinh ra hoài nghi, trong lúc nhất thời nghị luận âm ỉ, đủ loại ngờ vực vô căn cứ âm thanh vang lên. Hô trưởng, ở đây yêu ngôn hoặc chúng, ngươi phải bị tội gì? Trần Hoành nóng lòng, lúc này quá to, Trần tướng quân không cần vì chuyện này sinh khí. Lô Độ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, ánh mắt đảo qua đám người, nói tiếp, bản tọa hôm nay đến đây, chẳng qua là muốn hảo hảo cảm tạ một chút Trần tướng quân. bởi vì hắn lấy ra sát hại con ta hung thủ giết người thì đền mạng thiên kinh đ i a m nghĩa hôm nay ta liền là muốn tận mắt nhìn thấy hung thủ giết người đền mạng hai chữ cuối cùng lộ ra sâu đậm oán hận chi ý có thể tưởng tượng được bây giờ ngô thiên đối với d ừ n g nhẹ phàm là biết bao hận ha ha hà một cái giết người thì đền mạng d ừ n g nhẹ phàm cười lạnh nói trong thanh âm không chút nào tiến hành che giấu kỳ tâm bên trong khinh thường cùng chảo phúng các ngươi u y ễ n dục tông vụng t r ộ m làm một chút hoạt động đầy đủ các ngươi chết đến 10 vạn lần trăm vạn lần thử giết người thì đền mạng sáu ta chỉ bất quá là thế thiên trừ hại giết một cái n ô cương mà thôi thành nội một mảnh xôn xao cả đám đều sinh ra chất vấn, bọn hắn phần lớn người chỉ biết là là dừng nhẹ phạm giết tiền nhiệm đô thống, nhưng mà nguyên nhân chân chính chỉ có một phần rất nhỏ người biết được, mà một số người nhưng lại cũng là huyễn dục tông xếp vào tiến vào đệ tử. sắp chết đến nơi, còn ở nơi này yêu nôn hoặc chúng, ngươi giết tiền nhiệm đô thống, cái tội danh này đủ để c h u sát ngươi cựu t ộ c t chân hoành lớn tiếng quát, muốn mau sớm quyết định dừng nhẹ phạm tội, tiếp đó đánh chết, tránh khỏi đêm dài lắm nộm. đó, các vị huynh đệ, phiếu đề cử đều đập tới à, n h ư n g cái kia cũng là m i ế p h í hệ thống mỗi ngày đều tiến đ ư đây đều là thổ thủ gõ chữ lực, gõ chữ tội u n trước đó còn rất nhiều người ném, cho nên ta mỗi ngày 4 canh, hiện tại cũng không có, cho nên vẫn là ba canh à. cảm giác đều không có yêu sáu, ô, ô 6. lời vừa nói ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. dương nhẹ phàm giết tiền nhiệm đô thống, đối với này chuyện chính hắn đều thừa nhận, đã không cách nào giảo biện. phải biết sát hại thánh thành quân tướng lãnh cao cấp, cái tội danh này thế nhưng là tương đối nghiêm trọng, chẳng khác gì là đang cùng thánh thành quân là địch. đại t r ư ở n g phu dám làm dám chịu, nô cương đúng là bị ta một trưởng vỗ chết, chuyện này không có gì tốt phủ nhận. bất quá giết người này. Thánh thành quân h ẳ n là phải cảm tạ ta, ít nhất ta cho các ngươi trừ đi một cái rất rưởi, vì bách tính trừ đi một cái tai họa. Dừng nhẹ p h à mảy may né tránh giết người sự thật, bởi vì Ngô Cương đúng là một cái r ắ t r ư i loại rác dưới này, giết tương đương v ì dân trừ hại. Đánh g i á m sáu. Trần h à n h lo sự tình bại lộ, quá to, người tới, sắp mở gõ cửa, ta muốn lập tức đối với người này tiến hành l à n g chỉ chi hình, gian đe. Bây giờ Trần h à n h cũng sẽ không lo lắng dừng nhẹ phàm sẽ chạy trốn cái gì, bởi vì Ngô Thiên Tông chủ đã đích thân đến, hơn nữa còn mang theo rất nhiều cao thủ, cho dù hắn dừng nhẹ phàm đã mở cánh, cũng đừng h o n g trốn. một cái thân tín rất nhanh chạy tới, tiếp nhận chìa khóa, một hồi chạy chậm đi tới thạch thất bên ngoài, đem cửa đá mở ra. Nhưng mà khi hắn trông thấy Dừng nhẹ phàm chính diện lộ vẻ cười cho xuất hiện ở trước mặt mình lúc đầu tiên là sương s ở tiếp đó vội vàng run rẩy vũ khí. Đinh, Dừng nhẹ phàm c h ậ p ngón tay lại như dao, tùy ý vung lên, một đạo kim mang bay ra trước mặt một đám binh sĩ, đều là bay ngược ra ngoài, đập ầ m ầ m rơi trên mặt đất, chuyển lai nhất phiến tiêu Lớn mật, ngươi đây là muốn cùng Thánh t h n h Quân đối ị c h sao? c h â n h à n h kinh h ả i vội vàng phẫn nộ quát. Nếu các ngươi là chân chính Thánh t h à n h Quân. Ta tự nhiên sẽ đối với các ngươi lễ nhượng ba phần, nhưng mà ngươi lại trở thành Huyễn Dục Tông chó săn, đối với một con chó, ta từ trước đến nay chỉ có thể một trường gỗ chết. Nói xong, d ừ n g nhẹ phàm tiện tay vung lên, một đạo quang ảnh thoáng qua, tiếp đó chính là nghe được một tiếng thanh thúy đem tiếng gỗ tay. Trần Hoành bị một cái tát bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, trong đó xen lẫn hơn mười cái răng, cả khuôn mặt lúc đó liền sưng s o đầu còn lớn hơn. Một màn này, h o á n g v á n g tất cả mọi người, từng cái một đều không thấy rõ ràng, vừa rồi đến tột cùng phát sinh liều thập sao. c h à o ngươi gato, thế mà ngay trước tất cả thánh thành quân gia tay đả thương chúng ta đô thống. cái này, ai cũng cứu không được ngươi trần hoành một cái thân tín giống to, tựa hồ muốn gây nên tất cả thánh thành quân phẫn nộ, đem dừng nhẹ phàm cho đẩy lên sóng gió trên miệng. lưới khô, dừng nhẹ phàm nhất chỉ điểm ra, tên đ i a thân tín tại chỗ chết oan chết hổng, người này rất rõ ràng không phải chân chính thánh thành quân, mà là huyễn dục tông xếp vào tiến vào đệ tử. người này vừa chết, giữa sân lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, cả đám đều ngây ngẩn cả người. nhưng mà rất nhanh, có mấy đạo lớn tiếng gọi, các minh đệ cùng tiến lên, đem cái này tội ác tẩy trời chi đổ giải quyết tại chỗ. Dương nhẹ p h m ánh mắt lóe lên, lúc này liền đang khóa định rồi trong đó ở bị lợi hại nhất ba người, điểm ngón tay một cái, ba người liền đột nhiên theo số đông nhiều binh sĩ bên trong bay lên. Dương nhẹ p h m ánh mắt lạnh lùng nhìn qua lơ lửng giữa không trung ba người, tâm thần khẽ động, một người trong đó cơ thể đột nhiên nổ tung, tiên huyết cùng xương vỡ v ắ n tung tóe đến chỗ cũng là, rơi vào hai người khác trên thân, do đến bọn hắn toàn thân phát run, trong đung quẩn càng là nhỏ ra rất nhiều chất lỏng, một cỗ mùi nước tiểu khai truyền đến rất xa. Lúc này, không ai dám lên tiếng, từng cái một không tự chủ được lui về sau một bước, thần sắc sợ hãi, nhìn c h ằ m chậm giữa không trung. Nói cho ta biết, các ngươi là Huyễn Dục Tông đệ tử, vẫn là Thánh Thánh Quân. Thanh âm lạnh như băng không mang theo mảy may cảm tình, h à n ý rét thấu xương, để cho người ta nhịn không được run. Trên không còn giữ lại hai người càng là l ạ n h từ đầu tới chân, s ắ c mặt trắng xanh. bọn hắn biết, chỉ cần mình một khi nói dối, sau m ộ t k h ắ c liền sẽ lập tức gặp đầu tủ. Chúng ta là h u y ễ n Sáu, h u y ễ n Muôn Sáu, Bạo. Còn chưa có nói xong, hai người lập tức nổ tung, tiên huyết văng khắp nơi, nhiễm đỏ trường không. Ha ha, rốt cục vẫn là không nhẫn mãi được, muốn giết người diệt k h Dương nhẹ phàm vi híp mắt phía trước, nhìn qua nơi xa cái kia một mặt âm trầm n ô Thiên, cười lạnh nói. Lúc này, trên đường cái một mảnh bạo động, chỉ cần là người bình thường, đều có thể nhìn ra, chuyện này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vô số đạo thân ảnh t ấ c động, xuất hiện ở đường đi cùng với cao v ú t trên p h ò n g ố c ánh mắt kỳ dị, tập trung vào trong sân đạo thân ảnh kia, từng đạo tiếng bàn luận xôn xao, không ngừng ở trên đường phố giống như nước thủy triều k h u ế t tán mà ra. Dương nhẹ phàm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập lanh ý nhìn qua Ngô Thiên vị trí. đối với cái kia rất nhiều ánh mắt, hắn ngược lại là cũng không để ý quả nhiên là một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh vừa vặn lão phu hôm nay tay chân có chút nữa liền làm lấy mặt của mọi người đưa ngươi tứ chi chặt đứt treo ở trên tường thành thị chúng để cho mọi người biết đắc tội nguyễn d ụ c tông kết quả một đạo thanh âm từ ngô thiên sau lưng truyền ra đây là người lão giả dáng người khô gầy một đôi tay chảo càng là giống khô héo nhánh cây cho người ta một cái không còn sống lâu nữa cảm giác đương nhiên dương nhẹ phàm lại sẽ không cho rằng như thế bởi vì hắn một mắt liền nhìn ra cái này khô gầy lão giả thực lực tại di thiên sơ kỳ cùng mình tương tự, chỉ bất quá cái này vị lão giả rất thu l i ễ m không giống cái kia bốn cái yêu bên trong yêu khí r a hỏa như vậy cao điệu. nghe t h ế thanh âm, bốn phía vô số đạo ánh mắt di chuyển tức thời, nhìn về phía cái kia từ Ngô Thiên sau lưng đi ra lão giả. Lão giả thân mang áo bào sám, khuôn mặt khô cạn như cái cương thi đồng dạng, đi lại ở giữa, bàn tay tia sáng lóe lên, xuất hiện một cái sâm bạch cốt m â u Lão nhân gia đều cao tuổi rồi, vẫn là c h ớ có xúc động, tránh khỏi đến lúc đó thiếu cánh tay thiếu đi lui, có thể gặp phiền toái. Dương nhẹ p h a m ánh mắt cũng là phát l ạ n h nữ khí lạnh lẽo đạo. Thứ sáu, miệng lưỡi é nhọn. nghe được dương nhẹ phàm mà nói, khô gầy lão giả ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lúc này biến dữ tợn, từ cái kia lõm sâu giống như hai cái lỗ thủng vậy h ố c mắt từ bên trong, bắn ra hai đạo ánh mắt tấm lánh, gắt gao khóa chặt liêu lâm nhẹ phàm. Đối mặt khô gầy ánh mắt của lão giả, dương nhẹ phàm chỉ là cảm thấy một tia sát ý nồng nặc, trừ cái đó ra cũng không có cảm giác nhiều lắm. Dương nhẹ phàm nhất khuôn mặt cười khẽ, không có đem khô gầy ánh mắt của lão giả coi ra gì, ngược lại mang theo một tia khiêu khích một dạng lời nói, nói, lão nhân già, không cần thiết xúc động, nghĩ lại mà làm sao? Tông chủ, tên tiểu x sinh này. Trước tiên giao cho ta tới xử lý, nhìn ta đem hắn tứ chi từng cái một chém tới, tiếp đó nhường hắn giống như chó chết ghé vào trước mặt ngươi cầu xin tha thứ. k h ô gầy lao giả ánh mắt dày đặc, lập l ò e một cỗ xanh b i c quang, giống như là quái vật đ ồ n g dạng. Nói xong, hắn liền bước ra một bước, một cỗ cường hãn pháp lực chính là từ trong cơ thể bạo phát ra. Ngay sau đó, hắn cũng không chờ Ngô Thiên nói thêm cái gì, thân hình khẽ động, trực tiếp là hóa thành một đạo lăng lệ h ồ n g mang lướt về phía r ừ n g nhẹ p h à n g Tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, lão phu lập tức liền đem ngươi tự tay chém giết, nhìn ngươi còn có gì p h é lối chỗ? lão giả thân hình lướt tầm ầm ra, trong tay c ố t mâu trong nháy mắt dung ra từng đạo lăng lệ sáng ánh sáng, nhanh như nhanh như tia chớp h u n g mãnh đâm hướng rừng nhẹ phạm chỗ hiểm quanh người, từng đạo dồn dập âm thanh x é gió, ở tại mâu phía dưới phi tốc thành hình. đ s, bốn canh đưa đến, cầu đập phiếu đề cử, cầu ra sức, các ngươi ra sức ta cũng cho lực. Liên quan tới phiếu đề cử, phiếu đề cử cùng khen thưởng cũng là tăng thêm nhân khí, quyển sách nhân khí cao liền có thể nhường người biết nhiều hơn, cũng liền càng nhiều người đến xem, ta cũng liền càng có động lực, khen thưởng cái này sẽ không cần các ngươi phá phí, giữ lại mua sắm t ư ơ n g tiết liền tốt, phiếu đề cử là miễn phí, mỗi ngày không ném cũng là lãng phí. cầu các minh đệ ra sức ba, đoạt phách tà mâu, sâm bạch cốt mâu trong nháy mắt lướt đi, mũi thương lập loè một điểm xanh biếc quang, qua trong dây lát chính là tới gần r ừ n g nhẹ phàm, sau đó khô gầy láo giả ánh mắt phát l ạ n h cánh tay chấn động, cốt mâu trong nháy mắt tăng tốc, vạch ra từng đạo đường vòng c ù n g mang theo một tia âm tà băng hàn chi khí, dọc theo r ừ n g nhẹ phàm quanh thân xương cốt then chốt gọn t r ọ n mà đi. chó má gì đoạt phách, lan đối mặt với ông già gầy đét bực này bén nhọn thế công, r ừ n g nhẹ phàm nhưng là cười lạnh một tiếng, c ư bộ đột nhiên là mạnh, thân thể cơ hồ là tại trong chốc lát biến thành màu lưu ly. Mậu Lưu Ly chính là Ngọc Long Chiến Thể Đại Thành thể hiện, đi qua thất thải thần kiếp rèn luyện, Dừng nhẹ phàm Ngọc Long Chiến Thể lại lần nữa tinh tiến một bước. Theo hắn thi triển ra Ngọc Long Chiến Thể, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ tại cơ bắp run run ở giữa, nhanh chóng lan truyền ra. Chỉ thấy Dừng nhẹ phàm song trưởng hơi c o n g giống như ương chảo giống như hướng về phía trước bạo dò xét, càng là trực tiếp đem cái kia hiện ra lăng lệ sát khí sắc bén cốt dư bắt vào trong lòng bàn tay, tự tìm cái chết. Nhìn thấy Dừng nhẹ p h ạ m lại dám tay không t ắ sát nắm chặt cốt mâu m i thương, ông già gầy đét trong mắt cũng là lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, chật sắc mặt tông trầm, pháp lực bạo dũng mà ra. trực tiếp là tại cốt mâu chi nhạy bén tạo thành sắc bén pháp lực quang nhận. Tiếp đó, cánh tay nhất t r u y ể n muốn trực tiếp chặt đứt dừng nhẹ phạm tay trưởng. Ken ken. Nhưng mà, ngay tại k h ô gầy láo giả cho là những cái k i ê ngưng n g kết mà thành pháp lực quang nhận có thể đem dừng nhẹ phạm tay trưởng cắt nát lúc, nhưng là đột nhiên bộc phát ra từng đạo hỏa hoa. Thanh t h ú y tiếng kim loại nhanh chóng truyền bá ra, nhưng cuối cùng cũng bất quá chỉ là tại lâm nhẹ phạm trên cánh tay, lưu lại từng đạo bạch n g ấ n mà thôi. Chút bản lĩnh này, cũng dám đi ra mất mặt số hổ. Dừng nhẹ phạm nhất mặt l ạ n cười, trận bàn tay đột nhiên vặn một cái, một cỗ lực lượng đáng sợ bạo dũng mà ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng. bàn tay của hắn lại trực tiếp là tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, sinh sinh đem lão giả trong tay cuốt mâu b ầ p nát. cái gì? đây không có khả năng xấu. h ô g ầ y lão giả trong lòng run lên bần bật, cái này cuốt mâu thế nhưng là một thanh thứ thiệt tượng phẩm tiên khí, cứng rắn vô cùng, mà bây giờ thế mà bị dừng nhẹ phàm nhất đem b ầ p nát, điều này có thể không để cho người ta kinh hãi. k h ô g ầ y lão giả cũng là sợ đến mí mắt đập thình thịch, lúc này mới đột nhiên hiểu được, trước mắt tiểu tử này cường hãn đến rồi một loại trình độ cực kỳ kinh khủng. biết được điều ấy, h ô g ầ y lão giả trong lòng cũng là thoáng qua vẻ bất an t r i sắc. Quyết định thật nhanh, lập tức vứt bỏ trong tay cốt mâu, quay người nhanh lùi lại. Nếu đều ra tay rồi, vì cái gì còn đi vội vã? Nhìn thấy khô gầy lão giả cử động, Dương nhẹ phàm trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới lao ra hỏa này cư nhiên như thử sợ chết, không cố kỹ chút nào mặt mũi. Đương nhiên, tại xương sở sau đó, Dương nhẹ phàm g i ã lập tức khai thác hành động, hắn làm sao có thể bỏ qua như vậy một đầu cá lớn? Lúc này, bàn chân đột nhiên đập mạnh, thân hình lập tức liền nhảy đến giữa không trung, tiếp đó, ở trên cao nhìn xuống, nhắm ngay lui nhanh bên trong khô gầy lão giả, một cước bứt ra, như bổ đi s lem, bạch cốt trưởng. Phát giác được sau lưng truyền tới khí tức khủng bố, khô gầy lão giả quay người chính là một trưởng hướng về sau lưng giữa không trung đánh tới. Bành đối mặt với khô gầy lão giả thế công dừng nhẹ phàm nhưng là sắc mặt h ở hững, lăng không nhấc chân đảo qua trực tiếp đem hắn bàn tay đá bay, quan tính tác dụng khô gầy lão giả cũng bị đá l ã o đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống. Nhưng mà ngay tại hắn thật vất vả đứng vững thân thể phía sau lưng nhưng là chuyển lai nhất cổ c ự lực p h o c đông trực tiếp bị dừng nhẹ phàm nhất chân đạp trung hậu sau lưng cả người ngã một cái cầu gầm ù n theo mặt đất kéo lê hơn 1 0 mét. Nhìn thấy một màn này. bốn phía hiện lên vẻ kinh sợ, từng cái một trận to trong mắt, cơ hội hóa đá tại chỗ. một cái di thiên kỳ tu sĩ, cứ như vậy bị người một t ứ c dẫm ở trên mặt đất, đây cũng quá thật mất mặt, coi như thua, cũng không thể thua thành dạng này a đã sớm nói cho ngươi, chớ có xúc động, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, còn kêu gào lấy muốn gãy ta tứ chi, vậy ta liền trước hết để cho ngươi thử xem cái này tư vị. dừng nhẹ phàm ánh mắt hung ác, quát to một tiếng, xách ngược trong tay cốt mâu, hướng về phía khô g ầ y lão giả tứ chi nặng nghề đặt xuống, g a n g dắc, xương cốt bạo liệt tâm thành, lập tức chói t h a truyền ra, ngay sau đó, khô gậy lão giả cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. chính là theo sát mà đến. đồ hỗn trứng, thả ra bạch cốt t r ư ở n g lão. những cái kia miễn d ụ c tông mạnh trông thấy đến một màn này, sắc mặt lập tức kịch biến đứng lên, lập tức liền có mấy vị cường giả lướt tầm mầm ra, đủ loại pháp khí, đủ loại công kích giống như thủy triều, phô thiên cái địa đánh tới. phanh phanh phanh. đối mặt bực này công kích, dương nhẹ phàm lạnh lùng nở nụ cười, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, phát ống tay áo một cái, một vệt kim quang bay ra, xé rách trường không, hung hăng đánh vào những cường giả kia trên thân thể, toàn bộ đều chấn động phải thổ huyết bay ngược. ngay sau đó, dương nhẹ p h ạ m liếc mắt nhìn dưới chân, cái kia giống như như chó chết bạch cốt t r ư ở n g lão. sắc mặt sưng sờ, nâng lên chính là một cước, không thiên về không, r ờ i vừa vặn rơi vào Ngô Thiên trước người, p h ế đi tứ chi, giống như chó chết, xem ra vị này Bạch Cốt trưởng lão nói chuyện vẫn là rất linh nghiệm, Dương nhẹ phàm gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn qua cái kia ghé vào Ngô Thiên trước người, giống như như chó chết Bạch Cốt trưởng lão, bây giờ người sau tứ chi, cơ hồ là đã biến thành thịt nát, một màn này đã xem không ít người có chút sợ hãi, chợt lại là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất kể như thế nào, vị Tiêu Bạch Cốt lao giả thế nhưng là thứ thiệt Di Thiên kỳ cường giả, kết quả. lúc này mới giao thủ không có mấy hiệp liền bị Dừng nhẹ phàm đánh thành bộ dáng này trong lúc nhất thời không ít người hai mặt nhìn nhau lấy trong miệng cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh Kỳ thực ta đã nói rồi chớ có xúc động thế nhưng là hắn chính là không nghe đều cao tuổi rồi còn chạy đến bồi một đám người trẻ tuổi i o n áo bây giờ tốt đi sáu nói xong Dừng nhẹ phàm đưa trong tay cốt màu quăng ra trong nấy mắt chính là hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp xuyên thủng bạch cốt đầu người máu tươi chảy xuôi nhanh chóng nhiễm đỏ một mảnh đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh liền Ngô Thiên đều không thể phản ứng lại c mắt nhìn một vị cường giả vẫn là Tiểu Súc Sinh Tiểu Súc Sinh, bản t ọ a nhất định phải đưa ngươi Thiên đ à o v ậ Quả. Một mực mặt âm trầm nô thiên, cuối cùng bạo nộ rồi, sắc mặt dữ tợn, giống như là một đầu nộ sư, ở nơi nào gào thét, cha nào con lấy, nô cương tại trước khi chết cũng giống n ư như vậy gào thét, nếu là hắn có thể ẩ h n nhẫn, ngược lại cũng sẽ không ném liêu tiểu mệnh, còn có thể một lần nữa làm một phàm nhân, đáng tiếc xấu. Dừng nhẹ phàm nhất phó bi thiên thương hại bộ dáng, nhìn xem bốn phía đám người một hồi sợ hãi, bây giờ mọi người rốt cuộc minh bạch, cuối cùng là một cái người thế nào? Không, không thể nói là người, hẳn là một tôn ma, một tôn mặt cười ma. Rất nhiều người tâm. cũng không khỏi run rẩy lên. đến lúc này, bọn hắn đều bị dừng nhẹ phàm thực lực và thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào phán đoán, phương nào mới là người tốt. tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ai cũng cứu ngươi không được, ai cũng cứu không được ngươi xấu. nô thiên gầm h é t giống một đầu tóc giận sư tử, dữ tợn kinh khủng. nhưng mà, tại nô thiên kinh hô nổi điên, âm thanh vang vọng khắp nơi thời điểm. cái kia từng đạo bị dừng nhẹ phàm cho chấn nhiếp ánh mắt n h u nhau giật mình tỉnh lại, lại một lần nữa rơi vào cái trước h i ế n thân. nhìn qua đạo kia cao ngất trẻ tuổi thân ảnh, bọn hắn không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ. Phải biết, n ô Thiên bên kia, thế nhưng là còn có bốn vị này Di Thiên kỳ cung giả, đến nỗi Ngô Thiên bản thân không thể nhìn ra được sâu cạn của hắn. Có thể, hắn mới là một cái chân chính nhận tàng cao thủ. t i ế p đó, ngay tại từng đạo ánh mắt lo lắng phía dưới, Dương nhẹ phàm chậm rãi ngẩng đầu, hơi có vẻ mặt tuấn tú bằng thượng, không khỏi hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ha ha sáu, ha ha ha sáu. Khi nghe đến Ngô Thiên quan thoại sau đó, Dương nhẹ phàm đột nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười rất làm cản, phảng phất thật sự giống như là nghe được một t r ệ cười. Nghe được tiếng cười, bốn phía tất cả mọi người đều là sững sờ. t i ế p đó. từng cái một mang theo một loại không giải thích được ánh mắt nhìn trầm c h ầ m người trẻ tuổi kia, hắn là không phải là bị sợ c h o n g váng, không ít người không khỏi nghĩ như vậy đến, nhưng mà phần lớn người lại biết người trẻ tuổi này rất bình thường, bởi vì hắn khí tức đang theo tiếng cười của hắn không ngừng kéo lên sáu. Đống nhiên cái kia tiếng cười không chút kiên kỵ, im bặt mà dừng, dừng nhẹ p h à m biểu lộ cũng là trong nháy mắt biến âm trầm kinh khủng, cả người vòng quanh một cố làm cho người run sợ sát khí. Câu nói này không biết nghe qua bao nhiêu lần, thế nhưng là ta vẫn như cũ còn sống, mà nói lời nói này người cũng đã chết sáu. Lời vừa nói ra. tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi đánh một cái khó coi, một luồng khí lạnh không tên từ lòng bàn chân truyền đến, trực tiếp sông lên đỉnh đầu, thân thể cũng là không tự chủ được run dày lên. thật là đáng sợ, người trẻ tuổi này chẳng lẽ nghĩ bằng sức một mình, đối kháng toàn bộ viện dụng tông sao? cái này tất cả mọi người trong lòng đống nhiên tung ra một cái ý nghĩ, ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền lập tức được chứng thực. hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. kinh khủng mà thanh âm vang rội toàn bộ phía chân trời, cô kia thẳng thân ảnh chậm rãi lên tới giữa không trung, ánh mắt âm hàn liếc nhìn chúng sinh, một loại khí thế bệ nẽ thiên hạ, trong nháy mắt vét sạch đại địa. sâu đậm rung động tại chỗ tim của mỗi người ngay sau đó liên tiếp p h ố c đông tiếng vang lên rất nhiều người đều không thể tiếp nhận dừng nhẹ phàm thả ra khí tức không kiềm hãm được q u y xuống liền đến nơi xa trốn ở trong thạch thất u lan tại nhìn thấy một màn này sau đó cũng là không nhịn được run rẩy cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo khí tức hơn nữa còn không phải có thể n h ằ m vào khí tức của nàng h à o sáu thật mạnh sáu lan có chút phát run nói nàng mặc dù đã biết từ lâu dừng nhẹ phàm rất mạnh thế nhưng là cho đến giờ phút này mới thật sự biết người lai so với hắn trong mình tưởng tượng cường đại hơn quá nhiều quá nhiều sáu nhìn thấy một màn này Nô Thiên sắc cũng là càng xanh xám. Hắn biết nếu như hôm nay thật sự tùy ý dừng nhẹ phàm rút lui dã, như vậy bọn hắn Huyễn Dục Tông danh tiếng coi như thật đ á n g xấu. Ánh khôi, hoa mục, huyễn gió, mực muốn nghe lệnh. Bảy trận tứ tượng âm cực ma trận c h u sát kẻ này cái thằng chó này. Hôm nay ta muốn nhường tên tiểu xuất sinh này hối hận hắn nói tới mỗi một câu nói. Sắc mặt xanh mét Nô Thiên c h ầ m rãi ngẩng đầu, ánh mắt âm độc nhìn chậm chậm dừng nhẹ phàm. Sau đó một đạo tràn ngập vô song sát ý hét to âm thanh cũng là ầm vang vang vọng toàn bộ thành khu. Nghe được Nô Thiên cái kia tràn ngập sát ý tiếng quát, ai cũng biết lần này. Huyễn Dục Tông thật sự dự định cùng dừng nhẹ phàm không chết không thôi. Huyễn Dục Tông cái này cái gọi là t r n pháp cũng không phải là chỉ là bốn người phát động, mà là tại nơi trốn có Huyễn Dục Tông đệ tử cùng một chỗ liên thủ phát động. Bốn người bọn họ chỉ là đưa đến chủ đạo đại trận tác dụng, tứ tượng â m cực ma trận, đông đảo tiếng quát từ Huyễn Dục Tông những cường giả kia trong miệng truyền n ra, tiếp đó chỉ thấy từng đạo hùng hồn pháp lực c ó sáng, lập tức từ đám bọn hắn thể nội bạo dũng mà ra, đủ loại màu sắc pháp lực c ó sáng lẫn nhau kết nối, hội tụ thành một cái to lớn q u a n trận, đem trên bầu trời dừng nhẹ phàm bao phủ ở bên trong. Mà liền tại lúc này phía dưới. cái kia bốn cái tạo hình cực độ quái dị ra hỏa, thân hình lói lên, cũng bay lên không trung, rơi vào đông tây nam bắc bốn phương tam hướng, đem r ừ n g nhẹ phàm vây vào giữa. mà bọn hắn vị trí, thì đúng lúc là quang trận bốn cái trận nhãn, thực lực của bọn hắn cũng là đạt đến di thiên cảnh, tương đối không kém. mà lúc này bọn hắn cũng là thúc giục trong cơ thể pháp lực dung nhập đại trận, khiến cho cái kia trận pháp ba động càng kinh khủng. nhìn thấy đơn giản như vậy mà liền đem dừng nhẹ phàm kẹt ở đại trận bên trong, cái kia Ngô Thiên cũng là nao nao. tiếp đó, trắng non khuôn mặt b ả n t h ư ợ n g lộ ra một đạo đắc ý cười lạnh. quả nhiên chỉ là một con nít chưa mọc lông. Đối mặt ta huyễn d ụ c tông tối cường trận pháp, ngươi thế mà không trốn không né, dù cho là nửa bước n i ế t b à n cường giả, tại bộ này trận pháp phía dưới cũng chỉ có thể tại chỗ n ố t hận. Nghe được Ngô Thiên lời nói, bốn phía hoàn toàn sôi sùng sục. Nửa bước n i ế t b à n đây chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết tu sĩ, thậm chí rất nhiều người liền nghe cũng chưa từng nghe nói qua, mà bây giờ bọn hắn thế mà dùng khủng bố như vậy trận pháp tới đối phó một cái bất quá 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, từng đạo khẩn trương ánh mắt cũng là thật chặt tập trung vào trên bầu trời chiến trường, mọi người cũng bắt đầu vì dừng nhẹ phàm lo lắng, cảm giác cái này hắn là giữ nhiều lấy ít. cái này nguy cơ hiểm, nửa bước miết bàn, cũng không phải một cái di thiên sơ kỳ tiểu gia hỏa có khả năng đối kháng cao minh. ở xa mấy cái đường phố ra một cái nóc nhà bên trên, đứng hai người, một già một trẻ, già, chính là lúc trước xuất hiện lão binh, tên là s o n g hải. đến nôi cái kia trẻ tuổi, chính là vài ngày trước dừng nhẹ phảng chỗ nhờ cậy người binh sĩ k i a u giải, tên là s o n g huyền. tổ gia gia, ngài ra tay giúp giúp hắn a, bất kể nói thế nào, hắn cũng là đang vì dân trừ hại a. trẻ tuổi binh sĩ sinh trưởng ở nghe được lời của lão nhân phía sau, sắc mặt đại biến, lúc này liền là cầu khẩn lão nhân xuất thủ cứu dừng nhẹ p h chớ có gấp đáp. còn chưa có nói xong, lão phu luôn cảm thấy tiểu tử này có chút kỳ quái, từ đầu đến cuối, hắn đều tại ẩn giấu, cũng không hiện lộ ra thực lực chân chính. Theo ta thấy, hắn vẫn có một tia phần thắng. Lão binh sóng hải nhẹ vỗ về sợi râu, như có điều suy nghĩ đạo. 6. sóng huyền có chút i m l ặ n g tổ ra ra nhất kinh nhất s ạ n g có phải là cố ý hay không đang t r ê u c ậ hắn? đương nhiên, hắn cũng không g i a n phần á ạ n chỉ có thể đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường. Đối với chỉ có gặp mặt một lần dừng nhẹ phàm, sóng huyền đối với hắn không thể nói là hảo cảm gì, nhưng mà trong lòng nhưng là có một tia kính nể. ít nhất, người này không giả tạo, dám làm dám chịu, không sợ cường quyền. Quan trọng nhất là, hắn có một k h ỏ a vì dân độ sức lợi tâm. Hơn nữa, sóng huyền còn phát hiện, d ư n g nhẹ phàm không hề giống mặt ngoài như vậy thị sát. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, chết mất những binh lính kia cũng là huyễn dục tông đệ tử giả trang, còn chân chính binh sĩ cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi. Trên đường chân trời, hung hồn pháp lực tạo thành quang trận bao phủ phạm vi trăm trượng, một cỗ pháp lực ba động giống như gợn sóng giống như hướng về bốn phía bập bềnh ra sáu. t ứ tượng â m cực ma trận, c h u sát kẻ này cái thằng chó này, b ố n vị đạt đến di thiên cảnh cường giả, chủ trì đại trận. Sau đó, bốn người đột nhiên một tiếng quát chói tai, nhất thời đầy trời pháp lực phun trào, nhanh chóng tại nơi toàn thành ánh mắt chăm chú, nương kết thành một đạo trường trăm trượng lớn nhỏ cự lực quang ảnh. Đạo quang ảnh này vô cùng to lớn, giống như một đầu viễn cổ yêu thú, lại mọc ra thân người thú mặt, đầu có hai sừng, một loại gần như ngang ngược một dạng pháp lực, điên cuồng từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, trực tiếp là đem hắn không khí quanh thân cũng là sinh sinh đánh nổ. Giống kinh khủng cự ma quang ảnh, ngựa đầu gầm thét, tản m á t ra từng trận sóng âm, chấn động đến mức không khí bạo liệt, h ư không d ũ n dậy. Phía dưới một chút tu vi yếu hơn người. Khi nghe đến trận này, sóng âm sau đó đều sủi xuống trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, sống chết không rõ. Giết! Tất cả huyễn dục tông c ư n g giả cũng là tại lúc này quát to một tiếng, sát khí ngút trời dựng lên, cuối cùng hội tụ tại cự ma nơi bàn tay, càng là ngưng ra một thanh huyết sắc trái đèn, mũi kích có từng trận hàn khí c h ố p động, hóa thành một tia giống như như thực chất khí lưu, quay trúng quanh tại trái đèn trung quanh, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Phanh! Huyết sắc tam xoa vừa thành hình, na cự ma quang ảnh chính là mang theo đẩy trời sát khí, vượt không mà ra, cánh tay vung lên, huyết sắc tia trái đèn liền hung hăng hướng về phía rừng nhẹ phàm hung mãnh đâm mà đi. Dừng nhẹ phàm lông mày níu lại, đưa tay vung lên, trong n á y mắt, một vệt kim quang tuôn ra, hóa thành một đầu màu vàng cự long, bắn mạnh tới, mang theo hùng hồn năng lượng ba động, hung hăng đánh phía Na Cự Ma quang ảnh. b à n h Đối mặt với dừng nhẹ phàm công kích, Na Cự trong ma thủ huyết sắc trái đạn đột nhiên vũ động, l ự c phách phía dưới, trực tiếp cùng Na Cự long ẩm vàng chạm vào nhau, nhất thời, năng lượng cuồng bạo, chính là nhanh chóng khuyết tán ra. Đây trời cuồng bạo năng lượng phun g trào, Na Cự Ma quang ảnh cầm trong tay huyết sắc trái đạn trực tiếp là sinh sinh đem cự long xé rách, huyết sắc tam xoa, lại lần nữa mang theo cực đoan bén nhọn sát phạt chi khí, hướng dừng nhẹ phàm bao phủ tới. Có chút năng lực. d ư n g nhẹ phàm lông mày níu lại, thoáng qua một đạo kinh sợ, nhưng mà đối mặt với cái này thế tới h ung hăng màu máu chai đen, d ư n g nhẹ phàm nhưng là sắc mặt bình tĩnh, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, hào quang lóe lên, Long viêm thương liền xuất hiện ở trong tay. Cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn cũng là tại lúc này cấp tốc long hóa, hiện đây giữ tận vảy màu vàng kim, mơ hồ trong đó có một loại đồng dạng hung h ã n khí tức từ trong cơ thể như ẩn như hiện tàn mắt ra. Nơi xa xem cuộc chiến đám người, khi nhìn đến d ư n g nhẹ phàm biến thành cái này bán long bán nhân bộ dáng là đều là khẽ giật mình, khuôn mặt bàng thượng không khỏi lộ ra một tia vẻ sợ hãi. hắn chẳng lẽ là yêu thú? đám người nhao nhao nở g vực vô căn cứ đối với dừng nhẹ phàm sinh ra một loại vẻ sợ hãi ở đây yêu thú và thần linh mới là bách tộc địch nhân lớn nhất bọn hắn sợ dĩ trốn ở thánh thành bên trong cũng là bởi vì yêu thú duyên cớ nhưng mà cũng có một chút thực lực hơi mạnh tu sĩ một mắt liền nhìn ra dừng nhẹ phàm hẳn là thể nội sắp nhập vào một loại loài rồng tinh huyết bởi vậy mới có thể phát sinh loại này long hóa hiện tượng có những người này giảng giải bốn phía khủng hoảng cũng dần dần đánh tan vậy mà lúc này trên bầu trời dừng nhẹ phàm nhất sải bước ra cười g ợ n nói chó má gì l ạ i chuyện nhìn ta một thương phá đi Dương nhẹ phàm toàn thân kim quang lấp l ó é giống như chiến thắng đồng dạng đ ạ p đứng ở bầu trời, cầm trong tay trường thương, chỉ xéo n a m tiên, sáng chói pháp lực từ trong cơ thể giống như nước thủy t r i ề u bạo dũng mà ra, rót vào trường thương bên trong, kim quang lấp lóe, hiện ra một cỗ kinh người pháp lực ba động. Phá! Dương nhẹ phàm trong miệng quát to một tiếng, chậm bước ra một bước, rực rỡ mà hùng hồn pháp lực trong nháy mắt bạo phát ra, kim quang phun trào phía chân trời, trường thương trong tay đột nhiên nổ tung mà ra, giống chỉ thấy tại nơi trên thân thương, kim quang phun trào từ mũi thương bắn ra, hóa thành một đạo to lớn kim long hư ảnh. trong hư ảnh ẩn chứa vô cùng lăng lệ cùng khí tức bá đạo tiếp đó từ phía chân trời gào thét mà qua lấy một loại rung động con mắt tư thái hung hăng đánh vào na cự ma quang trên ảnh v a n h kinh thiên động địa một dạng vang dội tại thiên không vang dội dựng lên toàn bộ thành khu, phảng phất cũng là tại lúc này r u n r dậy lên một loại cực đoan cuồng bạo pháp lực tại lúc này cũng là điên cuồng hướng bốn phía bao phủ mà đi phanh phanh phanh sáu trên bầu trời va chạm cũng không có kéo dài quá lâu tiếp đó đám người chính là khiếp sợ nhìn thấy cái kia gào thét mà đến trăm trượng kim long hư ảnh càng là trực tiếp sinh sinh đem na cự ma quang mang xé thành nổ tung lên phấp p h p Theo cự ma quang ảnh bạo tạc, phía dưới rất nhiều Huyễn Dục Tông cường giả sắc mặt lập tức tái đi, một ngụm máu tươi cuồn p h ộ n mà ra, cái kia b ố n cái quái gì Ra hỏa, cũng là cực bộ lão đảo, suýt chút nữa đi đổ từ không trung ngã xuống. Nhìn trên bầu trời cái kia bạo liệt mở ra đại trận, toàn bộ trong nội thành cũng là vang lên từng mảnh từng mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, ai cũng không nghĩ tới, dừng nhẹ p h à m vậy mà lấy lực lượng một người, cưỡng ép kích phá Huyễn Dục Tông vô số cường giả tạo thành đại trận. Hơn nữa, toa đại trận này thế nhưng là có thể so với nửa bước n h ế c bàn đại trận, thế mà bị một cái Di Thiên sơ kỳ Ra hỏa phá vỡ, thực sự là ngoài ý muốn, tiểu Ra hỏa này. thế mà phá vỡ trận này, xem ra lão già ta đều có chút nhìn lầm. Lão binh sóng hải đứng tại nóc nhà chắp tay sau lưng, trong đôi mắt không ngừng lấp l ó dị quang, giống như là phát hiện một khối bảo, có loại không nói ra được kích động. một bên binh sĩ sóng dài h u y ề n khi nhìn đến rừng nhẹ phàm nhất thương phá vỡ đại trận thời điểm, biểu tình trên mặt cũng là trong nháy mắt trở nên cứng cứng. rầm rầm, qua rất lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, gương mặt rung động đạo, tổ ra ra, thực lực của hắn, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? ấn 6 cái này khó mà nói, nhìn t h ế a, chân chính chó hay, bây giờ mới bắt đầu đâu? sóng hải khẽ v ớ t sợi râu, một mặt thần bí đạo. n g a y vậy, x o Huyền cũng liền vội vàng xoay người ánh mắt, chỉ sợ nhìn lỗ h ồ n g liếu t h ậ p sao? Tại nơi vô số đạo chấn kinh dưới ánh mắt, trên bầu trời, r ừ n g nhẹ phàm thân lên kim sắc quang mang chậm rãi rút đi, lộ ra một trương ngậm lấy vẻ kinh thường gương mặt. Chỉ thấy hắn chậm rãi cúi đầu xuống, trong đôi mắt, thoáng qua một tia vẻ kinh h thường. Huyết Dục Tông, không gì hơn cái này. Tiếng quát như sấm, tại toàn bộ thành khu hùng hùng quanh quẩn, rung động trái tim của mỗi người. Làm sao có thể? Chẳng lẽ toàn bộ tông môn đều không làm gì được hắn sao? Phía dưới đám người cũng là bị r ừ n g nhẹ phàm tiếng quát giật mình tỉnh, d Tiếp đó, từng cái một mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta biết, ngươi rất mạnh. Nếu là muốn vì con của ngươi báo t h ủ liền lăn đi lên. Dừng nhẹ phàm đôi mắt hơi chầm xuống, một vệt kim quang bắn ra, lăng lệ mà bá đạo ánh mắt, đột nhiên bắn về phía Ngô Thiên, quát lạnh âm thanh, lại lần nữa vang lên. h n Tử vừa thấy được Ngô Thiên bắt đầu, liền phát giác được người này rất khủng bố, sở dĩ không phát hiện được thực lực chân chính của hắn, là bởi vì đối phương đang tận lực giấu giếm. Có thể để cho Dừng nhẹ phàm thần thức không cách nào dò xét, chỉ có một khả năng, đó chính là trước mắt cái này Ngô Thiên đã bước vào niết bàn kỳ. Thứ sáu, thú vị, thật thú vị, không nghĩ tới ngay cả tứ tượng âm cực ma trận đều không làm gì được ngươi. Theo, Dừng nhẹ phàm tiếng quát vừa mới rơi xuống, cái k i ê m Ngô Thiên liền cũng sẽ không d ò u diếm, tiện tay vung lên, trên bầu trời đem Dừng nhẹ phàm đoàn đoàn bao vây bốn người, cũng là nhanh chóng lui ra. Tiếp đó, một mặt sợ hai đứng tại Ngô Thiên sau lưng. Bản tọa đã có rất nhiều năm chưa từng động thủ, hôm nay liền phá lệ một lần, tiện đưa ngươi xuống địa ngục. Một đạo kinh thiên động địa quát lạnh âm thanh, đột nhiên trên bầu trời này vang vọng. Cùng lúc đó, một cỗ âm lãnh s ắ c ý, giống như khắc cốt chi dao đồng dạng, lặng lẽ từ Ngô Thiên thể nội lan t r à n ra, làm cho toàn bộ thành khu người người biến sắc. đ c t cảm tạ yên tĩnh thủ hộ cùng tình tình chi hòa k h e n thưởng, ta một mực đang cố gắng, cảm ơn đã ủng hộ. Nhìn qua cái kia từng cái từng bước đi ra lô thiền, toàn bộ thành khu lập tức nhấc lên từng trận bạo động, từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt tập trung vào đạo thân ảnh kia, tiếng bàn luận xôn xao, giống như nước thủy chiếu khuếch tán ra, cảnh giới niết bàn, lại là niết bàn cảnh cường giả sáu, không nghĩ tới nguyễn d c tông lại có niết bàn cảnh cao thủ, xem ra lần này tiểu tử kia làm u ố n chết chắc, nửa bước niết bàn cùng chân chính niết bàn thế nhưng là có khác biệt một trời một vực, trận chiến đấu này đã không chút huyền niệm Huyễn Dục Tông không hổ là bên trong trong thành thế lực lớn, lại có kinh khủng như vậy tồn tại, thực lực như vậy, đủ để quét ngang ngoại thành bất kỳ một cái nào khu vực 6. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, liền dừng nhẹ phàm giả không nhịn được n h u n h u mày lại, ánh mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m t h ầ m nô thiên, xác nhận c ố khí tức tiên là thứ thiệt nhất chuyển cảnh giới n h ế t b à n sau đó, trên mặt hắn vẻ mặt ngưng trọng lập tức tán đi, chẳng những không có lộ ra hốt hoảng chi sắc, ngược lại trong con ngươi nhưng là lộ ra một đạo màu nhiệt huyết. Hắn nắm quả đấm thật chặt, phát ra một t i a nhỏ nhẹ đùng đùng âm thanh, cơ thể cũng là bởi vì ức chế không nổi trong máu sôi trào mà ở nhỏ nhẹ run rẩy. đương nhiên. theo từng đạo tiếng nghị luận quyết tán, càng nhiều người vẫn là giữ im lặng, vụng trộm tắt lưới, bởi vì n h ế t bàn cấp bậc tu sĩ đối với bọn hắn tới nói, đã thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, bọn hắn đã không có bất kỳ bình luận tư cách. xem ra cái này phải biến đổi đến mức n á o nhiệt, đối mặt nhất truyền nhất bàn cảnh cường giả, hắn còn có thể giữ lại sao? Lão binh sóng hải lẩm bẩm, trong đôi mắt càng nhiều vẫn là một loại chờ mong, bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút, cái kia người trẻ tuổi bí ẩn, đến t ộ t cùng có bao lớn năng lực? đương nhiên. hắn sẽ không cho rằng dừng nhẹ phàm không chịu nổi một kích, bởi vì căn cứ hắn quan sát, người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải một cái người l ỗ m ã n g tất nhiên hắn dám gọi tấm h u y ễ n d c tông như vậy, nhất định là có lợi hại át chủ bài. cho dù hắn có thể đánh tan nửa bước n h i ế t bàn cấp bậc đại trận, nhưng đối đầu với chân chính n h i ế t bàn cảnh cường giả, phần thắng tuyệt sẽ không vượt qua một thành sáu. binh sĩ sóng dài huyền thần sắc có chút lo lắng nói, thế gian này có rất nhiều thần bí tu giả, sức chiến đấu của bọn họ không thể chỉ bằng tu vi để phán đoán, liền lấy trước mắt tiểu gia hỏa này tới nói. Hắn bất quá Di Thiên sơ kỳ tu vi, lại bằng vào cường hán cùng với một loại thần bí công pháp, lực địch nửa bước miết bản, hơn n ữ a sáu. Lá bài tẩy của hắn cũng không thả ra. Sóng Huyền thần sắc khẽ giật mình, thật là có chút chấn kinh, vì cái gì tổ gia gia sẽ đối với người trẻ tuổi này làm r a cao như vậy đánh giá? Sóng Hải suy nghĩ một chút, ánh mắt c h ấ p động, cuối cùng mang theo một loại g i ọ n g khẳng định đạo, ta cảm giác trận chiến đấu này phân ra 5 năm, ai thua ai thắng, còn khó nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Sóng Huyền cũng lại khó mà bảo trì chấn định, hắn mặt mũi tràn đầy khó tin nhìn trầm t m Sóng Hải, rất muốn nói, lao đầu. n g ư ơ i có phải hay không giản nên hồ đồ rồi, có mấy lời cũng không thể nói lung tung. đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ là dưới đáy lòng suy nghĩ một chút, cũng không dám thật sự nói ra, bởi vì hắn biết tổ gia gia cũng sẽ không láo hồ đồ, hơn nữa càng sống càng khôn khéo. Hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? x ó n g Huyền vẫn còn có chút không tin hỏi, thời gian đem chứng minh hết t h y x ó n g Hải hai con mắt híp lại, thần bí cười nói. Lúc này, Nô Thiên đầy người huyết quang quấn, một đầu xích ồ n g như máu tóc dài lộ ra phá lệ c h ó i mắt, trong lúc mơ hồ, có rét lạnh chi khí l ă n g ra. Hơn nữa. tối làm cho dừng nhẹ phàm kinh ngạc là người này hai tay vậy mà lộ ra một loại ám hồng sát trạch bộ dáng như vậy giống như bị tiên huyết xâm nhiễm một cái giống như lộ ra t í tý hung sát chi khí khí tức của hắn có chút p h i ì u hốt cũng không phải rất ổn định hẳn là vừa mới tấn nhập nhất truyền niết bàn còn chưa tới cùng đi củng cố cảm nhận được nô thiên trong thân thể t ỏ n ra khí tức dừng nhẹ phàm tựa hồ phát giác một cái gì chính là v ụ n trộm suy đo nói hắn đoán không sai chút nào nô thiên bế quan nửa năm hao phí vô số đan dược và đ ỉ lô cuối cùng tại ba ngày trước đ ộ c phá thành công tấn nhập nhất truyền niết bàn còn chưa k ị p củng cố liền nghe được con trai tím chết tức giận hắn lúc này liền là xuất quan muốn vì nhi tử báo t h ủ loại cảnh giới này vừa v ặ n có thể thử một lần tay dương nhẹ phàm tự đủ nếu là lúc trước đối đầu loại cấp bậc này được nhân dương nhẹ phàm chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy khát vọng chiến một trận mà lúc này hắn đã thành công phá vỡ mà vào d ì thiên kỳ cũng là thực lực đại tướng r bây giờ cũng rất muốn biết n g h i ế t bàn liền t u n giả đến t ộ t cùng có gì chỗ lợi hại nô thiên trầm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chăm cách đó không xa dương nhẹ phàm ầ m rãi bước ra pháp lực màu đỏ ngọn giống như gió xoáy đồng dạng ở tại quanh thân c ủ a vũ mà động hắn dậm chân mà ra p h ả n phất là leo lên một loại nấc thang. l ă n g không mà lên, trong chốc lát, chính là đi tới giữa không trung, cùng dừng nhẹ phàm đối lập mà xem, hai mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, lộ ra một cố làm người sợ run âm lệ chi ý chưa từng người dám làm đ ụ c như thế với Dục Tông tiểu tử, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, hôm nay ngươi cái mạng này ta thu. Bất quá, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi, ta sẽ đưa ngươi xương c ố t toàn thân từng cây đ ậ p nát, tiếp đó lại đem ngươi treo ở trên tường thành, bạo chiếu 9980 m ngày, để cho ngươi sống không bằng chết. ô t i ê n đạp đứng ở trên bầu trời, sát mặt giữ tận quát lên, trong thanh âm. càng là tràn ngập một loại không có chút nào che giấu bá đạo chi ý. Cùng lúc, pháp lực màu đỏ ngỏm từ trong cơ thể gào thét mà ra, ở tại quanh thân càng là không ngừng ngưng tụ ra đủ loại khô lâu hình dạng, thanh thế kinh người, làm cho người không dám chút nào khi thường. liền sợ ngươi không có bản sự này. nhìn qua diện mục giữ t ợ n ô Thiên, d ư n g nhẹ phàm nhất âm thanh cười lạnh, khuôn mặt bàng thượng càng là tràn đầy vẻ khi thường, trong lời nói không nhượng bộ chút nào. Hừ, quả thật là ngẽ con mới để không sợ cọp. Bất quá ta cũng không có gì dạy bảo người t h i ệ tâm, đã ngươi không hiểu, vậy chỉ dùng cái mạng này tới làm học phí a Nô Thiên ngửa mặt lên trời cười to. trong tiếng cười sắc ý phun trào nghe vậy dương nhẹ phàm nhất â m thanh h ừ lạnh không tiếp tục nhiều lời chút nào nói nhảm bàn tay nắm chặt đầy trời kim quang phun trào trực tiếp là ngưng kết thành khổng lồ kim sắc cử thủ tiếp đó hung hăng hướng về phía Ngô Thiên phủ đầu v ô mà đi tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh ta sẽ để cho ngươi hối hận như lời ngươi nói qua mỗi một câu nói nhìn qua cái kia phủ đầu đập xuống mà đến bàn tay màu vàng ó n g Ngô Thiên cười lạnh một tiếng càng là không có chút nào né tránh dự định trên hai tay huyết quang hiện lên sau đó trực tiếp là đấm ra một quyền nặng nghề đánh vào kim trường phía trên keng thanh thúy tiếng kim loại trên bầu trời thanh t h ú y vang vọng quanh quẩn một cỗ năng lượng kinh người k ị n h phong quét sạch mà ra cái tiêu kim sắc cự trường lại trực tiếp bị n ô Thiên một quyền đánh bay mà đi nhất chuyển nhất bản cảnh thực lực hoàn toàn chính xác rất xa vượt qua nửa bước nhiết b à n tiểu tử để cho ngươi nếm thử máu của ta sát vô ảnh thủ một quyền đánh bay kim đ à i n ô Thiên thân hình lập tức lướt tầm mầm ra uyển như nhất đạo như quỷ mỹ huyết ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở liếu lâm nhẹ phàm thân phía trước hai tay huyết quang phun trào từng đạo không ngừng gầm thét năng lượng màu đỏ ngòm đầu lâu ở tại dưới bàn tay cấp tốc thành hình sau đó hướng về phía rừng nhẹ phàm chỗ hiểm quanh người điên cuồng ánh kích mà đi ô ô. Những thứ này huyết sắc đầu lâu cực kỳ quỷ dị. Nếu thành hình chính là phát ra từng đạo chói tai hoa hoa â m thanh, giống như ban đêm sói chu. Hơn nữa những âm thanh này còn có thể ảnh hưởng người thần trí, làm cho người không ngưng kết tâm thần chuyên tâm đối địch. Khi nghe đến những âm thanh này sau đó, d ư n g nhẹ phàm dã là trong nháy mắt cảm giác đầu có chút thảm đạm, cơ thể cũng có chút không làm gì được. Thật quỷ dị chiêu thức, bất quá muốn ảnh hưởng thần của ta trí cũng không có dễ dàng như vậy. Đối với quỷ dị kia ba hoa, hoa m thanh, d ư n g nhẹ phàm dã là có chút kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại, tâm thần k động, một đạo lực lượng thần thức chính là nhanh chóng n ra, ở tại trước mặt tạo thành một đạo vô hình nắm đấm. phá cho ta thần thức chi quyền ầm v a n g đánh ra cùng lúc đó dừng nhẹ phàm hai tay cũng là nhanh chóng vũ động kim quang lấp lóe hai cái kim sắc cự quyền cũng là nhanh như nhanh như tia chớp cùng ngô thiên t a y trưởng ầm v a n g chạm vào nhau phanh phanh phanh kịch liệt chạm vào nhau những cái tiêu huyết sắc đầu lâu cấp tốc tại thần thức chi quyền công kích đến từ từ tiêu tán mà huyết sắc kia thủ chảo bên trên chỗ bao hàm hùng hồn p h á p lực cũng là bị kim sắc cự quyền đều chống tự xuống tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi nhìn thấy một chiêu này bị dừng nhẹ phàm phá giải cái kia Ngô Thiên rõ ràng cũng là cực kỳ kinh ngạc bất quá hắn dù sao cũng là nhất b ả n cảnh cường giả cơ thể chấn động một đạo càng thêm cực đoan cường hãn pháp lực lại lần nữa bạo phát ra sinh sinh đem những cái kia pháp lực c ự quyền đều đánh nổ mà đi suy suy đánh nổ c ự u quyền Ngô Thiên thế công cũng không kết thúc hắn thừa thắng xông lên liền xài b ớ t ra song trưởng con g thành hình móng kinh khủng pháp lực ở tại đầu ngón tay n ư n g kết tạo thành một đạo lưỡi đao xào r á tàn nhẫn tấn công về phía Dừng nhẹ p h m chỗ hiểm q u n người hừ d ừ n h ẹ p h ạ m đôi mắt hơi ầ m xuống đối mặt với Ngô Thiên lăng lệ thế công thân thể của hắn lập tức chuyển đổi thành m lưu ly cùng lúc đó. tại làn da mặt ngoài phía trên cũng là có từng khối thật nhỏ vậy màu vàng kim sinh ra lan tràn rất nhanh toàn thân lúc này hắn đã không thể tại có chỗ giữ lại đem pháp lực ngọc long chiến thể đều thôi động đến rồi cực hạn sức mạnh kia hùng hồn vô song trực tiếp là cứng rắn cùng cái tiêu nô thiên chính diện giao phong không chút nào từng n g ư ờ i bước phanh phanh phanh trên bầu trời hai thân ảnh tựa như tia chớp giao thoa bộc phát ra từng đạo kinh người kình phong phía dưới vô số người thấy nhìn không chớp mắt chiến đấu ở cấp bậc này đoán chừng cả một đời đều hiếm thấy gặp gỡ một lần đây là sinh tử chi chiến lúc này hai người tôi xuất hiện một tia sai lầm liền sẽ mất mạng tại chỗ kết cục người tuổi trẻ kia lại có thể bằng vào Di Thiên sơ kỳ thực lực cùng một c h u y ệ n miết bản cảnh Ngô Thiên chính diện giao phong mà không rơi xuống hạ phong thực sự là không thể tưởng tượng nổi a đúng vậy à, chính xác làm cho người chấn kinh thế nhưng là tại pháp lực hùng hồn trên trình độ hắn vẫn xa xa không đuổi kịp Ngô Thiên dạng này tiếp tục kéo dài tất nhiên sẽ từ từ kiệt lực nhưng cái này đã đầy đủ chứng minh cái này trẻ tuổi kinh khủng sáu trên bầu trời cái kia kinh người chiến đấu tại dẫn tới vô số người thấy nhìn không chớp mắt l ú c cũng là dẫn phát một chút tiếng bàn luận xôn xao b ả mà theo những cái tia tiếng bàn luận xôn xao rơi xuống, một đạo vang rộn chính là từ bầu trời thượng truyền mở. Sau đó, đám người chính là nhìn thấy, dừng nhẹ phàm thân ảnh, đ n g đ n g liền lùi lại mấy chục bước, mới ổn hạ thân tới. rõ ràng tại pháp lực hùng hồn trên trình độ, hay yếu Ngô Thiên một chút, ngươi có thể cùng ta tương chiến mấy chục hiệp mà không bị thua, cũng coi như là có năng lực nhịn. bất quá, bản lãnh của ngươi nếu chỉ có điều này lời nói, đón lấy không ra mười hiệp, ta nhất định lấy tính mạng ngươi. n ô Thiên nhìn c h m c h m dừng nhẹ phàm, tuy hơi chiếm thượng p h ò n g nhưng sắc mặt nhưng cũng không tốt nhìn. dù sao, trong mắt hắn, dừng nhẹ phàm bất quá chỉ là một ít cùng thế hệ mà thôi u hơn nữa giữa hai bên c h ê n lệnh một cái đại cảnh giới loại này giống như thiên khảm giống như c h ê n lệnh thế mà bị cái tia cường hãn cho vùi đắp để tuột cùng là như thế nào luyện thể bí thuật mới có thể khủng bố như vậy hắn rất muốn biết cũng rất muốn nắm giữ ha <cười> ha <cười> thông khoái cùng nô thiên bất thiện sắc mặt so sánh dương nhẹ phàm nhưng là nửa g mặt lên trời cười to lúc trước lần kia như điện quang hỏa thạch giao thủ tuy nói là cực kỳ nguy hiểm nhưng là phá lệ địch liệt loại chiến đấu này chính là là hắn bây giờ cần có nhất truyền i ế t bàn quả nhiên lợi hại bất quá cũng chỉ thế thôi dương nhẹ phàm nhất xài bước ra thể nội pháp lực tại lúc này càng là không giữ lại chút nào bạo phát ra, nhất thời, s ắ c trời đều trở nên ám trầm sụn dưới, giữa cả thiên địa linh khí cũng đều là vào lúc này trở nên cuồng bạo, tại hai người bầu trời tạo thành một đạo mấy trăm trượng vòng xoáy linh lực. nhìn thấy r ừ n g nhẹ phàm vậy mà dẫn động thiên địa chi biến sắc huyễn, cái kia Ngô Thiên sắc cũng là trong nháy mắt n g trọng, nhìn xem khí thế, tiểu tử kia muốn thi triển cường đại võ học, một mực tại nơi xa xem cuộc chiến sóng hải thần sắc khẽ giật mình, t r ợ lộ ra một mặt vẻ chờ mong. nghe lời này, một bên sóng huyền cũng là liền vội vàng gật đầu, từ mặt của hắn b à n thượng không khó coi ra hắn lúc này kiếp sợ trong lòng. trên bầu trời, Nô Thiên ánh mắt ngưng lại, cũng là cảm thấy một hồi ngưng trọng. Ta ngược lại muốn nhìn, một cái Di Thiên kỳ tiểu bối đến t ộ t cùng có thể thi triển ra như thế nào võ học lợi hại. Nhưng ta, hay là muốn nói cho ngươi, trước thực lực tuyệt đối mạnh đi nữa võ học cũng là không chịu nổi một kích. đã như vậy, vậy liền để cho ta nhìn một chút, ngươi có tư cách gì nói loại lời này? Dừng nhẹ phàm cười lạnh, c h ậ t thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, giống như như hồng thủy từ đan điền bên trong xung ra, theo thể nội đặc định gân m ạ c h điên cuồng hướng về hai tay bạo dũng mà ra. nhất thời, bầu trời mây đen dày đặc, thiên địa linh khí bạo động, cùng lúc đó. Dừng nhẹ phàm, cái kia tràn ngập sát ý băng lanh thanh âm, cũng là ầm vang tại toàn bộ thành phố bầu trời quanh quần dựng lên. Đại Phật Tú Thiên Chỉ, một ngón tay định căn khôn. Đây là Đại Phật Thánh trong bàn tay ghi lại một loại siêu cấp cường lực chiêu thức. Trước đó, Dừng nhẹ phàm pháp lực căn bản là không có cách thi triển, liền xem như bây giờ, cũng là lộ ra có chút phí sức. Chiêu thức vừa ra, hắn bên trong đan điển pháp lực cũng là trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa. ầm ầm, trên bầu trời, mây đen đột nhiên phun trào dựng lên, che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời cũng là tại lúc này trở nên ám trầm xuống. To lớn vòng xoáy linh khí. điên cuồng chuyển động, phát ra ầm ầm tượng như sấm rền một dạng tiếng vang. Nhìn qua cái k i a trong chốc lát biến sắc bầu trời, trong nội thành vô số người khuôn mặt cũng là trong nháy mắt sông lên vẻ chấn động, chiêu thức vừa ra, lại dẫn động thiên địa dị tượng, thanh thế như vậy, làm lòng người thần giai chiến. đến t ộ t cùng là loại nào cấp bậc võ học, tạo hóa cấp võ học s xa xa một mực mang theo cười khẽ chi sắc sóng hải, đột nhiên nhướng mày, mặt già bên trên lộ ra một tia chấn kinh chi sắc. nghe tiếng một bên sóng huyền tân h thể du lên, mở to hai mắt nhìn, không nói gì. bởi vì lúc này hắn đã chấn kinh nói không nên l ờ i bất kỳ lời nói hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn trên bầu trời cái kia to lớn vòng xoáy linh lực trong lúc mơ hồ hắn có thể đủ cảm nhận được tại nơi chính giữa vòng xoáy đang có đồ vật gì đang nhanh chóng liên kết cái này hỗn đản nô thiên với mày cũng bị trên bầu trời cấp độ kia dị tượng sợ đến mí mắt đập thình thịch Trật, trong mắt sát ý phun trào võ học bực này nhất thiết phải cướp đến tay quyết không thể rơi xuống một cái như vậy hạng người vô danh trong tay dừng nhẹ phàm sừng sững ở hư không tùy ý phía trên đỉnh đầu mây đen kịch liệt sôi trào một cỗ dị thường hùng hồn pháp lực giống như thủy triều không ngừng từ trong cơ thể bạo dũng mà ra tụ tập bên tay phải phía trên tạo thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng theo hắn tiếng giống rơi xuống quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bay ra hóa thành đầy trời kim quang tán ở giữa thiên địa bất quá loại này tán đi cũng không phải là hóa thành hư vô tán đi mà là tại tản ra lúc thật nhanh hấp thu phụ cận linh khí trong thiên địa hướng về kia to lớn vòng xoáy linh khí rung mạnh lao tới ầm ầm theo r ừ n g nhẹ phàm pháp lực do vào cái kia to lớn vòng xoáy càng phát tăng tốc âm thanh càng thêm ầm ầm phàm phất bầu trời sẽ phải nứt ra đùng dạng kim quang bao quanh dừng nhẹ phàm thân hình lại phối hợp bốn phía cái kia kịch liệt sôi chảo mây đen nhường hắn nhìn qua giống như là một vị trưởng q u ả n thiên địa thần linh dị thường uy phong lẫm lẫm trên đường chân trời b à n g bạc linh khí thật nhanh ngưng kết tại lâm nhẹ phạm pháp lực dẫn đạo phía dưới sau đó tại vô số đạo ánh mắt chăm chú một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ ngón tay màu vàng nóng chậm rãi từ cái này linh lực khổng lồ trong vòng xoáy lộ ra cự chỉ vô cùng to lớn giống như một c á n kình thiên chi trụ tại nơi cự trên ngón tay g i n g đầy đủ loại huyền ảo vô cùng đường vân mơ hồ trong đó c h ạ y ra một tia đại đạo pháp thì khí tức tràn ngập sức mạnh cực kỳ mạnh trong cơ thể pháp lực đang không ngừng tiêu hao dương nhẹ phàm dã là dần dần cảm thấy một tia phí sức. sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, hắn lần này cũng không cách nào thành công đem một chiêu này cho hoàn chỉnh thi triển đi ra, đến bây giờ lại chỉ vẹn vẹn có nửa chỉ. không tệ, từ cái kia to lớn chính giữa vòng xoáy lộ ra ngón tay màu vàng nóng, chỉ có một nửa, bất quá mặc dù là như thế, cấp độ kia uy lực đã là dung chuyển trời đất. ầm ầm, kim sắc cự chỉ thành hình, bốn phía m â y đen điên cuồng ở xung quanh nhanh chóng v â n quanh, vậy mà sinh ra từng đạo sấm sét, giống như thiên kiếp buông xuống, nhìn qua lộ ra cực kỳ đáng sợ. đi, đây trời pháp lực p h n trào, d ừ n g nhẹ phàm ánh mắt đột nhiên phát lạnh, ngón tay đột nhiên lăng không để xuống, nhất thời thiên địa chấn động. hư không băng liệt cái tia to lớn kim sắc n ử a chỉ trong nháy mắt đè ép xuống một thoáng kia phản phất cả thiên không đều bị sinh sinh cho vỡ ra thứ sáu hôm nay ta chính là phải nói cho ngươi tại ta thực lực tuyệt đối trước mặt ngươi cái này cái gọi là tạo hóa võ học căn bản không có thể nhất kích nô thiên ngửa mặt lên trời mà đứng tốc độ phiêu vũ trong lời nói tràn đầy bá đạo cùng t r ơ n g c u n g mà thân là nhất t r u y ể n miết bản cảnh cường giả hắn cũng đích xác là có phách lối tiền vốn không người dám đối nó sinh ra chút nào chất vấn tiếng quát vừa rơi xuống nô thiên cũng là đột nhiên bước ra một bước pháp lực màu đỏ n g ò m giống như núi lửa giống như âm vang từ trong cơ thể bạo phát ra trong c h ớ c mắt hào quang màu đỏ ngỏm chính là tràn ngập p h ụ c ậ n trăm t r ợ n g không gian cho ta phong tỏa nhìn thấy Ngô Thiên muốn phản kháng dừng nhẹ phàm đôi mắt hơi trầm xuống quát lạnh một tiếng ngay sau đó một c ô c ự c kỳ cường hãn pháp lực ba động đột nhiên từ cái này k ì m quang nửa trong ngón tay rơi xuống phía dưới còn như nhất phiến đại dương mênh mông chảy ngược trong khoảnh khắc Ngô Thiên quanh thân thiên địa linh khí thế mà nhanh chóng nâng động tạo thành một cái tứ phương lao tủ làm cho hắn không cách nào tránh né ba ngươi một cái nho nhỏ gì thiên cảnh thực lực cũng nghĩ vây cô ta người xi nói n g n g cảm thấy quanh thân cái tia đ ọ n g lại thiên địa linh khí, nô thiên đồng tử cũng là hơi hơi có rút, trong lòng xuất hiện vẻ khiếp sợ, đương nhiên, hắn rất nhanh liền khôi phục lại, tiếp đó quát to một tiếng, pháp lực màu đỏ ngỏm điên cuồng xoay tròn, càng là sinh sinh đem những cái tia đ ọ n g lại linh khí đánh nổ mà đi. v ớ anh, trong không gian truyền ra một hồi giống như pha lê phá toái một dạng âm thanh, ngay sau đó, nô thiên cũng là nhanh chóng khôi phục tự do, ngập trời pháp lực màu đỏ ngỏm lại lần nữa phun trào, đem hắn bao phủ ở bên trong, sau đó, hắn bước chân đột nhiên nhanh như tia chớp bước ra, ầm ầm ầm ầm sáu, theo ô thiên mỗi một bước bước ra, vùng trời này lập tức run rẩy lên. hắn mỗi một bước rơi xuống, cái kia hùng hồn vô cùng pháp lực màu đỏ ngỏm, chính là sẽ ở dưới chân hóa thành một đầu huyết sắc c ự long, đem hắn nâng lên. Sau đó, những thứ này huyết sắc c ự long lại lần nữa vẩn quanh ở tại bên cạnh, cực kỳ kinh khủng. chín lên chín rơi, chín tiếng vang dội. Ngô Thiên nước c h ừ n g bước ra chín bước, mà theo hắn một bước cuối cùng rơi xuống, hắn toàn thân áo bào, không gió mà bay, bay phất phới, một đầu xích hồng huyết phát, điên cuồng vũ động. Sau người càng là còn cuốn chín đầu sắc mặt dữ tợn huyết sắc c long, c u long hóa nguyên công. một đạo tiếng gầm từ Ngô Thiên trong miệng truyền ra, thoáng chốc, cái kia chín đầu huyết sắc c ự long gạo thét dựng lên. tiếp đó. toàn bộ từ hắn đỉnh đầu bên trong chui vào. một màn này nhìn phía dưới đám người từng cái mở to hai mắt nhìn, gương mặt khó có thể tin. theo cái này chín đầu huyết sắc cự long tiến vào, nô thiên khí tức cơ hồ là cường han đến rồi một loại cực điểm. tại nơi trở dưới khí tức liền xem như bình thường nhất chuyển miết bàn liền cường giả, cũng là chỉ có phủ phục quỳ xuống. loại khí tức kia đã hoàn toàn ở vào nhất chuyển miết bàn cảnh đỉnh phong. cự long hóa nguyên công, đây chính là võ học cấp thần, có thể tăng lên trên diện rộng một cái tu vi. hơn nữa không có chút nào tác dụng phụ. xem ra cái này nô thiên là ăn chắc người trẻ tuổi kia. nhìn trên bầu trời khí tức kia kinh người ô thiên. phía dưới trong nội thành người người biến sắc thậm chí ngay cả sóng trong hải nhãn cũng là phun lên một vẻ khiếp sợ chi ý lúc này mọi người mặc dù đều biết dừng nhẹ phàm nắm giữ lấy càng cường đại hơn tạo hóa võ h ọ c nhưng không ít người cũng là bắt đầu đảo hướng nô t i ê n dù sao giữa hai người thực lực chân thật thế nhưng là trên lệnh nguyên một cái cái đại cảnh giới cách cảnh như hôm sau một cái tiểu cảnh giới liền còn như nhất đạo thiên h ả m h ư n g chi là dòng dã một cái đại cảnh giới loại này trên lệnh muốn vượt qua nói nghe thì dễ tiểu xuất sinh tiểu s u sinh ngươi chỉ có tạo hóa võ h ọ c lại vô lực thi triển quả nhiên là phung phí của trời còn không bằng dâng tặng cho ta miễn cho làm bận tạo hóa võ học chi d a n h Ha ha s Trên bầu trời, thi triển cựu long hóa nguyên công nô thiên, khí tức cũng là trong nháy mắt cường thịnh đến rồi đỉnh điểm. Hắn ngang nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cái kia giống như kình thiên chi trụ giống như ẩ m vang rơi xuống kim sắc cự chỉ, hắn có thể đủ cảm nhận được cái kia kim sắc cự chỉ phía trên dũng động đáng sợ uy áp, nhưng là không có chút nào e ngại, nửa g mặt lên trời c ù n g thiếu. Sau đó đấm ra một quyền, rầm rầm rầm, ngón tay màu vàng nóng ầm vang đ xuống, đè nát bên trong vùng thế giới này dù đang k h khí vô số đạo âm bạo thành ở tại cự chỉ xuống phát ra, u n g ù n g v a n g vọng thiên vũ, thanh thế hùng vĩ, giống. Nô Thiên đấm ra một quyền, Phu Thiên cái địa pháp lực màu đỏ ngòm điên cuồng t u ơ n ra, cuối cùng càng là trực tiếp hóa thành một đạo gần trăm trượng lớn huyết sắc cự mãng, ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo hùng hồn vô cùng năng lượng ba động, bạo v ậ t lên, trực tiếp là không nhượng bộ chút nào cùng cái kia kim sắc cự chỉ ầm v a n g chạm vào nhau, bành cả phiến thiên địa phản h ậ t cũng là tại đụng một thoáng kia trở nên liên l n g lại, sau đó kim quang cùng huyết mang trong lúc đó nổ tung, hóa thành đầy trời kinh khủng gợn sóng, hướng bốn phía huyết tán mà đi. Toàn bộ thành khu cũng là tại loại này đối i bên phía dưới run rẩy lên, vô số người hoảng sợ lùi lại, từng đạo pháp lực lồng ánh sáng. vội vàng bao phủ cơ thể, sợ bị cái loại năng lượng này ba động tác động đến. Thánh thành trên vách tường, Thánh quang chớp động, phòng ngự trận văn kích hoạt, đang chống đỡ kinh khủng kia năng lượng. Quá kinh khủng, liền thánh thành phòng ngự trận văn đều trở nên có chút tạm đ ạ o Mọi người thất kinh thất sắc. Cùng lúc đó, cái kia ầm v a n g rơi xuống kim sắc lửa chỉ, càng là bị huyết sắc kia cự mãng sinh sinh chống cự chủ, hoàn toàn rơi không dưới nửa điểm. Đỡ é tháng sau thấp, bạo cạn, một ngày mười trường, ít nhất có thể bảo trì một hai ngày a Lời nói ta không dám nói chết, tốc độ của ta chính ta biết, nhưng mà ta sẽ cố gắng, ta bây giờ mà bắt đầu tổn cảo. Tại nơi kim sắc lửa chỉ cùng h ế t sắc cự mãn đụng chạm vị trí, từng đạo cực kỳ cường hãn năng lượng ba động, nhanh chóng k huyết tán ra, làm cho bốn phía không khí không ngừng mà bạo liệt và m ẹ o phát ra trận trận giống như s ấ m mùa xuân một dạng âm thanh, vang vọng cả phiến thiên địa. Ha ha, tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh, tạo hóa cấp võ học trong tay ngươi, vậy mà không gì hơn cái này, vẫn là ngoan ngoãn giao ra đầy cho ta à? Nhìn thấy kim sắc lửa chỉ bị ngăn cả xuống, Nô Thiên cái kia cuồng ngạo cười to thanh âm, cũng là ầm vang vang lên. Vậy mà đem tạo hóa cấp võ học chống cự xuống, thực sự là cường hãn, không h ổ là nhất truyền nhất bản cảnh cường giả à? đáng tiếc người tuổi trẻ kia tu sĩ vẫn là quá kém một chút, không cách nào hoàn toàn phát huy ra tạo hóa cấp võ học y lực. Nếu là chân chính phát huy ra, chắc hẳn cũng sẽ không lạ như vậy kết quả. Nghe được n ô Thiên cái kia tiếng cùng t i ế u nơi xa bên trong cũng là truyền gia từng đạo sợ hãi thán phục cùng đáng tiếc âm thanh. t i ể u xúc sinh tiểu xúc sinh, nghe không? Ngăn o ngoãn giao r a tạo hóa cấp võ học, bà tôn cho ngươi một cái kiểu chết thể diện. n ô Thiên huyết phát vũ động, đứng lơ lửng trên không, liều lĩnh cười lạnh nói: vậy mà đắc ý thành lần này bộ dáng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi mới nắm giữ tăng cao tu vi bỉ pháp? Nhưng mà. đối mặt với Ngô Thiên cùng Tiếu trên bầu trời rừng nhẹ phàm sắc mặt nhưng là một mảnh hờ hững trong hai mắt kim quang chớp động đều là k h i n h t h ư ờ n g chân p h ư ợ biến thiên long biến bạch hổ biến theo từng đạo tiếng gầm từ rừng nhẹ phàm trong cổ họng truyền lên ra trong n g á y mắt cả phiến thiên địa run lên bần bật xúc động mỗi một người tại chỗ từng đạo kinh ngạc ánh mắt không tự chủ được rơi vào giữa không trung đạo kia thân ảnh gầy gò phía trên tiếp đó chính là cảm thấy rừng nhẹ phàm khí tức đang không ngừng tăng vọt còn như n h ấ t đầu ngủ say c ử long sắp thức tỉnh a n g khí tức kinh khủng âm vang sắp vỡ để nát không khí bốn phía, tạo thành một đạo gợn sóng hướng về bốn phía k h u y ế t tán mà đi. Cái này sáu. Phía dưới một mảnh kinh ngạc, thân thể không có tự chủ lui lại, trong đôi mắt đều là sợ hãi. Di Thiên Trung kỳ 6. Di Thiên Hậu kỳ 6. Trong m á y mắt, Dương nhẹ phàm Tu Vi chính là được để thăng đến rồi Di Thiên Hậu kỳ đại viên mãn, nửa bước nhếch bản cảnh. Đối với cái này thật lớn tăng phúc, phía dưới tất cả mọi người đều tròn v á n g bao quát cái kia đang tại cuồng tiếu trong nô thiên, sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến cứng ắ c Xem ra, Tu Vi càng cao, có khả năng thu được tăng phúc cũng liền càng nhỏ, trước đó biến đổi có thể để thăng một cái bậc thang nhỏ, mà bây giờ. tam biến điệp ra đều không thể phá vỡ mà vào niết bàn cảnh, xem ra thực lực của mình còn là chưa đủ à? Không thể đánh vỡ thần cấm, tiến vào cảnh giới niết bàn, dừng nhẹ phàm d ã là cảm thấy thất vọng. Bất quá cái này đã đủ rồi. Hắn hai mắt khép hờ, khít một hơi, trong nháy mắt có mở ra, trong mắt kim quang cũng là càng nồng đậm. Sau đó hắn đột nhiên bước ra một bước, lăng không lại lần nữa một điểm. Với anh một chỉ điểm ra, b à n g bạc pháp lực, trong nháy mắt từ dừng nhẹ phàm thể bên trong không giữ lại chút nào bạo ũ mà ra, lập tức phía dưới kia kim sắc nửa chỉ phía trên kim quang quấn quẩn, cái kia nửa chỉ lại vô số đạo ánh mắt chăm chú. cấp tốc kéo dài, cuối cùng, rốt cục thành công ngưng tụ ra hoàn chỉnh một ngón tay. hết ngồi đáy giếng, ta bây giờ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là thật tạo hóa cấp võ học. một ngón tay định càn khôn, kim quang sáng chói, phun trào phía chân trời, to lớn ngón tay, giống như một căn núi liền trời và đất cây cột, lại lần nữa ầm vang đệ xuống. phanh, một lần này đệ xuống, thiên địa trong nháy mắt thảm đạm, cái kia gần trăm trượng khổng lồ huyết sắc cự mãng, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là tại nơi vô số đạo trong ánh mắt kinh hải, nổ tung lên, pháp lực màu đỏ ngòm bắn tán, hóa thành từng đạo tinh khiết năng lượng, tiêu tan giữa không trung. Nhìn qua một màn này, n ô Thiên khuôn mặt bàng thượng tự tin cũng là tại trong khoảnh khắc g ư n g động, một loại vô cùng vẻ k i n h ngạc, nhanh chóng t ừ đ ồ n g từ chỗ sâu lan tràn ra sáu. Nguyên Lai, like, đây mới thật sự là tạo hóa cấp võ học sức mạnh, không thể ngăn cản, bẻ gãy n i ề n át. Làm sao có thể, tông chủ thế mà đều ngăn cản không nổi. Huyễn Dục tông vô số cường giả, chấn động trong lòng, đều là lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Nhưng mà cái kia Ngô Thiên trên gương mặt cũng là phun lên một vẻ khiếp sợ chi sắc, chợt thân hình nhanh lùi lại, quyền phong vũ động, hóa thành to lớn pháp lực quyền ảnh, hung hăng hướng về phía rừng nhẹ phàm nổ tung mà đi. Phá cho ta! nhìn thấy cái này Ngô Thiên còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, d ừ n g nhẹ phàm ánh mắt phát lệnh, bàn tay đột nhiên nhấn một cái, kim sắc cự chỉ lập tức v a n h bạo thiên địa, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát một dạng tư thái, trong nháy mắt đánh tan cái kia rất nhiều pháp lực quyền ảnh, sau đó trực tiếp hung hăng đánh vào cái trước quanh thân cái kia ngưng kết mà lên pháp lực phòng ngự phía trên, phanh, một ngón tay rơi xuống, Ngô Thiên quanh thân pháp lực phòng ngự, cơ hồ là trong nháy mắt sụp đổ, ngay sau đó chính là một loại liền thiên địa cũng không có có thể kháng cự sức mạnh, xé rách không khí, nặng nề rơi vào trên thân thể hắn, Ngô Thiên cơ thể phi tốc hạ xuống, tiếp đó trực tiếp bị đè hai đầu gối quỳ xuống. đánh nước mặt đất, từng đạo khe hở giống như mạng nện đồng dạng lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng tràn ngập ra. p h ấ c p h ố c n ô Thiên chật vật chống tự lại, sau đó rốt cục một ngụm máu tươi không nhịn được phun tới, dừng nhẹ phàm cái kia chỉ một cái uy lực, coi như chân chính nhất chuyển n i ế t bản cảnh giới đại viên mãn cũng là không thể chịu đựng. Theo n ô Thiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức của hắn cũng là trong nháy mắt hề b ạ i xuống, thậm chí còn không ngừng ho ra máu. Nhất thời, toàn bộ thành khu truyền ra từng đạo tiếng ồ lên, vô số đạo ánh mắt man theo có chút ít rung động cùng hoảng sợ, nhìn về phía trên bầu trời đạo kia trẻ tuổi thân ảnh. Lúc này. phía chân trời kim quang vẫn như cũ chưa từng đều tán đi tại nơi kim quang nổi bật một đạo thân ảnh kia tựa như chiến thần đồng dạng không thể chiến thắng xa xa lão binh sóng mặt biển sắc hơi đổi lộ ra một đạo chấn kinh chi sắc bất quá loại thần sắc này rất nhanh liền khôi phục chuyển hóa làm một đạo tán dương quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên đến n ơ i sóng hải bên cạnh bị c h n g váng sóng huyền khi nghe đến lao nhân đạo này tán dương âm thanh sau đó thân thể du lên lung lay đầu thành tỉnh lại nhưng khuôn mặt bàng thượng chấn kinh chi sắc còn chưa từng tán đi hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa giữa không trung đạo thân ảnh kia cảm giác giống như là giống như m ộ n ảo sau một lúc lâu. Hắn rốt cục có chút phát dung đạo, thực sự là x á u thực sự là thật lợi hại. Ai cũng chưa từng ngờ tới, Dương nhẹ phàm lại có thể đem nhất chuyển n i ế t bản cảnh Nô Thiên sinh sinh đánh bại. Đế n n ỗ i Huyết Dục Tông cường giả, đồng dạng là bởi vì này một màn bị kinh hai phải sắc mặt kịch biến đứng lên, một chút cường giả lúc này liền là không nhịn được thất thanh sợ hãi đều. Loại kết cục này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng không cách nào nghĩ đến, lấy Nô Thiên nhất chuyển nhất bản cảnh thực lực, lại sẽ thua bởi một cái Di Thiên sơ kỳ tiểu bối. Tại nơi vô số đạo kinh ngạc ánh mắt chăm chú, Nô Thiên máu me khắp người quỳ ở trên mặt đất phía trên, khí tức b bải, còn đang không ngừng ho ra máu. Ngươi không phải là muốn vận mệnh của ta võ học sao? Chút bản lĩnh này cũng dám phát ngôn bừa bãi. Trên bầu trời, Dương nhẹ phàm cư cao lâm hạ nhìn qua trên mặt đất giống như như chó chết nô t i ê n cười lạnh nói. Quát lạnh âm thanh thông thiên mà truyền vào mỗi một người trong lỗ t h a i nhấc lên một hồi lớn lao gần sóng. Một cái di thiên sơ kỳ tu sĩ, sinh sinh đem một cái nhất t r u y ể n n h ế t bản cảnh tu sĩ cho đánh bại, loại kết quả này đơn giản như thiên phương dạ ả đ à m g đồng dạng. Thậm chí rất nhiều người đều cho là mình đang nằm mơ, nếu không phải đạo này quát lạnh âm thanh đem bọn hắn giật mình tỉnh giấc, bọn hắn còn chưa muốn tin đây hết thảy đều là thật. dừng nhẹ phàm cứng rắn đem nô thiên đánh quỳ d ạ p xuống đất đây là một loại k h u ấ t n ụ đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn lúc này nô thiên ánh mắt t n g trầm hắn hung hăng lau một cái vết máu ở khóe miệng ngẩng đầu lên nhìn qua đạo kim quang kia lập l o ạ thân ảnh x â m nhiên quát lên tạo hóa cấp võ học uy lực sát thực bất phàm bất qua tiểu tử lấy thực lực của ngươi loại công kích này ngươi còn có thể thi triển mấy lần nô thiên ngược lại cũng không thẹn là nhất c h u y ề n nhất bản cảnh cường giả tuy lúc trước dừng nhẹ phàm thế công đã l à đem hắn đả thương nhưng không có để cho đánh mất sức chiến đấu. hơn nữa hắn cũng minh bạch tạo hóa cấp võ học mặc dù cường đại nhưng tiêu hao cũng đồng dạng vô cùng kinh khủng lấy dừng nhẹ phàm hiện tại thực lực e rằng rất khó liên tiếp thi triển nghe nói như thế dừng nhẹ phàm hai mắt híp lại thực lực của hắn đích thật là cùng nô thiên trên lệnh quá nhiều cho dù thông qua ngự thú thiên kinh tới cương ép để thăng pháp lực nhưng mà tạo hóa cấp võ học vẫn như cũ không phải hắn có thể đủ liên tục thi triển bởi vì loại kia tiêu tiêu hao thật sự là quá lớn bất quá thực lực của hắn cũng không chỉ là như thế một chút hắn sở dĩ như thế chẳng qua là nghĩ thử một lần i ế t b à n cảnh tu sĩ rốt cuộc mạnh bao nhiêu đồng thời cũng nghĩ nếm thử một dạng trước đó một mực không cách nào thi triển một chiêu kia tạo hóa cấp võ học bây giờ như là đã biết được kết quả như vậy kế tiếp liền không cần tiếp tục cùng hắn chơi tiếp giết người s u kỳ thực rất đơn giản dương nhẹ phàm niết miệng một mặt kinh miệt nói theo hắn thoại âm rơi xuống đồng một tiếng một đôi màu vàng long dược xuất hiện ở sau lưng cùng lúc đó hắn bộ mặt làn da cũng là dần dần phát sinh biến hóa hiện đây màu vàng nhỏ bé l ê n tiến giờ khắc này toàn thân hắn cũng đã long hóa ngoại hình biến cực độ dữ tợn kinh khủng nhìn thấy d ừ n g nhẹ phàm như vậy tạo hình nô thiên sắc đột nhiên biến đổi đột nhiên một cố làm cho người mau cốt kinh người h à n ý lóe lên trong đầu Ảnh. ngay tại Ngô Thiên vừa mới lóe lên ý nghĩ này lúc một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt n ắ m đấm màu vàng nóng xé rách hư không mang theo từng đạo đáng sợ tịt phong p h ô Thiên cái địa hướng về phía quanh người hắn yếu hại đ á n tới phanh phanh phanh đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh đạo thân ảnh kia nhất định chính là trong nháy mắt xuất hiện căn bản cũng không cho Ngô Thiên chút nào phản ứng đối mặt như vậy đột nhiên công kích Ngô Thiên không hổ là kinh nghiệm lão luyện bản năng đưa tay ngăn cản tại đã nhận lấy mấy lần công kích sau đó vậy mà bắt đầu thích ứng hư tốc độ rất nhanh nhưng mà sức mạnh trung b ì là kém một chút bá vừa dứt lời Dừng nhẹ phàm thân ảnh đột nhiên tiêu thất, xuống trong n á y mắt, giống như quỷ mị một dạng xuất hiện ở sau người, hung h ã n g q u y ề n phòng, hung hăng đánh phía n ô Thiên đại truy. Nhìn thấy dừng nhẹ phàm quỷ dị như vậy tốc độ, n ô Thiên cũng là có chút kiến n g bất quá hắn vẫn có thể trước mặt phản ứng lại. s o g p Vương cũng là lâm vào một loại dây dưa thế cục, tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh, bảo trì loại trạng thái này tiêu hao thế nhưng là tương đối lớn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. n ô Thiên cũng là bị dừng nhẹ phàm tốc độ làm cho một hồi n i giận, mỗi một lần ra tay lại đều không cách nào đụng chạm lấy đối phương, chỉ có bị t h ố c ép phòng ngự, còn thỉnh thoảng bị đối phương cho đánh mấy lần. càng đánh càng nổi giận, cuối cùng, Nô Thiên dứt khoát không tránh không né, lăng lệ một cước bay đạp mà ra, trong lòng chơi liều cũng là tại thời khắc này bị triệt để đánh ra. Phanh phanh phanh, ẩn chứa hung hãn lực đạo quyền cước, cuối cùng là hung hăng rơi xuống thân thể đối phương phía trên, hai người đều là từ b ỏ p h ò n g n g ự n g ư ờ i một quyền ta một cước, hoàn toàn một bộ liều mạng tam lang đ ầ u pháp. Thế nhưng là, Nô Thiên càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện, tên tiểu tử trước mắt này giống như là một cái quái vật, càng đánh càng mạnh, hơn nữa mỗi một cái công kích lực độ cũng là càng ngày càng mạnh. Đột nhiên. dừng nhẹ phàm động tác đung nhiên một trận gò má lạnh như băng kia lại là lộ ra một tia nụ cười tàn khốc cho hay bắt đầu không giải thích được âm truyền đến Ngô Thiên trong l ỗ thai đầu tiên là làm cho hắn s ứ n g s ở tiếp đó chính là phát hiện địch nhân trước mắt biến mất xuống một khắc xuất hiện ở chính mình phía bên phải loại công kích này vừa rồi cũng không biết xuất hiện bao nhiêu lần cho nên Ngô Thiên cũng không hốt hoảng giống phía trước một dạng đưa tay để làm thế nhưng là lần này kết quả nhưng lại xa xa khác biệt giang giác một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt truyền đến Ngô t i ê n còn đến không k ị p kêu thảm tay kêu cũng đồng dạng truyền lai nhất trận kịch liệt đau nhức xương cốt băng liệt. ngắn g ủ i trong nháy mắt, Dương nhẹ phàm liền v ù n g ra mấy trăm quyển, hơn nữa mỗi một quyển rơi xuống, đều là mang theo một hồi thanh thủy tiếng sương nước. đang vận chuyển vô thượng bí thuật mấy trăm lần phía sau, hắn cuối cùng phát động thành công. ngay trong nháy mắt này, Dương nhẹ phàm biến vô cùng cường đại, chiến lực cực tốc đ ề t h ă n g hắn cảm thấy mình đã sung kích đến rồi nhất bản cảnh. đây là một loại khó có thể tưởng tượng biến hóa, trong nháy mắt nhường bản thân cường đại gấp 10, không thể lấy đạo lý để giải thích, đây là một loại hóa mục nát thành thần kỳ sức mạnh. phanh, mấy trăm năm đấm sau đó, d ư n nhẹ phàm động tác dừng lại, nhìn lên trước mắt đã toàn thân xương vỡ nốt thiên, hắn đôi mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. i ữ tận trời lạnh rét long chi chân bên trên kim quang p h u n g trào sau đó vang một tiếng vung bạo không khí giống như roi đồng dạng hung hăng vung đến ngô thiên trên thân thể sức chiến đấu gấp 10 lần thanh âm trầm thấp vang tới mặt đất bị vẻ này m á n h liệt kình phong đều đánh rách tạ t ơ i mà ngô thiên cơ thể nhưng là giống như như đạn pháo bắn ngược mà ra trực tiếp đụng vào trên tường thành làm cho phòng ngự trận văn một hồi lấp l o suýt chút nữa sụp đổ hoa nhìn thấy một màn này bốn phía truyền lai nhất trận bạo động liền hộ thành trận văn đều suýt chút nữa cho đánh tan một kích này đến t cùng là kinh khủng cỡ nào mọi người không cách nào tưởng tượng Từng đạo tràn đầy ánh mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm trên tường thành, cái kia máu me khắp người thân ảnh. Lúc này, Nô Thiên chỉ còn lại một hơi cuối cùng, toàn thân xương cốt đều bị d ư n g Nhẹ Phàm đánh nát, đã không cách nào trèo chống thân thể của hắn. Thân thể của hắn bị d ư n g Nhẹ Phàm đứng yên ở giữa không trung, giống như như chó chết, thoi thoát, lại không cách nào chết đi, cũng không cách nào hôn mê, từ đầu đến cuối bảo lưu lấy một tia thanh minh. Ngươi không phải muốn đánh nát ta xương cốt toàn thân, tiếp đó đem ta treo ở trên tường thành bạo chiếu sao? d ư n h ẹ Phàm lạnh lùng nhìn ô Thiên, mặt coi thường đạo. Nhưng mà, ngay tại thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, cái kia ễ n dục tông bốn cái quái dị ra hỏa. phát giác được đại thế đã mất muốn chạy trốn cũng là bị dừng nhẹ phàm nhất súng dĩa ra đông đông đông đông máu và xương bạo liệt tung tóe đầy trời cũng là đối với những người này dừng nhẹ phàm không có chút nào thông cảm ngược lại đem trường thương hướng về trên mặt đất nặng nề giống một cái với anh năng lượng kinh khủng lấy dừng nhẹ phàm làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía khuyết tán mà đi mặt đất cũng là băng liệt mở ra ba đầu từ đá vụn bùn đất hình thành cự long đột nhiên phóng lên trời gào thét lên phóng tới h u y n d ụ c tông đám người tứ đại cao thủ trong nháy mắt bị m ỉ u sát r u n g động này một màn làm cho h u y n d ụ c tông tất cả đệ tử đều lâm vào sâu đậm khủng hoảng ở trong nhưng mà ngay tại phía dưới sát na ba đầu dài chừng m 0 i trượng rồng đất gào thét mà tới lúc này liền là bị hù một số người trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó thần sắc sợ hãi sắc mặt trắng bệch công kích 6. nhanh công kích đung nhiên một người lớn tiếng gào thét đạo thanh em này cũng là trong nháy mắt tỉnh lại khác một chút còn tại sững sờ người lúc này đủ loại pháp khí đủ loại công kích tất cả đều liều mạng ra bên ngoài đ ậ n trong lúc nhất thời đủ loại hoa m i quang phô thiên cái địa hướng về rồng đất đánh tới nhưng mà những công kích này rơi vào rồng đất trên thân vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo cản ngấn không thể ngăn cản mảy may rầm rầm rầm Ba đầu rồng đất trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại Huyễn Dục Tông cái kia mấy chục cái đệ t ử vị trí. Trong lúc nhất thời, tiên huyết vang khắp nơi, mảnh xương bay tứ tung, thậm chí ngay cả tiếng k ê u thảm thiết cũng chưa từng tới cấp bách c h u y ể n tới. Cái kia hơn m 0 i người liền chết oan chết uổng. Hút. Nhìn thấy một màn này, bốn phía những cái kia xem cuộc chiến tu sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó đồng loạt lui về sau, bị hù khuôn mặt đều trắng b ệ n h d â m d â m sáu. Qua rất lâu, một người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tiếp đó, một mặt khó tin nhìn tiền phương, cái kia toàn thân lập loè kim quang rực nhẹ phàm. Hắn sáu. Diệt Viễn Dục Tông, một người chỉ bằng lực lượng một người liền Diệt Viễn Dục Tông 6. Nghe được cái kia lẩm bẩm một dạng âm thanh, Trung q u a n h Tu sĩ cũng từng cái tỉnh táo lại, đong nhiên giật mình một cái. t i ế p đó, cái kia bá bạch khuôn mặt bảng thượng dâng lên một đạo vẻ kinh hãi. Quá 6. u thật lợi hại, một người lực áp một cái tông môn, đây quả thực liền cùng giống như nằm mơ. Thật lợi hại, người trẻ tuổi này thật lợi hại. Bốn phía một mảnh nghị luận, đối với r ừ n g nhẹ phàm lại là sùng bái, lại là sợ. Người trẻ tuổi kia giống như ma thần đồng dạng, tại thời khắc này thật sâu chiếu vào trong lòng của mỗi người. mà d ừ n g nhẹ phàm làm xong đây hết thể sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hư không, trực tiếp rơi vào tiền t i a lão binh Ba Hải trên thân. cảm nhận được d ừ n g nhẹ phàm ánh mắt, Ba Hải cũng là c h o mày, trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẻ ngoài ý muốn. không nghĩ tới vẫn là bị hắn cho phát hiện. Ba Hải lẩm bẩm, hơi nhíu lông mày cũng là chậm rãi bung ra, khuôn mặt bàng tượng h mang theo một tia nụ cười hoài. tiếp đó hắn bước ra một bước, lăng không mà đi, một bước hoành k h ó a mấy ngàn mét, vẹn vẹn hai cái bước chân chính là đi tới d ừ n g nhẹ phàm thân bên cạnh. nhìn trước mắt một bộ lão binh trang phục Ba Hải, d ừ n g nhẹ phàm không có chút nào chậm trễ, vội vàng chấp tay. cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, biểu hiện của ngươi quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Ba Hải chắp tay sau lưng, thần sắc hoa, cho người ta một loại nhà bên lão già già cảm giác, trên thân không có một tia pháp lực ba động, hoàn toàn giống như là một người bình thường. nhưng mà bây giờ, không ai dám đối với cái mới nhìn qua này rất lao nhân bình thường bất kính, bởi vì cái k i a như rất giống ma một dạng trẻ tuổi đều đối như này khách khí, như vậy thân phận của hắn chắc chắn vô cùng kinh khủng. đúng vào lúc này, một đạo mang theo sợ hai tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. tất cả thánh thành quân nghe lệnh, bắt hắn lại cho ta x á u bắt lấy tiểu tử kia sáu giải quyết tại chỗ nhìn thấy h u y ễ n d ụ c tông bị diệt trần h u n h cũng là sợ vỡ mật đột nhiên nghĩ đến mình coi như trốn cũng chắc chắn trốn không thoát cho nên dứt khoát phát động thánh thành quân đội dừng nhẹ phạm tiến hành vây quét nhưng mà ngay tại dưới mệnh lệnh của hắn đạt sau đó vậy bốn phía g ố c lăng thánh thành quân cũng là vội vàng tỉnh táo lại từng cái một rút vũ khí ra ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta chính là không có một người dám các ngươi sáu ngươi nghĩ tạo phản sao nhanh cho ta bên trên sáu trần h n h che lấy vừa có chút phát tím mặt của lớn tiếng giận dữ hét mặc dù dùng pháp lực hóa đi trên mặt tứ sưng nhưng mà thương quá sâu sương cốt đều cho v ô thay đổi hình, pháp lực không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chữa trị. Nghe được đô thống tướng quân giống to, những cái kia do dự thánh thành quân, rốt cục không đếm xỉa đến, hướng về rừng nhẹ phàm giận v à t tới. Nhưng mà, đúng lúc này, vị k i u binh sĩ sóng giải huyền chạy tới, bàn tay vung lên, một khối lệnh bài màu vàng nóng xuất hiện, tàn m á t ra từng sợi thánh uy. cảm nhận được loại khí tức này, bốn phía những binh lính kia, từng cái một sừng sốt một chút, có chút không rõ nhìn qua tấm lệnh bài kia. nhìn thấy đại tướng quân lại còn không quỳ xuống s á sóng huyền nghiêm nghị quát lên. nghe vậy, tất cả binh sĩ thần sắc chấn động, tiếp đó. trong đầu lập tức minh bạch cái kia là cái gì lệnh bài nhất thời truyền lai nhất c h ố i phốc đông lâm thanh chỉ thấy những minh sĩ kia từng cái một quỳ dạm xuống đất thần sắc c u n g kính gặp qua đại tướng quân đại sáu đại tướng quân trần hoành xem như tướng lĩnh tự nhiên nhận biết tấm lệnh bài kia liền xem như trùng quanh những cái kia không quen biết tu sĩ đang cảm thụ đến lệnh bài bên trong tản ra từng sợi thánh uy cũng minh bạch lệnh bài này kinh khủng trần hoành sắc mặt lập tức biến ba trắng trực tiếp sủi xuống trên mặt đất toàn thân phát run trong đầu c n g dỗng đều đứng lên đi ba hải tiện tay vung lên một đạo thánh quang bay ra bốn phía mấy ngàn danh nghĩa quý binh sĩ đều là bị thánh quang nâng lên. tiếp đó, những binh lính kia chính là cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng, trên thân một chút á m tật cũng vì vậy mà trong nháy mắt chữa trị. lập tức, nhiều tiếng hô kinh ngạc. dương nhẹ phàm đã bị ba hải chiêu này làm cho sưng sờ một chút, cái này nhìn như tùy ý vung lên, nhưng là muốn tiêu hao không ít pháp lực à. ngay sau đó, đại tướng quân ba hải đưa mắt nhìn sang dương nhẹ phàm, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, kế tiếp, có thể hay không đem hai người này giao cho lão phu xử lý, bởi vì dính tới trong quân một chút quan viên, nhất thiết phải kịp thời tra tìm đi ra, đồng thời giúp cho thanh trừ. nhìn thấy đại tướng quân Ba Hải khách khí như thế, Dương nhẹ phàm nhất thời gian cũng là hơi hơi s ử n g sốt một chút, bất quá lại không có trả lời, mà là dùng hành động đã chứng minh đối với đại tướng quân ủng hộ. bàn tay hắn vỗ giữa không trung, cái kia giống như như chó chết Ngô Thiên chính là bị câu đi qua, tiếp đó tùy ý bỏ vào đại tướng quân Ba Hải trước người. lúc này Ngô Thiên thần sắc vẻ o à i chỉ còn lại một hơi, làm thế nào cũng chết không xong. đến n ỗ i chân hành, sớm đã hạ phá gan, ánh mắt tăng dã, đoán chừng đã không có đại tác dụng, bất quá thi triển siêu hồn vẫn là có thể thông qua lùng tìm trí nhớ của hắn tìm ra một chút tin tức hữu dụng. Đại tướng quân Ba Hải hướng về phía Dừng nhẹ phàm gật đầu một cái, truyền âm nói, sự kiện lần này, ngươi không thể bỏ qua công lao. Sau đó đến đây thống phụ một chuyến, ta có chút sự tình cần cùng ngươi thương nghị. Nói xong, Đại tướng quân Ba Hải liền cuốn lên hai người rời đi trước, mà còn dư lại binh sĩ sóng dài biển, thì vội vàng chỉ huy binh sĩ quét dọn chiến trường. Khi nghe đến truyền âm sau đó, Dừng nhẹ phàm do dự một chút, không thể minh bạch Đại tướng quân trong lời nói ý tứ, thương nghị, tìm chính mình thương nghị cái gì? Suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, Dừng nhẹ phàm dứt khoát cũng không đi suy nghĩ nhiều, ngược lại đợi chút đi qua liền sẽ biết được. Theo đại tướng quân sóng hải rời đi, trong nội thành lại như cũ n g là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là nhìn qua trên đất chống đạo kim quang kia dần dần rút đi mà lộ ra bản thể trẻ tuổi thân ảnh. Tại thời khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết người trẻ tuổi này là một người tốt. Tên của hắn là làm Dương nhẹ phàm, mà ở giờ khắc này thanh danh của hắn cũng sẽ chân chính van g v ọ n g toàn bộ thánh thành khu 6. Hắn lấy lực lượng một người thiêu phiên toàn bộ h u y ễ n d c tông, hơn nữa cường thế đánh bại nhất truyền biết b à n cảnh cường giả, đem hắn đánh giống như chó chết. Bực này h ù n g h ă n chi tích, bất luận là mắt thấy g vẫn là nghe thấy giả, đều là chỉ có rung động. Theo khí tức dần dần thu liễm. dừng nhẹ phàm cả người cũng khôi phục lấy trước kia giống như bộ dáng hơi có vẻ mặt anh tuấn bản tượng mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt cười t à thân hình hắn lói lên trong trước mắt chính là đi tới thạch thất bên ngoài nhìn qua cái kia gương mặt xinh đẹp trắng b ệ n h tay nhỏ càng là nắm thật chặt quả đấm ú lan đầu tiên là khẽ giật mình tiếp đó nhưng là một mặt cười quá i gì nói thế nào cơ thể chỗ nào không thoải mái sao nghe đ ư c c âm thanh ú lan thân thể khẽ r u lên vội vàng từ trong rung động tỉnh táo lại nàng ngẩng đầu nhìn lên trước mắt cái này so với mình niên k k còn muốn nhỏ nam hải trong lòng trong lúc nhất thời giống như là lật út n g ũ vị bình đủ loại cảm xúc ở trong lòng là lộn mặc dù trước đó liền biết dừng nhẹ phàm rất mạnh, tu vi rất cao, nhưng mà tại dự liệu của nàng ở trong dừng nhẹ phàm nhiều lắm là cũng chính là tại kim đan kỳ cảnh giới tiếp theo hóa long kỳ, nhưng là bây giờ u lan hoàn toàn tròn v á n g nàng xem một mắt dừng nhẹ phàm, tiếp đó vội vàng túi lầu xuống, bẹ ngón tay lẩm bẩm trong miệng kim đan hóa long pháp tướng di thiên nghiết bản 6, năm cái cảnh giới, nàng lập tức tròn v á n g đống nhiên lập tức n g n đầu nhìn xem dừng nhẹ phàm sắc mặt lộ ra đặc biệt khẩn trương, do dự một chút, tiếp đó lấy hết d ũ khí rất nghiêm túc vấn đạo ngươi ngươi có phải hay không thiên nhiên láo yêu á i a? Ta sáu, Dương nhẹ phàm nhất trận im lặng, nhìn xem U Lan biểu lộ nghiêm túc như vậy, còn tưởng rằng nàng muốn hỏi điều gì đâu, nhưng không ngờ là một cái như vậy rất chứng đau vấn đề. Vấn đề này, Dương nhẹ phàm thật đúng là khó trả lời, linh hồn của hắn đã sống vô tận tuế nguyện, nhưng mà cơ thể cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là nửa đùa nửa thật đạo, trong đầu ngươi cả ngày đều ở nghĩ cái gì à? Có thời gian liền hảo hảo tu luyện, không nên suy nghĩ bậy bạ. Gậy một cái U Lan cái chán, tiếp đó liền đem băng viêm đỉnh thu vào, đạo, theo ta đi một chuyến đô t h n phủ, đại tướng quân tìm ta tựa hồ có chuyện gì, xong việc sau đó. chúng ta liền trở về rừng rậm nghe đến đó Ulan thân thể run một cái nguyên bản khuôn mặt bằng thượng vẻ trở m o n g lập tức bị một loại bi thương bao phủ lại trở lại rừng rậm sau khi trở về nên như thế nào đối với những h u y n h đệ kia nói hắn hiện tại sợ nhất chính là đối mặt những h u y n h đệ kia không biết nên như thế nào nói cho bọn hắn ít bọn họ rời đi đối với tất cả mọi người tới nói là một cái trầm thống đ ã kích nhìn xem Ulan trên mặt thần sắc thống khổ Dương nhẹ phàm g i đoán được một ít gì an ủi nếu như nói không ra miệng liền biên một cái lý do cùng để bọn hắn đau đớn không nếu như để cho bọn hắn chờ mong, chờ mong đông dương một ngày kỳ d bọn hắn sẽ trở về. nghe đến đó, Ulan lập tức ngẩng đầu, một cái xóa đi k h ỏ e mắt nước mắt. k i ê n Quyết Đạo, ta một nữ nhân đều có thể chịu đựng nổi, bọn hắn một chút đại lao gian nếu là loại thống khổ này đều không thể thừa nhận, sống sót còn có cái gì dùng? chuyện này ta không muốn giấu g i d m cũng sẽ không ấ d g i ế m Sinh ly tử biệt đối với chúng ta mà nói là nhất định phải trải qua, đồng thời cũng nói cho chúng ta biết, nếu như không có thực lực cường đại, đem phía sau, chúng ta sẽ có càng nhiều huynh đệ chết đi, chúng ta nhất định phải biến đau buồn thành sức mạnh. nghe được Ulan mà nói. Dương nhẹ phàm đã rất cảm thấy vui mừng, nàng có thể muốn như vậy, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất, biến đau buồn thành sức mạnh, mà không phải bởi vì c ử u hận mà che đôi mắt. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dương nhẹ phàm điểm một chút, ta đã không phải là tiểu hải tử, ngươi không cần phải là vì ta lo lắng, ngươi trước đi làm việc đi, chính ta có thể đi trở về. Ú Lan cố nặn ra vẻ tươi cười, ra hiệu Dương nhẹ phàm không cần vì nàng lo lắng. Thế vậy, Dương nhẹ phàm thật cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, do dự một chút, vẫn là quay người liền bay lên không. Bây giờ đã không có gì nguy hiểm, chính nàng hoàn toàn có thể trở lại rìu rậm. đợi đến dừng nhẹ phàm rời đi về sau, Ú Lan khuôn mặt bàng thượng nụ cười nhanh chóng chuyển hóa làm gương mặt đau đớn. Cuối cùng, nàng dựa vào tường thành chậm rãi ngồi ngay đó, lên tiếng khóc giống 6. Đô thống phủ dừng nhẹ phàm xe nhẹ đường quen, vài phút liền đến, trực tiếp từ không trung hạ xuống trong viện. Nhưng mà ngay tại hắn xuất hiện ở bên ngoài phòng khách mặt lúc, nhưng là phát hiện bên trong ngoại trừ đại tướng quân sóng hải chi bên ngoài, còn có 6 người, những người này đều là người mặc kim sắc khôi giáp, từ pháp lực ba động đến xem, yếu nhất một cái cũng có tam chuyển miết b ả n mà người mạnh nhất một cái vậy mà đạt đến bát chuyển miết bàn cảnh. cảm nhận được những người này khí tức, Dương nhẹ phàm không khỏi lộ ra một tia chấn kinh chi sắc, đứng ở ngoài cửa do dự, rốt cuộc là có đi vào hay là không đâu. đúng lúc này, trong đại sảnh đám người cũng là phát hiện Liễu Lâm nhẹ phàm, từng đ ạ o ánh mắt bén nhọn phong tới, giống như là lưỡi dao sắc bén đ à o qua, làm cho Dương nhẹ phàm trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Mẹ nó, có cần thiết hay không dạng này? rất rõ ràng ta không phải là địch nhân a. Dương nhẹ phàm vội vàng điều động pháp lực chống cự, trong lòng một hồi kêu khổ, bị khí tức của những người đó đè không thể động đậy. không được vô lễ, vị tiểu huynh đệ này thế nhưng là lập công lớn, là lão phu mời hắn tới có việc thương lượng. Đại tướng quân sóng hải lập tức lên tiếng, trong lời nói để lộ ra đối với dừng nhẹ p h à m một loại khách khí. Lời vừa nói ra, những tướng lĩnh kia thân thể run lên bần bật, bật, trong lòng đại chấn. Đại tướng quân vì cái gì đối với người này khách khí như thế? Chẳng lẽ có đại la i lịch? Đủ loại suy nghĩ ở nơi này sáu người trong đầu thoáng qua. Đương nhiên, bọn hắn cũng liền vội vàng thu hồi khí tức khi người, không còn dám vô lễ. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn nhưng như c ũ tại lâm nhẹ p h à m thân bên trên đảo qua, so với trước đó ôn hòa rất nhiều, nhưng mà nhiều hơn một loại nghi vấn. Tốt, vừa rồi giao phó đi xuống sự tình, các ngươi nhanh chóng đi làm. cái kia viễn d ụ c tông nhất thiết phải một mẹ hút gọn, chấm dứt hậu h ạ n là sáu người cùng tiêu lên linh mệnh, tiếp đó quay người rời đi. bất quá tại trải qua r ừ n g nhẹ phàm thân bên cạnh thời điểm, sáu người kia đều hơi dừng lại một chút, tuấn về phía r ừ n g nhẹ phàm chắp tay. r ừ n g nhẹ phàm giã vội vàng đáp lễ, trong lòng rất là chấn động. những người này nếu là đặt ở tiên vũ đại lục đều là người t h ậ t m ạ n h mỗi người thân phận đều cực kỳ cao quý, thế nhưng là ở đây lại từng cái người m ặ c nhung giáp, cùng một tiểu binh một dạng bị người đến tiêu đi hết. bởi vậy có thể thấy được cái thế giới mới này thế nhưng là tương đối không yên ổn. liên tại lâm nhẹ phàm hơi s ư n g sở thời điểm trong đại sảnh truyền lai nhất đạo ấm áp tiếng cười không có chút nào uy nghiêm lâm tiểu huynh đệ vào đi nghe tiếng dừng nhẹ phàm vội vàng thanh tỉnh hướng về phía đại tướng quân sóng hải chắp tay tiếp đó bước nhanh tiến vào đại sảnh nhưng mà đại tướng quân tiếp xuống một câu nói nhưng là làm cho dừng nhẹ phàm toàn thân r u lên giống như bị hoảng sợ lão hổ cả người lập tức căng trầm ngươi là đến từ một khối khác đại lục a tiểu h u không cần khẩn trương lão phu cũng không ác ý liên tại lâm nhẹ phàm toàn thân kéo căng một cô ý định chán ngập lúc cái kia đại tướng quân ba hải nhưng là mỉm cười cơ trí như là biển hai mắt giống như xem thấu liễu lâm nhẹ phạm bây giờ trong lòng nghĩ đồng dạng. Mặc dù chúng ta sinh hoạt tại hai khối bất đồng đại lục, nhưng xét đến cùng, chúng ta cũng là nhân tộc. Trước đây thật lâu, tổ tiên của chúng ta đều là sinh hoạt tại cùng một khối lục địa. Chỉ bất quá, về sau xảy ra một ít chuyện, mà dẫn đến một bộ phận tu sĩ đi tới nơi này. Tuy ba hải đối với tiên vũ đại lục hiểu cũng không phải rất nhiều, nhưng mà m ỗ i cách một đoạn thời gian, bên kia đều sẽ có người tới. Bất quá những cái kia chạy tới tu giả đều có thánh nhân tu vi, cũng không giống người trẻ tuổi trước mắt này, chỉ có di thiên sơ kỳ kỳ thực. ngoại trừ đối với dừng nhẹ phàm biểu diễn ra thực lực cực độ chấn kinh bên ngoài hắn càng nhiều vẫn là mới biết dừng nhẹ phàm là làm sao qua được khoảng cách xa như vậy liền xem như thánh nhân tới cũng có không nhỏ độ khó tại hai khối đại lục ở giữa cách nhau lấy đại dương vô tận mà ở ở giữa hải dương tồn tại rất nhiều kinh khủng hải dương yêu thú những thứ này yêu thú bên trong không thiếu cấp bậc thánh nhân yêu thú nghe tiếng dừng nhẹ phàm l ầ n đầu nhìn qua đại tướng quân cái kia lộ ra một vẻ nụ cười ôn hòa khuôn mặt trong mắt tẩn sâu đề phòng cũng là lặng lẽ tan d ã một chút nhương tiên bối che cười dừng nhẹ phàm chắp tay nói tại dạng này thế giới trong lòng thời khắc duy trì lòng cảnh giác là tất yếu, bằng không sau một khắc chết có thể chính là ngươi. đối với dừng nhẹ phàm thất thú, ba hải cũng không để ý, ngược lại đối nó khen ngợi một cái phiên. trong lúc nói chuyện, ba hải đưa tay chỉ vào cái ghế một bên, ra hiệu dừng nhẹ phàm nhập t o ạ n dừng nhẹ phàm hiểu ý, cũng không có quá mức câu thúc, hướng về phía ba hải chắp tay một cái, liền tùy ý ngồi xuống. hôm nay để cho ngươi tới, quả thật có một chuyện thương lượng, bất quá sát thực nói là muốn trưng cầu một chút một ý kiến của ngươi. có phân phó gì, tiền bối xin nói thẳng. dừng nhẹ p h ạ m vội vàng chắp tay khiêm tốn đ o nhìn thấy dừng nhẹ phàm như thế khiêm tốn thái độ, ba hải đối nó rất là thưởng thức, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối là thuộc về loại kia cấp độ yêu nghiệt thiên tài. nói như vậy, dạng này thiên tài đều có cổ quái tinh khí, thậm chí có một loại mắt cao hơn đầu tư thái. nhưng mà, trước mắt cái này trẻ tuổi lại tương đối khiêm tốn, trầm ổn, không hề giống là loại kia mới ra đời tiểu bối, tự cho là có chút bản sự liền không biết trời cao đất rộng. đương nhiên, đối với dừng nhẹ phàm loại này không tiêu không gấp, trầm tĩnh lạnh lùng hậu bối, ba hải là phi thường thưởng thức. đồng thời cũng tăng thêm hắn đối với Dừng nhẹ phàm lôi kéo chi ý kỳ thực, ta làm u ố n cho ngươi tiếp nhận này khu cũng thống nhất trách nhiệm, lấy ngươi hôm nay danh tiếng cùng hy vọng, chắc hẳn có thể rất thuận lợi t h n g vị. Ba Hải nói, nghe đến đó, Dừng nhẹ phàm hơi khẽ giật mình, vạn vạn không nghĩ tới để cho mình tới chuyện thương lượng chuyện này. Cũng thống nhất trách nhiệm, tại t h á n h t h à n h quân b ê n trong nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mà chức vị này nhưng là một cái vô cùng đặc thù vị trí. Cũng thống nhất trách nhiệm, tại toàn bộ bạch hồ bên trong tòa t h á n h t h à n h hết thảy thiết lập một vạn cái, hơn nữa, chức vị này đối với Tu Vi cũng không có quá lớn yêu cầu, chủ yếu nhất là nhìn chúng năng lực. một cái khu vực sinh sống người vạn tu sĩ, hơn nữa, đây là người bình thường cùng tu sĩ hỗn hợp, trong đó tất nhiên sẽ phát sinh đủ loại mâu thuẫn, mà loại chuyện nhỏ, phủ đại tướng quân nhất định là sẽ không đi quản, như vậy cũng chỉ có thể rơi vào đô thống c h i n t h â n Bởi vậy, cũng thống nhất trách nhiệm, là một cái tương đương phiền toái chức vị, đủ loại dườm giả sự tình, sẽ để cho ngươi bận rộn sứt đầu mẹ chán. Nhưng cùng lúc, đô thống nhưng cũng là một cái tương đương có quyền lực chức vị, trông coi gần 10 vạn nhân khẩu, vừa mới đến r ừ n g nhẹ phàm, rõ ràng đối với chức vị này không rõ ràng lắm, nhưng mà làm quan loại chuyện này, hắn rất có tự mình hiểu lấy, không phải nguyên liệu đó. Cho nên. hắn rất quả quyết từ chối khéo đại tướng quân hảo ý đối với dương nhẹ phàm quyết định đại tướng quân d ư ờ n g như đang đoán trước ở trong không một chút ngoài ý muốn cũng không s i n h k h í ngược lại rất hiền lành cười nói kỳ thực bản ý của ta cũng là nghĩ để cho ngươi gia nhập vào thánh thành quân trận doanh dạng này huyễn dục tông thế lực sau lưng coi như muốn báo thù ngươi cũng phải trước tiên cân nhắc một chút vào lúc tối trọng yếu ta cũng tốt đứng ra quan hệ huyễn dục tông thế lực sau lưng nghe đến đó dương nhẹ phàm lông mày căng thẳng vốn cho là đem huyễn dục tông tông chủ nô thiên giết sau đó liền thiên hạ thái bình nhưng không ngờ tại hắn sau lưng còn có thế lực nếu là không có một cái đại thế lực ủng hộ ngươi cho rằng bằng vào Ngô Thiên một cái n h t bản kỳ tiểu gia hỏa có thể ở bên trong thành lẫn vào phong sinh thủy khởi nói về đến Ngô Thiên Ba Hải sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên trong đôi mắt thoáng qua một đạo hàn quang thánh thành thế lực có thể dùng một câu nói khái quát một hoàng ba cung sáu điện thập đại đem trong đó thập đại ngón tay giữa chính là chúng ta đóng giữ ngoại thành thập đại tướng quân lệ thuộc trực tiếp võ hoàng thống trị phụ trách thánh thành an uy nghe đến đó Dương nhẹ phàm gật gật đầu trước đó mặc dù cũng biết một chút nhưng mà không có bây giờ như thế tinh t ư ở n g trong đó ba cung cùng sáu điện đây đều là đi qua đáng kể phát triển mà đản sinh ra thế lực mới thể hiểu được thế lực địa phương trong đó sáu điện phạm vi thế lực ở chính giữa thành ba cung nhưng là nội thành thế lực cái này chín cái trong thế lực lớn bất kỳ một thế lực nào đều có thánh nhân tỏa chấn nghe đến đó dương nhẹ phàm tâm đầu run lên bần bật, bật tại thánh nhân không gian niên đại ở đây lại có nhiều như vậy thánh nhân ngược lại tưởng tượng trước mắt cái này vị đại tướng quân cũng là một vị thánh nhân mà cái kia chín đại thế lực bên trong cũng có thánh nhân theo lý thuyết cái này chín đại thế lực không kém chút nào thập đại phụ tướng quân trong đó gió hà điện chính là huyễn dục tông sau lưng trụ cột đối với cái này chút thế lực địa phương chúng ta thánh thành quân là không thể nhún tay hơn nữa võ hoàng nghiêm lệnh Thánh t h à n h Quân không được cùng bất kỳ thế lực địa phương chút nào lui tới, làm một độc lập hệ thống. Chỉ cần đảm đương nội thủ hộ Thánh t h à n h trước trách l i ề n có thể, khác hết t h ể đều không thể quan hệ. Nói đến đây, Ba Hải hơi dừng lại, thần sắc nghiêm túc nhìn xem d ư n g Nhẹ Phạm đạo. Sự kiện lần này, nếu không phải ngươi trực tiếp đối với Ngô Thiên ra tay, chỉ sợ hắn lại muốn chạy trốn thoát. Chúng ta Thánh t h à n h Quân là không thể tùy ý đối bọn hắn động thủ, nhiều lắm là đối với Thánh t h à n h Quân bên trong một ít nhân viên tiến hành thanh lý. Chẳng lẽ Đại tướng quân rất sớm thì biết rõ Huyễn Dục Tông hoạt động? d ư n g h ẹ p h m nhíu mày vấn đạo. Không tệ, Huyễn Dục Tông mặc dù là lần thứ nhất tiến vào ta khu vực quản lý, nhưng mà. trước đó tại cái khác khu vực cũng là bị phát hiện, bất quá về sau không biết nguyên nhân gì, không giải quyết được gì, cho nên nói lần này có thể diệt trừ Nô Thiên cái tai họa này, ngươi thuộc về công đầu, nhưng mà Nô Thiên chết tổn hại nghiêm trọng gió Hà Điện lợi ích, kế tiếp gió Hà Điện nhất định sẽ đối với ngươi tiến hành trả thù, cho nên ta muốn để cho ngươi gia nhập vào Thánh t h à n h Quân. nói đến đây Ba Hải dừng lại một chút, tiếp đó sát mặt biến phải cùng t ố c Đạo, đương nhiên đối với nhân tài như ngươi vậy, cũng là ta Thánh t h à n h Quân nhất thiết phải đối tượng lôi kéo. dù sao chúng ta mới là thủ hộ Thánh t h à n h căn bản, mỗi một lần thú triều x â m l ấ n đều sẽ hy sinh rất nhiều tu sĩ. nhưng mà nếu không có những cái tia dung không sợ các tướng sĩ xông lên đầu tiền tuyến như vậy toàn bộ thánh thành đều sẽ sụp đổ nghe t h ế lời nói dương nhẹ phàm tâm bên trong nhấc lên to lớn ba động đối với thánh thành quân cũng có nhận thức mới thánh thành quân tầm quan trọng không thể nghi ngờ đó là một đám đóng tại trước tường thành phương sắt thép thân thể là một đám chân chính khả kính có thể khâm phục n h â n là bọn hắn dùng sinh mệnh ngăn cản mỗi một lần thú triều xâm lấn bảo vệ thánh thành an uy đương nhiên dương nhẹ phàm hiện tại chỗ đã thấy bất quá là thánh thành quân một phần nhỏ những binh lính này cũng không phải là tinh anh bọn hắn chẳng qua là giữ gìn mỗi một cái thành khu chỉ an phủ thông binh sĩ còn chân chính tinh nhuệ đều ở đây các đại trong quân khu tu luyện mấy người này mới là thánh thành quân căn cơ có thể nói không có bọn hắn cũng không có thánh thành còn có một chút đó chính là thánh thành quân tử vong tỷ lệ lớn vô cùng bởi vì bọn hắn mỗi một lần cũng là động thân tại tuyến đầu cùng yêu thú chân chính dục huyết phong chiến đối với chân chính thánh thành quân dương nhẹ phàm tâm trung dâng lên một tia kính nghệ đương nhiên trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là một tia chờ mong hắn đi tới tân thế giới mục đích đúng là vì rèn luyện chính mình tăng thêm bản thân thực lực mà không phải tới đây nắm cảnh du lịch gia nhập vào thánh thành quân đối với mình không thể nghi ngờ là một sự rèn luyện Ba Hải một mực đang chú ý dừng nhẹ phàm biểu lộ, cũng là phát giác cái s a u ánh mắt bên trong lộ ra một tia biến hóa rất nhỏ. Ngươi vượt qua ước vạn dặm đi tới nơi này khối đại lục, cũng không phải chỉ vì tới xem một chút bên này cảnh sắc c Ba Hải nửa híp hai mắt, mang theo một tia cơ c h í nụ cười vấn đạo. Nghe vậy, dừng nhẹ phàm thần sắc hơi nhẩn ra, tiếp đó cũng không có dầu diếm, đúng sự thật nói, vì rèn luyện mà đến. Lời vừa nói ra, Ba Hải thần sắc hơi vui, đạo, nếu như dạng này, như vậy gia nhập vào thánh t h à n h quân tự nhiên là ngươi không có chỗ thứ hai. Đối với trong quân nhân tài ưu tú, chúng ta đều sẽ cho tốt nhất tài nguyên tu luyện, thậm chí. có thể có được võ hoàng tự mình chỉ điểm nhiều lần nghe được võ hoàng hai chữ này dương nhẹ phàm tâm thần cũng là khẽ chấn động bởi vì này hai chữ tràn đầy bá khí người bình thường là không thể nào nắm giữ xương hô như vậy do dự phút chốc dương nhẹ phàm trung quy là có chút không ổn định tò mò trong lòng chắp tay vấn đạo tiền bối tha thứ tiểu tử cả gan xin hỏi võ hoàng là bậc nào tu vi nghe được vấn đề này ba hải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đến nội võ hoàng tu vi đây cũng không phải là bí mật gì bất quá đang trả lời vấn đề này phía trước ba hải thần sắc cũng là chậm rãi thu liễm tiếp đó đổi lại một mặt vẻ nghiêm túc Võ Hoàng chính là hiện có tứ đại cường giả đỉnh cao một trong, thánh nhân cựu trọng tiên, đại thánh cấp cao thủ. Lúc này, Ba Hải Thần s ắ c tương đối kích động, thân thể cũng không nhịn được run rẩy lên, nôn ngựa ở trong, càng là tràn đầy kính sợ. Đến nỗi d ư n g nhẹ phàm khi nghe đến lời này sau đó, trong lòng lập tức nhấc lên ngàn vạn con sóng, giống như là có mười vạn con trên đuổi dính lấy bùn thảo nguyên mã ở trong lòng chạy mà qua, cái loại cảm giác này, loại kia run g động sáu, thật sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Qua rất lâu, d ư n g nhẹ phàm mới khôi phục tới, ổn định một chút nỗi lòng, đạo tiền m ố i gia nhập vào Thánh t h à n h Quân một chuyện. v ạ n Bối không thể chối từ, bất quá cũng thống nhất trách nhiệm, chính xác không thích hợp, bất quá ta ngược lại thật ra có một rất thích hợp ứng cử viên. À, nói nghe một chút sáu. Đối với Dừng Nhẹ Phàm đề cử nhất tuyển, Ba Hải ngược lại là có một tia hứng thú. Kế tiếp, Dừng Nhẹ Phàm liền đem U Lan một ít chuyện đúng sự thật cáo chi. đương nhiên, c ư ờ n g đ i ệ u nói cũng là U Lan lấy giúp người làm niềm vui sự tình. Tại nghe xong sau đó, Ba Hải cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở thế giới tàn khốc này lại còn có loại người này tồn tại. Lúc này, chính là đối với U Lan tâm tính biểu thị tán thưởng, loại tâm tính này nhân, chính xác thích hợp đảm nhiệm cũng thống nhất trách nhiệm. cũng thống nhất trách nhiệm tương đối là tù, chức vị này nhiệm vụ chính là muốn hóa giải tu giả cùng người bình thường ở giữa ngăn cách, tiêu trừ loại kia kỳ thị, chỉ có dạng này mới có thể từ căn nguyên cam đoan một cái khu vực ổn định. Nếu để cho vị kia U Lan cô nương trực tiếp nhậm chức cung thống nhất trách nhiệm, e rằng khó mà phục chúng. Trong lúc này nhất định phải có một quá độ, đến làm cho đại gia quen thuộc nàng. Ba Hải hơi trầm tư một chút, liền mở miệng nói, như thế nào quá độ? Tiền Bối t h ỉ n h nói thẳng, Dừng nhẹ phàm g i rất h i vọng U Lan có thể ngồi trên c ũ n g thống nhất trách nhiệm, trong đó một chút tư tâm nhất định là có, nhưng mà lấy U Lan tâm tính tới nói, nàng ngồi trên đô thống chi vị. Tất nhiên sẽ tạo phúc cho dân, sẽ không giống Ngô Cương như vậy, xem nhân mạng như cỏ dại. Cái này hiển nhiên muốn n h ì ngươi. Bây giờ ngươi hy vọng tự nhiên có thể thuận lợi tiếp nhận cũng thống nhất trách nhiệm, bất kể là thánh thành quân phương diện vẫn là bách tính phương diện cũng sẽ không có vấn đề lớn. Đến n ỗ i quản lý, vậy thì giao cho vị kia Ulan c ô Đường, đợi đến thời cơ chín muồi, ngươi liền đem cũng thống nhất trách nhiệm giao cho nàng. Dừng nhẹ phàm suy tư một hồi, cuối cùng gật đầu một cái, đây không thể nghi ngờ là một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên. Cái kia đ tạ tiền bối. Kết quả như vậy, Ba Hải trong lòng cũng là rất hài lòng, có thể đem Dừng nhẹ phàm thu vào dưới trướng. Tự nhiên là cho thánh thành quân tăng lên một phần sức mạnh. Bất quá, hắn nhìn chúng cũng không phải dừng nhẹ phàm thực lực hiện nay, mà là nhìn chúng tiềm lực của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiên tiểu tử trước mắt này có rất lớn hy vọng tấn thăng trở thành thánh nhân. Đây là chuyện thứ nhất, chúng ta cứ như vậy quyết định. Ba Hải nhìn qua dừng nhẹ phàm, ánh mắt cũng là thân thiện rất nhiều. Bây giờ hoàn toàn là đem dừng nhẹ phàm xem như người một nhà. Kế tiếp t còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường cần nói cho ngươi, đó chính là nửa năm sau võ hoàng tháp sắp mở ra, mà mỗi cái phủ tướng quân sẽ có ba cái danh l ệ c h mà ba cái danh l ệ c h cũng không phải là để ta tới quyết định, mà là thông qua tỷ thí tới chọn nổ. Ta hy vọng ngươi có thể thu được một chỗ. Đại tướng quân ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Dương nhẹ phàm có thể dựa vào thực lực của mình đi bắt một chỗ. Bất quá, đang nói xong lời này sau đó, Ba Hải còn tiết lộ một chút nội tình. Đạo, bởi vì võ hoàng trong tháp có n i ế t bản kim khí, cho nên đối với n i ế t bản kỳ cường giả có trợ giúp rất lớn. Bởi vậy, trong quân rất nhiều cảnh giới n i ế t bản tướng lĩnh đều sẽ đi tranh đoạt danh l ạ c h Trước mắt bên ta có 5 người hy vọng lớn nhất, thực lực bọn hắn đều là tại tam chuyển n t b à n cảnh. Lấy ngươi, thực lực trước mắt còn xa xa không đủ sáu. d ư n h ẹ phàm gật đầu một cái, coi như b í p h á p toàn bộ ra. nhiều lắm là cũng chỉ có thể đối đầu vậy nhất chuyển n h ế t b à n tu sĩ đến rồi cảnh giới n h ế t bản, m u i đề thăng nhất chuyển, thực lực đều sẽ tăng cường rất nhiều. Trước mắt, Dương nhẹ phàm cũng không cho rằng tự có năng lực đánh thắng được nhị chuyển n h ế t b à n cường giả, có thể liều mạng, có lẽ còn có một khả năng nhỏ n h o i nhưng mà tam chuyển vậy cũng không cần suy nghĩ. Bất quá, còn có thời gian nửa năm, hẳn đủ. Đa tạ tướng quân nhắc nhở, nửa năm này thời gian bên trong, ta sẽ mau sớm sách thăng thực lực. Đối với võ hoàng tháp lâm nhẹ phàm ã là tràn đầy chờ mong, nếu là có thể nhận được võ hoàng tự mình chỉ điểm, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ơn. sự tình quyết định như vậy đi, kế tiếp ngươi liền yên tâm sách thăng thực lực, đến nội h u y ệ n dụ Tông Lưu lại Dương Nhiệt, ngươi cũng không cần đi nhúng tay, Nô Thiên đã chết tin tức ta đã sắp xếp người truyền đến hắn khi trước địch nhân trong thay, kế tiếp chỉ cần mượn nhờ những người kia tay, liền có thể triệt để diệt trừ Huyễn Dụ Tông. Đại tướng quân Ba Hải tại trước khi đi cố ý giàn dò. t i ể u tử minh bạch, trước khi đi Đại tướng quân s ó n g Hải vứt cho d ừ n g nhẹ phàm nhất tấm lệnh bài, phía trên có khắc hắn tinh thần ấn ký, nếu là ở thánh thành bên trong gặp phải cái gì phiền phức không cần thiết, liền có thể đem lệnh bài lấy ra đã thị h y nhếp. Tại thánh thành ở trong tấm lệnh bài này đại biểu Đại tướng quân đích thân tới. chỉ cần đưa ra lệnh bài thì sẽ không gặp phải phiền phức gì hắn trọng lượng vô cùng trọng hơi quan sát một chút lệnh bài Dương nhẹ phàm có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó một tia thánh lực liền tại Lâm nhẹ phàm đem lệnh bài thu hồi sau đó chuẩn bị lúc rời đi đã thấy đến binh sĩ g i ả i ba huyền mang theo một đội binh sĩ đi đến ba huyền vừa thấy được Dương nhẹ phàm đầu tiên là khẽ giật mình tiếp đó liền vội vàng tiến lên đối với Dương nhẹ phàm thi lễ thần sắc kích động vô cùng đạo ba huyền gặp qua đô thống nghe tiếng ba huyền sau lưng một chút binh sĩ tại sững sờ đi qua cũng liền bước lên phía trước thi lễ bài i ế n tân nhiệm đô thống đại nhân đều không cần khách khí sau này hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng đem bản khu quản lý hảo nói xong một phen lời khách sáo sau đó dừng nhẹ phàm liền đem ánh mắt dừng lại ở ba huyền trên thân hiện tại hắn biết cái này trẻ tuổi bình sĩ dài chính là đại tướng quân hậu nhân đi tới nơi này cái khu vực chính là vì điều tra đô thống nô cương nhưng không ngờ chính mình cường thế tham gia trực tiếp diện sát nô cương tiếp đó còn mơ mơ hồ hồ đem h u y ễ n d c tông cho dẫn đi ra còn đem ngô thiên cũng cho đánh ngã dừng nhẹ phàm một loạt biêu h á n chiến tích thế nhưng là sâu đậm rung động ba huyền tuổi của hắn cùng d ừ n h ẹ p h ạ m tương tự thế nhưng là thực lực nhưng khác biệt quá nhiều đối với ba huyền loại này từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong quân đội nam hải thể nội thời khắc đều tràn đầy nhiệt huyết đối với cường giả càng là có loại một loại cực đoan sùng bái nếu là đối mặt vậy đã có tuổi cường giả hắn có lẽ chỉ có thể phi phi miệng l ạ n h l ê n một tiếng chờ thêm mấy năm ta cũng sẽ lợi hại như vậy nhưng mà gặp phải một cái cùng mình niên linh tương tự thế nhưng là thực lực nhưng còn xa vung chính mình hảo ba bốn đại cảnh giới dừng nhẹ phàm lúc ba huyền đã là phục sát đất l i ê n nhìn thấy thánh nhân cảnh đại tướng quân sóng hải thời điểm hắn đều không có giống giờ này khắc này như vậy kích động ba huyền huynh ngươi là tiếp tục lưu lại ở đây hay là trở về phủ đại tướng quân Dương nhẹ Phạm Vi cười vấn đạo, hồi bẩm đô thống, đại tướng quân có lệnh, mệnh ta đi theo ở ngài bên cạnh học tập. Ba Huyền vội vàng c h ắ p tay thần sắc nghiêm túc hồi đáp, theo ta học tập. Dương nhẹ Phạm Vi sừng sốt một chút, tiếp đó, sở lỗ mũi một cái, cùng nói đi theo chính mình học tập, còn không bằng nói là lưu lại phụ trợ chính mình. Bất quá khi nhiều như vậy binh sĩ mặt, Ba Huyền tự nhiên sẽ nói chút lời khách sáo, sẽ không gãy tân nhiệm đô thống mặt mũi. đương nhiên, Dương nhẹ Phạm Giả không nốc, nghe xong liền có thể lời rõ ràng bên trong ý tứ, tiến lên v u v Ba Huyền b vai, ta đi ra ngoài trước một chút, đợi chút nữa giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. bị dừng nhẹ phàm tự nhiên như thế c h ụ bà vai ba huyền trong lòng hơi động một chút được nghe lại câu nói tiếp theo giới thiệu một vị b ằ n g hưu cho mình biết nó ý tưởng nhớ cũng rất rõ ràng bây giờ dừng nhẹ phàm không phải đem hắn xem như thuộc hạ mà là xem như một vị b ằ n g hưu đối đãi ba huyền trong lòng vui mừng liền vội vàng gật đầu người trước vội vàng ta sau đó liền trở về sáu bên trong thành gió hà điện phân b ộ đại sảnh lúc này tụ tập đầy người từng cái vẻ mặt nghiêm túc an tĩnh đại sảnh đột nhiên đi vào một người trung niên người này vừa xuất hiện liền lớn tiếng quát hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra nô thiên treo tin tức này là thật hay không? bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. cái này nói chuyện trung niên chẳng h á n chính là do Hà Điện p h â n đ à Đa Chủ Dương Thiên Nạo tính khí tương đối táo bạo, thực lực cũng rất cường hãn, nhị chuyển biết bản cảnh cường giả. thực lực như vậy nếu là đánh ngã Tiên Vũ Đại Lục, tuyệt đối là một phương giáo chủ cấp cường giả. thế nhưng là ở đây, lại vẹn vẹn chỉ là một phân đ à Đa Chủ. Hồi Bẩm Đa Chủ đã phái người đi tới ngoại thành điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức. một vị trắng y nam tử tiến lên, hướng về phía Dương Thiên Nạo chắp tay nói. nghe được người này lời nói, Dương Thiên Nạo tính tình hỏa bạo cũng là thoáng lắng xuống một chút, từ nhẹ một tiếng. liền nhanh chân đi đến thủ tịch vị trí ngồi xuống, nhìn thấy Dương Thiên Nạo bình ngồi lại, bốn phía đám người nhanh nỗi lòng lo lắng cũng theo đó rơi xuống. như vậy bình tĩnh cũng không có bảo trì quá lâu, liền có một thân ảnh hướng bên ngoài lao nhanh vào. người này vừa tiến đến chính là trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, hai tay cung thượng một cái ngọc giản. thấy vậy Dương Nạo Thiên bàn tay vung lên, ngọc giản liền bay lên rơi vào trong tay hắn. tiếp đó theo một tia pháp lực rót vào, một đạo bạch quang bắn ra tại chính giữa đại sảnh tạo thành một đạo hình ảnh. đoạn hình ảnh này không hề dài, g i chép chính là d ừ n g nhẹ phàm cuối cùng phát động sức chiến đấu gấp 10 lần, đem Nô Thiên cho góp thành chó chết một màn k i a cả đoạn hình ảnh ở trong, Nô Thiên bị đánh không có chút nào đánh trả dư lực, thẳng đến bị đánh nát cả người xương c ố t chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Sau đó lại bị người đứng yên ở trên tường thành xem xong đoạn hình ảnh này, trong đại sảnh, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt bàng thượng hiện đầy vẻ chấn động. màu vàng kia thân ảnh là ai? Nô Thiên lúc nào đắc tội một vị như vậy q u n nhân? người kia toàn thân kim quang bao khỏa, thấy không rõ dung mạo, chẳng lẽ là nội thành cao thủ? đủ loại tiếng nghị luận vang lên, đều là đối với đạo kia bóng người màu vàng nóng t r à ngập tò mò. Thủ tịch phía trên, Dương Thiên Nạo sắc mặt hơi trầm xuống, Nô Thiên thực lực, hắn hiểu rất ừ. rõ. cũng đã bước vào nhất chuyển miết bản cảnh, hơn nữa, nô thiên còn nắm giữ võ học cấp thần cựu long hóa nguyên công, có thể tạm thời tăng cao tu vi. ở dưới loại tình huống này, đều bị người đánh giống như chó chết, không có chút nào cơ hội phản kháng, có thể tưởng tượng được. vậy hắn đối thủ, thực lực nhất định so với hắn phải cường đại một cái cấp bậc, rất có thể là một cái nhị chuyển miết b à n cảnh cao thủ. dương thiên ngạo là muốn như vậy, thế nhưng là, đây chỉ là cá nhân hắn ngờ tới, tình huống thật như thế nào, còn cần nghe một chút thám tử báo cáo. người thần bí kia thân phận có thể điều tra tin tưởng. dương thiên ngạo chân mày nhíu chặt, lên tiếng hỏi, hồi bẩm đại chủ. người này tên là Dừng Nhẹ Phạm, Di Thiên Sơ k ỳ Tu Vi 6. Câu nói kế tiếp còn chưa tới cùng nói ra, trong đại sảnh liền truyền lai nhất trận xôi sùng s ụ n cấm thanh. Đánh dám, một cái Di Thiên Sơ k ỳ Tu sĩ có thể đem Nô Thiên đánh thành bộ dáng kia? Chính là, nhìn ra hỏa hoàn toàn là bằng vào công kích, liền pháp khí cũng chưa từng sử dụng, tại sao có thể làm ộ t cái Di Thiên Sơ k ỳ Tu sĩ? Bốn phía truyền lai nhất phiến tiếng chất vấn, dọa đến tên kia thám tử một thân mồ hôi lạnh. Thế nhưng là sự thật chính là như vậy, hắn cũng không dám báo cáo lão A. c h ư Vị mời yên tĩnh, sau khi nghe xong, làm tiếp kết luận. Thiên t i a Trắng Y Nam tử cũng là khóa chặt lông mày đạo. nghe được âm thanh, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái một im lặng không nói, ánh mắt đều n g ừ n g lưu tại cái kia thám tử trên thân. n g ư ờ i nói tiếp, không được có mảy may d ấ u diếm. là. thám tử vẻ mặt cứng lại, vội vàng chắp tay nói. kế tiếp, tên kia thám tử liền từ dừng nhẹ phàm đánh giết Ngô Cương nói lên. tiếp đó Ngô Thiên v ì tử báo thù lại bị phản sát, thẳng đến cuối cùng, dừng nhẹ phàm trở thành tân nhiệm đô thống tướng quân. hết t h y tất cả, đều không chút nào lộ đích nói ra, thậm chí ngay cả mọi chuyện nguyên nhân gây ra, là bởi vì Ngô Cương bắt U Lan bằng hữu, liền những thứ này đều cho điều tra rõ ràng. có thể tưởng tượng được. gió hà điện công tác t ì n h báo thế nhưng là tương đối cường đại. biết được hết thể nguyên do sau đó, đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. ngay tại đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm, một thân ảnh từ bên ngoài lao nhanh vào, bẩm báo đại chủ. dương thiên ngạo ngẩng đầu nhìn một mắt trên mặt đất nửa vì thân ảnh, mặt âm trầm nói, nói, bẩm báo đại chủ, long hổ môn cùng đau rút, thanh huyền phái mười nhiều cái bang phái đối với viễn d ụ c tông tổng bộ phát động tập kích, bây giờ sáu, bây giờ đoán chừng đã luôn hãm. trục, dương thiên ngạo đ n g nhiên vỗ mặt bàn, cả cái bàn lúc này liền là bị đánh thành một mảnh bù phấn. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh, cái t ư ơ hai cái đáng thương thám tử tức thì bị khí tức cuồng bạo, lập tức cho hướng ngã xuống đất, lăn một vòng tròn. Tiếp đó, một mặt trắng l i u đứng lên, tiếp tục ủy. Đáng giận sáu, cha cho ta, cha r a tiên tiểu tử kia nội tình, quản hắn có phải hay không thánh thành quân, lão tử cũng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Dương Thiên Ngạo tại chỗ liền giận dữ n g ẩ n dựa lên, hướng về phía phía dưới đám người lớn tiếng gầm thét lên. Huyễn Dục Tông phá diện, đối với gió Hà Điện có tổn thất trọng đại, mà hắn chính là phụ trách một khối này q u ả sự, bây giờ Huyễn Dục Tông xảy ra sự tình, hắn khó tránh khỏi sẽ phải chịu điện chủ trách phạt. một hồi gào thét đi qua, đại sảnh cũng là trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người liền thở mạnh cũng không dám một cái, từng cái một t ú i đầu. Dương Thiên Nạo ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt quét mắt đám người, tiếp đó rơi vào đạo k i a người áo trắng trên thân, âm thanh hơi có vẻ hòa hoãn, đạo tống chấp sự kế tiếp trong phân đà sự tỉnh l i ề n từ ngươi chỉ huy, ta muốn trở về một chuyến tổng bộ. Đa chủ xin yên tâm. Trắng y nam tử vội vàng chấp tay, đạo người này tên là Tố â n g b â n 27-28 t u ổ i bộ dáng, chính là tổng bộ một vị trưởng lao hầu bối, bị phái đi phân đà tiến hành rèn luyện. giống hắn loại này có cực cao b ố i cảnh người, liền xem như phân đ à chủ Dương Thiên Ngạo cũng không dám đ ắ c tội. bởi vì này loại người, lịch luyện một đoạn thời điểm đi qua, trở về thì sẽ ở tổng bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng, rất có thể lập tức liền trở thành Dương Thiên Ngạo thượng cấp. Dương Thiên Ngạo thở dài một hơi, quay người liền rời đi, đi tới tổng bộ báo cáo. đợi đến Dương Thiên Ngạo rời đi về sau, trong đại sảnh bầu không khí ngột ngạt cũng theo đó biến hòa h o a n sáu. Tổng chấp sự, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Một người vấn đạo, trước tiên phái người tiến đến điều tra cái kia gọi là dừng nhẹ p h à m tu sĩ, đợi điều tra rõ ràng lai lịch của hắn sau đó, đang làm kế hoạch bước kế tiếp. Thống q â n nói là sáu. Trạm văn t ố i Dương nhẹ phàm mang theo một đoàn người trở lại đô thống phủ, đem bọn hắn giàn xếp xuống sau đó, liền để Ba Huyền cùng U Lan cùng tới đến đại sảnh. Biến hóa cực lớn, làm cho U Lan trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Năm ngày trước, Dương nhẹ phàm vẫn là một người bị thương nặng suýt chút nữa chết đi tu sĩ xa lạ, mà bây giờ hắn lại lắc mình biến hóa, trở thành này khu chỉ huy trưởng, đô thống tướng quân. Những ngày này phát sinh sự tình nhiều lắm, nhiều đến U Lan đều có chút phân biệt mơ hồ. Cuối cùng l à m động, vẫn là thực tế. Nàng thân s ắ có chút mở m ị n đứng trong đại sảnh, trong đầu trong lúc nhất thời l ó lên rất nhiều hình ảnh. Ba Huyền Hinh, vị này là Ulan cô Đường, chính là lúc ban ngày đợi ta muốn giới thiệu cho ngươi nhận biết bằng hữu. d ơ n g nhẹ phàm mặt mỉm cười nói. Nghe vậy, Ba Huyền Thần sắc liền i ậ n mình. Đối với Ulan hắn lúc trước liền đ ặ qua, cũng không lạ lắm, nhưng mà theo lễ phép, hắn vẫn hướng về phía Ulan ôm quyền khách khí nói, Ulan cô Đường, chào ngươi. Ulan thân thể mệt mỏi khẽ run lên, vội vàng khôi phục lại, hướng về phía Ba Huyền đáp lễ đạo, gặp qua đại nhân. Tốt, các ngươi cũng không cần quá khách sáo, đều là người mình. d ơ n g nhẹ phàm gặp hai người như thế câu thúc, liền tùy tiện nói. Ba Huyền nghe đến đó, lập tức gật đầu, biểu thị đồng ý. hắn vốn là không thích loại này dườm r à lễ tiết, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra tuyệt không không bị ràng buộc. ngược lại là u lan vẫn còn có chút câu thúc, ném đi d ư n g nhẹ phàm không nói, trước mắt vị này ba huyền đại nhân, thế nhưng là đại quan, có thể xuất hiện ở đại tướng quân người bên cạnh, cái i ư quan chức nên lớn bao nhiêu a? ngược lại nàng là không cách nào tưởng tượng. t h thực ta lần này tìm các ngươi tới, là có chuyện trọng yếu tình cần các ngươi trợ giúp. nhìn qua d ư n g nhẹ phàm vẻ mặt nghiêm túc, u lan cũng là ngơ ngác một chút, tiếp đó vẻ mặt thành thật nhìn qua cái trước. đại nhân xin nói thẳng, ba huyền cung kính nói. dường nhẹ phàm nhìn ba huyền một mắt, khoát tay áo đạo. về sau bảo ta dừng nhẹ phàm liền có thể kỳ thực chức vị này chẳng qua là một bài trí chân chính đô thống đại nhân là nàng cái gì nghe vậy tú lan thân thể m ề m m ạ i khẽ run gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh nàng nhìn t r ò n g t r ọ c vào d ừ n g nhẹ phàm trong đôi mắt đều là không hiểu ta đưa ngươi một ít chuyện cáo chi đại tướng quân không nghĩ tới đại tướng quân sau khi nghe đối với ngươi hết sức tán thưởng về sau này cũng thống nhất trách nhiệm ta cũng là thuận miệng nói tới một chút không nghĩ tới đại tướng quân lại một lời đáp ứng dừng nhẹ phàm h h ở nói cố ý đem chính mình cố hết sức đề cử nói thành thuận miệng nhất đến làm giảm b ấ t mình tại trong đó đưa đến tác dụng nhưng mà một bên ba huyền nhưng là rất rõ ràng chuyện này tuyệt không phải như vậy đơn giản đại tướng quân sở dĩ có thể đáp ứng nguyên nhân lớn nhất vẫn là nhìn tại lâm nhẹ phàm m ặ t mũi đến nỗi dương nhẹ phàm vì cái gì nói như vậy hắn không biết nguyên do bởi vậy cũng không nói lung tung giữ y lặng thế nhưng là thế nhưng là ta sáu ta căn bản cũng không có làm qua cái này cũng không biết làm như thế nào Ú lan rất khẩn trương nói nàng chưa bao giờ hoài nghi dương nhẹ phàm mà nói bởi vậy tại nghe xong sau đó trực tiếp lâm vào sợ hãi ở trong có thể hay không s u có thể hay không t ỉ n h đại tướng quân thu hồi mệnh lệnh ta s u ta không làm được loại chuyện này. Đại tướng quân đã ra lệnh, nhất định là không cách nào thu hồi. Bất quá, ngươi cũng không cần thận t r ư ơ n g ít nhất ngươi còn có một số thời gian tới chuẩn bị. mà trong đoạn thời gian, ta thì làm cho ngươi tấm m ộ c mà ngươi liền theo ba huyền huynh học tập, nhất định muốn dụng tâm. nếu là không hợp cách lời nói, đến lúc đó, đại tướng quân trách tội xuống, thế nhưng là ngay cả ta cũng khó trốn tội lỗi. dương nhẹ phàm cố ý như vậy nói ra, chính là muốn cho ữ u lan một chút áp lực. thế nhưng là s u thế nhưng là ta s u lan khuôn mặt gấp gáp, có loại bất đắc dĩ cảm giác, gấp đều nhanh muốn khóc. nếu là đại tướng quân trách tội nàng một người, nàng vẫn còn không sợ. thế như là nếu là liên lụy đến Dừng nhẹ phàm vậy thì không được nàng tuyệt đối không thể để cho Dừng nhẹ phàm bởi vì chính mình mà bị liên lụy cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy Dừng nhẹ phàm bị người tổn thương những vật này nhìn qua rất khó kỳ thực khi ngươi chân chính làm sau đó ngươi sẽ phát hiện rất đơn giản Ba Huyền mở miệng nói ra xem đi Ba Huyền huynh đều nói như vậy ngươi còn tại lo lắng nghiêm túc đi theo học không có việc gì Dừng nhẹ phàm vội vàng nói bổ sung nhìn trước mắt hai người một sướng một họa bộ dáng c Lan như thế nào cảm giác mình giống như là vào ổ sói trên mặt ướt hoàng thần sắc cũng là dần dần chuyển hóa thành một loại nghi hoặc d ư n g nhẹ phàm nhất xem liền phát hiện U Lan chuyển biến, vội vàng đổi đề tài nói: Ba Huyền u y n h ngày mai sẽ làm p h i ê n ngươi, hôm nay liền đi về trước đ Nghe đến đó, Ba Huyền đầu tiên là sững s ở không rõ d ư n g nhẹ phàm như thế nào đột nhiên hạ lệnh c h c khách, nhưng mà khi thấy U Lan một mặt thần sắc chất vấn bộ dáng là, hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra, vội vàng nói: Không có vấn đề. Nói xong vẫn không quên hướng về phía U Lan chắp tay nói: U Lan cô nương, sáng sớm ngày mai cửa thành tụ tập, không cần thiết đến chế. Cũng không chờ U Lan trả lời, liền lòng bàn chân bôi dầu chạy. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm. bỏ lại câu nói này, r ừ n g nhẹ phàm giã vội vàng đi ra đại sảnh, tiếp đó thân ảnh n h n g một cái, hóa thành một đạo quang ảnh biến mất. nhìn thấy r ừ n g nhẹ phàm chạy nhanh như vậy, ú y Lan đầu tiên là s ứ c s ở tiếp đó tức giận r ộ m chân một cái, về đến phòng, r ừ n g nhẹ phàm thở phào nhẹ nhõm, sau đó tới ở giường trên giường ngồi xếp bằng xuống, lật bàn tay một cái, một cái chiếc nhẫn màu trắng xuất hiện. chiếc nhẫn kia chính là từ Ngô t i ê n nơi đó giành được sáu. nhìn lấy trong tay viên kia màu trắng tu di giới, d ư n g nhẹ phàm khòe miệng không khỏi dâng lên nụ cười nhạt, lực lượng thần thức phun trào mà ra, thăm dò vào tu di trong nhẫn. chốc lát sau. Dương nhẹ p h à mặt của Bàng Thượng nụ cười càng thêm rực rỡ. Cái này Ngô Thiên đơn giản quá có tiền. Có phải hay không đem toàn bộ Huyễn Dục Tông Tài Phú đều cho cất ở trên người? Trong giới chỉ đủ để chứa có 3.000 vạn Di Thiên đ a n Đây chính là Di Thiên đ a n mà không phải Nguyên Dương đ a n Một cái Di Thiên đ a n tương đương với một vạn Nguyên Dương đ a n Hơn nữa, Di Thiên đ a n luyện chế tương đối r ư g m rà, cần Di Thiên k ỳ cường giả mới có thể ngưng luyện đi ra. Không giống Nguyên Dương đ a n trực tiếp thông qua Nguyên Dương Kháng o Tinh luyện, chỉ cần tích c ố c kỳ liền có thể tinh luyện. Hơn nữa, g i Thiên đ a n độ tinh khiết muốn so Nguyên Dương a n cao rất nhiều. Nói như vậy, các tu sĩ càng ưa thích Di Thiên a n bởi vì có thể trực tiếp hấp thu mà không giống nguyên dương đan hấp thu sau đó còn cần tinh luyện cái này di thiên đan thế nhưng là hoàn toàn không cần tinh luyện dương nhẹ phàm đi tới nơi này cái tân thế giới thời điểm trên thân vốn là không có cái gì nguyên dương đan có thể nói là nghèo đình đương v ă n g lên nhưng không ngờ lần này lập tức lại giàu có trong lúc hắn vô cùng ngạc nhiên thời điểm t h ầ n xác khẽ động hắn tại giới chỉ bên trong lại phát hiện một vài thứ mấy món thượng phẩm tiên khí một cái tử kim hộp cùng với một khối ngọc bài mấy món này tiên khí dương nhẹ phàm không có hứng thú mặc dù rất chân quý nhưng mà đối với hắn hiện tại tới nói không có cái gì lớn trợ giúp Hắn đem lực chú ý dừng lại ở cái tia tử kim hộp cùng trên ngọc bài, lật bàn tay một cái, kim quang thoáng qua, một cái hơn một xích dài tử kim hộp liền xuất hiện ở trong tay, dừng nhẹ phàm thần sắc rất khẩn trương. Đầu tiên là dùng thần thức chi lực cẩn thận quét dò trong tay tử kim hộp. Hắn khẩn trương như vậy, đoán chừng là bởi vì lần trước cái kia hộp ngọc tử sự kiện duyên cớ nhường dừng nhẹ phàm đối với cái này hộp sinh ra một chút bóng tối. Chờ xác định đây chính là một cái bình thường hộp sau đó, dừng nhẹ phàm cảnh giác tâm cũng thoáng nới lỏng. Tiếp đó, mở hộp ra, phát hiện bên trong chỉ là lặng lặng nằm một cái ngọc chất chìa khóa. Chìa khóa này nhìn qua cũng không có chỗ đặc biệt gì, chỉ là. l à m thần thức quét thăm dò qua phía sau, chính là phát hiện tại chìa khóa bên trong, chảy xuôi một loại năng lượng thần bí. Dương nhẹ phàm nhíu mày, hơi chần c h ờ một chút, cuối cùng vẫn là cầm lấy chìa khóa. Chìa khóa vừa đến tay, liền cảm thấy một tia băng lãnh, loại này ý l ạ n h phản phất là trực tiếp xâm nhập linh hồn của con người. Dương nhẹ phàm tâm thần nhất nhanh, vội vàng điều động pháp lực tại lòng bàn tay phía trên tạo thành một đạo pháp lực màng mỏng, ngăn cách da thịt cùng chìa khóa tiếp xúc. Theo pháp lực màng mỏng tạo thành, loại tia ý l ạ n h cũng là trong nháy mắt tiêu thất, mà cái kia ngọc chất chìa khóa, nhìn qua cũng không có đặc biệt gì, chỉ có làm thần thức quét dò xét sau khi đi lên. sẽ toát ra một loại lực lượng thần bí, p h ả n phất có được sinh mệnh đồng dạng. Tại nơi chìa khóa mặt ngoài có khác một chút phụ văn, coi như d ư n g nhẹ phàm không tinh thông những thứ này, cũng có thể nhìn ra những phụ văn này cũng không hoàn chỉnh, thiếu sót quá nhiều. Chìa khóa này là dùng để làm gì? d ư n g nhẹ phàm lẩm bẩm quan sát một lần sau đó, cũng không phát hiện có chỗ đặc biệt gì, liền đem hắn thả lại trong hộp. Nhưng mà t h ầ n niệm tiếp tục tại giới chỉ bên trong tra tìm, xem có thể tìm tới hay không liên quan tới chìa khóa này một chút tin tức. Kết quả, nhưng là nhường d ư n g nhẹ phàm có chút thất vọng, tìm được một chút tạp vật, nhưng đều cùng chìa khóa này không quan hệ. Bất quá. lại làm cho d ư n g nhẹ phàm bất ngờ tìm được một phần danh sách là liên quan tới một cái đấu giá hội danh sách phía trên yêu thú tinh huyết 4 chữ lớn lập tức câu lên Liễu Lâm nhẹ phàm hứng thú đây chẳng phải là mà hắn cần đồ vật sao hơn nữa cái này danh sách phía trên còn liệt cử rất nhiều trong đó không thiếu thần tài cùng tiên liệu càng có thần khí đấu giá nhìn thấy thần khí hai chữ Dương nhẹ phàm trong mắt đạt một cái rất là ngoài ý muốn thậm chí ngay cả thần khí đều lấy ra đấu giá cái kia chủ bán đầu g ó c có phải hay không t ú đầu đồng thời cũng gián tiếp nói rõ một điểm đó chính là lần hội đấu giá này b a n tổ chức là tương đương có thực lực Thiên Dương Cung Thiên Dương Cung sáu, Dương Nhẹ Phạm nhìn c h ầ m trầm trong tay Ngọc b à i tự đủ. Đương nhiên, thần sắc hắn một trận nhớ tới Lưu Thập Sao, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Đạo, Thiên Dương Cung, không phải là trong ba cung một cái? Chẳng thể trách lợi hại như thế. Xem ra lần hội đấu giá này không đơn giản a. Đương nhiên, Dương Nhẹ Phạm đã biết cái này Ngô Thiên làm gì mang nhiều như vậy di thiên đan ở trên người. Nguyên lai là vì tham gia đấu giá hội, hơn nữa tính toán thời gian, buổi đấu giá này vào ngày tia giữa trưa liền muốn bắt đầu, mà địa điểm chính là ở chính giữa thành. Dương nhẹ phàm suy tư phút chốc, vẫn là quyết định tới kiến thức một chút, xem cái kia yêu thú tinh huyết là loại kia viễn cổ yêu thú huyết mạch, nếu là cùng mình dung hợp mấy loại không tái diễn mà nói, liền nhất định muốn mua lại. Quyết định chú ý, Dương nhẹ phàm liền ngọc bài cùng tự kim h ộ p thu vào, tiếp đó bắt đầu t i ệ u tước. 6. sáng sớm, ánh bình minh dâng lên, cả tòa thánh thành đắm chìm trong hào quang vàng n óng phía dưới, nguy nga bức tường đều cảm lên từng đạo viền vàng, nhiều hơn một cố v ẻ thần thánh. d ư n h ẹ phàm đi ra đô thống phủ, một đường nhàn nhã đi dạo, đi ở cổ xưa đá xanh trên đường phố, đánh giá trên đường lui tới người đi đường. Những người này có phàm nhân. cũng có tu sĩ, bách tộc cùng tồn tại. Loại trang diện này, quả thật làm cho r ừ n g nhẹ phàm có một loại không rõ xúc động. Húc nói mới lên, Ánh Bình Minh rất du hòa, vẩy vào mọi người trên thân ấm áp, không có u nào náo động, không có kêu giết, không có sáng lạng pháp bảo, càng không có tiên huyết, có chỉ là yên tĩnh cùng giảng l n dị. Mấy năm qua này, r ừ n g nhẹ phàm sinh hoạt tiết tấu một mực rất căng, xuất sinh nhập tử, thường thấy lưỡi dao chạm đầu người, máu tươi đỏ bầu trời hình ảnh, bồi hồi tại giữa sinh tử. Lúc này hắn cảm thấy rất t i ế n lãng. Đối với một phàm nhân tới nói, đây chỉ là một cái rất thông thường sáng sớm. có thể còn có người sẽ phản n à n ánh bình minh có chút chói mắt nhiều đến bọn hắn ngủ thế nhưng là những thứ này đối với dừng nhẹ phàm tới nói nhưng là một loại hưởng thụ rực rỡ ánh bình minh ấm áp h ú u nhật còn có đường kia qua từng cái người đi đường nhiều hắn cảm thấy giản dị mà sống động tự nhiên người tu hành cũng là một đám phi nhân loại khó mà cảm thụ trong hồng trần đẹp cuộc sống của bọn hắn quá bồn thả dừng nhẹ phàm tâm trung t h a n nhẹ rất nhiều tu sĩ số đông đều ở đây thâm sơn vách đá hang cổ phía trước t h ổ nạp rời xa trần thế càng có rất nhiều người tại bế tử quan quen năm không thấy nhiệt n g u y ệ t ngồi xuống chính là mấy chục năm mấy trăm năm chờ hắn tỉnh lại. Thương Hải tăng đ i ể n thế sự biến thiên, đi qua hết thề đều biến thành một nắm đất vàng. Phạm nhân hâm mộ tu giả phi thiên độ địa, có đại thần thông, có đại uy năng, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết vậy cần nhiều năm tích lũy, một người tại buồn k ẻ trung nhẫn chịu dày vò, yên lặng tự mình tu hành, kết quả là, nhưng không thấy phải có thành. Con đường tu hành, nương theo quá nhiều cô độc cùng ly biệt. Đi tới trước cửa thành, dừng nhẹ Phạm nhất mắt liền phát hiện U Lan, lúc này nàng người mặc một bộ ngân sắc chiến giáp, đang đứng tại s ó n g Huyền bên cạnh, đối mặt gần 1 0 0 0 0 tên lính, sắc mặt của nàng có vẻ hơi khẩn trương. Mà s ó n g Huyền thì không ngừng đang giảng giải lấy cái gì, xem ra. cũng có chút dụng tâm. Dương nhẹ phàm ở phía xa dừng chân nhìn một hồi, đến cũng không đi lên q u á y dày bọn hắn, mà là quay người hướng về một hướng khác đi đến, nơi đó chính là truyền thống đại sảnh. Thông qua truyền thống đi tới bên trong thành có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. 6. Bên trong thành, tường thành nguyên nga, bao la hùng vĩ hùng vĩ, bức tường như ô sắt đúc kim loại, như nhất đạo màu đen trưởng thành bằng sắt ép, thành nội cách cục đại khí mà phun hoa. Nếu nói ngoại thành là phàm nhân thế giới, như vậy ở đây chính là triệt triệt để để tu giả thế giới, đủ loại phi kiếm pháp bảo tại thiên không ngang dọc xuyên thẳng qua, không nhìn thấy một phàm nhân. Tu vi thấp nhất cũng là tích c ấ c kỳ. Cổ đạo bên cạnh, trong đây Thái Dương t h ụ kết xuất từng đoàn từng đoàn giống như hỏa diễm một dạng đóa hoa, tàn m á t ra nhàn nhạt tú hương. Bốn phía mọc như rừng đủ loại cửa hàng, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện những cửa hàng này bên trong rất khó tìm từ lâu, số đông đều là đang l ư ợ c Pháp Bảo chờ có thể làm tu giả cung cấp phương tiện cửa hàng. Ra truyền tống trận, d ừ n g nhẹ phàm tại cổ đạo bên trên dạo bước mà đi, qua rất lâu mới tìm đến một tòa từ lâu, tên là Bích Lạc. Bích Lạc tại đạo gia được xưng là t ầ m thứ nhất, có dáng xanh đầy trời chi ý, d ừ n g nhẹ phàm hơi chút chần c h ờ tiếp đó vẫn là cất bước đi vào. Khoảng cách đấu giá hội còn có chút thời gian, Dương Nhẹ Phàm ngược lại cũng không gấp gáp, vừa vặn có thể ở t i ể u Lầu bên trong đến một chút tiên trà, chú ý một chút bên trong thành các phương thế cục. Tiến vào t ừ l â u liền nghe được đủ loại tiếng nghị luận, trong đó đàm luận nhiều nhất tự nhiên là Minh nói sẽ phải cử hành long trọng đấu giá hội. Từ bốn phía trong tiếng nghị luận, Dương Nhẹ Phàm biết được loại cấp bậc này đấu giá hội, một năm mới cử hành một lần, hơn nữa đấu giá hội bên trong áp trụ bảo vật, có thể là một kiện thánh binh. Nghe đến đó, cho dù là d ư n g Nhẹ p h ạ m loại này người từng va chạm xã hội, cũng khó có thể bình tĩnh. Xem ra, Nô Thiên v n kia danh sách cũng không hoàn toàn a. d ơ n g nhẹ phàm cầm chén rượu lên nhẹ nhàng uống một hớp, tiếp tục lắng nghe. Động nhiên, một thanh âm hấp dẫn Liễu Lâm nhẹ phàm chú ý của. Biết không? Huyễn Dục Tông địa bàn h ô n qua bị hơn 10 cái bang phái liên thủ cho phân d ư i sáu. Cái này ta cũng nghe nói, tựa hồ bọn hắn Tông Chủ Nô Thiên bị giết, mang đi hơn 10 vị cao thủ cũng b o n g à n diện, một cái đều không thể trốn ra được. Đúng vậy à? Nghe nói là tại ngoại thành phát sinh, ta liền buồn bực. Ngoại thành đến t ộ t cùng là thế lực nào dám động Huyễn Dục Tông? Nô t i ê n bọn hắn hẳn là bị người vây công, bất quá nói đến, hắn m đẹp chạy tới ngoại thành làm gì? Thành thành thật thật ở tại bên trong thành không sẽ chết không được. một cái tràn đầy khinh thường thanh âm truyền ra, đám người hơi ngừng lại rồi một lần, tiếp đó không nhìn thẳng tên kia, bất quá vẫn có một người hồi đáp, không phải là bị vây công, là bị một cái người thần bí đánh chết. một người bốn phía trong n h á y mắt yên tĩnh trở lại, từng kia ánh mắt tụ tập tại nơi người nói chuyện t r ê n thân, lời này cũng không thể nói lung tung, nô thiên thế nhưng là nhất t r u y ể n n h ế t bản cảnh cao thủ, coi như đánh không lại, hắn cũng hoàn toàn có năng lực chạy trốn. đúng vậy a, loại chuyện này ngươi cho là ta có cần thiết lừa gạt các ngươi sao? ta lúc đó ngay tại hiện trường, chính mắt thấy chuyện toàn bộ tiến vào. nói đến đây, vậy nhân thần sắc lộ ra kích động vô cùng, thật hay là giả? Lúc đó cuộc chiến đấu kia hẳn rất kịch liệt a người kia uống một n g n g trà, ổn định tình cảm một cái, đạo, nào chỉ là k h liệt, liền trên tường thành phòng ngự trận văn đều suýt chút nữa cho đánh đ ủ Hoa, lời vừa nói ra, phía dưới truyền lai like nhất trận kinh hô. mau nói xấu, có người vội vàng nói, điều động đoàn người t ò m ò thời điểm, người kia cũng không mở miệng, thẳng đến một cái thạo nghề tình nhân đưa lên một bình thượng phẩm tiên dịch, người kia vui vẻ tiếp nhận, uống một ngụm tiên dịch, cảm thấy hài lòng, tiếp lấy liền nước miếng tung bay, đem ngay lúc đó tình hình chiến đấu miêu tả vô cùng kỳ diệu. liền người trong cuộc r ừ n g nhẹ phàm đang nghe xong sau đó đều có chút nhiệt huyết sôi r ả o trong tiểu lâu cách mỗi vài phút liền sẽ truyền ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vốn là nghĩ đến nghe ngóng một chút tin tức hiện tại xem ra là không thể nào toàn bộ tiểu lâu lực chú ý đều bị hấp dẫn tới đối với ngày hôm qua một trận chiến đấu tràn ngập tò mò d ơ n g nhẹ phàm bỏ lại mấy hạt nguyên dương đan liền đứng dậy rời đi lúc này dung mạo của hắn đã thay đổi qua khí tức trên thân cũng bị giả thiên ngọc bài cho ẩn tàng cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý ra tiểu lâu bên t h a i lập tức thanh t n h xuống. ngay tại hắn nắm lấy đi con đường nào thời điểm đường đi đột nhiên run rẩy trên đất bàn đá xanh run rẩy mười mấy thất dị thú từ cổ đạo phần cuối lao đến mỗi một đầu đều vô cùng thần tuấn có giống như kỳ lân tử quang lấp l ó é có tựa như long câu toàn thân liệt hỏa tiêu đốt những thứ này dị thú thể nội đều có lưu viễn cổ huyết mạch chỉ bất quá qua m n g manh bảo lưu lại viễn cổ tổ tiên hình dạng lại không có loại thực lực đó b ằ n g không cũng không lưu lạc trở thành loại người t o ạ kỵ đương nhiên loại vật cưỡi này ngoại hình tương đối phong cách phần lớn tính cách cao giọng tu sĩ đều thích dùng bọn chúng tới thay đi bộ bọn hắn qua qua toàn bộ cổ đạo đều lay động một hồi. dung động âm ầm, sau đó dừng lại tại lâm nhẹ phàm cách đó không xa. tiểu lâu chuyên môn phụ trách tiếp đại tiểu nhị liền vội vàng tiến lên tới, đem các loại dị thú cho dắt đến hậu viện, nơi đó có chuyên môn ngự thú sư chăm sóc. không bao lâu, lại có một số người giá vân mà đến, từ trên trời giáng xuống, hơn nữa không chỉ một hai nhóm, thỉnh thoảng có người chạy đến, cũng là chạy ngày mai đấu giá hội cảm thấy. thậm chí, rất nhiều tu sĩ là từ khác ba tòa thánh thành chạy đến. một năm một lần siêu cấp đấu giá hội muốn bắt đầu, lần này ở trên thiên dương cung bảo cung cử hành, thật là khiến người ta chờ m o n a đúng vậy à, không biết lại có cái gì thần vật xuất thế. chắc chắn sẽ có không ít thánh nhân cấp nhân vật xuất hiện từ không trung hạ xuống mấy danh tu sĩ thu hồi pháp bảo một bên trò chuyện vừa hướng tiểu lâu bước đi sáng sớm an bình bị phá vỡ phía chân trời không ngừng có người bay tới hạ xuống trong thành một số người phỏng đoán lần này chắc chắn sẽ có khác biệt tầm thường pháp bảo không phải vậy làm sao lại dẫn động nhiều người như vậy tiếng chân đại tác truyền đến sấm gió gào thét cổ đạo phần cuối lại có 6, 7 ả con dị thú lao vụt mà tới như mấy đạo lưu quang dạng tốc độ rất nhanh những thứ này dị thú tất cả h n g hoang dị trùng so với lúc trước vài đầu càng cường đại hơn huyết mạch cũng muốn tinh khiết một chút bọn chúng có lặc sinh hai cánh. toàn thân phát sáng, đầu có độc giác, phía trên lôi quang di động, phát ra một hồi hồ quang điện âm thanh. Cũng có có vẻ chi chít, móng ngựa khổng lồ, trong lỗ mũi lại phun ra làm sắc hỏa diễm. Tất cả dị thú đều dẫm đạp trong hư không, cách mặt đất cao nửa thước, chân không dính đất, nhưng lại dung ra phong lôi âm, so đạp ở trên mặt đất lát đá xanh âm thanh còn lớn hơn. t ừ n g cái thần tuấn vô song, phía trước nhất là một đầu màu vàng kim thần sói cùng một chỉ màu tím kỳ lân thú, hoàng kim thần hỏa cùng màu tím thiên hỏa cháy h n g hực, lệ t kỵ lên hai người thần uy vô cùng. Đang lúc dừng nhẹ phàm quan sát tên này thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm, làm cho dừng nhẹ phàm nhất xem hưng thú. gió hà điện người như thế nào cũng như vậy đã sớm chạy đến tos bây giờ có lưu bàn thảo đổi mới đều có thể sớm mỗi ngày ba canh ta tranh thủ tháng sau thực chất liên tục bạo càng ba ngày mỗi ngày m 0 t r chương cảm ơn mọi người ủng hộ biết được phía trước đám người kia thân phận dừng nhẹ phàm con mắt lúc này liền là h í p mắt lên ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hoàng kim h ò a diễm rơi vào cái kia ngồi ở hoàng kim thần sói trên lưng nam tử trên thân nam tử này nhìn qua 28, 9 t chín tuổi người mặc chiến y màu vàng nóng vai hùng trang tiện mắt hồ sinh huy tóc đen xóa thực lực cũng cực kỳ khủng bố nhất truyền biết bản cảnh như vậy liền có loại tu vi này nhất định là gió Hà Điện một cái nhân vật trọng yếu Dương nhẹ phàm không khỏi đối nó sinh ra nồng nặc hứng thú bảy con dị thú ngừng lại tất cả mọi người đều xuống t ọ a kỵ trực tiếp đi tới trước tiểu lâu rất hiển nhiên là muốn đi và o ở đây nghỉ ngơi bá một đạo bạch quang bay ra mấy chục hạt nguyên dương đan bị pháp lực nâng lên lơ lửng tại Lâm nhẹ phàm thân phía trước đi cỡ nào chăm sóc t ọ a kỵ của chúng ta người nói chuyện chính là cái tia ngồi c ư ớ i màu tím kỳ l ầ n nam tử hắn người mặc a o tím chỉ l ã n h đạo nhìn lướt qua d ừ n g nhẹ phàm tiện tay ném ra mấy chục hạt nguyên dương đan trực tiếp thẳng hướng lấy t i u lâu đi đến uy nói với ngươi đâu, có nghe hay không? bên cạnh một người kiến lâm nhẹ phàm không hề động, lộ ra sắc mặt khát t h ư ờ n g q u á t hỏi. dừng nhẹ phàm dã là hơi hơi sừng sốt một chút, phát hiện bốn phía cũng chỉ có chính hắn một người, mà những cái kia chuyên môn phụ trách tiếp đái khách nhân tiểu nhị, dắt phía trước vài đầu tọa kỵ rời đi, cũng không trở về. lại thêm dừng nhẹ phàm tận lực cẩn tàng khí tức, để cho người ta cho là hắn là một cái tích cốc kỳ tu sĩ, m à cũng rất phổ thông, cho nên bị nhóm người này trở thành tiếp đái tiểu nhị. c h sao? chỉ là để cho ngươi đi mấy bước mà thôi. cái kia kim giáp nam tử dừng bước lại, hướng bên này nhìn lướt qua, tiếp đó. Lại quang ra một cái giống như hải nhi to như nắm tay đang ăn ư ợ c hướng rừng nhẹ p h ả m g ò má đập tới. Di Thiên Đan 6. bốn phía lập tức truyền l a i nhất trận kinh hô âm t h à n h không nghĩ tới gió Hà Điện người ra tay thật không ngờ đại khí. Di Thiên Đan bị một đoàn pháp lực bao khỏa, hướng về rừng nhẹ p h ả m g ư ơ n g mặt đập tới, mắt thấy liền bị đập trúng, đã thấy đến rừng nhẹ p h ả m tiện tay vung lên, Di Thiên Đan đột nhiên tiêu thất. hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía mấy người, chậm rãi mở miệng nói, cái này còn không kém sai. Mấy người kia kinh ngạc, một người trong đó Kiến Lâm nhẹ p h ả m thái độ lớn lối như thế, muốn ra tay dạy dỗ một chút, lại bị người mặc áo tím ngăn lại. đem ta vài đầu t ọ a kỵ chăm sóc tốt, còn có trọng thưởng. Kim Giáp Nam Tử liếc mắt nhìn Dương Nhẹ Phàm, ánh mắt chớp động mấy lần, liền quay người tiến vào tử lâu. Mấy người khác cũng đều đi vào theo. Trong đám người này, liền tên kia Kim Giáp Nam Tử bước vào nhất chuyển m i ế t bàn cảnh, khác đều vẫn là tại Di Thiên Kỳ. Tên kia thanh niên áo tím hơi mạnh, ở vào nửa bước n i ế t bàn. Nhìn thấy bọn hắn đều tiến vào tử lâu, Dương Nhẹ Phàm liền đem ánh mắt chuyển hướng cái kia bảy con dị thú trên thân, từng cái thần tuấn vô cùng, phát hiện d ư n h ẹ Phàm đang đánh giá bọn chúng, liền đều từng cái ngẩng đầu lên sợ, nhìn hầm hầm d ư n g h ẹ Phàm. Thực sự là một đám hung thú x u Dương Nhẹ Phàm lẩm bẩm một câu, tiếp đó. bàn tay vung lên, l ò n g viêm thương xuất hiện. đám kia hung thú nhìn thấy dừng nhẹ phàm lấy vũ khí ra, đầu tiên là sương s ở tiếp đó từng cái một táo động, biểu hiện tương đương kích động, không kịp chờ đợi muốn dẫm làm thịt trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé. thấy vậy, dừng nhẹ phàm cười lạnh lắc đầu, trường thương vung lên, trước mắt cái này bảy con dị thú lập tức bị hút vào, đưa đến tiên long sinh hoạt không gian. tên kia đoán chừng sẽ rất vui vẻ, một lần cho nó đưa nhiều như vậy h ồ n g hoang dị trùng. làm xong đây hết thảy, d ừ n h ẹ phàm v tay, trực tiếp thẳng rời đi, lưu lại một nhóm trợn mắt h ố c mồm tu sĩ. qua rất lâu, mới có một người tỉnh táo lại. tên kia là ai? không sáu, không biết a, hắn lòng can đảm cũng quá lớn a, không biết những người kia là gió Hà điện sao, liền tại Lâm nhẹ phàm biến mất ở cuối con đường thời điểm, sau lưng truyền lai nhất trận tiếng gầm gừ, lúc này chính là có mấy người đang không mà lên, thả ra thần niệm dò xét r ừ n g nhẹ phàm, đến nỗi r ừ n g nhẹ phàm sớm đã rời đi sáu, một gian quán trọ trong phòng khách, dừng nhẹ phàm hai mắt khép h ở xếp bằng ở trên giường, long viêm thương thì đặt nằm ngang trên hai chân, hắn thần niệm đã tiến vào long viêm thương trong không gian, tiểu tử, huống cho ngươi còn nhớ rõ bản long gia, không huống công ta như thế chiếu cố ngươi, trong không gian. q u ê n q u ầ n một đạo như là sấm nổ một dạng âm thanh, thiên long hóa thành một đầu mấy trăm trượng tử long, b à n nằm trên không trung, mà hắn thủ chảo phía dưới thì nắm lấy đầu k i u hoàng kim sói c ù n g tử kỳ l â n Lúc trước cái này hai đầu dị thú còn hung h ã n g gây gớm, hiện tại thế nào, từng cái một tại bị hù toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Sao có thể quên ngươi a? Cái này không, vừa đột phá đến di thiên kỳ liền tới tìm ngươi. Dừng nhẹ phàm cười nói, nhanh như vậy. Nghe được dừng nhẹ phàm thanh âm, thiên long cũng cảm thấy thật bất ngờ. Tiếp đó đem hoàng kim sói c ù n g tử kỳ l n hướng về trong miệng ném một cái, cờ rốt vài tiếng, liền cung ngăn kẹo đầu đồng dạng. đem hai đầu hồng hoang dị c h ủ n g liền xương cốt mang thịt cùng một chỗ nuốt đi vào. nhìn thấy kim long hung tàn như vậy một mặt, dương nhẹ phàm tâm đầu đập mạnh. gia hỏa này nếu là thả ra, có thể hay không trở thành một đời hung thu a. ăn xong mỹ thực, thiên long thân thể mà bắt đầu thu nhỏ, khôi phục lại dài đến một xích bộ dáng. khí thế loại này áp bách cũng biến mất theo. tiểu hắc đi nơi nào, sẽ không bị ngươi ăn a. dương nhẹ phàm đột nhiên vấn đạo. làm sao có thể? nó tốt xấu cũng coi như là ta nửa đổ đệ. thiên long chỉ vào nơi xa đen kịt một màu s ơ lĩnh, đạo còn đang ngủ đâu? Tổ Long Tinh Huyết vẫn không có thể triệt để dung hợp, bất quá thân thể nhưng là cao lớn hơn không ít. Nhìn lên trước mắt một đầu kéo dài mấy ngàn trượng sơn mạch, Dương nhẹ phàm mới chợt hiểu ra, chẳng thể trách sau khi đi vào, một mực không có phát hiện tiểu hắc, nguy lai gần trong gan tấc. May mắn mà có ngươi, tiểu hắc thực lực mới có thể tăng nhiều. Ta chỉ bất quá đưa đến một cái tác dụng phụ trợ, kết quả đều dựa vào chính nó. Nếu là không có bền bỉ ý chí, đoan trường sớm đã bị Tổ Long Tinh Huyết nuốt chửng lấy. Thiên Long sắc mặt hơi vui, t á n từng nói, Dương nhẹ phàm thần thức đ ã qua. phát hiện tiểu hắc thể nội vẫn như cũ có tổ long tinh huyết sức mạnh đang c ủ a trào, còn chưa bị triệt để dung hợp. bất quá, tại xác định tiểu hắc lúc này vô cùng ổn định đi qua, lo âu trong lòng cũng theo đó để xuống. đúng, bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể hay không vì ngươi giải trừ phong ấn. dương nhẹ phàm nhớ tới chính sự, liền nhìn trời long vấn đạo. lấy thực lực ngươi bây giờ miễn cưỡng đạt đến điều kiện thứ nhất, đến nỗi điều kiện thứ hai vẫn còn có chút khó khăn. thiên long hơi híp mắt lại đạo, nói tỉ mỉ nghe một chút, có lẽ ta có thể làm được đâu. nghe vậy, thiên long trầm ngâm phút chốc. gật gật đầu, tiếp tục nói, kỳ thực nói khó khăn cũng không khó khăn, muốn giải khai phong ấn, trước tiên muốn thiết lập một cái pháp trận, thông qua pháp trận chi lực tới c h ặ t đứt cái không gian này đối ta gò bó. Pháp trận 6. Dương nhẹ phàm nếu mày, pháp trận ta sẽ k h ắ c h ọ a bất quá khó thì khó tại năm loại yêu thú tinh huyết bên trên, cần gì máu tươi của yêu thú, Dương nhẹ phàm vấn đạo, cái gì yêu thú không trọng yếu, chỉ cần là nghiết bản cảnh yêu thú huyết dịch cũng có thể, cần năm loại bất đồng, nghiết bản cảnh sao? Không tệ, khiêu chiến nghiết bản cảnh yêu thú, đối với ngươi bây giờ tới nói, vẫn có rất lớn độ khó, cái này cũng không cần phải gấp. tin tưởng tiếp qua mấy năm, ngươi cũng có thể bước vào cảnh giới nhất bản. đến lúc đó, ta cũng liền có thể đi ra. thiên long cũng là rất lạc quan, cũng chờ mấy ngàn năm, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa chờ mấy năm. không cần chờ mấy năm, cho ta một hai tháng thời gian liền đầy đủ. cái gì? thiên long nao nao, rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng nói, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn. bản long gia mặc dù rất muốn ra ngoài, nhưng là không vội như vậy một hồi. thiên long cũng không rõ ràng dừng nhẹ phàm chân thực chiến lực, bởi vậy, khi nghe đến dừng nhẹ phàm lời nói kia ngựa sau đó cũng biểu thị vô cùng lo lắng. yên tâm đi, ta cũng sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Dương nhẹ phàm cười cười nói, nói xong cũng không đợi Thiên Long phản ứ n g lại, liền rời đi. 6. hôm sau, bên trong Thành Bắc Khu Quảng Trường, một tòa cung điện lơ lửng ở giữa không trung, tương đối to lớn, khí thế ép người. Thiên Dương Cung là Bạch Hổ Thánh Thành cổ xưa nhất một trong mấy lớn lớn, hắn lâu đời trình độ cùng Thánh Thành tương tự. Bây giờ, bên trong Thành Bắc Khu Quảng Trường, người đông nghịt, một mảnh đen như mực, còn như nhất phiến hải dương màu đen, những người này cũng là vì tham gia lần này siêu cấp thịnh hội b á n đấu giá. Cung h u ế t lơ lửng giữa không trung ở trong, rộng lớn vô cùng, khí thế b ằ n g bạc, tại nó bốn phía, giải rác tám đạo quan môn. mỗi người tiến vào lúc quang môn đều sẽ chớp lên một cái, có thể cho thấy một người thực lực sẽ c ó đặc biệt người hầu căn cứ vào quang hoa cường độ tới đó đưa. lúc này lần lượt có tu sĩ lăng không bay lên, tự giác tuân thủ, chưa từng xuất hiện chút nào cục diện hỗn loạn. bởi vậy có thể thấy được thiên dương cung ở đây thế nhưng là có khá cao uy tín. dương nhẹ phàm lựa chọn phía tây bắc cánh cửa ánh sáng kia, vô đội ngũ theo thứ tự tiến lên. bất quá tại thông qua quang môn thời điểm, hắn nếm thử che giấu, phát hiện quang hoa vẫn là chuẩn mấy lần, bất quá tia sáng cũng rất yếu ớt. lúc này, một vị rất thông thường thiếu nữ đi ra đem hắn dẫn vào một mảnh không trung lâu các bên trong, cẩn thận nhìn có thể phát giác nơi đây cũng là một chút kim đan kỳ tu sĩ. những người này toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, lộ ra có chút ổ n ào. cuối cùng, dừng nhẹ phàm lấy ra khối ngọc kia bài. tên đia rất nhận thiếu nữ vừa thấy được khối ngọc bài này, gương mặt xinh đẹp hơi đổi, lộ ra chấn kinh chi sắc, vội vàng thi lễ nói, v a i kiến tiền bối. thiếu nữ thân thể hơi hơi phát run, thần sắc lộ ra đặc biệt khẩn trương. ngọc bài này chỉ có nhất b ả n cảnh cường giả mới có thể phát ra, lúc trước nàng vẹn vẹn thông qua quang môn phản ứng mà đem người trước mắt quy về kim đan kỳ. hơn nữa thái độ cũng không được k h á lắm cho nên cái này nàng hốt hoảng cho là trước mắt vị tiền bối này muốn giáng tội nàng không cần khẩn trương đi chuẩn bị cho ta một cái gian phòng ta cần yên tĩnh dừng nhẹ phàm ôn nhu nói nghe đến đó thiếu nữ kia nhanh nỗi lòng lo lắng cũng thoáng n ư i lỏng không dám chậm trễ chút nào mang theo dừng nhẹ phàm đi tới một cái gian phòng cái này phòng là ở một cái huyền không trong cung điện nhìn xuống phía trước phòng bán đấu giá nhìn một cái không sóc t gì hết thảy có thể thấy rõ ràng đối với cái này dừng nhẹ phàm rất là hài lòng thưởng mấy trăm hạt nguyên dương đan cho cô gái kia, những thứ này nguyên dương đan thế nhưng là tương đương với một năm đồng l ộ c Nhận được ban thưởng, thiếu nữ kia thế nhưng là vui không ngậm miệng được, luôn miệng nói cảm ơn. Dương nhẹ phàm giã làm mỉm cười gật gật đầu, ra hiệu thiếu nữ có thể rời đi. Nếu là có thể nhận được n h ế t bản cảnh máu tươi của yêu thú liền tốt. Dương nhẹ phàm ngồi ở lâu vũ bên t r o n g lẩm bẩm, mắt thấy khoảng cách đ ấ u giá bắt đầu còn có một chút thời gian, hắn liền nhắm mắt điều tức. Theo t h ử hải gian trôi qua, thời gian gần tới trưa, phía dưới trong đại sảnh, nhân số cũng là càng ngày càng nhiều. ngay tại vào lúc giữa trưa, một đạo to rõ ràng tiếng trung đột nhiên vang lên, biểu thị đấu giá hội chính là bắt đầu. Quả nhiên là cỡ lớn đấu giá hội, thời gian đều nắm giữ không kém một chút. Dương nhẹ p h à m mở ra hai mắt, khuôn mặt bàn t h ư ợ n g lộ ra một đạo vẻ ngoài ý muốn. Theo tiếng trung gõ vàng, phía dưới đấu giá hội đã bắt đầu. 6.500 linh dược một gốc, giá quy định 1.000 di thiên đan. 1.100 di thiên đan. 1.200 di thiên đan 6. Cuối cùng, gốc cây này linh dược lấy 2.000 di thiên đan thành giao, là lần này bán đấu giá vụ giao dịch thứ nhất. Phòng bán đấu giá bên trong không nóng c ô n g lạnh, nhưng hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. còn chưa có xuất hiện đặc biệt gì t r ê n vật. đương nhiên, những linh dược này nếu là đặt ở ngoại giới tuyệt đối là gây nên một hồi sóng to gió lớn. phải biết, những vật này đều là quá ngàn vạn nguyên dương đan bảo vật. chỉ bất quá, tại loại này cỡ lớn trong buổi đấu giá, sử dụng cũng là gì thiên đan. theo như cái này thì, lần hội đấu giá này muốn so r ừ n g nhẹ phạm trước đó nhìn thấy cao cấp hơn rất nhiều. tiên khí song nguyệt linh v ò n g giá quy định thập vạn di thiên đan. cuối cùng, phía dưới trong đại sảnh truyền lai nhất trận bạo động, không ít người bị hấp dẫn, lập tức bắt đầu báo giá. này đối vòng tiên khí ngân bạch như máu, chân bóng trong suốt, hiện lên hình bán nguyệt, dày đặc khí lạnh. từ khí tức đến xem là một đôi trung phẩm thiên khí, 15 vạn di thiên đan, 18 vạn di thiên đan, 20 thập vạn di thiên đan, 6 cuối cùng, s n g nguyệt linh vòng bị đánh ra một cái dọa người giá cao, rơi vào một cái cô gái trẻ tuổi trong tay, rất nhiều người kinh ngạc, đây là thanh long thánh thành một cái đệ tử thế lực lớn. sau đó, phòng bán đấu giá trung khí phân càng ngày càng hăng say, từng kiện bảo vật biểu diễn, dẫn lai nhất từng trận kinh hô, mà thành giao giá cả càng ngày càng kinh người, làm một khối trắng l o á n như ngọc, như mở r một dạng hoàn mỹ khối sắt bị người đặt ở trong n g ngọc, đưa vào trong đại sảnh lúc, đem đấu giá hội dẫn hướng cao. chiều ngọc phấn thần thiết một khối giá quy định năm thập vạn di thiên an v a n lập tức trong đại sảnh sôi trào khắp trốn rất nhiều người đều đứng lên hai mắt trừng trừng đưa cổ dài nhìn về phía trước đó là một khối hài nhi đầu đồng dạng lớn thần thiết như tuyết trắng loãng không có một chút tì vết nhìn qua giống như một khối như là bạch ngọc căn bản nhìn không ra t í xíu kim loại sáng bóng nhưng mà tất cả mọi người đều biết đây là một khối kỳ trân xem như hàn bói lẹt h ợ rèn d ư n g nhẹ phàm biết đến chắc chắn càng nhiều loại tài liệu này có thể quy nạp như cựu thiên thần ngọc x u ê di thuộc về kỳ trân cùng thần tài tiên liệu đồng cấp bậc Loại tài liệu này thích hợp nhất dùng để luyện chế nội giáp, có thể nhường luyện chế ra nội giáp giống như tơ lụa đồng dạng, mặc ở trên người vô cùng thoải mái dễ chịu. Hơn nữa, không có chút nào trọng lượng. Đây chính là ngọc phấn thần tiết thần khí chỗ. đương nhiên, loại ngọc này mỡ thần tiết số lượng vô cùng thưa thớt. Trước kia, tại c ấ p sạch huyết thần định thời điểm cũng chưa từng phát hiện loại này kỳ trân. 6 thập vạn di thiên đan, 7 thập vạn di thiên đan, 8 thập vạn di thiên đan, rất nhiều người đều rất kích động, một lần tăng giá thập vạn di thiên đan đều muốn lấy được trong tay. Dương nhẹ phàm l i u lưỡi có di thiên đan người cũng thật nhiều. nếu không phải nhận được nô thiên tu di giới chỉ hắn tới đây coi như thật cùng tên ăn mày đồng dạng không có chút nào quyền lên tiếng đương nhiên loại vật này mặc dù quý giá nhưng mà lấy r ừ n g nhẹ phàm trước mắt luyện khí thuật đến xem vẫn là không cách nào luyện chế chủ yếu nhất là hắn không có nhiều thời giờ như vậy luyện chế một kiện thần khí cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài lực cho nên không phải đến bị bất đắc dĩ thời điểm hắn vẫn sẽ không lựa chọn tự mình luyện chế đương nhiên loại này kỳ chân r ừ n g nhẹ phàm không muốn thế nhưng là rất nhiều người muốn tranh đoạt cũng là càng ngày càng kịch liệt cuối cùng một đạo lạnh nhạt bình tĩnh thanh âm từ nơi không xa một cái bên trong lầu t r u y ề n ra 150 vạn nguyên dương đan, 150 t h ậ p vạn di thiên đan, cái này báo giá vừa xuất hiện, trong nháy mắt biến làm cho cái kia nguyên bản huyên náo đại sảnh lâm vào yên tĩnh, mọi người gương mặt kinh ngạc. đây là ai a? từ trăm vạn di thiên đan lập tức tăng lên tới 150 t h ậ p vạn di thiên đan 6. cái kia báo giá người, hiện ra một loại nhất định phải được quyết tâm, hắn đến t ộ n cùng là ai? tuy loại vật này mặc dù quý hiếm, nhưng có thể luyện chế vật này đại sư, bây giờ chỉ có một người, hơn nữa luyện khí phong hiểm rất lớn, dễ dàng phí bỏ, không đáng một đồng, hắn thật đúng là dám ra tay, giá giá người là từ từ ă n g Chu Tước thanh t h à n h trong thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, nghe nói thể nội lưu có viễn cổ thần thú huyết dịch, chính là một vị đại yêu pháp lực ngập trời. Là hắn. Nghe nói năm trước, cái kia Từ Tử Lăng từng nhận được yêu hoàng tự mình chỉ điểm, tương lai thành tựu không thể đoán trước c Đúng vậy a, có người từng tiên đoán, Từ Tử Lăng sẽ rất có thể là đời tiếp theo yêu hoàng. Cuối cùng, Từ Tử Lăng lấy 170 t h ậ p vạn di thiên đan, v ô xuống ngọc phấn thần thiết, hắn bên người một lão nhân giúp hắn thanh toán. Rất rõ ràng, hắn có cường đại bối cảnh, có một lớn gia tộc hay là lớn môn phái đa ủng hộ, không phải vậy bằng chính hắn là không thể nào cầm ra được nhiều như vậy di thiên đan tới. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, thần khí một kiện. Trên đài truyền ra một đạo thanh âm vang dội, hoa. Lần này đưa tới một mảnh tiếng n n à o tất cả mọi người đều đống nhiên từ trên bàn t h i ệ c đứng lên, không nghĩ tới thật sự có loại vật này. Mặc dù bọn hắn phía trước có chỗ ngờ tới, nhưng chân chính sau khi nghe được, lại khó mà bình tĩnh, cái này ngoài dự liệu của mọi người. Một kiện thần khí, cần tiêu hao không có thánh binh như vậy khổng lồ, người bình thường cũng có thể thôi động, hoành hành thiên hạ, đ ộ c k h á n g một đám cùng i a i cường giả cũng có thể, uy lực tuyệt luân. Đây là một khẩu chuông nhỏ và n ó n g bất quá to bằng nắm tay trẻ con, thân chuông bốn phía có khắc thanh long. h ỏ a Phượng, Bạch Hổ, Huyền q u y tứ đại trong truyền thuyết thánh thú, sinh động như thật, có hay không lấy sánh ngang kinh khủng uy năng, khiên động tại chỗ tâm thần của mỗi người. Kiện binh khí này, ta nhất định phải nhận được. Người nói chuyện chính là gió Hà Điện cái k i a Kim Giáp Nam Tử, tên là bên trên Quan Vân. Lúc này, hắn trong đôi mắt l ậ p lẻ từng đạo kim quang, rõ ràng rất vừa ý kiện thần khí này, n ă m chắc phần thắng. Dù cho là tại dạng này siêu cấp thịnh hội bán đấu giá bên trên, cũng gần như không thể nhìn thấy loại thần khí này đấu giá, bởi vì quá hiếm hoi, phạm là lấy được cũng đều sẽ chính mình ôn dưỡng đứng lên, cùng huyết nục giao dùng, mà sẽ không bán đi. mà lúc trước tại đô thống phủ Ngô Cương vì công phá địa cung mà đem hắn lao tử Ngô Thiên Thần truy cho cho m ư tới kết quả ngược lại tốt bị Dừng nhẹ p h à m v ù n g tay sao đi dẫn đến Ngô Thiên cùng Dừng nhẹ p h à m đối chiến trình bên trong không có binh khí mà thực lực đại giảm lại là một kiện thượng phẩm thần khí thế gian hiếm thấy đoán chừng sẽ là thiên cấp huyền không lâu vũ bên trong Dừng nhẹ p h à m hai mắt kim quang chớp động cũng vừa ý kiện thần khí này thần khí mỗi một kiện đều sẽ tiêu hao vô tận thiên tài đ ị bảo d ố hết một môn phái lớn tất cả cũng không thể thành cũng chỉ có truyền thừa đến ngàn năm cổ lao thế gia cùng với cao cấp nhất thế lực lớn mới có thể nắm giữ có thể tưởng tượng một chút. Tượng thần sơn một vị tượng thần nhất đời nhiều lắm là chỉ có thể luyện chế hai cái thần khí, vì cái gì? Cũng không phải bọn hắn không thể luyện chế, mà là không có tài liệu, căn bản là tiêu hao không nổi. Thần khí khó khăn tạo, thế nhưng là một khi xuất thế, bất cứ người nào cầm trong tay cũng có thể quét ngang cùng d a i một đám người, đánh đâu thắng đó, khó gặp địch thủ. t h â n c h u n g bất quá hải nhi nắm đấm to bằng kim quang lửng lánh, tứ thánh thú điêu khắc sinh động như thật, xem xét liền uy năng vô cùng, để cho người ta không nhịn được nghĩ cầm trong tay thưởng thức. Tứ tượng bảo trung Sáu. bên trong cung trời, chủ trì bán đấu giá lao nhân vừa nói ra cái tên này. còn không có nói giá bắt đầu là bao nhiêu, người trong đại sảnh nhóm liền xô t r à o chẳng lẽ là 3.000 n ă m trước, thần tượng Âu Giá Tử dùng sinh mệnh tạo thành chiếc kia bảo trung. toàn bộ trong cung điện đều một mảnh ồn ào, rất nhiều người thần sắc chấn động, tất cả đều nghị luận, cũng không ít người c h e n tới đằng trước, muốn xem cẩn thận cùng đến tận cùng. lập tức, phòng bán đấu giá bên trong hỗn loạn tương mừng, mọi người vẻ mặt kích động, thậm chí rất nhiều đại nhân vật đều đi ra phòng, vận chuyển thần mục quan sát. tứ tượng bảo c h u n g xưa kia nói vang danh thiên hạ, là một tông thần diệu mà cường đại binh khí, tiếng chuông một vang, tất cả thiên địa tịch, nó cũng không phải là lấy ẩ t c h ứ danh, mà là một kiện phong ấ n thần khí. Âu Giá Tử chính là 3.000 n ă m trước một vị chân chính tự thần, s u ố t đời đúc chín kiện thần khí, mà tứ tượng b ả o trung nhưng là hắn một món cuối cùng, cũng là hắn lấy thân hiến tế một kiện thần khí, nắm giữ lớn lao không thể. Theo đồn đại, c h u n g này từng phong ấn qua một vị sống sờ sờ thánh nhân, mà lúc đó thi triển c h u n g này bất quá là một cái vừa mới bước vào n i ế t bản cảnh tiểu tu sĩ. Lời đồn đại này có cực cao tính chân thực, bởi vì còn có năm đó nhân vật sống sót, có thể chứng thực thật có chuyện này. Tuy về sau vị thánh nhân kia đã thoát hồn, nhưng c h u n g này danh khí sớm đã lan xa tứ đại thánh thành. c h u n g này chính là tượng thần Âu Giá Tử tạo thành một món cuối cùng binh khí. thế gian hiếm thấy, có vô lượng giá trị. Cái này trung thần, e rằng không có mấy người mua nổi. Trước kia cũng không biết hao phí bao nhiêu chân liệu, càng là quá r i a n g một vị tượng thần 6. Mấu chốt nhất là uy năng của nó, một vị niết bàn cảnh tu sĩ n ă m giữ, hoàn toàn có thể vô địch tại cùng giai, thậm chí coi như đối mặt thánh nhân, cũng không phải không có sức đánh một trận. Trong lòng mọi người suy nghĩ, ai cũng động dung, biết chắc là giá trên trời, trừ phi viễn cổ thế gia cùng hay là siêu cấp thế lực ra tay, không phải vậy không có ai mua được, quá chân quý. Nghe được bốn phía nghị luận. cái kia bên trên quan vân trong mắt vẻ khát vọng cũng biến thành càng thêm nồng đậm giống như là một đầu nhìn thấy con m ồ i sói đói không chút nào che giấu trong lòng tham lam bảy thập vạn di thiên đan giá bắt đầu khi mọi người hơi bình tĩnh trở lại lúc cái kia người bán đấu giá giả lớn tiếng tuyên bố giá quy định lợi này vừa nói ra toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tiếp đó còn như nhất đạo hải sóng giống như lật ngược đứng lên hoa đại sảnh một mảnh xôn xao cái này sao có thể mới bảy thập vạn di thiên đan cơ hồ không có người dám tin tưởng đây chính là tượng thần âu giá tử một món cuối cùng t h n tác làm sao có thể thấp như vậy liêm giả a, đây nhất định không phải chân chính bảo trung, đây chẳng lẽ là một kiện hàng á i cũng không phải âu i ã tử luyện chế chiếc kia bảo trung. rất nhiều người chất vấn, không tin một ngụm trung thần giá quy định sẽ như vậy thấp, cho rằng có bấy, cũng không phải là chân phẩm. chư vị, an tâm chớ vội. bảo cung bên trong, người bán đấu giá g i ả nhẹ nhàng gõ một cái thân t r u ô n g lập tức phát ra từng tiếng liệt tiếng t r u ô n g p h ả n phất có được một loại lực lượng thần bí tại, gột rửa người hồn phách. là chiếc kia bảo trung, nhưng lại xuất hiện một đạo vết bẩn sáu. to bằng nắm tay trẻ con kim sắc bảo trung bị v u a y c ư n g mọi người phát hiện tại trung trên nội bích có một khối màu đen với bẩn ảm đạm không ánh sáng chuyện gì xảy ra trước đây không lâu có người ở huyết quật biên giới phát hiện một bộ di thể mà bảo trung sẽ ở đó cổ di thể trong tay sáu lời vừa nói ra trong đại sảnh trong nháy mắt tiến tĩnh chúng tu sĩ từng cái hai mặt cùng nhau ký vẻ mặt nghiêm túc bầu không khí cũng là rất nhanh trở nên ngưng trọng lên huyết quật cái từ này rơi vào trong lòng mọi người giống như là thoáng qua lôi mình mang theo một loại kinh khủng ma tính để cho trong lòng người không rõ rung động đó là một chỗ tuyệt địa à chẳng thể trách bảo c h u n g mất tích mấy ngàn năm nguyên lai like, t í n h cả chủ nhân của nó cùng một chỗ vẫn lạc tại huyết quật huyết quật ma khí ngập trời nơi đó máu đen tồn tại không biết bao nhiêu v à n ă m trung này bị ô nhiễm đã không có cách nào chữa trị huyết quật đến t ộ t cùng là bắt đầu từ lúc nào hình thành mọi người đều không thể khảo cứu từ cổ tịch lên biết liên quan tới huyết quật sớm nhất tin tức là ở mấy chục vạn năm trước nơi đó máu đen vô cùng kinh khủng người bình thường dính lập tức hóa thành một đoàn máu mù liền xem như thánh nhân cũng khó có thể chống cự đương nhiên đều khác biệt kháng tà bảo vật có thể chống cự nơi đó ma khí đáng tiếc một kiện thần vật cứ như vậy phế bỏ Đây thật là khó mà lường được thiệt hại. Trong truyền thuyết vị cuối cùng tượng thần Âu g i ã Tử tác phẩm để lại, liền như vậy bị ma d i ệ t giới mất. Đám người lắc đầu, nhiệt huyết lập tức hạ thấp. Chư vị, đây cũng không phải bình thường thần khí, chính là tượng thần Âu g i ã Tử hao phí vô số thần liêu cùng với Long Văn Hắc Kim cùng Đại Nhật Thần Thiết làm chủ yếu tài liệu chế tạo mà thành. Phải biết những tài liệu này, đương thời đã rất khó tìm ra. Đương nhiên, kiện thần khí này cũng không phải là không thể chữa trị, chỉ cần dùng thần hỏa hay là đại địa thần sữa hoàn toàn có thể tẩy mất m a ô, nhường tứ tư tượng bảo chúng h ô i phụ. lại tiếp tục ôn dưỡng xuống, chắc chắn sẽ vạn tà bất sâm, vinh thế khó mà ma diệt, đủ để xem như một cái gia tộc truyền thống chất bảo. Nghe được phòng đấu giá lao nhân một phen, rất nhiều người lại độc lòng, nhưng vẫn như cũ có không ít người tại lắc đầu. Quên đi thôi, gia quá lớn, theo 3.000 n ă m trước câu giá tử tiền bối đột nhiên như thế, thần hỏa cũng biến mất theo. Thế giới này, căn bản là tìm không đến thần hỏa. Đến nỗi đại địa thần sữa, nếu muốn hoàn toàn gột rửa đi những thứ này vết máu, cái kia phải cần hao phí bao nhiêu a? Như vậy đại giới thật sự là quá lớn, liền xem như cổ lao thế gia cũng khó có thể tiếp nhận. Cái gọi là chữa trị, chẳng qua là lời nói vô căn cứ. phía dưới có người nói như vậy, một số người nghe được trong thay, cảm thấy rất có lý, hung hăng gật đầu, nhưng mà ngoài miệng vẫn tại ra giá. i á 8 thập vạn di thiên đan, 85 vạn di thiên đan, 9 thập vạn di thiên đan, 100 vạn di thiên đan, những cái kia nguyên bản định không cần người, bây giờ cũng không thường ra tay, hơn nữa rất k h liệt. 130 t h ậ p vạn di thiên đan, dương nhẹ phàm i ã mở miệng, trong cơ thể hắn nắm giữ thần hỏa, tan đi những thứ này vết bẩn hoàn toàn không thành vấn đề, bởi vậy hắn nhất định phải ra tay. k i n thần khí này nếu là hoàn toàn chữa trị, giá trị đủ để vượt lên gấp trăm lần. Trọng yếu hơn một điểm chính là. cái này bảo c h u n g là thần tượng âu g i á tử sau cùng một kiện tác phẩm để lại, hơn nữa còn làm cho âu g i á tử tiền bối hiên tế, điểm ấy rất nhường hắn h i ế u kỳ, trong đó chắc chắn ẩn tàng lưu thập sao bí mật không muốn người biết, hắn lập tức để cao đến thập vạn di thiên đan, lập tức để cho người ta cảm thấy rất ngờ vực, rất nhiều người đều ở đây do dự, không biết phải c h ă n g là muốn tiếp tục tăng giá, 150 t h ậ p vạn di thiên đan, một thanh âm khác truyền đến, vô cùng chấn định cùng bình tĩnh, chính là gió hạ điện bên trên quan vân, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, 155 vạn gì thiên đan lại một người mở miệng, 180 t h ậ p vạn di thiên đan, dương nhẹ phàm tiếp tục tăng giá. 200 vạn di thiên đan bên trên quan vân mặt không đổi sắc, một bộ chắc chắn phải có được dán vẻ. điên rồi sao? tứ tượng bảo c h u n g đã xuất hiện vết bẩn, còn có thể dạng này bị tranh đoạn, đây thật là tài đại khí thô, di thiên đan nhiều xài không hết sao? đám người giật mình. 180 t h ậ p vạn di thiên đan là r ừ n g nhẹ phạm danh giới cuối cùng, tuy hắn chiếm nô g thiên giới chỉ, nhưng hắn một đêm chẳng giàu. nếu là muốn nhanh chóng đột phá niết bàn cảnh, cũng phải cần số lớn niết bàn đan, 3.000 vạn còn không cho phép hắn hào phí như vậy. nhưng mà nhìn thấy bên trên quan vân cạnh tranh, hắn cảm thấy có cần thiết trợ giúp một chút. hắn ngược lại cũng không phải cố tình muốn bẫy người này. bởi vì này kiện thần khí còn không phải là áp trụp mấy món bảo vật, cho nên hắn cảm thấy cần phải làm cho hắn tiêu hao nhiều một ít, đến lúc đó cũng liền ít một chút đối thủ cạnh tranh. 201 t h ậ p vạn di thiên đan, dương nhẹ phàm ngữ khí không kiên định, hô lên giá tiền này thời điểm, dường như đang cắn răng. 230 t h ậ p vạn di thiên đan bên trên quan vân vô cùng cường thế, một hơi tăng thêm hai thập vạn di thiên đan. 2006. 4 thập vạn di thiên đan, dương nhẹ phàm tựa hồ càng do dự, báo giá thường có chút chần c h t r ă thập vạn di thiên đan, bên trên quan vân vô cùng dữ khoát, thượng quan huynh quá mức. Tứ tượng Bảo Trung xuất hiện nghiêm trọng vết bẩn, sớm đã không còn năm đó thần uy, uy lực càng là không bằng trước kia một thành, 180 t h ậ p vạn di thiên đan chính là cực hạn. Bên cạnh, nam tử mặc áo tím kia khuyên nủ, mấy người khác cũng cho rằng không đáng, nho nhau khuyên can. Ta nhất định phải đạt được, trong gia tộc của chúng ta có d ấ u đại địa thần sữa, hoàn toàn có thể tẩy tận vết bẩn. Nhưng cái này Bảo c h u n g khôi phục, khôi phục trước kia phong thái. Bên trên quan Vân bí mật truyền âm nói, đại đa số người cũng không biết bên trên quan Vân gia tộc, nhưng mà cái kia tí mỹ nam tử nhưng là tin tưởng, thượng quan gia rất địa thấp, nhưng mà bọn hắn đúng là một cái lưu truyền mấy ngàn năm cổ lao thế gia. cái gì? mấy người kinh hãi, vô cùng hâm mộ. nếu là có thể khôi phục, hoa nhiều hơn nữa di thiên đan cũng đáng được. đây chính là một kiện gần như vô địch thần khí. tuy thần khí phía trên còn có thánh binh, nhưng mà trên đời này có thể có mấy món thánh binh, cho dù có, ngươi có thể thúc d ụ c sao? bởi vậy, thần khí cơ h ộ i chính là trong binh khí đứng đầu tồn tại, nhất là cái này liền thánh nhân cũng có thể khốn trụ được bảo trung. cuối cùng, trong đại điện nhân chết lặng, dừng nhẹ phàm nhất điểm một điểm tăng giá, quả thực là đem tứ tượng bảo trung đẩy lên 500 vạn di thiên đan giá trên trời, không còn dám tăng thêm, sợ kinh sợ thối lui lối phương. a, không đúng. Hắn nhất định phải được, Tựa Hồ còn có thể ra giá. Dương nhẹ phàm lấy lực lượng thần thức quan sát, trong lòng hơi động, cảm nhận được đối phương tâm tình chập c h ờ Năm t r m ộ t thập vạn di thiên đan, 5 0 2 t h ậ p vạn di thiên đan, Dương nhẹ phàm tăng lửa l ộ thịt, đem giá cả đẩy tới 5 0 0 t năm thập vạn di thiên đan, không tiếp tục để ý cuối cùng, liền lên quan vân đều cấp nhãn, trên người hắn cũng không có nhiều như vậy di thiên đan a, cuối cùng bất đắc dĩ cùng cung điện trên trời người phụ trách câu thông phía sau nhận được có thể ngày sau trả tiền cho phép, một hơi đem giá cả đẩy tới 5 ă t h ậ p vạn di thiên đan, trở thành cuối cùng được chủ Thiên Vương bắt đòn này. bên trên quan vân nghiến răng nghiến lợi, cái giá này quá lớn, hắn nhìn chăm c h ằ m dừng nhẹ phàm chỗ ở phòng, nội tâm c ó vô tận sắc ý, sau đó nở nụ cười lạnh. phòng bán đấu giá bên trong một mảnh xôn xao, thật sự là giá trên trời, quá điên cuồng, để cho người ta đều cảm thấy có chút không chân thực. sau đó lại đấu giá một kiện trân phẩm, là một bộ thần cấp công pháp, chính là vài ngàn năm trước một vị thánh nhân sáng tạo, có không cách nào lường được giá trị. bộ này thần cấp công pháp tên là tử lá thể, là một loại luyện thể chi thuật, căn cứ trên đài người bán đấu giá giả giới thiệu. cái này tự là thể tu luyện đến đỉnh cấp, có thể đ ể nhục thân cường độ có thể so với tiên khí, tay không có thể tiếp nhận tiên minh. giới thiệu đến nơi đây, phía dưới lập tức nhấc lên một mảnh ồn ả, không h ổ là t h â n cấp luyện thể thuật, nếu là đã luyện thành, nhục thân liền có thể so với tiên khí, cái kia cùng người quyết đấu, liền vũ khí cũng không nhu cầu, tay không liền có thể chinh chiến thiên hạ. rất nhiều người đều kích động, luyện thể thuật mặc dù thế gian c ó k h i n ít, nhưng mà chân chính có thể đem cường han đến có thể so với tiên khí trình độ công pháp thật sự h i hữu, cho dù có cũng sẽ bị các đại tông môn xem như bảo cho d ấ u đi, không phải thân truyền đệ tử không thể học. hơn nữa. rất nhiều tông môn lớn cũng đều rất trông mà thèm loại công pháp này. nhìn thấy dưới đài người xem phản ứng kịch liệt như thế, lão đầu giá sư tâm trùng cũng rất kích động. dù sao, bán đấu giá giá cả càng cao, hắn công trạng cũng liền càng tốt, có thể có được rất cao trích phần trăm. thần cấp luyện thể công pháp, từ la thể, giá quy định một bách vạn di thiên đan. giá quy định vừa ra, lập tức liền có người ra giá, giá, 150 vạn di thiên đan. hoa. giá giá người là huyền không lầu các bên trong phòng một người, là thanh long thánh thành một vị tông chủ cấp nhân vật. 180 vạn di thiên đan. hai bách vạn di thiên đan. đã có 3 vị tông chủ cấp nhân vật ra tay. xem ra, này luyện thể thuật ghê q ba. kế tiếp, cũng bắt đầu có thật nhiều ba người gia nhập vào. cái kia bên trên quan vân gấp hai mắt trực p h ú n g hỏa, loại công pháp này, hắn cũng cần a. thế nhưng là, hắn đã không có tiền, lần này ra ngoài gia tộc cho hắn ngũ bách vạn di thiên đan, bây giờ, đã vượt ra khỏi, không thể lại t ố n nhìn xem tình hình chiến đấu rất k ị c h liệt, dương nhẹ phàm liền không có nhún tay, hắn có thiên long luyện thể thuật, bây giờ thể p h c h cường độ có thể so với thần khí, loại cấp bậc này công pháp, không có chút điểm hứng thú. cuối cùng, từ la thể tại rất nhiều t ô n g chủ cấp đại nhân vật tranh đoạt phía dưới, lấy 680 vạn gì thiên đan thành giao. vẫn là b ị thứ nhất ra giá thanh long thành cái tia vị đại nhân vật thu được loại giá trên trời này quả thực nhường trên đài cái k i a vị lao đầu giá sư vui đều phải không ngậm miệng được đương nhiên có thể cao như vậy giá cả thành giao dừng nhẹ phàm giá ra một điểm chút sức mọn chính là tại cuối cùng mấy vị đại nhân vật tranh đỏ con mắt thời điểm hắn thoáng dơ lên một chút giá cả không nhiều không ít 1 0 t vạn nguyên dương đan sự xuất hiện của hắn có thể người xem không có mấy người phát giác nhưng mà trên đài cái k i a vị lao đầu giá sư nhưng là tinh t ư ở n g bất quá loại chuyện này hắn ngược lại là rất vui lòng nhìn thấy hạ một kiện vật phẩm là một vị thái cổ thánh nhân ngộ đạo bản c h ấ c tay. Tuy nói là tàn quyền, nhưng rất thích hợp nhất bản kỳ tu sĩ, có lớn lao giá trị. Đọc này bản chép tay không kém gì một vị thánh nhân tự mình chỉ điểm. Dừng nhẹ phàm nghĩ nghĩ, lại tham dự đi vào. Lần này lại trung thực làm một lần nắm vẫn là mỗi lần kêu giá đều do dự, lại không ngừng đẩy lên giá cả. Giá trên trời tái hiện, vượt qua 700 vạn, cái này cuối cùng có người phát hiện kỳ vận. Cơn c m ờ nở, đáng chết kia nắm, ngươi trình diễn quá tệ, quá ghê tởm, cố tình nâng giá quá rõ ràng. Cái này c u ố n không chọn vẹn ngộ đạo bản chép tay, cuối cùng lấy 800 vạn giá trên trời thành i a o cho thiên. Dẫn ngươi đoán. Lần tiếp theo chính ngươi chơi a. đ á n g chết n ắ m rất nhiều người ngẩn r ủ a giận không tìm được. Dừng nhẹ phàm tự nhiên là cố ý, hắn chính là muốn đệm giá đến hết mức, làm cho những ngày người minh bạch tác dụng của hắn, vì cạnh tranh áp t r ụ c bảo vật trải đường. Sau đó, hắn quả nhiên thói quen không thay đổi, lại nắm hai cái chân vật, một mực đội lên giá trên trời, một kiện 700 vạn, một kiện 900 vạn, lại lập lên độ cao mới. Một món cuối cùng chân vật, viên cổ thánh thú chi vương, kỳ l â n tinh huyết một g i ọ n trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Loại này yên tĩnh vẹn vẹn kéo dài 3 giây, đột nhiên b ộ c phát ra một m ả n h xôn xao, mọi người thất kinh, không n g tới. lần này áp trục lại là Thánh thú Chi Vương tinh huyết, đây chính là tuyệt thế thần vật, đương thời căn bản không có khả năng nhận được, tuyệt đối là từ viễn cổ thời kỳ bảo lưu lại tới. người bán đầu ra giả, trong tay nâng lên một kiện thông suốt bình ngọc, bên trong hết thảy có thể thấy rõ ràng, bên trong chỉ có một g i ọ n dòng máu màu tím, nở rộ thần hoa, nhường trong đại sảnh ánh tím mênh mang khắp chỗ, hương thơm say lòng người. màu tím tinh huyết chỉ có ngón cái bụng lớn như vậy, bóng ánh trong suốt, m â y tím lấp lóe, như tử khí đông lai nhất dạng, nhường đại sảnh lộ ra một mảnh mờ mịt, hương khí truyền thẳng vào người hồn phách bên trong. k ỳ lân chính là Thánh thú Chi Vương, lại khác tại khác tứ tượng Thánh thú h n g h n nó tính tình ôn hòa, tượng trưng tường thụy, huyết dịch có tránh ma quỷ chấn ma chi k ỳ hiệu. g i ọ n máu tươi này là ở một chỗ v i ễ n cổ thần điện bên trong thu được. vì thứ này chúng ta đấu giá hội không biết chết đi bao nhiêu người. người bán đấu giá giả đem bình ngọc đắp lên, lộ ra một đạo thở dài chi sắc. giá quy định bao nhiêu? phía dưới có người không kịp chờ đợi, bọn hắn mới sẽ không đi quản ngươi chết bao nhiêu người. người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vòng, đây là giữa thiên địa h à n g cổ không đổi pháp tắc. nếu muốn không chết, liền thành thành thật thật ở tại trong thành. giá quy định ngũ bách vạn di thiên đan. h o a giá thấp vừa ra. trong đại sảnh hoàn toàn sôi sùng sục, rất nhiều người đều h ô quý, lúc này mới ngon cái bụng lớn một giọt tinh huyết sao có thể mắc như vậy? cái giá tiền này chặn rất nhiều người, liền rất nhiều tông chủ cấp đại nhân vật cũng nhịn không được tắt lưới. đây mới thật là kỳ lân tinh huyết, là đời thứ nhất tinh huyết trong cơ thể, mà không phải loại kia kéo dài rất nhiều thay thế phía sau. hậu thiên xuất hiện hiện tượng phản tổ mà ra đời tinh huyết, loại này tinh huyết, giá trị giá trị tuyệt đối vượt qua 2.000 vạn. nếu để cho đối với d ừ n g nhẹ phàm tới nói, đây là vô giá, liều mạng đều phải đem tới tay. ngũ bách vạn di thiên đan. đúng lúc này, d ừ n g nhẹ phàm mở miệng, nữ khí vẫn là như vậy không i ê n định. trong đại sảnh trong nháy mắt thiên l ặ n g từ xuống sau đó một mảnh tiếng c h ử i rủa chết n ắ m lại bắt đầu đóng địch quá thiếu đạo đức chính các ngươi chơi a chúng ta cũng không đấu giá đại sảnh một mảnh nguyên rủa â m thanh ngũ bách vạn di thiên đan lần thứ nhất ngũ bách vạn di thiên đan lần thứ hai sáu h a n h một truy rơi xuống đám người chiếu câu n g u y n rủa không người cạnh tranh dừng nhẹ phàm lấy ngũ bách vạn di thiên đan vô xuống kỳ lần tinh huyết trở thành cuối cùng được chủ trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh sau đó một mảnh n g u y n rủa â m thanh m n h liệt hơn mọi người tin tưởng đây chính là một cái nắm lần này chẳng qua là không có g à i bẫy người mà thôi chết n ắ m các ngươi quá tham lam, không muốn đấu giá coi như xong, hà tất dạng này? bên cạnh, chỗ này phòng đấu giá người phụ trách lệ rơi lời mặt, hắn tại im lặng nhẹ g nào, mới vừa rồi còn đối với dừng nhẹ phạm vô cùng sùng kính đâu, bây giờ đang muốn một đáy dày chụp chết cái này cho nha, mẹ nó, đây là một d ọ t thứ thiệt kỳ lân tinh huyết à, cả thế gian khó cầu, vốn là áp chụp vợ kịch, chắc chắn sẽ đấu giá được giá trên trời dọa chết người tới. kết quả 6. u nhưng cái này vốn là nhìn xem rất vừa mắt nắm đệ ở trên giá nền, nám, phòng bán đấu giá bên trong đám người chửi mắng. phong đấu giá người phụ trách khóc không ra nước mắt nếu không phải bên cạnh một ít nhân viên công việc đem hắn giữ chặt đoán chừng thật sự sẽ nổi điên lao ra đem dừng nhẹ p h à m b ó c chết nguyên bản đánh giá giá sau cùng bảo thủ nhất cũng là tại 1.500 vạn di thiên đan trở lên bởi vì lần này bán đấu giá nhưng là chân chính thánh thú chi vương huyết mạch cũng không phải là loại kia hậu thiên phản tổ mà ra đời một tia tinh huyết 500 vạn di thiên đan tuyệt đối là chủ không tới hắn giá trị không cách nào đánh giá hơn nữa viên cổ tinh huyết công dụng rất nhiều có thể dùng tại b i dưỡng trong truyền thuyết thánh dược luyện chế thân đan thậm chí một chút mãnh nhân sẽ dùng tới rèn luyện cơ thể giá cả cỡ này bị thành giao trong đại sảnh tất cả mọi người đang cười lạnh cảm thấy đáng chết kia nắm lần này không thể thành công trong tiếng chửi rủa mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác mà phòng đấu giá người phụ trách đấm ngược d i ậ m chân suýt chút nữa bị một mạch nín chết trong lòng đặc biệt không thoải mái tới làm trong đại sảnh tất cả mọi người đều tan hết dừng nhẹ phàm mới tại phòng khách quý bên trong thanh toán di thiên đan đem bình kia màu tím tinh huyết nhét vào trong l g ự c hợp tác vui vẻ ngày sau ta sẽ thưởng tới bồng tràng ngươi không chê đối lý a đây chính là thánh thú chi vương tinh huyết vô cùng tinh khiết ngươi năm vạn di thiên đan liền cho đẻ ở trên sàn nhà Phòng đấu giá người phụ trách tự mình cho d ừ n g nhẹ phàm đưa tới thánh thú tinh huyết, gương mặt tức hồn hển. Nếu không tại sao nói chúng ta hợp tác vui vẻ đâu? Phía trước mấy món c h â n vật, ta cho các ngươi mang lên cao như vậy giá cả, kỳ thực tính được, các ngươi căn bản muốn không thua thiệt. Một món cuối cùng coi như là thủ lao của ta tốt. d ừ n g nhẹ phàm chê cười nói, nghe được d ừ n g nhẹ phàm l ờ i này, phòng đấu giá người phụ trách càng là tức giận không thôi. Chúng ta già trẻ không gạn, xưa nay sẽ không tìm nắm, như thế là làm ô uế thanh danh của chúng ta. Không phải liền là một giọt sao? Cũng không phải một bát. n g ư i ngươi biết đây là cái gì tinh huyết sao? Đây là từ một tòa viễn cổ thần điện bên trong phát r ấ t ra, ngôi thần điện kia ít nhất có mười mấy vạn năm lịch sử. Vì g i ọ t máu tươi này, cao thủ thương v ò n g thảm trọng. Dương nhẹ phàm tâm trung khẽ động, đạo, mười mấy vạn năm trước thần điện, các ngươi có phải hay không còn không có hoàn toàn tiến vào? Làm sao ngươi biết? Đầu giá hội người phụ trách sắc mặt hơi biến, cảnh giác nói. Dương nhẹ phàm cười một tiếng, đạo, ta liền là thuận miệng nói, nhưng không ngờ bị ta đoán chúng, không bằng ngươi nói tới nghe một chút, có lẽ chúng ta còn có thể lại hợp tác một lần s u Nói cái gì nói, không liên quan đến ngươi, đi nhanh lên, ta không nghĩ gặp lại ngươi, mãi mãi cũng không muốn gặp lại ngươi. p h ò n g đấu giá người phụ trách giận dữ, huy động tay áo đ ổ i người. lão nhân r a chớ nổi giận, nói một chút lại không phí cái gì, ta đối với đủ loại thượng cổ trận văn tràn đầy nghiên cứu, đến lúc đó nói không chừng có thể giúp đỡ các ngươi l ạ i ân. người đi nhanh lên. cuối cùng, dương nhẹ phàm bị một đám lão gia hỏa cho đuổi ra, mấy cái người bán đấu giá giả cùng hắn dựng râu trừng mắt, hơn nữa còn đem hắn liệt vào không được hoan nghênh nhất khách nhân, gọi hắn về sau không cần tới. lão nhân r a đừng như vậy hẹp hòi đi. v i ễ n cổ thần điện khẳng định có tuyệt thế sát trận, các ngươi tùy tiện tiến vào, nhất định tử thương t h ă trọng, hợp tác một lần đi, các ngươi không l ỗ lã. dương nhẹ p h m giày vò khốn khổ đạo. đi, đi, đi, không để cho chúng ta gặp lại ngươi. Dương nhẹ phàm có chút i m l ặ n g sờ lỗ mũi một cái, lần thứ nhất bị người chật vật như vậy đổi ra. bất quá, lần này chiếm đại tiến nghi, hắn nhưng cũng không chút để ý, quay người liền đi. ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta thế nhưng là đợi ngươi đã lâu sáu. một cái man bất tại hồ âm thanh truyền đến, tựa hồ hết thảy đều ở hắn trong c ô n g chế, vô cùng n g ạ m mạn. chính là cái này đáng chết tiểu tử, làm trên quan sư huynh tốn thêm nhiều như vậy gì thiên an, xem hắn lần này còn thế nào p h lối. một người khác chế nhạo, cười ha ha lên. một i ọ a thánh thú tinh huyết, thế mà bị hắn 500 vạn cầm xuống. đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng loại k i u kỳ chân bảo thủ nhất giá trị cũng là 1.500 vạn lần này nói chuyện chính là tên kia t í Vi Nam tử hắn một mặt cười khẽ nhìn qua d ừ n g nhẹ phàm trong đôi mắt không chút nào che giấu hắn sắc ý lúc này t u n g Quanh xuất hiện bảy đạo thân ảnh chính là bên trên Quan Vân một đoàn người xuất hiện ở tứ phương xa xa đem d ừ n g nhẹ phàm vây vào giữa d ừ n g nhẹ phàm lúc này dung mạo cùng hôm qua khác biệt bằng không bị bọn gia hỏa này nhận ra bọn hắn nơi nào còn nhiều như vậy nói nhảm đã sớm trực tiếp xông lên mở ra làm có ý tứ ta đang suy nghĩ đi nơi nào tìm kiếm các ngươi nhưng không ngờ các ngươi vì ta t i ế n đưa tứ tượng bảo c h u n g tới, các ngươi thật sự rất là nhiệt huyết, rất hiểu chuyện à? Dừng nhẹ phàm ánh mắt quét mắt đám người, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không chút nào hoảng. một mực không nói lời nào bên trên quan vân, khi nghe đến dừng nhẹ phàm lời nói này sau đó, cũng không có sinh khí, chỉ là tiến lên một bước đi ra, sửa sang lại một cái ống tay áo, cười cười, chậm rãi quát k h o á t tay chỉ, đạo, ngươi, không có cơ hội gì x ấ u bảy người sắc mặt đều là bất thiện nhìn ầ m r m dừng nhẹ phàm, do kia thánh thú tinh huyết giá trị thật sự là quá lớn, đủ để cho bọn hắn động tâm. tiểu tử, nếu là thức thời liền đem thánh thú tinh huyết giao ra. chúng ta có thể có thể thả ngươi một con đường sống. Một người trong đó nhìn c h ằ m c h ằ m g ừ n g nhẹ phàm, tự tiếu phi tiếu đạo. Ngoại trừ giọt k i a thánh thú tinh huyết ngoài ý muốn, ta cảm thấy hẳn còn bồi thường thượng quan sư huynh thiệt hại. Một người khác dù bận v ậ n đung dung, không đếm x ỉ a tới nói, đã sớm đem g ừ n g nhẹ phàm trở thành món ăn trong mâm. Bên trên quan vân đung dung không n ộ i chắp hai tay sau lưng, chậm rãi d i bước, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Đạo, ta đến cảm thấy trên người người này có mấy món kỳ trân, không bằng đều lưu lại a. Bên cạnh người mặc áo tím khí định t n nhàn, gương mặt thông dong cùng h ấ n định, nhàn nhạt nhìn lướt qua g ừ n g nhẹ phàm. Đạo, trước đem hắn cầm xuống. một hồi làm tiếp quyết đoán, những người này ngươi một câu ta một câu, một bộ ăn chắc dừng nhẹ phàm dám bẻ, thật coi ta là một cái quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp t h á xong sao? Dừng nhẹ phàm nhất âm thanh hừ lạnh, đi thẳng về phía trước, từng bước từng bước ép về phía mấy người. Lúc này, hắn đối đầu quan vân r a mấy người rất không sợ hãi, kiên g h chỉ là bên trên quan vân một người, dù sao chỉ có hắn mới chính thức bước vào niết bàn cảnh. Nha, một cái di thiên sơ kỳ gia hỏa cư nhiên như thử cuồng vọng, chúng ta tùy tiện một người đều có thể bóp chết ngươi, ngươi còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thực sự là không biết sống chết xấu. Một người trong đó chế nhạo. lắc đầu cười lạnh không thôi. bên trên quan vân, túy y nam tử hai người lui về phía sau, cũng không định tự thân lên phía trước quyết đấu. trong mắt bọn hắn, trước mắt nam tử này căn bản liền không đáng giá đến bọn hắn ra tay, tùy tiện đi ra một cái đều có thể đem hắn b ẫ t chết. tuy nhiên như thử con vọng, xem ra vẫn là để hắn trước tiên quỳ xuống, d ậ p đầu cầu xin tha thứ, sau đó lại đem hắn tu vi phế trừ. nếu là biểu hiện tốt, tạm tha hắn một đầu mạng nhỏ a. dạng này cảm giác vẫn là có chút tiện nghi hắn. một người lắc đầu, cao mày, dường như đang nghĩ biện pháp, xem như thế nào mới tốt chơi. bảy người đứng ở đằng xa, ung dung và bình tĩnh, mở miệng đục nhã. lập thân trên núi đá nhìn xuống ở đây, k h ỏ e miệng tất cả mang theo một tia cười lạnh. Các ngươi thực sự là nói nhảm mấy ngày liền, đến cùng đánh hay là không đánh, không đánh mà nói. Nhanh lên đem bảo trung hai tay g i ơ n g lên, ta còn thời gian đang gấp đâu. Dương nhẹ phàm hơi không kiên nhẫn đạo. đ s, canh thứ tư, cảm tạ tĩnh. Thủ hộ một mực tại hết sức ủng hộ quyển sách. Lời vừa nói ra, bảy người kia đều là s ứ n g s ở Một người trong đó mặt mũi tràn đầy băng s ư ơ n g mở to hai mắt nhìn. Đạo, một hồi ngươi sẽ biết a y để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sống không bằng chết. Một người khác cũng bình tĩnh đạo, ngươi một cái di thiên sơ kỳ người mà thôi. Tại chỗ cái nào so ngươi yếu, chỉ là lười cùng ngươi động thủ thôi. d ư ơ n g nhẹ phàm không để ý đến, ánh mắt trực tiếp không để ý đến mấy tên kia, rơi vào bên trên quan vân trên thân, ánh mắt có chút âm u lạnh lẽo. Mấy cái cầu tại sổ loạn, ngươi không chuẩn bị quản giáo một chút. Bá. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả sắc mặt lạnh xuống, sắc ý nồng nặc bao phủ mà ra. Không nghĩ ngươi quan vân lên tiếng, một người trong đó lạnh giọng nói, c u n n vọng gia hỏa, một hồi để cho ngươi quỳ chết. Bảy người thân phận cũng không đồng dạng, kém nhất một cái cũng là di thiên cảnh, cái này đặt ở một chút môn phái nhỏ bên trong, tuyệt đối là tổng chủ cấp nhân vật. chưa từng dạng này bị người chế nhạo qua một người trong đó tiến lên ánh mắt hung ác nhăm hiểm đạo các vị sư minh bất giận liền để ta tới giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa nhìn thấy có sư đệ ra tay bên trên quan vân thật cũng không ngăn cản chi ý âm trầm sắc mặt hơi có vẻ dịu đi một chút đạo đánh cho tàn phế liền có thể lưu hắn một mạng ta còn hữu dụng sư minh xin yên tâm ta sẽ chú ý phân t ấ c người kia lạnh lùng nở nụ cười vừa nói vừa đi thẳng về phía trước lật tay lại xuất hiện một cây hoàng kim t r ả i đen x t chải đen vẹn vẹn có dài một tấc tản mát ra kim quang sáng chói bất quá theo hắn từng bước một đi ra chai đèn ở tại trong tay phóng đại, thẳng đến dài một trượng, kích thân dữ tợn, hơi lạnh d à y đặc, hoàng kim thần quang di động, quang hoa bắn ra tứ phía, có từng sợi khí tức kinh khủng tràn ra. Đây là một cái thượng phẩm tiên khí, uy năng vô cùng. So với lúc trước bản đ ấ u giá kia đối song nguyệt linh v ò n g còn kinh khủng hơn. Lúc này bị người kia cầm trong tay, một vệ sát quang lại một đường x o ắ n tới, như nhất phiến sóng lớn hải dương mở rộng dạng. Tiểu tử, lúc này ngươi coi như quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng đã c h Hắn nhanh chân hướng về phía trước, vượt qua bên cạnh mấy người, lập tức liền tiến vào giữa sân. d ơ n g nhẹ phàm rất bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, cũng không nói gì, thế nhưng là chuẩn bị ra tay rồi. Bây giờ quỳ xuống, ta lưu ngươi toàn t h â y sáu. Đây là gió Hà Điện một cái đệ tử, tu vi không kém, ở vào Di Thiên hậu kỳ, tại thế hệ trẻ tuổi ở trong, thuộc về người nổi bật. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta sẽ đưa ngươi lên đường đi. d ư n g nhẹ phàm cuối cùng động, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình phiu h ố t như trích tiên l a n g h ô n g nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhanh chóng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tại sao lưng lưu lại một liên tục hư ảnh? t ê n đệ tử kia trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới t ê n trước mắt này thế mà tuyệt không sợ, còn dám chủ động tiến công. mặc dù trong lòng ngoài ý muốn nhưng hắn dưới tay không chút nào bất loạn, cánh tay l ấ p một cái, cầm trong tay hoàng kim cháy đèn, dùng sức hướng về phía trước bổ tới. b à n g bàng pháp lực ở xung quanh tạo thành một mảnh pháp lực màu vàng nóng hải dương, hong ánh khắp nơi cùng thịnh liệt. Khen, bang, hai tiếng chói hai kim loại g i a o kích thanh âm truyền ra, d ừ n g nhẹ phàm tay không đón lấy hoàng kim cháy đèn, đốn lửa bắn tứ tung, xuyên kim l i thạch. va chạm sau đó, cháy đèn, kia sáng một hồi ảm đạm, trực tiếp bị d ư n g nhẹ p h m tay không đánh gây hai cây lưỡi kích, chỉ còn lại có trung gian mũi nhọn từ một cây đại kích hóa thành một đầu hoàng kim chiến mâu. Bá, hậu phương tất cả mọi người đều biến sắc. d ư n g nhẹ phàm tay không đánh rách ra một kiện tiên khí, nhường mỗi người tâm thần chấn động, muốn ngăn cản lại chậm. d ư n g nhẹ phàm nhanh chóng mau r ư ờ n g nào, tay phải hóa thành một mực bàn tay màu vàng ó n g đập xuống, phía trên đủ loại phụ kiện chất động, huyền ảo khó lường. Nhìn thấy trái đen bị người tay không cho đánh nước, cái này đệ tử tại chỗ dọa đến linh hồn r ê r r n cực kỳ hoảng sợ, cũng không nghĩ tới một người nhục thân có thể cường đại như thế, đánh gãy một kiện tiên khí, áp sát tới phụ cận. Phanh, hắn không thể không nhanh chóng làm ra phản kích, trực tiếp bỏ qua cận thân không cách nào huy động tàn phá hoàng kim kích. Thiên vệ một bên lui một bên lấy hai tay ngăn địch, đánh ra từng đạo sắc bén quyền n h vì chính mình tranh thủ thời gian. Phúc. đáng tiếc, công kích của hắn vừa mới đánh ra, liền bị rơi xuống kim sắc trường ấn cho đánh bể, kèm thêm hai đầu cánh tay đều từng khúc gãy, hóa thành một đám xương máu lớn. phanh, lúc này, Dương nhẹ phàm đã lân đến gần, cũng thê thân người phía trước, nâng tay trái, một cái tát phủ đầu đè xuống. a, người thiếu chủ này kêu to một tiếng, miệng phun tiên huyết, căn bản ngăn không được, thân thể lập tức thấp xuống, cái tay kia, như bù đỉa sờ lem một dạng, hắn không chịu nổi cái kia trọng áp, thân thể cong xuống. phù phù, d ư n g nhẹ phàm nhất tay chi lực trọng hết mấy v à cân, đệ tử kia bị đè không thể động đậy. hai chân suýt chút nữa gãy, vừa mới như nhún ra, liền không tự chủ được quỳ trên mặt đất. đây là một cái sỉ nhục tư thế. vừa rồi, hắn tuyên bố muốn dừng nhẹ phàm quỳ xuống, kết quả mới vừa đối mặt, liền bị đối phương đánh quỳ d ạ p xuống đất. đây quả thực so giết hắn đều phải khó chịu. chỉ bằng ngươi cũng nghĩ để cho ta quỳ xuống? dừng nhẹ phàm ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua người đệ tử kia, tiếp đó vung lên tay phải, một cái tát chụp lại, kim sắc chớp động, nhường người thiếu chủ này đầu người lập tức trở thành dưa hấu nát. sau đó, bàn tay hắn vùa rửa không trung, đem cái kia cắn đã trở thành hoàng kim chiến mâu vũ khí lấy tới, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Tiên đệ tử kia thi thể bảo trì tư thế quỳ ở nơi đó, bất quá đầu lại t h i hư, thần hồn tịch diệt, chết thấu triệt. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, người phía sau căn bản là không kịp ngăn cản, từng đạo kinh khủng công kích đánh tới. Đáng tiếc, d ư n g nhẹ phàm sớm đã tránh ra, chỉ để lại từng đạo hư ảnh. Đưa ta huynh trưởng mệnh tới. Nơi xa, một cái tuổi trẻ nam tử sắc mặt tái xanh, hai tay huy động, thế ra một cái tử đồng hồ lô, hồ lô nét rút ra nháy mắt, một cỗ kinh khủng hấp lực từ miệng hồ lô bên trong xuất hiện. d ư n g h ẹ phàm cầm trong tay hoàng kim chiến mâu, sừng sững ở tại chỗ. như nhất pho tượng c h i ế n thần, toàn thân kim quang chớp động, tùy ý kinh khủng kia hấp xả lực đem chính mình bao phủ, nhưng mà cũng không cách nào xê dịch hắn một chút. Đáng giận, nam tử trẻ tuổi kia trong miệng giận m á n g một tiếng, tiếp đó, bàn tay đối với mình ngửa cấn đi. p h ố c p h ố c tiên huyết phun ra, tán lạc tại tử đồng hồ lô bên trên, lập tức tử quang thoáng qua, hồ lô trên thân xuất hiện từng đạo phủ văn thần bí. Vô n h thiên địa r u n lên, v ẻ n à y hấp xả lực trong nháy mắt tăng cường mấy chục lần, dừng nhẹ phàm lúc này cũng không cách nào chống cự, thân ảnh n h n một cái, bị hút. Kinh khủng hấp xả lực, giống như là kình ư u hấp t ủ y muốn thôn v ẹ thập phương. Diệp p h ạ m cầm trong tay Hoàng Kim Chiến Mâu, hướng miệng hồ lô bên trong n ố i liền mà đi, cơ thể không ngừng thu nhỏ, sắp bị thu vào đi. Thế nhưng là ngay một khắc này, thân thể của hắn đ n g nhiên bị chấn, một vệt kim quang hiện lên, hắn nhảy lên một cái, nhanh chóng phóng đại, trong tay Kim s ắ t Chiến Mâu thuật về phía trước. Giang r á c cái này Kim s ắ t Chiến Mâu từ miệng hồ lô cắm vào, từ hồ lô thực chất xuyên tấu h đi ra, thần phong không thể đỡ, trực tiếp đem tử đồng hồ lô vỡ thành mấy mảnh. Phúc, Hoàng Kim Chiến Mâu xuyên qua tử đồng hồ lô phía sau, lưới mâu tốc độ nhanh hơn, kim quang lập l lập tức chui vào người này lồng ngực, huyết quang dâng trào. A 6 kịch liệt đau nhức truyền khắp cơ thể, nam tử này hét to một tiếng, trước bộ ngực phía sau trống suốt, ngũ tạng tất cả nước, thiên huyết r ầ m r ầ m chảy ra. Dương nhẹ phàm như nhất tôn thần ma một dạng đứng ở trong tràng, một tay cầm hoàng kim chiến mâu đem hắn chống lên, sau đó dùng sức chấn động, Phúc. máu tươi văng ra, cỗ thân thể này lập tức điểm phải đổ, bay về phía b ắ t phương. khối thịt, xương cốt mang theo đại lượng t i ê n huyết rơi xuống. ngay sau đó, Dương nhẹ phàm co ngón đúng ra, hồn phách bị diệt, người này triệt để chết mất. d ư n g p h m mà không biểu tình, tóc đen xóa, cầm trong tay chiến mâu, máu đỏ tươi theo lưới mâu nhỏ xuống, nhìn thấy mà giật mình. hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, không chút nào dừng lại. đây là sáu. tất cả mọi người đều choáng váng, thủ đoạn như thế, g ọ n gàng, đáng sợ do người, giết người liền cùng thiết thái tự như, mấy phút ngắn ngủi, liền giải quyết hai người. dương nhẹ phàm mặt không biểu tình, nhanh chân áp sát về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều chấn động một chút, như nhất cái cự nhân tại xuất hành. trong tay hoàng kim chiến mâu, máu tươi chảy xuôi, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, giống như là một tôn tượng h cổ chiến thần buông xuống. xẹt, xẹt tiếng xe gió truyền đến, tất cả mọi người ra tay, thế ra giống như đại dương p h á p lực, quang hoa tràn ngập khắp nơi. trong nháy mắt che mất thiên địa, muốn em dừng nhẹ phàm luyện hóa cùng chân áp. thế nhưng là lưu cho bọn hắn chỉ là một đạo tàn ảnh, dừng nhẹ phàm tốc độ quá nhanh, hắn có thần bí bước chân, theo tu vi càng cao, thi triển đi ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, giống như là hành tẩu tại viết cổ, cùng đương thời khác nhau. bây giờ công kích đối nó không có chút nào ảnh hưởng. với anh, tay hắn cầm hoàng kim chiến mâu, một bước vượt ngang mà ra, đại địa run g động, thiên địa oanh minh, vọt thẳng hướng về phía trước quan v n mấy người, tóc đen bay ngược, sắc khí động bất phương, như r ã y khỏi công xiềng từ trong địa ngục giết ra tới ma thần đồng dạng. còn sót lại năm tiên niên cường giả tất cả biến sắc đối phương nhảy lên như rồng cuốn lên khí tức cường đại mà tới hám thiên chấn địa bị hù rất nhiều người cũng không nhịn được run rẩy a n ă m trong đó một cái nhân đại gọi người này lúc trước từng chế nhạo qua dương nhẹ phàm bây giờ hắn nắm một thanh mặt tử kim lá chắn vuông cản hướng trên không đem chính mình bảo hộ ở đằng sau ông h ư không run rẩy dữ dội tạo thành một mặt tử kim sắc vét tường để ngang liễu lâm nhẹ phàm phía trước chặn đường đi của hắn lại c h â u c h â u đá xe dương nhẹ phàm cầm trong tay hoàng kim chiến mâu hai tay nắm chặt đưa nó coi như một cái thiên lao hướng về phía trước lập phép nhi hạ kéo theo ngập trời hoàng kim thần quang, nuốt hết đại địa. với anh, kim s á t chiến mâu lập p h á c h n h i hạ, đầy trời kim quang chạy ngược, v ẻ gãy n g h i ề n n á t đem mặt kia tử kim lá chắn buông trực tiếp bổ ra, miếng vỡ v ư n g bức mà nhăn bóng. a năm, kim quang sẽ qua, như n h ấ t chuôi lợi kiếm đánh xuống, tên này cường giả trẻ tuổi tiêu to, mi tâm xuất hiện vết dạng, l ó e ra huyết hòa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Phúc dừng nhẹ phàm trong tay hoàng kim chiến mâu, cùng trời đau không có gì khác nhau, lập phép n h i hạ, chẳng những bổ ra lá chắn buông, lưới mâu càng là trực tiếp cắt vào đầu của người nọ bên trong, tiên huyết tuôn ra. hắn dùng lực phép phía dưới kim sắc lưới mâu như nhất đạo kim sắc s ấ m xét đem người này cơ thể đánh thành hai nửa vô cùng đối xứng mảng lớn huyết thủy phun tới hai nửa thân thể phân biệt đảo hướng hai phe trên mặt viết đầy sợ hãi trong con ngươi càng là đã tuôn ra khủng hoảng vô tận phanh chém thành hai khúc thi thể phân biệt rơi xuống đất dừng nhẹ p h a m ở giữa ở trong sợi tóc đen như mực theo gió luân vũ trong tay hắn kim sắc chiến mâu tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống lộ ra càng thêm rực rỡ máu tươi kia theo sắc bén mũi thương chảy xuống xuống sáu giờ khắc này bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch hắn như nhất tôn thần ma một dạng đứng ở đó Dừng nhẹ phàm cầm hoàng kim chiến mâu mà đứng, màu vàng lưỡi mâu bên trên máu me đồng địa, dưới ánh mặt trời lộ ra một mảnh trói mắt, hắn như nhất tôn từ viễn cổ đi tới chiến thần đồng dạng. Ngươi là sáu. d n g nhẹ phàm. Bên trên quan vân kêu to, trên mặt viết đầy kinh sợ. Mặc dù đối phương cải biến dung mạo, nhưng mà loại kia loại kia như rất giống ma giống như khí tức tuyệt đối không sai, chính là ngoại thành đột nhiên xuất hiện người thần bí kia. A, ngươi biết ta? d ơ n g nhẹ phàm cảm thấy ngoài ý muốn, trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẻ trêu tức, tiếp tục nói, coi như ngươi nhận biết ta, hôm nay cũng phải chết. Hắn x c h ngược kim sắc trường mâu, tại núi đá trên mặt đất kéo qua. kéo lê từng chuỗi hòa tình, từng bước đi ra mấy trăm triệu xa, trong đôi mắt nổi lên hắc bạch son g sắc, mọi người cùng nhau xông lên g i ớ i hắn. Bên trên quan vân dọa đến kêu to. Bên cạnh, một cái đầu mang kim quan nam tử hét lớn một tiếng, phất ống tay háo một cái, t h ế ra một bức tranh, bên trong viễn cổ ma sơn cao v ú t mây đen áp đỉnh, sấm sét vang, rội. Hai người khác vội vàng cũng ra tay, đồng thời tế ra bảo, chặn đánh ngăn chặn dừng nhẹ phàm. Dừng nhẹ phàm xách ngược nhỏ máu hoàng kim n â u mấy cái chớp mắt liền đến trước mắt của bọn hắn, như nhấc ngọn núi cao đang di động, mỗi một lần rơi trên mặt đất đều sẽ phát ra đông một tiếng vang lớn, c u n sơn run rẩy. Vân Sơn Ma Đồ lên, quang mang c h ố p động, tấm kia dài một thước Ma Đồ bay lên giữa không trung, lập tức trải rộng ra, như nhất cái thế giới chân thật hiện lên, ở trong 108 t ỏ m n h ò a Ma Sơn cao vút trong mây, khói đen máy liệt, sấm sét xen lẫn. Dương nhẹ phàm s u n g tới nháy mắt, Vân Sơn Ma Đồ bên trong một tòa núi lớn bay ra, để ép đầy bầu trời, đen như mực, hướng về Dương nhẹ phàm c h ấ n áp xuống. Ông, Ma Sơn áp đỉnh, hắc khí bành trướng. Dương nhẹ phàm ánh mắt c h ố p động, một đoàn ngọn lửa màu vàng trong mắt để lên, lộ ra vô cùng kỳ dị. Lúc này, hắn một điểm không h o n g hốt. đem hoàng kim chiến mâu coi như đại côn sử dụng trực tiếp xoay tròn lên đánh về phía bầu trời màu vàng thân mâu đã nhận lấy lực lượng khổng lồ đều cong tiếp đó phanh một tiếng vung trực đả ra ngoài phanh cũng không biết có bao nhiêu khí lực dừng nhẹ phàm luân động hoàng kim chiến mâu trực tiếp đem trên bầu trời trấn áp xuống ngọn núi lớn màu đen lập tức đánh điệp h à i đồ to lớn hòn đá khắp nơi rơi xuống cự thạch lăn xuống ngọn núi rơi xuống giống như một phiến d ò n lũ đen n g ọ m phóng tơi bốn phương tám hướng thanh thế d a n g ư ờ i có thể thấy rõ ràng vân sơn ma đổ bên trong một ngọn núi cao ảm đạm xuống cơ hồ biến mất không thấy gì nữa c u n h ạ c t áp nam tử kia tung người nhảy lên xuất hiện ở giữa không trung đứng tại ma đồ bên dưới hai tay phi tốc biến ảo tiếp đó lấy tay chỉ một cái chín toan ngọn núi lớn màu đen bay vào ra mang theo vô cùng k i n h khủng khí tức hướng về dừng nhẹ phàm é p tới cựu sơn tê xuất đông nghịt một mảnh che đậy bầu trời như mây đen mở dạng ở trên mặt đất lưu lại một mảng lớn bóng tối có dời núi lấp biển chi thế có chút ý tứ nếu là ngươi có thể thôi động một trăm linh t á t a n g ư ợ c lại là có thể để cho ta kiến kỵ đáng tiếc sáu dừng nhẹ phàm nhìn qua mặt kia sắt trắng lếu nam tử một tiếng c ờ i khẽ chậm cánh tay l ắ p một cái chiến mâu hướng thiên thẳng tiến không lùi. nên tiếp chín tòa v i ễ n cổ núi lớn, hắn như nhất pho tượng c h i ế n thần, vô địch không có đối thủ, trong tay kim sắc trường mâu không ngừng huy động, cùng bầu trời bên trong ma sơn va chạm. Phanh, hai tay của hắn nắm mâu, hướng về phía trước q u é t ra, l ư ớ i mâu vạch ra một đạo màu vàng đường vòng cung, trực tiếp đem một tòa núi lớn sinh sinh chống lên, bay về phía chân trời. Phía trước, mấy người giật mình mở to hai mắt, cái này cần cần bao nhiêu khí lực mới được lấy l ư ớ i mâu đánh bay một tòa núi cao? đ ả n g dừng nhẹ p h à m lần thứ hai r ơ lên c h n mâu, lần này l ư i mâu cắm vào ngọn núi bên trong, giống to một tiếng, hai cánh tay hắn chấn động, lại đem đâm bay ra ngoài. đây là sáu bên trên quan vân mấy người cũng thay đổi màu sắc đối phương chọn núi như chọn người một dạng cường đại như vậy độc thân cũng quá kinh khủng a sẽ dọa người ta chết kiếp v à anh lần này là kinh thiên nhất k í c h dương nhẹ phàm nhất mâu điểm ra đem một tòa núi lớn tại chỗ đánh nát hòn đá như mưa phóng tới khắp nơi hắn liên tục huy động màu vàng trường mâu chín tòa núi lớn hoặc bị đánh bay hoặc bị xuyên nước hết thể đều chỉ phát sinh tại trong điện quan h ò a thạch chín tòa viễn cổ sơn nhạt toàn bộ kích diện để cho người ta phản ứng không kịp d n g nhẹ phàm hóa thành một đạo thần hồng lao xuống lưới mâu hướng đến phía dưới mặt đất điểm phái đổ. vọt lên đẩy trời bụi mù người chưa đến khí thế đã như vong dương đại hải đồng dạng bao phủ mà tới d ầ m d ầ m đầu đội tử kim quan nam tử tim đập d ộ n lên vội vàng biến ảo q u y ế tấn run run bức tranh này như nhất phiến đại dương màu đen một dạng p h ố thiên cái địa muốn đem rừng nhẹ phàm cho thu vào đi hô 6. cương phong bị liệt bức tranh trải ra trời xanh bao la một ít tử biến mất hóa thành một thế giới nhỏ đem rừng nhẹ phàm nuốt sống đi vào biến mất không thấy gì nữa chư vị sư huynh cùng một chỗ giúp ta một chút sức lực đầu đội tử kim quan nam tử quá to sắc mặt hắn trắng bệnh hiển nhiên đã đạt đến t u y hạ theo hắn thoại â m rơi xuống Ba người khác vội vàng ra tay, đủ loại pháp lực dót vào ma đổ, muốn luyện hóa dừng nhẹ phàm. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo âm thanh chói tai vang lên, bức tranh vỡ tan, một đoạn màu vàng lưỡi mâu lộ ra, thẳng đâm về ma đổ người nắm giữ, lưỡi dao sắc tận xương, s á t khí mênh mang. Vô n h Tiếng vang ầm vang, chưng này ma đổ xuất hiện từng đạo vết rách, dừng nhẹ phàm tránh thoát ra, trường mâu trong tay tựa như tia chớp đâm ra ngoài. Phúc. Tiên huyết bay ra, kim sắc l ư ớ i mâu xuyên thấu ma đổ người nắm giữ, từ sau lưng xuyên ra, chấn động, cố thân thể này lập tức nổ tung, huyết ụ c cùng xương cốt giải rác khắp nơi. Người sáu. bên trên quan vân cùng hai người khác ngay tại phụ cận sắc mặt kỳ biến hoàn toàn trắng b ệ n h tất cả đều lùi lại hóa thành ba đạo quang phóng tới nơi xa c ậ n thân chiến đấu tuyệt đối là tìm chết không có ai có thể cùng người trước mắt cần chiến hắn vô cùng kinh khủng tay không có thể nắm nát một kiện thiên khí hừ muốn chạy trốn dừng nhẹ phàm v ộ t lên lao ra vài dặm quyết định một mục tiêu đuổi theo chân không dính đất nhảy lên mấy trăm trượng cắt đứt hắn con đường phía trước đừng trốn ta đưa ngươi về nhà cứ việc người này ra sức chống cự nhưng mà khoảng cách gần như vậy phía dưới hắn căn bản không phải dừng nhẹ phàm đối thủ cơ hồ mới giao thủ một cái liền bị t r ấ n trở thành x ư ơ n g máu. nơi xa, bên trên quan vân còn có t í vi nam tử ngừng lại, lúc này bọn hắn sắc mặt sợ hãi vô cùng, đằng đằng sát khí, ép tới, không muốn bảo lưu lại, đồng loạt ra tay diệt sát hắn. bên trên quan vân quá to, dương nhẹ phàm cũng không có đào tẩu, đứng ở một tòa gác trung phía trên, ung dung không đội, sắp tối dao cung lấy ra, kéo động dây cung, hắn đem hết khả năng, điều động cả người pháp lực, kim quang chớp động, hai tay càng là biến thành thiên long cánh tay, tràn đầy nổ tính sức mạnh. hưu, một vệt kim quang bắn ra, xuyên không phá mây, thẳng đến tý vi nam tử, tốc độ nhanh đến cực hạn. phanh, tý vi nam tử vung ra một kiện tiên binh. chống đỡ này một tiếng, tiên binh trước đây vỡ nát, hóa thành vô số mảnh, tán lạc tại m à h ư u h ư u h ư u nhìn n g ư ờ i có bao nhiêu tiên khí. d ơ n g nhẹ phàm không ngừng dương cung bắn tên, một đạo lại một đạo màu vàng trường hồng bắn ra, như n h ấ t từng cái từng cái sấm sét một dạng x ẽ lẫn, tạo thành khắp nơi nóng rực mưa tên thế giới. bên trên quan vân cùng tí vi nam tử cũng đều chấn n h ấ p rồi điên cuồng đem pháp khí tế ra, tiếp đó không ngừng hướng phía trước ném đi. phanh phanh phanh sáu, từng kiện pháp khí bạo liệt, làm cho bọn hắn thì đau, da đau, đau lòng, đau phổi sáu, toàn thân các nơi đều đau á cốt tiến bị ngăn lại, d ơ n g nhẹ phàm cũng không để ý. Cuối cùng, hắn lấy ra cái kia thần truy, trở khách tiến trên dây, tiếp đó r ó t vào toàn thân pháp lực bắn ra ngoài, thẳng t ắ p bay về phía Tí Vi Nam Tử. v ớ anh, thần truy hóa thành một đầu màu đen t r ờ n g hồng, dài đến b à i dặm, vọt qua, đánh nát pháp bảo của hắn, xuyên thấu mi tâm. Phúc! Thân thể lập tức nổ tung ra, tại chỗ hình thần c â u diệt. Đến lúc này, giữa sân chỉ còn lại có bên trên quan vân một người, những người khác đều bị dừng nhẹ phàm mất mạng. Huynh đ i có sáu. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Bên trên quan vân bị dừng nhẹ phàm dọa cho hồn phi phách tán, ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Nô Thiên chết hắn nhưng là rất rõ ràng, chính là bị trước mắt thần bí nhân này đánh chết, mà hắn cũng không cho rằng chính mình so Ngô Thiên còn mạnh hơn. Phía trước nam tử này có thể đánh giết n ô Thiên, tự nhiên cũng có thể đem chính mình cũng cho đánh giết, cho nên lựa chọn cầu xin tha thứ là có cần thiết. Chỉ cần lần này không chết, lần tiếp theo tuyệt đối có thể tìm được cơ hội, lại đem dừng nhẹ phàm nhất lần đánh chết. Chuyện gì cũng từ từ sao? Dừng nhẹ phàm nhất khuôn mặt cười quái gì nhìn qua bên trên quan Vân, trực tiếp đưa tay ra, đạo đem tứ tượng bảo bên trong ngoan ngoãn t r u đi ra, có thể chúng ta còn có thể nói chuyện. Bên trên quan Vân vẻ mặt cứng lại, rất rõ ràng không muốn giao ra bảo t r n g chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà đúng vào lúc này, d ơ n g nhẹ phàm vận chuyển thần bí bước chân, trong n g á y mắt, chính là xuất hiện ở bên trên quan vân trước người, gần trong gan tức, dọa đến cái sau tâm thần câu chiến, linh hồn rẽ run. tốc độ quá nhanh. a, bên trên quan vân đ ổ nhi tiêu t h ả m phát hiện một cây thần truy đem hắn bả vai xuyên thủng, vai trái nát bấy, trở thành một b ã i t h n t muối. người sáu, bên trên quan vân thần sắc vô cùng dữ tợn, Dừng nhẹ phàm cười lạnh, điểm ngón tay một cái, thần truy bay ngược mà quay về, bất quá lần này lại không có tiếp tục công kích, sắc bén truy nhẹ bén, hàn mang lớp l e dừng lại ở bên trên quan vân chỗ mi tâm. Kỳ dụng ý rất rõ ràng, ngươi dám động một chút, lập tức để cho ngươi quy thiền đi gặp Lão tổ Tông. Nhìn qua Hàn mang sâu kiến truy nhảy bén, bên trên quan Vân sắc mặt trắng bệnh, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, như thế nào đều được x ấ u Hắn cũng lại không có một tia cao ngạo, ă n nói khép n é p cầu khẩn. Giao ra a, Dừng nhẹ phàm lạnh lùng nói, bên trên quan Vân vùng vẫy một hồi, cuối cùng cắn răng một cái, không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không túi đ ầ u a. t i a sáng lóe lên, tứ tượng bảo c h u n g xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Dừng nhẹ p h ạ m điểm ngón tay một cái, bảo t u n g lập tức bay lên, thu vào. Tốt, lấy ra giá trị 1.500 vạn gì thiên đan bảo vật chuột mạng a dừng nhẹ phàm thu hồi bảo vật sau đó một mặt â ô m lãnh đạo cái gì bên trên quan vân sắc mặt kỳ biến khó tin nhìn qua dừng nhẹ phàm 3. d ư ừ n g nhẹ phàm rất khó chịu bên trên quan vân lúc này biểu lộ trực tiếp một cái tát đi qua mấy hạt răng dính lấy tiên huyết bay thẳng ra ngoài liền cho phép ngươi ăn cướp lão tử không cho phép lão tử ăn cướp ngươi dừng nhẹ phàm hai mắt chừng một cái phỉ khí mười phần đạo ta 6. ta đã giao ra tứ tượng bảo t u n g bên trên quan vân vẻ mặt đưa đang nói đó là ta nên được nhanh chóng bỏ tiền mua mạng bằng không ta sáu, ta thật không có sáu. bên trên quan vân sợ hết hồn, nơi đó còn có tiền, đến bây giờ còn thiếu phòng đấu giá 50 vạn di thiên a n không có tiền, không có tiền vậy ngươi còn nghĩ mạng s ố n g dương nhẹ phàm không muốn nói nhiều, tâm niệm vừa động, t h ầ n du lâm ra, đem hắn chấn trở thành t h ị nát, hình thần câu diện. chiếm tu di giới chỉ, cũng không quay đầu lại đi xa, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ biến mất ở mênh mông phía chân trời. liền tại lâm nhẹ phàm rời đi không bao lâu, thì có ba vị lão người từ phương xa bay lượn mà tới, phát hiện nơi này chiến trường, lập tức giận dữ, trong đó một vị lão người gầm thét lên, đến tột cùng là ai? cái này ba vị lão người đều là thượng quan gia trưởng lão, tại thu đến bên trên quan vân phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu cứu sau đó, liền lập tức chạy đến. mà dưng nhẹ phàm dã là phát giác được mấy người kia khí tức sau đó, mới quả quyết giải quyết đi bên trên quan vân, nhanh chóng rời đi. băng không, hắn còn nghĩ từ trên quan vân trong miệng ép hỏi ra một chút liên quan tới viên kia ngọc chất chìa khóa tin tức. nhìn xem bên trên quan vân cái kia thi thể không đầu, còn có trung q u a n h những cái kia bị đánh nát mảnh xương, có thể phán đoán, hết t h ể chết bảy người. nhìn thấy một màn này, các lão nhân trong lòng cũng là một hồi l ự mạnh. bọn hắn từ tiếp vào tín hiệu cầu cứu một khắc này bắt đầu. liền khởi hành cấp bách đuổi, thế nhưng l à 10 phút không đến, ở đây liền chết 7 người. Hơn nữa những người này cũng không phải cái gì kẻ yếu, cũng là phượng hà điện đệ tử, thực lực kém nhất một cái cũng có di thiên trung kỳ thực lực. Có thể ở thời gian ngắn ngủi như thế bên trong, đem 7 người đều đánh giết, cái này cần cần bao nhiêu kinh khủng chiến lược mới có thể làm được? Từ trên quan vân thi thể để phán đoán, hắn là tại không có chút nào chống cự tình muốn bị người nhất kích mất mạng. Phải biết, bên trên quan vân thế nhưng là nhất chuyển biết bản cảnh cường giả, A, có thể để cho hắn tuyệt vọng đến không làm chống cự, đối thủ kiên nên cần bao nhiêu mạnh? Liên xem như đối đầu nhị chuyển biết bản cường giả. đánh không lại cũng còn có thể làm ệ n h mà hắn, tựa hồ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có sáu. Tìm cho ta ra hung thủ, không tiếp bất cứ giá nào tìm cho ta, ta thượng quan gia nhân cũng không phải dễ giết như vậy. Cầm đầu lão nhân hay lớn, sau người hai vị lão mặt người s ắ c cũng có chút ngưng trọng, gật đầu một cái, tiếp đó phân biệt bay lên, khổng lồ thần niệm quét rõ xét mà ra. Mà cái kia cầm đầu lão nhân, thì bắt đầu thi triển bí pháp, bắt được lưu lại trong không khí năng lượng ba động, xem có thể hay không trả lại như cũ gia tình cảnh lúc ấy. Sau một lát, lão nhân thất vọng g ắ t đầu, trong không khí bất kỳ vật gì cũng không có lưu lại, hung thủ đó làm rất cẩn thận. không có để lại chút nào khí tức. Vân Nhi A, ngươi đến t ộ t cùng là chọc tới như thế nào đối thủ? Vừa rồi nội khí công tâm, ngược lại không cảm thấy cái gì, đợi đến tỉnh táo lại sau đó, lao nhân trong lòng càng phát tim đập nhanh. Từ loại này cẩn thận trên trình độ đến xem, người này tuyệt đối không đơn giản, thủ đoạn cường thế không nói, hơn nữa còn rất chuyên nghiệp, tuyệt đối không phải lần thứ nhất giết người. Rất nhanh, mặt khác hai vị lão người cũng bay trở về, một người trong đó cầm trong tay ra một cái ngọc giản, đây là từ lúc đó tại chỗ tu sĩ nơi đó lấy được một đoạn pháp lực hình ảnh, mặc dù không có ghi chép toàn bộ quá trình, nhưng mà hung thủ diện mạo giữ lại. Nói chuyện lão nhân, thần sắc rất nghiêm trọng, tu vi cũng vô cùng kinh khủng, tam truyền n i ế t bản, một người khác cũng là tam truyền, đến nỗi cái kia cầm đầu lão nhân, nhưng là tứ truyền n i ế t bản. Đây hết thảy đều tại lâm nhẹ phàm nhìn chăm chú, hắn cũng vì chân chính rời đi, mà là tại lão nhân đến trước đó, chuyển đổi dung mạo, che giấu tu vi, sau đó lại đội trở về trở về. Vừa vặn thấy được trước mắt một màn này, nhường hắn rất là c h ấ n kinh, có thể tùy tiện t r i u xuất động ba vị n i ế t bản cảnh cường giả, chắc hẳn cái này thượng quan gia tộc nội tình tương đối h n g hậu. Hắn đứng tại đám người vây xem bên trong, lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt, đồng thời cũng nghe đến không ít người đang nhọ dọn bàn luận. Tên hung thủ này lần này e rằng khó thoát khỏi cái chết, không chỉ đắc tội gió Hà Điện còn đắc tội thượng quan gia tộc, hai thế lực lớn liên hợp truy nã, có chắp cánh cũng không thể bay. Lại nói, gia hỏa này cũng thực sự là lợi hại, một người trong vòng mấy phút liền bổ bảy người, hơn nữa từng cái một bị giết liền đánh trả dư lực cũng không có. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, thượng quan gia ba vị quá thượng trưởng lão cũng đều ở đây, sợ cái gì? Ta nói cũng là sự thật. 6. Dừng nhẹ phàm sen lẫn trong giữa đám người lặng lặng nghe. Sau một lát, hắn vô thanh vô tức rời đi, nghe được một cái duy nhất tin tức hữu dụng, chính là cái này bên trên quan vân là gió Hà Điện tứ đại đệ tử thiên tài một trong. có hết sức quan trọng tác dụng mặt khác hắn vẫn t h ư ợ n g quan gia tổ thiếu chủ thân phận lại tôn quý một phần ai kỳ thực điều này cũng không có thể trách ta à nhà ai bọn hắn không có việc gì tới ă n Cất ta không đánh tiếp chẳng phải không sao Dương nhẹ phàm bản thân an ủi dù sao hắn cũng không muốn giết người trách chỉ có thể trách đối phương đối phương quá mức muốn dồn hắn vào chỗ chết kế tiếp Dương nhẹ phàm tiếp tục tại bên trong thành các đại tiểu lâu nghe ngóng tin tức điều tra hiện nay thế cục dù sao rất nhiều thứ chỉ có ở tiểu lâu loại địa phương này mới có thể rõ sẽ đến liên tiếp nghe xong mấy canh giờ thẳng đến đêm đã khuya sau đó. hắn mới mở ra trước đó thiết lập xong tọa độ vực môn trực tiếp trở lại đô thống phủ đêm khuya không một âm thanh sao lún đốn đầy trời dừng nhẹ phàm thần thức c à n quét mà ra ngoại trừ một chút tưởng trực binh sĩ phần lớn người cũng đã ngủ say nhưng là có số ít người còn đang tu luyện bất quá làm dừng nhẹ phàm thần niệm quét tìm được u lan gian phòng thời điểm nhưng là phát hiện nàng còn tại công t á c 6. liều mạng như vậy dừng nhẹ phàm vi hơi mẩn ra do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định đi qua nhìn một chút khi hắn xuất hiện ở bên ngoài lúc lập tức bị u lan cho phát giác a n g ư ờ i đã trở về u lan nhìn thấy trước mắt quen thuộc kia gương mặt thần sắc hơi khẽ giật mình, tiếp đó liền vội vàng đứng lên, từ trên mặt bàn ôm một đống lớn văn kiện, khoảng chừng cao nửa thước. Những văn kiện này đều chờ đợi ngươi phê chỉ thị đâu, đã chậm trễ một ngày, nhất định phải nhanh chóng xử lý. u Lan nói rất chân thành. A, nguyên bản còn tưởng rằng có chuyện tốt gì đâu, nhưng không ngờ vừa về đến, nhiều như vậy văn kiện, vẫn là chờ ngày mai a. Dừng nhẹ phàm nhìn xem nhiều như vậy văn kiện, k h ỏ e mắt co quắp một trận, nhường hắn phê chỉ thị văn kiện, còn không bằng nhường hắn lại đi cùng Ngô Thiên đánh một trầu đâu. Đau đầu, không được, đã trì hoãn một ngày, rất nhiều bách tính đều chờ đợi đâu. đây đều là bọn hắn đ g ra xin cần đô thống phê chỉ thị nếu không không cách nào thi hành Ú l a n rất chân thành trong mắt cũng bắn ra từng đạo nghiêm túc thần sắc ngươi giúp ta phê chỉ thị a Dương nhẹ phàm khoát tay áo quay người rời đi lại phát hiện cánh tay mình đột nhiên bị người từ phía sau bắt lại quay đầu nhìn lại phát hiện Ulan mắt đều đỏ một tầng hơi nước tại hốc mắt từ bên trong quay tròn v y v y 6. ngươi đừng có c à, trước đó ngươi cũng không phải dáng vẻ như vậy ngươi là một cái kiên cường nữ hải d ư n h ẹ phàm sợ hết hồn vội vàng nói Ô ô s l a n căn bản vốn không liền quản Dương nhẹ phàm mà nói lập tức nhào vào trong ngực của hắn, khóc lớn tiếng lên. Vui wi vui, có phải hay không sóng huyền tiểu tử kia khi dễ ngươi? Ta đi tìm hắn tính sổ sách. Dương nhẹ phàm vội và nói, hắn sợ nhất người khóc, nhất là nữ hài tử. vừa khóc hắn liền tâm phiền. Ú Lan một bên khóc, một bên lắc đầu. đợi đến sau một lát, nàng phát tiết không sai biệt lắm, mới chậm rãi ngẩng đầu, lao đi khỏe mắt nước mắt. Đạo, sóng huyền đại nhân vẫn luôn rất chăm chỉ dạy bảo ta, chỉ là, chỉ là ta hôm nay sáu, đến t ộ t cùng là chuyện gì? Nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi. Dương nhẹ p h ạ m nhẹ nhàng bắt lấy ú Lan b à vai, ôn nhu hỏi, ân. Lan gật gật đầu. sau một lúc lâu, chờ cảm xúc ổn định sau đó, nàng mới ngẩng đầu tiếp tục nói: hôm nay ta đi tội ác khu, tội ác khu. Dương nhẹ phàm hơi nghi hoặc một chút, cái từ này từ trên mặt chữ cũng không khó lý giải, nhưng mà cái gọi là tội ác là lấy cái gì vì phán đoán tiêu chuẩn? nhìn qua Dương nhẹ phàm thần sắc nghi hoặc, Ulan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì nàng ở nơi này khu vực sinh sống hơn 20 năm, đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nói kỹ càng một chút sáu. Dương nhẹ phàm đến gần trong phòng, tiếp đó tùy ý ngồi xuống, mang theo một tia tò mò mở ra một phần văn kiện. Đây là một phần liên quan tới thổ địa cải biến văn kiện. Nói ở trên là cái nào đó khu vực có một chút hoang phí kiến trúc, như muốn dỡ bỏ. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn tới hỏi ta. Dương nhẹ phàm có chút im lặng đạo, lập tức đem văn kiện khép lại, tiếp đó mở ra tiếp theo phần. Đồng dạng cũng là một chuyện nhỏ, chính là liên quan tới khu vực võ đạo học viện xây dựng thêm vấn đề, trương cầu đô thống ý kiến. Dương nhẹ phàm lại không còn gì để nói, liên tiếp nhìn hơn 10 phần, cũng là một chút vặt vãnh sự tình, cái này khiến Dương nhẹ phàm nhất đầu trận đau. Đây đều là bách tính vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề, ngươi sao có thể không xem ra gì? Ulan sốt rồi nói. một hồi chạy chậm tới, tiếp đó đem văn kiện chỉnh lý tốt lại lần nữa đặt ở đống văn kiện phía trên. Cái này x ấ u đây đều là việc nhỏ, chính bọn hắn không thể quyết định sao? Dương nhẹ phàm cảm thấy rất im lặng. Nếu là bọn hắn có thể quyết định cũng sẽ không tới làm phiền ngươi. Hơn nữa những văn kiện này hay là ta có thể sàng lọc chọn lựa tới, vấn đề nhỏ ta đều giải quyết, những thứ này quyền hạn của ta còn không cách nào quyết định. Nhìn xem U Lan vẻ mặt thành thật bộ dáng, Dương nhẹ phàm có chút bất đắc dĩ, có cần thiết như vậy so t h ậ t sao? Tốt, việc này để trước vừa để xuống, nói một chút tội ác khu sự tình. Dương nhẹ phàm chuyển đổi đ ề tài nói, a. Ú l a n đem văn kiện thả xuống, tiếp đó chạy tới trên bàn sách cầm lai nhất phó địa đồ, tại lâm nhẹ phàm trước mặt trải rộng ra. Đây là chúng ta khu vực này bản đồ phân bố. Nói xong, Ú l a n thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, tu mi tao lại chỉ vào trên bản đồ một khối màu đen khu vực đạo, khối khu vực này chính là tội ác khu. Dương nhẹ p h ạ m gật gật đầu, từ trên bản đồ đến xem, tội ác khu vị trí chính là tại trong khu vực tâm, nhưng mà vị trí kia, Dương nhẹ p h ạ m biết, nơi đó là một mạnh phồn hòa khu vực, chẳng lẽ là dưới đất? d ư n g nhẹ phàm đột nhiên nghĩ đến. Đúng vậy, nếu không phải hôm nay sóng huyền đại nhân mang ta tới. ta mãi mãi cũng sẽ không biết cái địa phương này tồn tại. ta là ở nơi này khu vực thổ xanh thổ trường, sinh sống hơn 20 năm đều chưa từng nghe nói qua. người thấy liêu t h ậ p sao? Dương nhẹ phàm có chút hiếu kỳ, đến tận cùng là cái gì nhường Ulan tâm tình chập c h ầ n to lớn như thế. người, rất nhiều người, có hết mấy vạn. Ulan cảm xúc kích động nói, mấy vạn người sinh hoạt tại dưới mặt đất. Dương nhẹ phàm n h ư mày, thân xác có chút chấn động. dưới nền đất sinh sống nhiều người như vậy, người ở phía trên vậy mà đều không biết, vậy cũng chỉ có một loại rằng giải. chính là chỗ này một số người cũng tại dưới mặt đất sinh sống thời gian rất dài dần dần biến mất ở ký ức mọi người ở trong bọn hắn như thế nào sinh tồn dưới nền đất là không có có ánh mặt trời còn có vấn đề thức ăn như thế nào giải quyết Dương nhẹ phàm liền vội v à n hỏi nghe được vấn đề này U Lan hốc mắt vừa đỏ lên nhưng mà lần này nàng không khóc được mà là cố nén đạo dựa vào nhặt người b ề trên b ứ t rác rưởi mà sống c ợ mờ nở Dương nhẹ phàm không nhịn được bạo nói tục bây giờ tâm tình của hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ăn dấp rưởi loại chuyện này đơn giản liên tưởng cũng không có nghĩ tới trước đó chỉ gặp qua c h u ộ t trong đống rác tìm kiếm thức ăn thế nhưng là tưởng tượng đến người từng cái hoạt bắt người ghé vào trong đống rác tìm kiếm thức ăn màn này đơn giản 6. u không riêng gì rác rưởi bất luận cái gì có thể ăn đồ vật bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta xuống nhìn thời điểm bọn hắn rất nhiều người đều chết đói một khi tử vong ngay lập tức sẽ bị ăn sạch nói đến đây Ú l a n sắc mặt biến trắng bệnh thân thể cũng không nhịn được run rẩy loại hình ảnh này đừng nói là tận mắt thấy liền xem như vô căn cứ tưởng tượng đều sẽ để cho người ta không nhịn được run rẩy kế tiếp không cần Ulan nhiều lời Dương nhẹ phàm g i có thể tưởng tượng ra dưới đất đám người kia trải qua cuộc sống như thế nào, sóng huyền. Nhưng có nói cho ngươi, tội ác khu là như thế nào hình thành? Dương nhẹ phàm sắc mặt nghiêm túc lên, chuyện này đã khiến cho hắn xem trọng. Sóng huyền đại nhân nói, khu vực này là ở mấy trăm năm kỳ hình thành, lúc đó này khu một vị đô thống quản lý thủ đoạn tương đối tàn nhẫn, hắn trực tiếp chế định một loạt quy tắc, như làm trái phản, trực tiếp ném vào tội ác khu. Tội ác khu chính là từ cái kia thời điểm hình thành, mới đầu nhân số tương đối ít, cũng là giam giữ một đoạn thời gian, tiếp đó phóng xuất ra, về sau rất nhiều người bởi vì phản đối đô thống quản lý phương châm. đã dẫn phát một lần bạo loạn, cũng chính là từ một lần kia bắt đầu, duy nhất một lần n ố t mấy vạn người đi vào, bạo loạn lắng xuống, tội ác khu lại mọi người làm ố i hoạ, vì t r ừ n g trị những người này, ngay lúc đó đô thống cũng không giết bọn hắn, mà là đem mọi người khu vực sinh hoạt sinh ra rác rưởi đều đổ vào tội ác khu, cho bọn hắn một loại không thuộc về mình hoàn cảnh sinh hoạt. Hơn 10 năm phía sau, nay khu đô thống thay người, ban đầu cũng nghĩ giải quyết tội ác khu vấn đề, về sau phát hiện những người này không có cách nào cứu vớt, bọn hắn đã không cách nào thích ứ n g mặt đất sinh hoạt, có ý tứ gì? Dương nhẹ phàm liền vội vãn hỏi, nghe được vấn đề, ú Lan dừng một chút. s ắ c mặt rất khó nhìn, đạo, những người này đều không có con mắt. lâu dài sinh hoạt tại dưới hoàn cảnh hắc ám, con mắt cũng đã thoái hóa, cũng không phải là không có mắt, kỳ thực là không có đồng tử, con mắt đồng dạng có, bất quá bên trong cũng là trống trắng mắt. bọn hắn có hay không đánh mất nhân tính? đây là dừng nhẹ phàm vấn đề quan tâm nhất, nếu là đánh mất nhân tính, như vậy đem không thể đem bọn hắn xem như người đến đối đãi. muốn giải quyết, vậy thì rất đơn giản, trực tiếp giết. nếu là những người này còn bảo lưu lại nhân tính, như vậy muốn động thủ, liền thật sự có chút khó khăn, dù sao cũng là người sống sờ sờ. U Lan rất thông minh. lập tức liền đoán ra liễu lâm nhẹ phàm dụ ý nhưng mà nàng l ắ t đầu những người này cũng không có đánh mắt nhân tính bọn hắn cũng sẽ không chủ động ăn đồng loại chỉ có thể cung cấp loại chết về sau mới đi chưa ăn hơn nữa bọn hắn còn d ự n g dục hậu đại bên trong có hai tầng n h â n cầu vẫn là hải tử 6. hải tử 6. những hải tử này mắt như thế nào theo đạo lý nói vừa mới ra đời hải tử con mắt cũng sẽ không xảy ra vấn đề chỉ có tại trường kỳ dưới hoàn cảnh hắc ám con mắt mới có thể thoái hóa điểm ấy ta chú ý tới hai tuổi trở lên hải tử trên cơ bản không được trong mắt của bọn họ bắt đầu thoái hóa nghiêm trọng dương nhẹ phàm gật gật đầu vấn đề này nhất thiết phải giải quyết, bọn hắn dạng này sống sót cũng là một loại đau đớn, cùng một mực thống khổ nữa, còn không bằng sớm đi giải thoát. Ngày mai, n g ư ờ i dẫn dắt một nhóm binh sĩ xuống, sẽ có hy vọng cứu t r ị Hải tử đều mang ra, chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Dừng nhẹ phàm thanh âm rất lạnh, lộ ra một loại vô tình, nhưng mà, U Lan biết, lúc này Dừng nhẹ phàm gánh vác lấy áp lực rất lớn. Ngươi thật sự quyết định muốn làm như thế? U Lan thần sắc lo lắng nói. Loại chuyện này, bao nhiêu năm qua đi, này khu cũng đổi không dưới 10 mặt cho đô thống, nhưng chính là không ai dám làm. Vì cái gì? Bởi vì. nếu là tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa tranh đấu, sát lục cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, như tu sĩ đối với người bình thường ra tay, như vậy liền sẽ xuất hiện một loại tâm ma nghiệp trứng. Loại này nghiệp trứng bình thường không có ảnh hưởng gì, một khi gặp phải lôi kiếp, như vậy thì gây gớm. Một khi gặp phải lôi kiếp, như vậy người gặp kiếp nạn liền muốn so tình huống bình thường tương đại. Trừ cái đó ra, đang độ kiếp thời điểm, còn có thể sinh ra tâm ma quấy nếu người độ kiếp. Độ kiếp là phóng lên trời đối với tu sĩ khảo nghiệm, cũng là tu sĩ tại tu luyện quá trình bên trong coi trọng nhất cũng sợ nhất đồ vật. bởi vậy, tu sĩ tuyệt đối không thể giết phạm nhân, cho dù phạm nhân đối với ngươi bất kính, ngươi có thể ra tay giáo huấn, nhưng tuyệt không thể hạ tử thủ. một khi xuống tử thủ, mình mịch, mịch bên trong cũng sẽ bị mặc lên một kiện công xiềng, thẳng đến ngươi độ kiếp một khắc này xuất hiện. loại này công xiềng chỉ có kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ mới có thể tiêu trừ. bởi vậy, tu vi càng cao tu sĩ, thì càng sợ cái này. nếu là những cái kia tiểu tu sĩ, bọn hắn căn bản vốn không lo lắng lôi kiếp, có cả một đời cũng không có cơ hội tới độ kiếp. cho nên những người này không lo lắng. nhưng mà đến liệu lâm nhẹ phàm cấp bậc này tu sĩ. mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới, liền trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Hơn nữa, một lần so một lần kinh khủng. Lúc này, các tu sĩ liền sẽ trọng tại tu tâm, không đến tự tin trăm phần trăm, bọn hắn cũng không dám đi độ kiếp. Nếu là lại mặc lên một tầng công xiềng, cái kia lôi kiếp đem không phải hắn có thể tiếp nhận, vô cùng có khả năng lần tiếp theo xét đánh thời điểm mất mạng. Sát sinh là vì hộ sinh, chẳng nghiệp không phải tránh người. Dương nhẹ phàm lẩm bẩm, hắn nhớ tới trước đó niệm thương sinh nói tới một câu nói như vậy. Nếu là lúc này, niệm thương sinh ở đây, chắc chắn cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Hắn chém giết thế gian gian ác, g á n h vác tất cả nghiệp c h ư ớ n g chỉ vì độ nhân. Đây là một loại đại phế lực, không biết sợ chi tâm, d ư n g nhẹ phàm cho tới giờ khắc này mới mơ hồ trong đó minh bạch một chút. Hắn không dám nói chính mình so niệm tương sinh càng thêm có t ừ bi độ nhân chi tâm, nhưng mà lần này hắn chỉ vì hóa giải những cái kia hết t h ể tội ác, giải thoát những cái kia sinh hoạt tại trong thống khổ đám người. Ta đã quyết định. d ư n g nhẹ phàm nhìn qua Ulan kẽ cười nói, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Hôm nay ngươi liền sớm đi nghỉ ngơi đi, những văn kiện này toàn quyền giao cho ngươi, ngươi ngày mai lại xử lý. d ư n g nhẹ phàm nhìn ra Ulan tinh thần không phải rất tốt, từ hôm qua bắt đầu hẳn là liền không có nghỉ ngơi. Ta không sao. ta bây giờ liền 6. u nhận được dừng nhẹ phàm cho phép nàng tự nhiên đã có lực lượng cho nên bây giờ liền muốn bắt đầu xử lý văn t i ệ n nhưng mà bị dừng nhẹ phàm cho ngăn cản lại ngươi mặc dù bước vào tích cực kỳ nhưng mà trưởng kỳ không nghỉ ngơi thân thể của ngươi đồng dạng không cách nào ủng hộ nhất là tinh lực của ngươi tiêu hao quá độ mà nói rất khó khôi phục nhìn xem dừng nhẹ phàm vẻ mặt nghiêm túc ú lan gương mặt hơi đỏ lên tiếp đó vội vàng thả xuống trong tay văn t i ệ n khôn khéo chạy đến trên giường ngồi xếp bằng xuống thấy ở đây dừng nhẹ phàm cười một tiếng không nói thêm gì nữa khép cửa phòng quay người rời đi về đến phòng dừng nhẹ phàm thần s ắ c cũng không lộ ra nhẹ nhõm, bởi vì ngày mai sẽ có mấy vạn người chết đi, mà một số người cũng là người bình thường, loại này khổng lồ nghiệp lực, mình liệu có thể tiếp nhận? giết một phàm nhân sẽ mặc lên một tầng nghiệp lực công xiềng, mà lần này sẽ có mấy vạn người chết đi, loại này khổng lồ nghiệp lực công xiềng, liền xem như dừng nhẹ phàm loại này ngày tháng không sợ không sợ đất tính cách cũng bắt đầu cảm thấy một tia tìm đập nhanh. hắn khóa chặt lông mày, về đến phòng, lúc này hắn không cách nào tĩnh tâm tu luyện, suy nghĩ chớp động ở giữa, hắn nhớ tới thánh h ậ t châu, nhớ kỹ ban đầu ở tượng thần sơn cùng thanh thần hỗn độn lửa ác niệm muốn tranh thời điểm. chính là dựa vào Thánh Phật Châu thi triển ra thần bí p h ậ tâm, chấn áp lại ác niệm, g h mới khiến cho chính mình thành công. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay xuất hiện một khỏa hải nhi to như nắm tay trong suốt hạt châu, toàn thân n o hồng ánh, t ả n ra ánh sáng dịu dịu. Tại Thánh Phật Châu bên trong, ngồi ngay thẳng một vị đầu chọc lão tăng, hắn mặt mỉm cười, mặt mũi hiền lành, cho người ta một loại sự hòa hợp cảm giác. ở nơi này đầu chọc lão tăng sau lưng lại có lấy một gốc cổ thụ, cây cổ thụ này khô héo giống như là sắp chết đi, nhưng mà nó thân cảnh lại cứng cáp như trúc long, lấy hòa thượng kia thân thể đến đúng so. Cây cổ thụ này coi như 6-7 người tới ôm hết, đ o á n t r ừ n g cũng cùng ôm không hết tới. c h u cột t r ố n g giống, chỉ có một đầu rủ xuống đến cách mặt đất 2-3 mét, chỗ cảnh khô bên trên mang theo 6 mặt lá xanh, bóng ánh l ậ p l e như mã não xanh giống như sáng long lanh. Dương nhẹ phàm tâm trung kẽ động, hắn phát hiện cái này 6 mảnh trong suốt lá xanh có từng điểm từng điểm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dáng mây xanh dao động ra, một số nhỏ hướng lên bầu trời phương hướng thăng hoa mà đi, đại bộ phận thì rơi vào cái kia đầu chọc lao tăng trên thân. Dáng mây xanh điểm điểm, hình dạng như tơ, không ngừng từ 6 mảnh lá xanh bên trong tràn ra, khiến người ta cảm thấy một cái cỗ sinh mạng khí tức. có vô tận mạnh mẽ sinh cơ đang lưu truyền. Lần thứ nhất nhìn thấy Thánh Phật Châu, khi đó d ừ n g Nhẹ Phạm Tu Vi còn rất thấp, cũng không có cảm xúc quá lớn, nhưng là bây giờ, không đồng dạng, cái này Thánh Phật Châu có một chút xíu lực lượng thần bí tràn ra, làm cho tâm thần người yên tĩnh, toàn thân thoải mái. Không biết Thánh Phật Châu có thể hay không hóa giải nghiệp lực 6. d ừ n g Nhẹ Phạm lầu đầu nói, nghiệp lực loại vật này, đối với tu giả tới nói, tuyệt đối là kinh khủng. Không có cái kia không sợ, liền xem như thánh nhân, cũng nghe tin đã sợ mất mật. Ma Liên tại Lâm Nhẹ p h à m cái này lẩm bẩm một dạng thoại âm rơi xuống, cái kia Thánh Phật Châu bên trong láo tăng t ự a hồ b ố n g l ú c đ í c nhất định nhìn chăm chăm thánh phật châu dừng nhẹ phàm tự nhiên nhìn rõ ràng thân thể khẽ du lên khuôn mặt kinh ngạc chẳng lẽ trong này hòa thượng đầu trọc vẫn còn sống một tia thần niệm kia ra chui vào thánh phật châu bên trong dừng nhẹ phàm cũng không cảm ứng được cái gì trong hạt châu ẩn chứa một loại cực kỳ lực lượng thần bí chính là cố lực lượng kia tạo thành phật châu nội cảnh tượng xem ra ta đa tâm dừng nhẹ phàm hơi có vẻ thất vọng đạo cái này phật châu nội lực lượng thần bí hẳn là kim thiền đấy v ự c ba vị lạt ma lực gia chỉ phật tông quá mức thần bí liền xem như những cái k i a phật tông đệ tử đoán chừng cũng không có mấy người có thể làm cho minh bạch Dương nhẹ phàm chuyển qua ánh mắt, lần nữa nhìn chằm chằm vị Tia t ừ Mi thiện mục lao tăng nhìn phúc chốc, cuối cùng không có phát hiện kỳ hoặc gì, đang chuẩn bị đem hắn thu hồi. Đúng lúc này, Phật Châu nội cái k i a sáu mảnh lá xanh l ắ p một cái, phát ra một hồi tiếng xào xạc, phảng phất một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Dương nhẹ phàm tâm thần nhấp n h a n h lá xanh nhẹ đãng, hào quang bay vụt. Dương nhẹ phàm cảm thấy bàn tay trong lòng một mảnh thanh lương, ngay sau đó, Thánh Phật Châu quang mang đại thịnh, một t i ê n thần bí kinh văn nổi lên. Vãng sinh chú, d ư n g n phàm thân sắc khẽ dần mình, hai mắt nhìn chằm chằm ngày đó kinh văn. Ngay sau đó, một đạo Phật â m vang lên, như thiên âm diệu đế, trùng trùng đ ị p đ ệ p làm cho tâm thần yên tĩnh, phá mê khai ngộ, thuận đạt b ị n g n Thật thần kỳ công pháp. Dương nhẹ phàm có thể cảm nhận được biến hóa của mình, một vài thứ tại cách xa mình, cơ thể cùng lòng sinh lập tức giống như nhẹ đi nhiều. Cái này Vãng sinh chú có thể đánh tan nghiệp c h ư n g sao? Dương nhẹ phàm tâm đầu chấn động, mơ hồ trong đó phát giác một ít gì, tự đủ. Phật tông quả nhiên thần bí sáu. Vãng sinh chú chính là Phật tông bí truyền thánh pháp, cần phải đạo cao tăng không thể truyền, vì Phật tông thập đại truyền thế thánh pháp một trong, Phật tông lâu dài chỉ sở dĩ không thể kéo dài suy. hắn nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì có thập đại truyền thế thánh pháp, phật tông thần bí cũng không phải là phật tử, phật đồ, mà là từ xưa lưu truyền xuống những cái kia công pháp, trong đó thập đại truyền thế thánh pháp vì phật tông căn bản. những chuyện này dương nhẹ phàm cũng không biết, nhưng mà đối với trước mắt đột nhiên xuất hiện công pháp, hắn đến từ không cự tuyệt, liếc nhìn một mắt, liền đem kinh văn nhớ kỹ. kế tiếp, hai mắt của hắn lại chăm chú nhìn thánh phật châu bên trong lão tăng, lúc này hắn mới phát hiện, lão tăng bờ môi đang động, hai tay k ế t ấ n nguyên lai là cái này vị lão tăng tại truyền pháp, phát hiện điều ấy, d ừ n g nhẹ phàm rất là chấn động. theo như cái này thì. lần trước tại Nến Thần Phong cùng Thanh Thần h u n đ ộ n lửa ác niệm tranh đấu thời điểm đột nhiên xuất hiện Thiên Phật Thánh Âm chắc hẳn cũng là cái này vị l a o Tăng đang ngâm sướng Minh Bạch Điểm ấy sau đó Dương Nhẹ Phàm không dám thất lễ cũng học l a o Tăng bộ dáng hai chưởng nửa g đưa rời rốn tay phải xếp tại trong tay trái hai đại ngón cái chạm nhau trong miệng yên lặng ngâm tụng vãng sinh chú như thế một lần một lần ngâm tụng sáu đông bên ngoài đột nhiên truyền lai nhất trận tiếng đập cửa n g d ư n h ẹ Phàm vội vàng mở ra hai mắt lại kinh ngạc phát hiện trời đã s á n trăng trong bất chi bất giác đã qua mấy cái canh giờ hắn cúi đầu nhìn lại lúc này Thánh Phật Châu Ẩm đã mồ quang lặng lặng nằm ở trên giường, mà hạt châu kia bên trong láo tăng cùng viên kia cây giả cũng khôi phục nguyên trạng, lá xanh nhẹ đắng, một mảnh ăn l à n h Dương nhẹ phàm đứng dậy, thiện tay vung lên, liền đem thánh p h ậ t châu thu vào. Ta còn tưởng rằng ngươi không ở đâu, nhìn thấy Dương nhẹ phàm xuất hiện, U Lan thấp thỏm tâm cuối cùng rơi xuống. Đạo, đều chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát. Dương nhẹ phàm gật gật đầu. 6. tội ác u, cửa vào chính là tại quảng trường một tòa trong núi giả, hơn nữa nơi đó thiết lập phong ấn, người bình thường cũng là không được đi vào. Đại nhân, nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm đến. Xong Huyền chờ tướng sĩ cũng là vội vàng hướng rừng nhẹ phàm hình lễ. Những binh lính này cũng là đi qua ngàn chọn vạn chọn mà tuyển ra tới binh sĩ. Xong Huyền chuẩn bị đem các loại người bồi dưỡng làm Ulan thân tín. Tại sau này Ulan tiếp nhận cũng thống nhất trách nhiệm lúc có những người này ủng hộ sẽ không có vấn đề quá lớn. Nguyên bản Xong Huyền còn có chút lo lắng Ulan năng lực nhưng mà đi qua hai ngày ở chung hắn đối với Ulan không khỏi có chút bội phục. Cô gái này vô cùng thông minh năng lực tiếp nhận đã vượt xa khỏi thường nhân. Sự tình gì chỉ cần điểm một chút nàng liền có thể tiếp nhận hơn nữa có thể rất tốt vận dụng trừ những thứ này ra. điểm trọng yếu nhất chính là Ulan cô nương tâm tính vô cùng thiện lương, có thể nói là hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy như thế thiện tâm mà thuần khiết người. Đại gia khổ cực, c h u y ệ n hôm nay hy vọng đại gia thủ khẩu như bình, không được lộ ra ra ngoài. Dừng nhẹ phàm hướng về phía sóng huyền gật đầu một cái, tiếp đó ánh mắt liếc nhìn đoàn người nói là những binh lính này ở trong đại bộ phận là lần đầu tiên nghe được Dừng nhẹ phàm phát biểu, lộ ra đặc biệt kích động, bởi vì trước đó bọn hắn số đông đều đã trải qua ngày đó chiến đấu, cũng thậm chí Dừng nhẹ phàm kinh khủng. Vốn cho là Dừng nhẹ phàm là một cái vô cùng người nghiêm nghị, hiện tại xem ra nguyên lai like hắn như vậy bình dị l ầ n ũ Hành động a, Dương nhẹ phàm gật đầu nói. Song Huyền linh mệnh lập tức bay người mở ra p h ư n g ấn, xuyên qua một đầu dài dáng rất bậc thang, ước chừng thâm nhập dưới đất chừng ba t r thước, không gian đột nhiên biến lớn, xuất hiện một cái huy động. Vừa tiến vào đến nơi đây, liền truyền lai nhất trận hôi thối, những thứ này mùi bên trong đã bao hàm rất nhiều đồ ăn lên men cùng với thi thể hư thối, còn có người thể vật bài tiết đủ loại hôn hợp mùi. Ngửi được những mùi này, Dương nhẹ phàm không khỏi nhíu nhíu mày, tâm tình biến vô cùng trầm trọng, hắn khóa chặt lông mày, hai tay cũng không nhịn được nắm lên nắm đấm. Bên cạnh những binh lính kia cũng đều từng cái một cố nén nôn mửa xúc động, sắc mặt trắng bệnh. dừng nhẹ phàm tâm thần nhất động khổng lồ thần niệm như biển lớn tuôn ra bao trùm toàn bộ h a n động mỗi người đều h i ể n thị rõ với hắn trong đầu những người này toàn bộ đều thân thể trần truồng đại bộ phận cũng đã nhiễm bệnh còn có rất nhiều nữ nhân trong ngực ôm thật chặt một đứa bé mà chút hải nhi đã chết đi thê thảm một màn coi như dừng nhẹ phàm loại tâm cảnh này như sắt đá một dạng nam nhân nhìn đều sinh ra một tia không đành lòng tiếp lấy hắn tâm niệm vừa động pháp lực tuôn ra hóa thành từng cái bàn tay đem những cái kia còn có thể cứu hải nhi toàn bộ cứu ra tiếp đó phó thác tại những cái kia trong tay b i n h sĩ như vậy ước chừng kéo dài nửa canh giờ. 3 6 t i t ê n hải nhi cứu r a đem bọn hắn mắt tạm thời bị kín để tránh bị ngoại giới dương quang đâm bị thương. Dương nhẹ phàm giàn g i là đông đảo binh sĩ đem đã chuẩn bị trước màu đen vải lấy ra thắt ở những hải tử này mắt bên trên. Tiếp đó từng cái một bắt đầu ra bên ngoài tiến đưa đợi đến tất cả mọi người hải tử đều đưa ra ngoài sau đó Dương nhẹ phàm giả hạ mệnh lệnh rút lui làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại U Lan cùng Dương nhẹ phàm hai người khi thấy d ư n g nhẹ phàm sắc mặt rất nghiêm trọng thời điểm U Lan không đành lòng rời đi lên tiếng nói ta lưu lại cùng ngươi. d ư n h ẹ phàm lắc đầu đạo. n g ư ờ i trước ra ngoài, ta cần phải ở chỗ này n ố c một hồi, nhìn xem Dừng nhẹ phàm thần sắc kiên định. U Lan không có kiên trì, gật gật đầu rời đi. Dừng nhẹ phàm nhất từng bước tiêu sái ra, đi tới trong huyệt động. Những người kia mặc dù không nhìn thấy, nhưng mà có thể cảm nhận được Dừng nhẹ phàm thân bên trên khí tức, từng cái một giống như là bị hoảng sợ chuột, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhìn thấy một màn này, Dừng nhẹ phàm tâm trung một hồi không rõ đau lòng. Hắn đi tới trong huyệt động ở giữa, Lang không ngồi xếp bằng xuống, cơ thể chậm rãi dâng lên đến giữa không trung, tâm thần khẽ động, Thánh Phật châu bay ra, lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, không cần Dừng nhẹ phàm đi thôi động. Thánh Phật Châu tự động phóng ra kim quang sáng chói, đám chìm trong thánh quang phía dưới, d ư n g nhẹ Phạm Tâm Chung một mạnh công minh bị sấn thác vô cùng thần thánh. Nam mô A Di n h i u bà đêm, sĩ tha giả đa giả sáu, d ư n g nhẹ Phạm hai mắt khép hờ, hai trường ngựa đưa dưới rốn, tay phải xếp tại trong tay trái, hai đại ngón cái chạm nhau, bắt đầu ngâm tụng vãng sinh chú. Vì này chút sinh hoạt tại khó khăn chính giữa mọi người siêu độ, bây giờ hắn quên đi chính mình, quên đi hết thảy, một lòng chỉ muốn trợ giúp những người này giải thoát. Bây giờ hắn tâm thần công minh, vô tư vô dục, tứ đại giai không, như hóa thân trở thành một tôn cổ Phật, bảo tướng tôn nghiêm, thần thánh vô cùng. Theo hắn một lần một lần ngâm tụng kinh văn, cái kia thánh phật châu cũng là kim quang đại thịnh, kia sáng lập tức chiếu sáng toàn bộ hang động, hóa thành một mảnh màu vàng quang vũ rải rác. Ngâm tụng 9981 lượt sau đó, Dương nhẹ phàm mở to mắt, kinh ngạc phát hiện bốn phía những người kia đều từng cái một ngồi xếp bằng trên mặt đất, tắm rửa thanh quang, sắc mặt tan lành. Lúc trước loại đau khổ này chi s ắ c toàn bộ tiêu thất. Nhìn thấy một màn này, Dương nhẹ phàm tâm thần chấn động, thân niệm đảo qua, ngạc nhiên phát hiện những người này trong cơ thể bệnh dữ cùng bệnh thương đã toàn bộ tiêu thất. Cái này s làm sao có thể? Ad, tiên t í n h Minh. ta nhưng là muốn tổn t r ư ơ n g 30, chờ cuối tháng bạo phát đi ra, bây giờ thế nhưng là vì an ủ i ngươi, lại tuôn ra một trường, ô ô 6. ngày mai lại phải nhiều liều mạng mấy giờ đi gõ chữ. n h ì n ta đối với ngươi tốt như vậy mặt trên, ngươi liền cao hứng trở lại, cười một cái, chuyện gì đều đi qua. một màn trước mắt giống như giống như một ảo, nhường dừng nhẹ phàm đều cảm giác có chút không chân thực. cái này hơn hai v à n người, quanh năm sinh hoạt tại dưới mặt đất, thể nội đều có đủ loại trình độ bệnh thương, thế nhưng là, như thế nào mới như thế một hồi công phu tất cả đều khôi phục, bệnh thương hoàn toàn tiêu trừ. một màn này, đơn giản có thể dùng kỳ tích để hình dung, bất quá. Đây cũng không phải là r ừ n g nhẹ phàm lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế một màn. Lần trước Thánh Nhân sóng hải đại tướng quân liền từng làm như thế qua, dùng Thánh Nhân chi lực, trong nháy mắt chữa trị xong một chút binh sĩ tổn thương trong cơ thể. Có thể làm được một bước này, cũng chỉ có Thánh Nhân mới có thể, liền xem như bán Thánh đều không được. Thế nhưng là, cái này Thánh Phật Châu lại làm được. Hạt Châu này bên trong, đến tận cùng ẩ ầ n chứa sức mạnh bao lớn. Trong huyệt động một mảnh ăn lành, lúc trước những cái kia mùi hôi thối biến mất, đủ loại vật dơ bẩn cũng bị tinh hóa. Ở đây một mảnh ăn lành, tràn đầy t h a n h kiết. Bốn phía, từng người toàn thân bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, tinh thần nhấp nháy. nếu không phải bọn hắn còn thân thể trần truồng, ai có thể nghĩ đến, bọn hắn chính là phía trước những cái kia khả linh người. d ơ n g nhẹ phàm thần niệm đã qua, xác định đây không phải là hư ảo sau đó. Lúc này liền là truyền âm cho Ulan, để cho nàng chuẩn bị hơn hai vạn bộ q u ầ n á o đem các loại người tiếp dẫn ra ngoài. Bình định tâm thần, d ư ơ n g nhẹ phàm hít vào một hơi, bốn phía không khí mùi thơm, khiến cho người tâm thần thanh hẳn, bách bệnh tiêu trừ. Phật tông bí thuật, quả nhiên thần kỳ. Dừng nhẹ phàm chép c h ắ t lưỡi nói, ngón tay hắn một điểm, Thánh Phật châu chậm rãi rơi xuống trong lòng bàn tay, định mắt nhìn lại, phát hiện cái kia sáu mảnh xanh biết phi lá, bây giờ chỉ còn lại có năm mảnh. Quả nhiên là Thánh Phật Châu bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, c ố lực lượng này có thể so với Thánh lực, thậm chí so Thánh lực còn kinh khủng. Dương nhẹ phàm tự đủ, nếu để cho sóng Hải Đại tướng quân dùng Thánh lực chữa trị những người này, đoán chừng phải muốn chia song mấy lần. Hơn nữa, Thánh nhân chi lực một khi tiêu hao hầu như không còn, thì cần cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Mà bây giờ mới mấy phút ngắn ngủi, cái này hơn hai vạn người hoàn toàn khôi phục, thậm chí so người bình thường còn muốn khỏe mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Phật tông bí lực chỗ kinh khủng. cái này Phật Tông lực lượng thần bí không biết như thế nào bổ sung, bây giờ chỉ còn lại 5 m ả n h lá xanh, xem ra loại này lực lượng thần bí cũng không phải vô cùng vô tận. Dương nhẹ phàm nhìn xem Thánh Phật Châu, tự lẩm bẩm, nếu là có thể bổ sung, vậy thì quá tốt rồi. Sau một lúc lâu, Dương nhẹ phàm liền nghe được một hồi tiếng bước chân rồn rập, U Lan cùng Song Huyền xuất hiện. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn sau đó, tại chỗ liền hóa đá một dạng đứng tại cửa vào, mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Cái này x Lúc này chuyện gì xảy ra? Song Huyền kinh ngạc nói, U Lan vội vàng hướng người gần nhất tiểu cô nương chạy tới. sờ lên thân thể của nàng, mà tiểu cô nương k i a cũng phát giác được liêu t h ậ p sao, mở ra hai mắt, toát ra một loại mơ hồ thân xác. ẩn, ngươi là ai? mắt to đen nhánh, mặc dù có chút chằn đ ộ p p thế nhưng là rất t r ố n g trẻo, thanh âm non nớt lộ ra một loại thuần chân. thật sự bình phục, thật sự bình phục. Ú lan kích động c h ạ y xuống nước mắt, khuôn mặt bàng thượng khó mà ước h ế thời khắc này vui sướng. song huyền cũng đầy mặt chấn kinh, hắn nhanh chóng đi đến nơi xa một cái khác thiếu niên nơi đó, cũng kiểm tra một lần. kết quả, thiếu niên này cũng bình phục, so người bình thường còn p h ả i mạnh. trong lúc nhất thời, những người này đều bị âm thanh giật mình tỉnh giấc, từng cái một mở ra hai mắt, từ trong mắt không khó coi ra những người này vẻ mơ mịt, bọn hắn tựa hồ quên đi trước đó tất cả đau đớn. kế tiếp, liền giao cho ngươi, ta có việc rời đi trước. Dương nhẹ phàm rơi vào Ulan bên cạnh, khuôn mặt bàng thượng cũng là mang theo một tia nụ cười nhạt nhạt. ngươi là làm sao làm được, đây thật là quá thần kỳ. Ulan rất kích động, mắt to đen nhánh bên trong càng là lóe lên từng đạo vẻ sùng bái. bí mật 6. Dương nhẹ phàm đương nhiên sẽ không để lộ ra thánh phật châu sự tình, thứ này quá thần bí, quyết không thể cáo c h i ngoại nhân. hẹp hỏi. Ulan cong lên nhỏ. lộ ra n ú n g nhiễu chi sắc nhìn một bên sóng huyền nhất trận s ứ c sờ tại trong ấn tượng của hắn u lan là một nữ cường nhân hình tượng hơn nữa làm việc lôi lệ phong hành so với hắn đều nếu có thể làm mới thời gian hai ngày liền được rất nhiều tướng lĩnh tán thành cùng tính nghệ nhưng là bây giờ thế mà nhìn thấy u lan lộ ra một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng hơn nữa còn sẽ n ú n g nhiễu cái này khiến sóng huyền có thể nào không ngoài ý muốn suýt nữa thì trận lác cả mắt đối với u lan n ú n g n i ễ u d ơ n g nhẹ phàm cũng không vì mà thay đổi d ỗ ra ngón tay tại nàng ấy cái chán sáng bóng bên trên nhẹ nhàng gậy một cái đạo chăm chỉ làm việc chuyện này xử lý hảo có thể tăng cường rất nhiều thành danh của ngươi. Nói xong, Dương nhẹ phàm liền cũng không quay đầu lại rời đi, đi thẳng tới đô thống phủ cơ sở dữ liệu. Tới đây, hắn là muốn tìm tìm một chút liên quan tới Phật tông sách. Tìm đ ư a n g n à y cuối cùng, tại một bản giả sử bên trong tìm được liên quan tới Phật tông một chút ý kiến. Trên quyển sách này nói như vậy, thế gian này ngoại trừ Kim m ộ t Thủy h ỏ a Thổ năm chủng lực lượng chỗ p h i í m chỉ linh lực bên ngoài, còn có tu sĩ nói tới pháp lực, lực lượng thần thức, còn có ủng hộ sinh mệnh kéo dài sinh mệnh lực trở sức mạnh. Trong đó, còn nói vừa đến một cái loại nghiệp lực. cái này chủ lực lượng chính là phật tông bên trong lưu truyền rất rộng một chủ lực lượng đạo tu đều chưa từng nghe nói phật tông lời nghiệp lực chính là một loại tạo thành quan hệ nhân quả nguyên tố nghiệp lực là chỉ cá nhân đi qua bây giờ hoặc tương lai hành vi đưa tới kết quả tụ tập nghiệp lực kết quả hội chủ đạo bây giờ cùng tương lai kinh lịch cho nên cá nhân sinh mệnh kinh lịch cùng người khác t a o n ộ đều là c h ị u hành vi của mình ảnh hưởng bởi vậy cá nhân có triển vọng sinh mệnh mình phụ trách khả năng cùng với trách nhiệm mà nghiệp lực cũng là chủ đạo luân hồi bởi vì cho nên nghiệp lực không chỉ là hiện thế kết quả còn có thể sinh sôi không ngừng mà kéo dài kiếp sau nói đơn giản một chút chính là ngươi bây giờ làm gì dạng sự tình, nói cái gì dạng lời nói, đều sẽ ảnh hưởng đến ngươi sự phát triển của tương lai. Kỳ thực, điểm ấy tốt nhất đều là chính là tu sĩ không được giết phàm nhân, bằng không từ nơi sâu xa cũng sẽ bị mặc lên một tầng c ô n g xiềng. Mà cá biệt có thể nói, bây giờ giết người sẽ ảnh hưởng đến tương lai. đương nhiên, đây là một loại ác nghiệp biểu hiện, cũng bị đạo tu nhóm xưng là nghiệp t r ư ớ n g Còn có một loại, ngay tại lúc này làm nhiều chuyện tốt, có thể kết xuất tốt quả, loại này quả tại Phật tông được xưng là tốt nghiệp. Ngoại trừ tốt nghiệp cùng ác nghiệp bên ngoài, còn có loại thứ ba, đó chính là vô ký nghiệp, nhưng lại phân hai loại. có che vô ký cùng không che vô ký, bất thiện không ác nhưng có thể che khuất bản tính, gọi có che vô ký phân không ra thiện ác, nhưng sẽ không che đậy bản tính, thì gọi không che vô ký. Những vật này, Dương nhẹ phàm nhìn hồi lâu, ngược lại cũng là mơ mơ hồ hồ. Đến cuối cùng, chính hắn tổng kết một điểm, nói trắng ra là liền muốn làm việc tiện, thực sự không được, cũng muốn bất làm chuyện xấu. Hơn nữa, hắn còn hoài nghi một điểm, cái tia thánh p h ậ t châu bên trong ẩ n chứa lực lượng thần bí, hẳn là cái gọi là vô ký nghiệp. Tới cuối cùng, Dương nhẹ phàm d ứ khoát đem s á c h ném một cái, phủi mông một cái rời đi. trong miệng còn thầm nói, chẳng thể trách đám k i a con lựa chọn một mực không dám sát sinh, nguyên lai là tại tu tốt n h ư à, nếu không phải hôm nay nhìn thấy thánh phật châu h i ề n uy, dương nhẹ phàm thật vẫn không biết phật tông vậy mà nắm giữ một loại lực lượng thần bí, nghiệp lực. liên quan tới nghiệp lực, dương nhẹ phàm hiện tại vẫn là ở vào một loại cái hiểu cái không trạng thái, đương nhiên, lần này thánh phật châu sự kiện đã khơi dậy hắn đối với phật tông rất i ế u kỳ, đồng thời cũng cải biến hắn trước đó đối với phật tông cách nhìn. khi đó, từ ngoại giới hiểu rõ, phật tông hòa thượng cũng là một đám rất cứng nhắc r a hỏa, hơn nữa trong miệng còn nói hết cũng không thiết thực mà nói, chủ trương cái gì phổ độ chúng sinh. không được giết sinh, nói cái gì thế gian hết t h y đều có thể cảm hóa sáu. Lúc đó, nghe đến đó, Dương nhẹ phàm đã cảm thấy những thứ này con lựa chọn buồn cười. Đánh cái so sánh, nếu là người khác đánh ngươi một cái tát, ngươi sẽ làm sao? Tình huống bình thường nhất định là một cái tát đánh lại, coi như không dám đánh, cũng sẽ sinh khí. Nhưng mà, dựa theo phật tông quan niệm, bọn hắn không biết đánh trở về một cái tát, cùng sẽ không tức giận mà là mỉm cười đối mặt, lấy cảm hóa làm chủ, kể cho ngươi đạo lý, nói cho ngươi đánh người là không đúng, phải học được khoan dung các loại sáu. Mẹ nó, nếu thật là dạng này, đừng nói mặt mỉm cười, không lập tức lấy ra a hỏa chém người. đã coi như là có tu dưỡng. đương nhiên, nếu để cho Dương nhẹ phàm tới xử lý, hắn cũng có thể làm đến mặt mỉm cười. Bất quá điều kiện tiên quyết là đem đối thủ cho đặt tại một bên bạt hai tử một bên cười, tuyệt đối không cách nào làm đến Phật tông nói tới một bước nào. Phật tông quá thần bí, có thể tôn chỉ của bọn hắn, ta trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Dương nhẹ phàm sờ lô mũi một cái lẩm bẩm. kế tiếp, hắn cũng không đi suy nghĩ nhiều, mà là quay người hướng về gian phòng đi đến. Hắn bây giờ còn có hai chuyện nhu cầu cấp bách đi làm, đệ nhất chính là tứ tượng bảo c h u n g tư truyền ôn, biện pháp khí này cực kỳ t ư ơ n g đại, liền thánh nhân cũng có thể phong ấn. chính là tượng thần Âu Giá Tử một món cuối cùng tác phẩm hơn nữa Âu Giá Tử còn vì kiện thần khí này lấy thân hiến tế phải biết một kiện thần khí chế tạo căn bản cũng không cần thợ rèn hiến tế thế nhưng là Âu Giá Tử vì cái gì làm như vậy căn cứ số liệu Âu Giá Tử tại hiến tế sau đó hắn nắm giữ vô tướng thiên đô hỏa cũng đi theo tiêu thất 3.000 n ă m qua đi khối đại lục này vẫn không có lại xuất hiện mới tự thần cũng không phải là ở đây không có kiệt xuất thợ rèn mà là thiếu khuyết thần hỏa bọn hắn căn bản là không có cách trở thành chân chính tự thần căn cứ dừng nhẹ phàm giải thần hỏa là không thể nào vô duyên vô cớ biến mất nếu là thần hỏa chủ nhân chết đi, thần hỏa làm mất đi không chế, tất nhiên sẽ đại bạo phát, từ đó cho khối đại lục này mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. thế giới này tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, không giả, mọi người cũng không khả năng không có phát hiện, loại chuyện này, n h ư n g cái kia thợ rèn là nhạy cảm nhất. tất nhiên không có b ộ c phát, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất, Âu Giá Tử không có chết đi, có thể giống trước đây đến lao như thế, lấy linh hồn trạng thái sống sót. đệ nhị đi, chính là thần hỏa bị người kế thừa, chỉ bất quá người này rất đ ị u thấp, vẫn không có xuất hiện. mặc kệ là loại nào có thể, bây giờ. Cái này tứ tượng bảo c h u n g là tượng thần Âu Giá Tử lưu lại đầu mối duy nhất, cho nên d ư n g nhẹ phàm hiện tại cần coi đây là đột phá khẩu, phá giải cất d ấ u trong đó bí mật. Về đến phòng, d ư n g nhẹ phàm tiện tay vung lên bố trí một tầng thần thức phòng hộ để tránh bị người quấy rầy. Kế tiếp hắn thì ngồi xếp bằng trên giường lấy ra tứ tượng bảo c h u n g bắt đầu xem xét. Bảo trung toàn thân kim sắc, tường ngoài có khắc tứ tượng thánh thú điêu khắc, sinh động như thật, phảng phất những thứ này đều khắc có sinh mệnh đồng dạng. Lúc đó tại phòng đấu giá thời điểm, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên d ư n g nhẹ phàm cảm giác không có hiện tại như vậy rõ ràng. Bây giờ phát hiện đ i ể m ấy. quả thật làm cho hắn có chút chấn kinh. đang quan sát chỉ chốc lát sau đó, hắn nô ra một đạo thân niệm, đảo qua bảo t r ù n g nhưng mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có thể cảm thấy bảo t r ù n g toát ra một tia ba động. thân khí có linh, trong đó khí linh còn ở hay không? nghĩ tới đây, dương nhẹ phàm tâm thần nhất động, thử nghiệm câu thông, nhưng mà qua rất lâu, vẫn như cũ không chiếm được đắp lại. chẳng lẽ khí linh lâm vào ngủ say? dương nhẹ phàm lẩm bẩm, hắn không cho rằng khí linh đã chết, thân c n g không xấu, trong đó vẫn khí linh cũng sẽ không chân chính tiêu vong, nghiêm trọng nhất bất quá là ngủ say. bây giờ nên làm gì? Dương nhẹ Phạm i ã có chút đau đầu, không có chỗ xuống tay. Hắn vừa quan sát, đột nhiên vượt qua bảo t r ù n g ánh mắt trong chiều bích xem xét, nơi nào có một tầng màu đỏ sẫm vết bẩn, phạm vi không lớn, lan tràn trong thân trung bích t h ư ớ c chừng một bà Phạm Vi. Vết máu hiện lên đỏ sẫm, không quy cách hình dạng, nhìn qua có chút quỷ dị, cho người ta một loại r ế run cảm giác. Dương nhẹ Phạm Vi n h ư m à y thân thức đảo qua những thứ này máu đen, tâm thần đột nhiên run lên bần bật, một cỗ u ám khí tức t ra, giống như nguồn gốc từ địa ngục các linh, lập tức n à o tới, như muốn thôn phệ. Dưới tình thế cấp bách. d ơ n g nhẹ phàm vội vàng chặt đứt thần thức, cả người sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn sắc mặt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m những cái kia vết máu, lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì vừa rồi lộ ra cái kia sợi thần thức trong nháy mắt bị thôn phệ hết. Sau một lúc lâu, đợi đến tâm tình bình tĩnh sau đó, hắn mới cau mày nói, cuối cùng là đồ vật gì? Hắn chưa bao giờ thấy qua, trước đó đụng phải t ạ áp nhất khí tức â m s â m chính là tử quốc bản nguyên chi lực tử khí, mà chút trong vết máu ẩn chứa khí tức so tử khí càng thêm âm u cùng t i n h khủng. Cuối cùng là những thứ gì? Nếu là đến lao ở đây lấy kiến thức của hắn chắc chắn biết, nhưng là bây giờ. Dừng nhẹ phàm một người cô đơn, cả kia chó chết cũng cho vứt bỏ. Nếu là nó ở đây có lẽ còn có thể giúp đỡ một chút. Dừng nhẹ phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá nhớ tới cái kia chó chết, hắn bây giờ còn thật sự có chút lo lắng nó. Đều đi qua đã nhiều ngày, thế nào còn không có đi tìm tới? Ai? Chó chết ai chó chết, mặc dù ta cả ngày c h ú ngươi, nhưng ngươi cũng đừng thật sự chết rồi. d ơ n g nhẹ phàm lẩm bẩm. Theo hắn lời nói này rơi xuống, ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn lần dặm, một chỗ cực kỳ an tĩnh trong rừng rậm nguyên thủy, một cái đen như mực đại c u đang nằm ở trong bụi cỏ phủ phục tiến lên, một mặt t c hề hề bộ dáng. chắc chắn không phải đang làm chuyện tốt. A đế bỗng nhiên một cái hắt xì đánh ra, kinh động đến tất cả mọi người. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, mấy thân ảnh bay lên dựng lên, một cái kích thước sinh quái sừng, chiều cao lân giáp, sau lưng mọc mấy đôi cánh chim, trong đó mấy người, sau đầu càng là sinh ra màu đen tần hoàn. Nếu là dừng nhẹ phàm ở đây, nhất định có thể một mắt nhận ra, bọn i a hỏa này chính là cái gọi là thần linh. Những thứ này vượt ngoại sinh vật đại biểu hủy diệt cùng tử vong. Cơn m ư cái kia tên đang chết đang mắng bẩn hoàng. Một cái h ắ x đánh ra, đại hắc cầu đằng một chút nhảy dựng lên, tiếp đó cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo hắc quang chạy. mấy cái k i a thần linh rất nhanh liền rơi vào đại hắc cầu lúc trước xuất hiện qua vị trí một người trong đó sau đầu treo lấy bốn đạo thần hoàn xem trọng thực lực dường như là tên này đội trưởng lại là cái kia đáng chết c ẩ u lần tiếp theo nhất định muốn bắt lấy nó đưa nó x u ố n g nướng ân ân ân sau lưng một đám thần linh đều là gật đầu tất cả đều nắm chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi đều đối cái kia chó chết hận tấu xương dương nhẹ phàm tự nhiên không biết đại hắc cầu nơi đó phát sinh liếu thập sao mà hắn bây giờ khổ não là mình nên làm như thế nào có phải hay không theo cái kia vị lão đ ấ u giá sư lời nói dùng thần hỏa tới luyện hóa hết những thứ này vết máu à đúng còn có thiên long, nó biết đến đồ vật hẳn không ít, vẫn là đem chuyện này thả một chút. trước đem nó lấy ra lại nói muốn chính là thiên long phóng xuất ra, cái kia phải cần năm loại niết bàn cảnh máu tươi của yêu thú. lần trước giống như tại nô g thiên trong giới chỉ tìm được qua một phần địa đồ, bản đồ kia tựa hồ chính là bạch hồ thánh thành xung quanh rừng rậm bản đồ phân bố. dừng nhẹ phàm thần niệm đ ã o qua, rất nhanh, trong tay liền xuất hiện một trương gia thú, hắn thận trọng đem trương này gia thú mở ra. ở nơi này địa đồ bằng gia thú bên trên, phân chia rất nhiều cái khu vực, đều dùng đủ loại màu sắc bày tỏ. hơn nữa tại mỗi cái g i ớ i khu vực phương đều làm xong đồng hồ số bày ra. Dương nhẹ phàm thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, có di thiên trung kỳ, di thiên hậu kỳ, nghiết b à n kỳ, trong đó nghiết bản kỳ nếu là dùng màu đỏ d ấ u ngắt câu biểu thị, những thứ này điểm đỏ phương hướng đều khoảng cách thánh thành khá xa, hơn nữa giữa lẫn nhau khoảng cách cũng tương đối lớn. Yêu thú đều có rất mạnh lãnh địa, kèm theo thực lực của bọn nó càng mạnh, như vậy chiếm cứ phạm vi lãnh địa cũng liền càng lớn. Đây là Dương nhẹ phàm kẽ h cho mày, tiếp đó ánh mắt chính là nhìn về phía địa đồ bằng da thú phía dưới cùng, ở nơi đó đối với mỗi một cái điểm đỏ đều có chú giải. Thanh hồng đáy vực, đại lực viên, nhị chuyển n i ế t b à n ám ảnh hẻm núi, ám linh bóng tím gấu. Nhất t r u y ể n m ế n bàn. 6. Dương nhẹ phàm nhìn qua kia từng cái điểm đỏ chú giải run lên trong n g á y mắt. Tiếp đó, đồng tử bên trong chính là xông lên một c ố vẻ mừng như liên. Những thứ này điểm đỏ, tinh tường đem một chút khá mạnh yêu thú vị trí đều cho biểu thị ra đi ra. Cái này Ngô Thiên đến tột cùng đang chuẩn bị cái gì 6. u Dương nhẹ phàm tự đủ, nhưng hắn sắc mặt tương đối h ư ỡ n g vấn, đã như thế mà nói, nhưng là bất đi hắn quá nhiều tinh lực, chỉ cần hắn dựa theo trên bản đồ này chỗ cho thấy địa điểm, liền hắn có thể tìm được thực lực tương ứng yêu thú. Hơn nữa sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu là ngươi đang dò xét quá trình bên trong. x ô n g nhầm vào một đầu thực lực quá mạnh yêu thú lãnh địa, vậy thì rất nguy hiểm. Cẩn thận kiểm tra một hồi trên bản đồ biểu thị, Dương nhẹ phàm biết được, ở nơi này xung quanh hết thảy có 12 đầu nít b à n cảnh yêu thú, trong đó chỉ có ba đầu ở vào nhất chuyển cảnh giới nít b à n cái này ba đầu tự nhiên trở thành hắn mục tiêu chủ yếu. Dương nhẹ phàm liếc mắt nhìn cái kia ám ảnh hẻm núi chỗ, sau đó liền lập tức thay đổi vị trí ánh mắt, nhìn về phía trên bản đồ kia mặt k h á c hai cái điểm. Thiên Ma Phong, Ma Vân b á o nhất chuyển n ế t b à n Viễn cổ Phế Khe, Sa Cổ Thiên n ạ c nhất chuyển n t b à n Những thứ này yêu thú cường đại, cũng không phải là sinh hoạt tại thánh thành xung quanh. bọn hắn khoảng cách thành thành có khoảng cách mấy vạn dặm, nếu là lấy lưu quang thuyền tốc độ, ước chừng một ngày liền có thể cảm thấy. đương nhiên, trên đường r ừ n g nhẹ phàm còn muốn tận lực tránh đi một chút càng cường đại hơn yêu thú, cho nên thời gian t ố n hao khẳng định muốn so dự tính càng nhiều. bất quá hắn lại không vội vã xuất phát, mà ở trong thành dừng lại hai ngày, điều chỉnh tốt trạng thái, đồng thời cũng phái người đi thu thập liên quan tới cái này ba đầu yêu thú tin tức. mà ở hắn lớn như vậy tứ siêu tập dưới tình báo, r ừ n g nhẹ phàm đối với viễn cổ p h khe thiên ma phong cùng với ám ảnh hẻm núi có không ít hiểu rõ. tân thế giới địa vực cực kỳ b a o la. trong đó có không thiếu từ viễn cổ để lại đủ loại di tích cổ đều phân bố tại trong rừng rậm mà ở trong đó rừng rậm cũng không phải là loài người địa bàn nơi đó là thuộc về yêu thú lãnh địa nhân loại tùy tiện tí bảo chỉ có một con đường chết mà lấy nhân loại căn cứ địa thánh thành làm điểm xuất phát nhân loại bắt đầu không ngừng hướng về phía trước quét trường khoảng cách thánh thành hơi gần địa phương di tích đã sớm bị các đại thế lực chiếu cố cho nên đủ loại bảo bối tự nhiên cũng bị quét sạch xanh xanh mà bây giờ chân chính có bảo bối cũng là tại rừng rậm chỗ sâu càng đến gần khu vực trung tâm rời xa thánh thành chỗ bảo bối thì càng nhiều đương nhiên nơi đó cũng liền càng nguy hiểm mà Dương nhẹ phàm chỗ điều tra ba chỗ địa điểm bên trong, trong đó cái kia viễn cổ p h ế khe danh khí tương đối lớn, cũng không phải là bởi vì bảo vật nhiều, mà là bởi vì chỗ này khoảng cách thánh thành gần nhất, xem như một cái chưa từng bị chiếu cố qua bảo tàng khu. Bây giờ các đại thế lực đều ở đây c h u bị nhân mã, chuẩn bị tiến vào viễn cổ p h ế khe t ầ m bảo. Đồng thời Dương nhẹ phàm đã tìm được một mực khốn nhiều hắn thật lâu vấn đề đ á án, đó chính là vì cái gì cái thế giới mới này sẽ có nhiều như vậy tiên khí cùng thần khí, hơn nữa nhiều liền cùng hàng hóa v ệ a hè đồng dạng. Nguyên lai. Like. Những vật này cũng là từ viễn cổ truyền xuống đồ vật, bị những cái tia bạo từ này, những cái k i a trong di tích tìm được, tiếp đó mang ra. Trong đó một chút vận khí cực tốt r a hỏa, tự nhiên có thể từ trong di tích mặt nhận được tiên khí, thần khí hoặc một chút kỳ trân. Cái này viễn cổ phế khe bên trong, có không thiếu hung hán yêu thú, trong đó một chút, càng là giống như xa cổ thiên ngạc đồng dạng, có một tia viễn cổ huyết mạch truyền thừa. Loại này yêu thú, so với bình thường yêu thú, muốn lộ ra càng cường hãn hơn, bởi vậy trải qua thời gian dài, không ai dám tiến vào viễn cổ phế khe. Mà lần này, đoán chừng cũng là bởi vì đem xung quanh bảo tàng khu đều c à n quét sạch sẽ nguyên nhân. Những đại thế lực kia bất đắc dĩ mới tổ chức nhân thủ tiến vào v i ễ n cổ phế khe chuẩn bị tẩm bảo trong nháy mắt săn giết một chút mang theo v i ễ n cổ huyết mạch yêu thú dù sao những cái kia v i ễ n cổ huyết mạch giá trị thế nhưng là tương đối đắt đỏ mà ở xa như vậy xe phế khe bên trong nội danh nhất chính là dừng nhẹ phạm t ỏ a định mục tiêu xa cổ thiên ngạc nghe nói đã từng h u y ễ n d c tông cùng một cái tên là cuồng đao cửa tông phái đã từng liên thủ từng tiến vào v i ễ n cổ phế khe muốn săn giết xa cổ thiên ngạc lúc kia ô thiên chỉ có nửa bước n ế t b à n mà c u n g đao cửa môn chủ nhưng là nhất chuyển cảnh giới n ế t b à n ngoại trừ hai người bên ngoài càng là dẫn dắt mấy chục cái cao thủ. cùng một chỗ tiến vào, vốn cho là có thể được tay, nhưng không ngờ ngay tại sa cổ thiên ngạc chỉ còn lại một hơi thời điểm, tên xuất sinh kia đột nhiên cồn bạo, tựa hồ kích hoạt lên thể nội ẩn chứa một loại v i ễ n cổ huyết mạch. Cuối cùng, sa cổ thiên ngạc thực lực tăng nhiều, ngược lại đem c ù n g đao môn môn chủ đánh chết, đồng thời cũng tống táng rất nhiều cùng đi cao thủ. Liên m ẫ Thiên lúc đó người cũng bị thương nặng. Tin tức này vừa truyền ra, lúc đó v a n h động thánh thành, làm cho rất nhiều thế lực lớn kinh hồn tăng đ ả m bỏ đi tiến công viễn cổ phế khen i ê n kỳ đầu. Thẳng đến 2 năm sau hôm nay, các đại thế lực cũng là không có cách nào, bọn hắn mới lần nữa đánh lên viễn cổ phế khe chú ý của. hai ngày này đi qua Ulan cố gắng những cái kia từ tội ác khu đi ra hơn hai v à n người cũng cuối cùng bị thu xếp ổn thỏa nhìn thấy nhanh như vậy hiệu suất làm việc không riêng gì dừng nhẹ phạm tắt lưới liền sóng huyền cũng đều không nhịn được giơ ngón tay cái lên hắn nhưng là chưa từng có nhìn thấy một cái nữ hải tử có thể giống Ulan như vậy tài giỏi liền xem n h ư ư ờ n g hắn tới xử lý chuyện này đoán chừng đều không thể nhanh như vậy đem các loại người cho thu xếp tốt nhìn thấy chuyện đại sự đều lần lượt bị Ulan làm thỏa đáng dừng nhẹ phạm ra yên tâm hơn nữa Ulan năng lực cũng dần dần bị những tướng lãnh kia cùng bọn tiếp nhận trong đó. Sóng huyền là cảm xúc sâu nhất, bởi vì Ulan người học sinh này, tại ngắn ngủn mấy ngày sau cũng đã có, có thể siêu việt hắn cái này lao sư năng lực. Kế tiếp, d ư n g nhẹ phàm chính là chính thức hướng Ulan nhắc đến chính mình muốn ra ngoài một chuyến, đoán chừng muốn chút thời gian mới có thể trở về. Nơi này hết t h ể đều toàn quyền phó thác cho nàng cùng sóng huyền. Về sau, tại Ulan bằng mọi cách truy vấn phía dưới, d ư n g nhẹ phàm bất đắc dĩ cáo trì, hắn muốn đi v i ê n cổ phế khe săn giết xa cổ thiên hạ. Biết được chuyện này, Ulan lúc đó liền bị hù sắc mặt trắng b ệ h muốn ngăn cản, nhưng nhìn đến d ư n g nhẹ phàm ánh mắt, nàng biết chàng trai trước mắt này thì sẽ không nghe nàng. Cho nên. thẳng đến cuối cùng, Ulan chỉ có thể mang lo nghĩ cùng tâm tình bất an. Đạo, ngươi nhất định muốn cẩn thận, quyết không cho phép ngươi xảy ra chuyện. Nhìn qua cái kia đôi mắt đẹp có chút quanh quẩn sương mù, nhưng lại cắn môi đỏ không để nó nhỏ g ọ xuống Ulan. Dương nhẹ phàm tâm chung cũng là khẽ than thở một tiếng. Tiếp đó nô gia đại thủ sờ lên người trước cái đầu nhỏ. Đạo, yên tâm đi. Nói xong, Dương nhẹ phàm liền không có chút nào do dự, trực tiếp bay trên không rời đi. Nhìn qua Dương nhẹ phàm thân ảnh đi xa, Ulan trong đôi mắt đẹp sương mù rốt cục vẫn là không nhịn được ngưng kết cùng một chỗ. Tiếp đó, theo hơi có vẻ trắng bệch gương mặt cắt xuống, v i ế n cổ p h ế khe. khoảng cách bạch hổ thánh thành 12 0 0 0 d ặ ngàn m trên đường đi qua vô số lợi hại yêu thú lãnh địa đồng dạng thế lực căn bản không dám đi tới hôm nay 6 điện một trong gió hà điện phái ra cao thủ toa chấn cùng đồng hành còn có cường đ a m môn thiên quỷ tông tinh thần dạy năm người thế lực đây đều là bám vào gió hà điện dưới thế lực đương nhiên cùng nhau đi trước còn có rất nhiều t á n h nhân lần này tiến lên có gió hà điện mở đường bọn hắn theo ở phía sau cũng không có nguy hiểm quá lớn cho nên cũng đều suy nghĩ đi qua thử t h i vận bất quá bọn hắn những người này cũng không có tư cách cùng gió hà điện kiếm một t r ấ n c a n h nhiều lắm là ngay tại đi theo gió hà điện sau lưng. Nhặt một chút gió Hà Điện coi thường đồ vật, đồng thời cũng là ôm một tia vật k í Nếu là có thể gặp phải cái gì thật tích, đ ộ n g vụ các loại, đoan c h ừ n g cũng có thể phát một phen phát tài. Dương nhẹ phàm lần này chính là xen lẫn trong đại bộ đội ở trong, từ những người kia trong miệng biết được, lần này gió Hà Điện lĩnh đội là một cái tên là Đường Dần đệ tử, chính là gió Hà Điện tứ đại đệ tử thiên tài xếp hạng thứ hai nhân vật, thực lực nhất t r u y ể n n i ế t bản, so với bên trên quan Vân muốn mạnh hơn một chút. Đi theo loại này thế lực lớn sau lưng, Dương nhẹ phàm căn bản là không cần ra tay, một đường cũng là rất sao gì. Đi theo tiến lên, bất quá thời gian tốn hao, ngược lại là phải nhiều hơn rất nhiều. thẳng đến ngày thứ ba mới đến v i ễ n cổ phế khe. v i ễ n cổ phế khe là một đầu dài hẹn hơn 20 dặm sơn gốc, phạm vi cực lớn, mà ở trong đó duy nhất bá chủ chính là cái kia xa cổ thiên ngạc, ngoại trừ xa cổ thiên ngạc bên ngoài, ở đây cũng sinh hoạt rất nhiều yêu thú, mà rõ hà điện mục đích của chuyến này, cùng dương nhẹ phàm nhất dạng cũng là cái kia xa cổ thiên ngạc. Lúc này, dương nhẹ phàm đứng ở một t ò a ngọn núi cao v ú t bên trên, nhìn lên trước mắt cái kia cổ xưa sơn mạch to lớn, ánh mắt lộ ra có một chút ồ n g nặc kinh h ã i mặc dù còn không có xâm nhập trong đó, nhưng cho dù ở đây, hắn đều đã là có thể mơ hồ cảm nhận được. Cái kia viễn cổ phế khe bên trong ẩn giấu một chút cường hãn khí tức. Những khí tức này hung hãn tuyệt luân, mơ hồ trong đó lộ ra một loại cổ xưa hương vị. Đây đều là có được một kia truyền thừa từ viễn cổ huyết mạch cường đại yêu thú phát ra. Yêu thú tu hành đến rồi mức độ nhất định cũng là sinh ra linh trí, thậm chí có thể hóa hình. Nhưng mà rất nhiều yêu thú không tuyển chọn hóa hình, mà là tẩu thú vương con đường. Dạng này tại chiến lực cùng thọ nguyên h ư ơ n g diện cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. c ù n g giai phổ thông tu sĩ không cách nào chiến thắng c ù n g giai yêu thú. Đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Tại nơi chỗ sâu có một đạo rất đáng sợ khí tức 6 u Dương nhẹ phàm sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt ngắm nhìn sơn mạnh chỗ sâu nhất, ở nơi đó, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ để cho r a đầu người ta tê dại khí tức, đạo kia khí tức lộ ra t í t i liền thiên địa cũng vì đó run d ẩ y bàng n g ư ợ c Có thể tưởng tượng, khí tức kia chủ nhân, tất nhiên là tuyệt thế hung thú một dạng tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra, nay khí tức hẳn là ta mục tiêu của chuyến này. Dương nhẹ phàm tự đủ. Dương nhẹ phàm biết cái này x a Cổ Thiên Ngạc Thể nội có một tia viễn cổ khí tức của yêu thú, nhưng mà trong cơ thể nó đến t n cùng là chạy xôi viễn cổ loại kia yêu thú huyết mạch, điểm ấy cũng không biết được, góp n h ặ t rất lâu, cũng không có phương diện này tin tức. Đại lâm nhẹ phàm tâm t r u n g ý niệm chuyển động ở giữa, thân hình của hắn cũng là trực tiếp từ không trung rơi vào phía dưới trong rừng rậm, bởi vì nơi này còn là viễn cổ p h ế khe ngoại n vi, cho nên ngược lại là còn có thể trông thấy không ít người ảnh. Những bóng người này, hoặc kết bè kết đội, hoặc một người tiến lên, đại đa số người khí tức cũng không yếu, có thể rời xa thánh thành hơn một vạn dặm đi tới nơi này t ầ m bảo. Nếu là dưới tay không có một chút bản sự, đó chính là tin chết tử lộ. Yêu thú nơi này thế nhưng là nổi danh hung hãn, một cái không tốt thì trở thành yêu thú trong miệng đồ ăn. Dõ Hà Điện cho thế lực lớn cũng không c ó ở ngoại vi dừng lại, mà là hướng thẳng đến phía khe chỗ sâu phi hành. Nơi này một vài thứ bọn hắn căn bản là không để vào mắt. Cũng chính bởi vì dạng này, mới khiến cho phải rất nhiều tán nhân bà á ả o giả thấy được hy vọng, mới không xa vạn dặm đi theo qua. Dừng nhẹ phàm l ọ t vào dừng d ậ m cũng là đưa tới một chút ánh mắt nhìn chăm chú. b ấ t q u á những ánh mắt này rất nhanh liền rời đi, cũng không có người nào chủ động cúng bắt chuyện. Ngược lại trong mắt có một chút cảnh giác chi ý đối với cái này, dừng nhẹ phàm g i cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trực tiếp nhấc chân hướng về phía chỗ sâu bước nhanh bước đi. Ven đường bên trong cũng là nhìn thấy một chút rời rạc yêu thú. mạnh nhất cũng bất quá hóa Long hậu kỳ mà thôi, với hắn mà nói cũng không có cái. Tuy i gì, loại tình huống này cũng là làm cho d ư n g nhẹ phàm khẽ n h i u chân mày, bởi vì hắn phát hiện bốn phía có không thiếu thi thể, mà chút thi thể số đông cũng là pháp t ư ớ n g kỳ, trong đầu nội đan cũng đều đảo đi. Rất rõ ràng, đây đều là gió Hà điện nhân làm. Đối với cái này chút, d ư n g nhẹ phàm đến không thèm để ý, còn vui thanh nhàn, một đường cất bước mà đi, không chút amang. Gió Hà điện có thể rất thoải mái thanh lý mất loại cấp bậc này yêu thú, nhưng mà Sa Cổ Thiên Ngạc liền không có đơn giản như vậy. Nếu là bọn họ cùng Sa Cổ Thiên Ngạc đánh n g ư ờ i chết ta sống, t i đó. chính mình lại mang tới ngư ông đắc lợi, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. cho nên, d ư n g nhẹ phàm nhất điểm cũng không gấp gáp, thậm chí còn có rảnh rỗi quan sát sơn thủy, không hề giống là tới t ầ m bảo, bởi vì hắn trong mắt không có một tia vẻ cảnh giác. nhìn thấy phía trước người kia không có, nhất định là một cái mới ra đời tiểu gia hỏa, ở loại địa phương này còn như thế nhàn nhã, ngươi cũng không thể giống cái k i a dạng, loại người này chết nhanh nhất sáu. l i ê n tại lâm nhẹ phàm nhàn nhã cất bước lúc, cách đó không xa truyền lai nhất đạo rất nhỏ âm thanh, thế nhưng d ư n g nhẹ phàm thính lực quá mức linh mẫn, không s ó t một chữ đều cho ngừng đi vào, hắn to bò nhìn lại, phát hiện nơi đó chính là một người trung niên. lấy hắn vì mặt trái ví dụ dạy bảo một thiếu niên, thiếu niên k i u mi thanh mục tú, hai mắt rất thanh tịnh, k i ế n lâm nhẹ phàm hướng bọn họ nhìn bên này tới, thiếu niên vội vàng huy động cánh tay, la lớn, đối diện cái kia vị đại ca ca, cẩn thận một chút, ở đây rất nguy hiểm. Dừng nhẹ phàm vi hơi mở ra, chợt hướng về phía thiếu niên gật đầu một cái, ném đi một đạo chứa lòng biết ơn ánh mắt. Trung niên nhân kia cũng đối với dừng nhẹ phàm gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảnh giác, tiếp đó vội vàng mang theo con của hắn rời đi, tựa hồ lo lắng cho mình nhi tử sẽ mời dừng nhẹ phàm ra nhập vào. Dương nhẹ phàm bộ dạng này xem xét chính là loại kia s ứ n g sờ đầu thanh, nếu là gia nhập vào đội ngũ, không chắc hội suất những chuyện gì, hắn có thể phối hợp không qua tới. Nhìn qua trung niên nhân bước nhanh rời đi bóng lưng, Dương nhẹ phàm s ờ lỗ mũi một cái, có chút im lặng lắc đầu. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến, Dương nhẹ phàm lúng mày, mũi chân điểm một cái, một đạo hồng quang bay ra, hóa thành một vệt ánh sáng, cầu trực tiếp lan tràn đến phía trước. Hắn từng bước đi ra, vượt qua vài trăm mét, trực tiếp tiến vào đối diện trong rừng tây. Phong Nhi, cháy mau! Cái kia 40 tuổi r a mặt trung niên nhân bị thương ngã xuống đất, hư n h hô. Lúc này. lòng ngực của hắn vạch ra hiện một đạo vết cào máu thịt bé bé, mà thiếu niên kia thì hai tay cầm một cái linh khí đại kiếm, ngăn tại trung niên nhân trước người. Cha, ta không đi, ngươi nhanh khôi phục, để ta chặn lại tên s u c t sinh này. Thiếu niên quật cường nói. ở phía trước hắn cách đó không xa là một đầu đen n h a n h báo săn, tinh hồng mắt thú nội thiểm nhấp nháy lấy từng trận sắc ý. Đầu này báo săn là một đầu pháp tướng hậu kỳ yêu thú, đã sinh ra cực mạnh linh trí, cho nên khi nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm, mắt thú từ bên trong thoáng qua một đạo nhân tính chất hóa thần sắc, nó cũng không lập tức tiến công giải quyết trước mắt cái này nhỏ yếu thiếu niên, tựa hồ có tính toán khác. Trung niên nhân chịu được lấy trí mạng đau đớn, dùng pháp lực tạm thời áp chế lại thương thế bên trong cơ thể, chật vật từ dưới đất bò dậy, tiếp nhận trong tay thiếu niên đại kiếm. Đi sáu. Không có thêm lời thừa thãi, người trung niên này lúc này cũng không cách nào hao phí khí lực đi giải thích cái gì. Bây giờ sống còn lúc, hắn nhất thiết phải nín một miếng cuối cùng tinh khí, vì nhi tử liều mạng ra một con đường sống. Ta không đi. Nhìn thấy phụ thân bộ dáng như vậy, hắn biết chỉ cần phụ thân vận dụng pháp lực, xe bỏ mình, nhất định phải nhanh chóng chữa thương. Thiếu niên con mắt đỏ lên, gào h é t hắn rút ra chính mình trên lưng một kiện h ạ n binh kiếm sắt, liều mạng hướng về phóng đi. Phong nhi. Trung niên nhân nóng n i giống to, thể nội nín một ngụm tinh khí tràn ra, lập tức thương thế không cách nào áp chế, trong miệng tiên huyết phun ra, chỗ n g ự c cũng bắt đầu rầm rầm đổ máu. Trung niên nhân thân thể nghiêng một cái, đại kiếm cắm ngược ở bùn đất ở trong, hắn nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. k h u khu s khu không ngừng ho ra tiên huyết, thương thế trong cơ thể cũng tại chuyển biến xấu. Trung niên nhân cắn đầu lưỡi một cái, nhường đau đớn tới kích động có chút ngất đi, đầu bảo trì thanh tỉnh, hai tay của hắn chống đỡ lấy đại kiếm, chợt vật đứng lên, cho dù chết, hắn cũng muốn cứu ra con của mình. Đúng lúc này, một thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, xuất hiện ở phía sau hắn. lập tức một cỗ tinh thuần pháp lực giống như hán hải giống như dót vào lập tức chế trụ trong cơ thể thương thế tiếp đó dừng nhẹ phàm đem một cái chữa thương đan g dược đánh ngã trung niên nhân trong tay cười nói ngươi có một hảo hài tử nói xong thân ảnh liền quỷ dị tiêu thất xuống trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy chục mét có hơn chỉ thấy dừng nhẹ phàm một tay nâng lên tiếp đó rơi xuống vẹn vẹn hai cái động tác rất l ư ỡ n nhẹ rất tùy ý xuống một khắc trước mắt cái kia một chiêu liền suýt nữa giết trong nháy mắt yêu thú của mình liền biến thành một cỗ thi thể ngã xuống chính giữa vũng máu đây hết thảy phát sinh quá nhanh gần như chỉ ở đưa tay ở giữa liền giết trong nháy mắt một đầu pháp tướng hậu kỳ yêu thú. đột nhiên này một màn cũng là làm cho thiếu niên kia thần sắc sững sờ, cũng không biết đến tuột cùng phát sinh liều thấp sao. Thiếu niên sững sờ tại chỗ, trên mặt hắn vẫn như cũ giữ vững một bộ liều mạng biểu lộ, ánh mắt lại có chút kinh hãi nhìn qua cái kia ngã tại chính giữa vũng máu báo săn, giống như giống như một ảo. Dừng nhẹ phàm tại đánh giết đầu kia báo săn sau đó, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh liền nhẹ bỗng đằng không mà lên, hai tay của hắn gánh vác, y quyết bồng b ề n tựa như đích tiên đồng dạng phiêu ậ n xuất trận. Từ ra tay đến rời đi, hai người cũng chưa từng trông thấy dừng nhẹ phàm dung mạo, chỉ thấy đạo này phiêu giật bóng lưng. Một màn này sâu đậm rung động trước mắt vị thiếu niên này. ở đấy lòng hắn lưu lại một đạo vĩnh hằng bất diệt tấn tượng, càng là thật sâu kích thích hắn trở nên mạnh mẽ tâm. Tại lâm nhẹ phàm rời đi về sau, một đạo màu nhiệt huyết cũng là tại thiếu niên trong đôi mắt lan tràn ra, đây là một k h ỏ a hy vọng h ò a trùng. Tại lúc này đã bị dừng nhẹ phàm cho nhóm lửa. Nơi xa người trung niên kia cũng sững sờ xuất thần, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhường hắn cảm giác có chút không chân thực. t ư ờ n g giang nảo giác, nhưng mà đan dược trong tay xa xa yêu thú thi thể, đây hết thảy đều đã chứng minh mới vừa rồi là thật sự, mà thiếu niên kia hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng trông thấy dung mạo của hắn. Tựa hồ sáu. Tựa hồ chính là lúc trước cái kia bị mình làm làm phương diện ví dụ người trẻ tuổi. Nghĩ đến đây, trung niên nhân trái tim run lên bần bật, toàn thân như nôn ra, đặt mông ngồi ngay đó, sắc mặt trắng bệch. Cao nhân 6. nguyên lai like hắn là một vị cao nhân tiền bối 6. Ta 6. ta thực sự là miệng tiện, chính là miệng tiện 6. u Trung niên nhân một trận hoảng sợ. Phụ thân, lúc này thiếu niên cũng tỉnh táo lại, một hồi lo lắng trở lại phụ thân thân bên cạnh, nhìn thấy phụ thân vết thương đã không chảy máu nữa, hắn lòng khẩn trương cũng v ư ô n g lòng xuống đi. Người kia, có phải hay không vừa rồi cái kia vị đại ca ca? Thiếu niên vấn đạo. Trung niên nhân sắc mặt biến đổi. tiếp đó gật đầu một cái, v u t vuốt thiếu niên đầu, đạo, chúng ta đi ra ngoài trước, chờ vi phụ thương thế tốt sau đó, chúng ta ở ngoại vi rèn luyện, ngươi về sau cũng muốn trở nên giống như hắn mạnh. nghe được phụ thân c ủ a vũ, thiếu niên rất nghiêm túc gật gật đầu, trong đôi mắt phóng ra từng đạo màu nhiệt huyết, ta nhất định sẽ cố gắng, sẽ không cố phụ ổ nhỉ san lần này ân cứu mạng. dừng nhẹ phàm sớm đã đi xa, căn bản cũng không biết sau lưng phát sinh l i ế u thập sao dạng sự tình. nhưng mà tại hành t à u ở giữa, hắn tựa như đang tự hỏi cái gì, l ô n g mi khóa chặt, sau một lúc lâu, tựa hồ tìm được đáp án, khóa chặt l ô n g mi cũng là ra n ra, hắn tự đủ. thiếu niên một tiếng hảo ý nhắc nhở, cải biến ta đối với hắn cách nhìn, cho nên ta xuất thủ cứu giúp. Thôi dừng lại phút chốc, Dừng nhẹ phàm tiếp tục nói, nếu là thiếu niên kia trước đây không có nhắc nhở đâu, mà ta nhưng lại nghe được cha hắn một phen, ta mặc dù sẽ không tìm bọn họ để gây sự, nhưng là sẽ không đi cứu bọn họ. n g ư ê i lai, đây chính là cái gọi là nghiệp lực. Thiếu niên một câu thiện ý nhắc nhở, cái này nguyên bản là một cái ngôn ngữ, một động tác, lại kết xuống thiệt quả, cải biến vận mệnh của hắn. Dừng nhẹ phàm như có điều suy nghĩ đạo, những thứ này vẹn vẹn sinh hoạt hàng ngày ở trong, một loại rất chuyện bình thường, lại tại từ nơi sâu xa có một loại lực lượng vô hình tại chủ đạo. cái này chủ n g lực lượng bị Phật Tông x ư n g là nghiệp lực. quả nhiên huyền diệu. dương n h phàm nhịn không được khen. trong bất t r i bất giác, hắn đã đi ra hai dặm mà tiến vào viễn cổ p h ế khe trung bộ khu vực. đương nhiên, d ư n g nhẹ phàm ánh mắt chớp động, đột nhiên thân ảnh nhất chuyển hướng cách đó không xa một quả đại thụ lao đi, thân hình hắn nhanh chóng xuyên l ă n g đ ỏ quạng, tỏ ý trắng ngét, trong rừng rậm, tốt như vậy sau một lúc lâu, vừa mới tại một khỏa dầm r ạ p trên đại thụ dừng t h â n lại, ánh mắt nhìn về phía phía trước, ở nơi đó có mười mấy đạo thân ảnh cầm kiếm mà đứng, vừa vặn đem g i a o lộ phá hỏng, xem bọn hắn cái tia giống nhau quần áo, rõ ràng cũng là thuộc về cùng một cái thế lực. xem ra bọn hắn từ nơi này mà bắt đầu phong tỏa, dương nhẹ phàm tâm t r u n g lẩm bẩm, nhìn qua cái này phong tỏa giao lộ, hắn hơi chút do dự, chính là hướng về phía một hướng khác lao đi, viên cổ phế khe bắt ngát như thế, không có khả năng phong tỏa ngăn cản từng tấc một, cũng đúng như dương nhẹ phàm sở liệu, tại lượn quanh sau một lúc lâu, rốt cục tìm gặp một cái quen người, hắn trực tiếp l ớ p vào phế khe nội bộ, tiến vào phế khe nội bộ, dương nhẹ phàm mà có thể trông thấy không ít nhân mã, những người này đều vô cùng có quy luật tạo thành một đội ngũ, phân tán mở ra, i ữ a lẫn nhau nhưng lại duy trì khoảng cách nhất định, những người này. cũng là đang tìm kiếm lấy phế khe bên trong linh dược cùng với đủ loại ẩn tàng bả bối. nếu là đụng tới đột nhiên nô r a yêu thú, bọn hắn cũng sẽ b ằ n g vào nhiều người, đem hắn tất cả vây giết, từ đó săn bắt yêu thú nội đan. d ư ơ nhẹ phàm thận trọng xuyên lăng đỏ q u ạ tỏ ý chán ghét. trong này bộ tận lực áp chế khí tức, không để những cường giả này phát hiện. hắn sở dĩ làm như vậy, cũng không phải e ngại những thế lực này, mà là không muốn t r ê o trọng phiền phức. mục đích của chuyến này là viễn cổ thiên hạ, đến nội những thứ khác phiền phức, có thể thiếu một kiện liền thiếu đi một kiện. mà tại lâm nhẹ phàm nhỏ như vậy tâm cẩn thận tiến lên phía dưới, mặc dù nửa đường gặp phải không thiếu cường giả, nhưng may mắn là cũng không có bị bọn hắn phát hiện, bởi vậy ngược lại là một đường có chút thuận lợi dần dần đi sâu vào viễn cổ phía khe. A, đó là ts tiên tĩnh u y n h ngươi phan hâm mộ bảng đệ cử, không có đi a. cảm tạ huyết hoàng bình đài tại tuyến người sử dụng bên cạnh cảm tạ các ngươi khen thưởng, còn có rất nhiều bảng lưu phiếu đề cử, nhất là mấy vị kia mỗi ngày đều bỏ phiếu bằng h ư u đặc biệt cảm tạ các ngươi, còn có không giấu v t h m y n h bạo càng sẽ tại cuối tháng, ta bây giờ tại t ầ n c ả o một lần nhiều buộc phát một chút sẽ s ả n g khoái một điểm. d ơ n g nhẹ phàm thân ảnh, nhẹ búng rơi vào một gốc cây làm phía trên. bất quá lần này hắn cũng không hề lập tức lên đường mà là ánh mắt đột nhiên tại ngừng phía trước cách đó không xa ở nơi đó có một dòng suối nhỏ từ trong khe núi lưu lại tại dòng suối nhỏ nơi cuối cùng v á c h núi trong khe đá một gốc màu nâu đậm l a o đẳng giống như là cầu l ò n g cắm dễ tại núi đá ở giữa lan tràn g ra mà ở cái này l a o đẳng bên trên kết đầy đỏ lên đỏ rực quả có ngón cái bụng cỡ như vậy một mắt quét tới ước chừng cái này có chừng 30 hạt cái quả này toàn thân đỏ chét còn như nhất hạt hạt hạt châu nhỏ trong lúc mơ hồ có một loại mùi thơm đậm đà phiu đã ngỏ ra khít vào một hơi làm người tâm thần thanh thản hòa vân quả Nhìn qua kia hỏa hồng s ắ c trái cây, Dương nhẹ phàm trong mắt cũng là lướt qua vẻ vui mừng. Cái này hỏa vân quả, đối với tu luyện hỏa hệ công pháp tu sĩ tôi nói, thế nhưng là một kiện hiếm có bà bối. Mặt khác, nó đối với trị liệu hàn độc cũng là có hiệu quả cực kỳ kinh người. Bình thường nói đến, hỏa vân trong quả chứa cực kỳ đậm đà hỏa năng lượng, có thể dùng vu l ệ n đan. Ở trên thị trường, loại trái cây này giá cả không ít. Mà bây giờ, từ nơi này gốc lão đẳng đến xem, nó sống ít nhất một cái hơn ì n ă m Mặc dù hỏa vân quả không có khả năng sống sống suốt lâu như vậy, nhưng mà cái này lão đẳng sống thời gian càng dài. cái trái bên trong chứa hỏa năng lượng lại càng mạnh, dược hiệu cũng liền càng tốt. cho nên, dương nhẹ phàm phán đoán, gốc cây này lão đẳng giá trị rất cao, vượt xa hơn 30 hạt hỏa vân quả giá trị. dương nhẹ phàm ánh mắt thoáng có chút ngạc nhiên nhìn xem cái kia lão đẳng, một lát sau, ánh mắt chuyển hướng cái kia dòng suối nhỏ bên trong, như vậy linh dược phần lớn đều có yêu thú thủ hộ. mặc dù trước mắt lộ ra phá lệ yên tĩnh, nhưng dương nhẹ phàm nhưng là có thể cảm nhận được cái kia giấu ở dòng suối nhỏ trong một đạo hung hãn khí tức. một đầu pháp tướng trung kỳ yêu mãng d ư n g p h ạ m lực lượng thần thức đảo qua dòng suối nhỏ, chợt nhăn nhặt nợ đủ cười, bất quá hắn lại không có muốn đánh giết đối phương. một đạo khổng lồ thần niệm nô ra trực tiếp đem đầu này yêu mãng cho sợ quá chạy mất loại cấp bậc này yêu thú cũng đã sinh ra cực cao thần trí cho nên đầu này yêu mãng cũng không có xúc động đang cảm thụ đến dừng nhẹ phàm kinh khủng thần niệm sau đó lập tức quay người rời đi không có làm chút nào dừng lại sợ quá chạy mất yêu mãng sau đó dừng nhẹ phàm vi mỉm cười một cái thân hình khẽ động phiêu đến cái tia d ò n g suối nhỏ phần cuối tiếp đó vung tay lên một đoàn pháp lực bay ra đem tất cả hỏa vân quả toàn bộ hạ xuống cuối cùng nhắm ngay lão đẳng gốc dễ vị trí dùng pháp lực anh mở đà núi thận trọng đem t r ọ n đầu lão đẳng cũng cho thu vào vớt xuống băng viêm đỉnh bên trong, nhường tiểu h ổ bọn chúng đi vuông chồng. Bảo bối tới tay, Dương nhẹ phàm i ã không có ý định lưu thêm, ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành lúc rời đi, đung nhiên hắn sắc mặt hơi đổi, quay đầu nhìn qua dòng suối nhỏ cách đó không xa trên đại thụ. Nơi đó xuất hiện mấy thân ảnh, mà lúc này những người kia chính ngục mang vẻ tham lam nhìn chằm chằm Dương nhẹ phàm. Ha ha, thật là không có có nghĩ đến, lại có thể ở đây tìm được hỏa vân quả, xem ra ta mấy người vật khí ngược lại thật không tệ. Nghe được một người trong đó lời nói, phàm phất đã đem hỏa vân quả trở thành hắn vật trong bàn tay. Dương nhẹ phàm hai mắt cũng là hơi hơi hơi khép đứng lên. trong mắt có có chút ít nguy hiểm l ộ n g lây cho đ ộ n sáu thân ảnh từ phương xa trên cây lướt xuống tiếp đó rơi vào bên dòng suối nhỏ dừng nhẹ p h à m ánh mắt liền từ trên người bọn họ đ ã qua sáu người này ở trong có năm người tương đối trẻ tuổi bất quá những người này cũng không phải gió hà điện đệ tử từ trên người bọn họ quần áo đến xem dường như là cái nào cái gì c u ồ n đao cửa người từ cái kia năm cái tương đối người trẻ tuổi đến xem bọn hắn hẳn là c u ồ n đao cửa đệ tử mà thực lực của bọn hắn cũng chỉ là xuất phát từ hóa long kỳ cũng không đáng giá dừng nhẹ p h à quá nhiều chú ý cho nên ánh mắt của hắn tại hơi đảo qua phía sau chính là nhìn về phía sáu người kia ở giữa giả. Người kia tuổi tác hơi lớn, ư ớ c t r ừ n g t r ừ n g 40 tuổi, quần áo hòa h n g áo ngắn, dáng người trắng kiện, nô lên trong cơ thể tràn đầy nỗ lực, xem ra người này cũng chú trọng thể p h á c h tu luyện. Tay hắn cầm đại đao, chỉ từ bề ngoài đến xem, để lộ ra một c ố cùng dã ba khí. Hơn nữa, trong tay người kia cây đ ú c kia đỏ đao cũng có chút không kém. Từ khí tức phán đoán, là một thanh thượng phẩm tiên khí, mà bản thân của hắn thực lực cũng ở vào di thiên trung kỳ tổng hợp chiến lược không kém. Nam tiên hóa long cảnh, một cái di thiên trung kỳ. Dương nhẹ p h à ánh mắt đảo qua, liền đem 6 người này thực lực cảm ứng đi ra. Trong 6 người. mạnh nhất chính là trung niên nam tử kia, thực lực như vậy, tại cuồng đao trong cửa hẳn là có một chút địa vị. tại lâm nhẹ phàm đánh giá đối phương thời điểm, đối phương rõ ràng cũng là đang quan sát hắn, vị kia trung niên nhân cảm giác không kém, lập tức liền cảm ứng ra dừng nhẹ phàm thực lực, chính là di thiên sơ kỳ. bất quá hắn cũng nhìn ra được dừng nhẹ phàm tuổi tác không lớn, hơn nữa tuổi như vậy liền có loại tu vi này, xem ra kẻ trước mắt này tư chất không tệ, có thể sau lưng cũng có cái nào đó thế lực lớn. đối diện tiểu tử, đem hỏa vân quả giao ra a, chúng ta không truy cứu ngươi s ô n g l à đội. trung niên nhân đang quan sát dừng nhẹ phàm lúc, bên cạnh hắn một vị đệ tử trẻ tuổi. nhưng là phất phất tay lớn tiếng nói nghe vậy dừng nhẹ p h à m vi híp mắt trong hai con người lướt qua một vòng nhàn nhạt h n mang thấy vậy vị tia trung niên nhân nao nao có chút bận tâm dừng nhẹ phạm có thể là cái nào đó đại tông môn đệ tử bọn hắn c u ồ n g đao môn không so được gió hà điện đối với rất nhiều thế lực bọn hắn cũng không thể đ ắ c tội bởi vậy lập tức phất tay ngăn lại bên cạnh người kia phách lối ngôn ngữ chắp tay cười nói vị b ằ n g h ữ u này tại hạ c u ồ n g đao môn trưởng lao tống thanh hôm nay nơi đây chính là gió hà điện chia cho ta c u ờ n g đao cửa phong t ỏ a khu vực dựa theo quy cũ ngoại nhân phải không phải đi vào cho nên mong rằng thông cảm Dương nhẹ phàm liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói: vậy ta đi trước đi. Ha ha, vị b ằ n g hữu này, nếu là muốn rời đi, tự nhiên không người sẽ ngăn đón ngươi. Bất quá còn xin có thể đem kia hỏa vân quả giao cho chúng ta. Bây giờ phiến khu vực này là gió hà điện chia cho chúng ta cuồng đáo cửa, cho nên những thứ kia đều thuộc về chúng ta. Hy vọng không muốn phá hư quỷ c ụ Thấy thế, cái kia tống thanh m ị m cười, đạo. Hắn lời này nói đến khách khí, nhưng lại có sự uy hiếp mạnh mẽ hơn vị. Nghĩ đến là ỷ vào gió hà điện danh tiếng muốn đè d ư n g nhẹ p h m Thế nhưng là gió hà điện tên tuổi có thể chấn nhiếp ở d ư n g nhẹ phàm sao? Vài ngày trước còn giúp lấy gió Hà Điện dọn dẹp mấy cái rắc rưởi, bọn hắn đều không đến cảm tạ. Bây giờ còn có đến cho Dừng nhẹ phàm tìm phiền toái. Khi nghe đến Tống Thanh lời nói sau đó, Dừng nhẹ phàm sắc lúc này liền lạnh như băng. Hắn liếc qua phía trước sáu người, thẳng như nói, cái này hỏa vân quả chính là ta lấy được trước, vì cái gì cho các ngươi? Dựa theo quy cũ, ở đây tất cả mọi thứ cũng là thuộc về ta c ù n g Đao môn tất cả. Ngươi cầm đồ đạc của chúng ta, để cho ngươi giao ra, còn có cái gì không đúng? Tống Thanh bên cạnh, một cái trẻ tuổi c u n g Đao môn đệ tử lạnh giọng nói, bộ dáng như vậy, càng là lộ ra phá lệ lẽ thẳng khí hùng. Hắn thấy. có gió Hà Điện l ờ i hứa, chẳng khác nào có một đạo thánh chỉ, bất luận kẻ nào đều phải tuân thủ. Những người này há miệng im lặng chính là quy củ, là muốn dùng phong Hà Điện ngọn núi lớn này tới dọa người sao? Dương nhẹ phàm tâm trung cười lạnh, chợt giả vờ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi: quy củ, ai định quy củ? Đối phương một người bản năng đáp, tự nhiên là phong Hà Điện, ai dám bất tuân? Người nói chuyện phản phất có được lớn lao vinh quang, mặt mũi tràn đầy đắc ý, làm cho hắn cái c ầ m đều nhanh vểnh lên trời. Bất quá rất nhanh, người này phản ứng lại, bởi vì lúc trước đã nhiều lần nhắc đến phong Hà Điện danh tiếng, tiểu tử này không có khả năng không nghe thấy. h ắ n là đang cố ý gây chuyện. đợi đến phản ứng lại, nhưng là nhìn thấy phía trước dừng nhẹ phàm nhất mặt kinh thường nói, ít cầm l ô n g gà đương lượng, phong hà điện có thể ép không được ta. ngươi sáu, ngươi cũng không nên không biết điều, nếu là chọc giận chúng ta, chỉ cần phát ra tín hiệu, ta bản môn cường giả chạy đến. ngươi tiểu tử này, cũng không phải là chỉ giao r a gia hỏa vân quả đơn giản như vậy sáu. một người khác cũng là cười lạnh nói, dừng nhẹ phàm ánh mắt tạo động, phía trước mấy tên kia, trong miệng nói rất phét lối, nhưng trong lòng lại là rất khẩn trương, liền nhịn không được cười nhạo nói, ta nhìn các ngươi hay là c h ớ tiêu cái gì cuồng đam m ô n trực tiếp gọi chó săn môn tính toán thực sự là một đám buồn cười ra hỏa người nói cái gì nghe được dương nhẹ phàm lời này cái kia năm tên trẻ tuổi cuồng đao môn đệ tử mặt mũi lập tức gầm h n lên nghiêm nghị quát lên vị b ằ n g hưu này ta biết thực lực ngươi không kém bất quá ở đây khiêu khích ta cuồng đao môn chỉ sợ không phải sáng suốt người cử động t ố n g thanh sắc cũng là hơi có chút tâm trầm nhìn hắn bộ dạng này hẳn là tính khí là loại kia tương đối sôi động thế nhưng là vì cái gì nói nhiều như vậy hắn còn không ra tay đâu dương nhẹ phàm nhất thẳng đang chú ý t ố n g thanh rất là nghi hoặc na tống thanh tựa hồ cũng tại kiên kỵ cái gì chính là không muốn ra tay cuối cùng rằng c o phút chốc dừng nhẹ phàm bất đắc dĩ lắc đầu thật sự là l ờ a n h ắ c cùng bọn này phong hà điện chó săn nói nhảm quay người liền muốn hướng về phía phía khe chỗ sâu mà đi không cho phép đi nhìn thấy dừng nhẹ phàm muốn đi gấp na tống thanh sắc mặt rốt cục triệt để âm hàn xuống quát to một tiếng thân hình lướt tầm ầm ra trong tay đại đao cuốn lên một cỗ cực nóng khí lưu hóa thành một chỉ mấy trượng lớn hỏa phượng dương cánh bay vút lên tấn công về phía dừng nhẹ phàm phát tín hiệu mà ở động thủ đồng thời cái này tống thanh trong miệng cũng là phát ra một đạo tiếng hét lớn ừ đối mặt với tống thanh thế công dừng nhẹ phàm ánh mắt cũng là phát lệnh, thân hình không tránh không né, đợi đến cái kia nóng bỏng hỏa phượng lâm thể lúc, hắn mới đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền. đ i n h đ i n h hỏa phượng bị một quyền đánh nát, tiếp đó công kích không giảm, hung hăng đánh vào tống thanh trên đại đao, nhưng trong tưởng tượng máu tươi bắn tung tóe cũng không có xuất hiện, ngược lại là buộc phát ra từng đạo h ỏ a hòa. Sau đó đạo kia nắm đấm, giống như kim cương tạo thành đồng dạng, chấn động mạnh một cái, giang r á một tiếng, trôi này tượng phẩm tiên khí cấp bậc đại đao trực tiếp vỡ nát, thân đao cũng là đứt g y thành hơn khối, tán lạc một chỗ. Ngươi chọc người không nên dây vào. Thanh âm trầm thấp từ rừng nhẹ phàn trong miệng truyền ra à. Tiếp đó, nắm đấm kia mặt ngoài phía trên, thoáng qua một vệt kỳ quang, cuối cùng nhanh như nhanh như tia chớp đánh vào mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tống thanh trên lồng ngực. p h ố c p h ố c lồng ngực bị đánh trúng, Na Tống Thanh lập tức liền cảm thấy một cỗ cực kỳ lực lượng cường hãn tràn vào ngực, lập tức ngũ tạng lục phủ phảng phất cũng là bị đánh rời vị trí, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng là chợt vật bay ngược mà ra, cuối cùng nặng nghề lọt vào phía dưới dòng suối nhỏ bên trong. Nhìn qua vậy cơ hồ là một chiêu chính là bị đánh tan tống thanh, cái kia năm t ê n cuồng đao cửa đệ tử trẻ tuổi, rõ ràng cũng là s ư n g s ố t một chút. một màn này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. tại ngắn mũi kinh hãi đi qua, trong mắt bọn họ cũng là trong nháy mắt phun lên một cố vẻ kinh hãi. t ố n g thanh chính là di thiên trùng kỳ cường giả, nhưng mà thực lực thế này, vậy mà vừa thấy mặt liền bị dừng nhẹ phàm đánh thành bộ đ ứ c hành này. nhanh phát tín hiệu, kinh hoàng ở giữa, một người vội vàng thúc giục nói. nghe vậy, một người khác cũng là nhanh chóng gật đầu, từ trong tay háo móc ra một cái đạn tín hiệu, nhưng mà còn không đợi hắn đem hắn kéo ra, một thân ảnh xuất hiện, thanh âm lạnh như băng từ năm người bên t h a i v a n g lên. sáu cái khi dễ ta một cái, còn muốn gọi người, đây cũng quá bất địa đạo. dừng nhẹ phàm bàn tay hất lên. một v ệ kim quang bay ra, rơi vào năm người này khuôn mặt bằng thượng, lúc này liền là vang lên liên tiếp trầm thấp ba âm thanh. năm người kia thân hình cũng là trực tiếp bị quất bay ra ngoài, nặng n g h y đụng vào trên cành cây, phun một ngụm, chính là phun ra thiên huyết, khuôn mặt bằng thượng càng là sưng đỏ một m à n g lớn, rơi xuống một cái có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay. d ơ n g nhẹ phàm thân hình nhẹ nhàng rất xuống, nhìn qua trong mắt kia hiện đầy vẻ kinh hãi sáu người, vừa muốn suy tư có phải hay không triệt để đem phiền phức giải quyết lúc, sắc mặt đột nhiên hơi đổi. lực lượng thần thức cảm ứng được, phía tây nơi đó đang có mấy đạo khí tức mạnh mẽ phi tốc chạy đến, nhìn bộ dáng này, rõ ràng cũng là c u n g đao c nhân mã. d ư n g nhẹ phàm như mày, mũi chân điểm một cái, thân hình chính là lướt nhanh ra, mấy cái thời gian l ậ p lội, chính là biến mất ở r ừ n g r â m chỗ sâu. Mà liền tại Lâm nhẹ phàm sau khi biến mất không lâu, cái kia âm thanh xé gió cũng là đột nhiên mà tới, mấy thân ảnh từ giữa không trung lướt xuống, nhìn qua giữa sân cái kia trật vật tống thanh sáu người, lông mày đều là nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra? Người lên tiếng kia là một vị tóc hoa dâm lão nhân, thanh âm của hắn lộ ra một c h uy nghiêm, từ trên thân thể dũng động pháp lực ba động đến xem, người này càng là một vị nhất truyền biết bản cảnh cường giả. Hồi bẩm phó môn chủ, có người xông vào khu phong tỏa, đả thương chúng ta. còn đem chúng ta tới tay hỏa vân quả cho cưỡng đoạt đi. Bây giờ tên kia đã trốn vào p h ế khe chỗ sâu. Na Tống Thanh chật vật từ nhỏ trong suối leo ra, cũng không lo được toàn thân nước đẫm, cắn răng nghiến lợi bẩm bảo nói. đúng vậy à, phó môn chủ, tên kia còn mở miệng vũ đục chúng ta cùng n a m môn, nói chúng ta không bằng gọi cho s ă n môn, chúng ta giận mới cùng hắn giao thủ, thế nhưng tiểu tử thực lực quá mạnh, chúng ta sáu. m ặ t khác năm tên đệ tử cũng là vội vàng phụ hòa nói. vị tiêu tóc hoa d â m lão nhân nhàn nhạt lườm sáu người một mắt, đối với bọn họ tính tình như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. bất quá cho dù hắn biết lời này không tin được bao nhiêu, nhưng cũng a cửa uy nghiêm. nhưng là không dùng khiêu khích, đặc biệt là ở thời điểm này, nếu là chuyến ra ngoài, những cái kia hoạt động ở ngoại vi khu vực tán nhân ba hảo giả, còn không đều phải đi vào sông vào một lần, đem người kia b ứ c h ọ a dùng pháp lực mô phỏng cho ta, tiếp đó, phái người lùng tìm, một khi tìm thấy được đường hành động thiếu suy nghĩ, lập tức phát tín hiệu. Hoa Dâm lão nhân quay đầu, hướng về phía sau lưng một cái thuộc hạ, thản nhiên nói, là. Nghe vậy, tên thủ hạ kia lập tức cung kính đáp, thân hình lói lên, rơi vào tống thanh bên cạnh, từ chỗ của hắn tiếp nhận một đạo pháp lực bứt h ọ a tiếp đó quay người rời đi. Tống thanh, ngươi trước theo ta đi đ ổ i bắt người kia, những người còn lại. đi cùng đại bộ đội hội hợp. Hoa Dâm lão nhân bàn tay vung lên, sắc mặt lạnh lùng đạo. Nói xong, mũi chân hắn một điểm, thân như đại bảng giống như hướng về rừng rậm chỗ sâu lao đi. Na Tống Thanh nghe vậy cũng là vội vàng g t đầu, tiếp đó nhanh chóng đi theo, có nhất c h u y ể n nhất bản cảnh phó trưởng môn chỗ dựa. Nếu là gặp lại d ư n g nhẹ phàm mà nói, tất nhiên có thể đem cái sau thu thập. Một đạo thân hình trong rừng rậm linh hoạt xuyên thẳng qua, giống như linh hầu đồng dạng. Đạo thân ảnh này chủ nhân chính là Dường nhẹ phàm. Hai tay của hắn gánh vác, mũi chân điểm nhẹ nhẹ rơi, dáng người phiêu diện, nhìn qua rất là nhàn nhã, nơi đó giống như là đang chạy t r ố i chết. Kỳ thực. Dương nhẹ phàm dã không chút để ý c u n g đao môn đuổi tới c ơ n g i ả hắn bây giờ chỉ là không muốn chọc phiền táo không cần thiết. Hơn nữa, hắn có thể đủ tinh tường cảm thấy tại nơi xa xôi hậu p h ư ờ n g có hai đạo khí tức đang đuổi theo tới, trong đó một đạo thực lực không tệ, đã là nhất chuyển miết bản cảnh đại viên mãn, một người khác, nhưng là cái kia bị hắn đánh tống thanh. Nếu là bị đuổi kịp, vậy thì ra tay giải quyết đi hai người cũng không cái gì quá không được. Dương nhẹ phàm là dạng này tính toán, nhưng mà sáu. Sau một lúc lâu, Dương nhẹ phàm phát hiện một vấn đề, chính là chỗ này phế khe chỗ sâu có không thiếu cường han yêu thú. Hắn thân ảnh lên xuống ở giữa. cũng không thường hướng bốn phía r ò xét, hắn cảm ứng được không dưới mười đạo hung hãn khí tức, cũng là đến gần vô hạn nhất bản cảnh yêu thú, ở vào nửa bước n h ế t bản, xem ra cái này phế khe chỗ sâu, quả nhiên cực kỳ nguy hiểm. Phát giác được những yêu thú cường hãn kia khí tức, liền xem như hắn trong lòng cũng không nhịn được có chút run rẩy. Nếu là tại đây đánh nhau, tất nhiên sẽ kinh động những thứ này yêu thú, đến lúc đó tình huống cũng có chút p h i ề n t h á i Hơn nữa, cái này c u n g đao c ử a cường giả thế nhưng là lâu năm nhất b à n cảnh cường giả, so với kia cái bên trên quan vân không muốn biết mạnh bao nhiêu, dừng nhẹ phàm nhưng không có miểu sát đối phương lòng tin. muốn truy ta, ta sợ là không dễ dàng như vậy sáu. tâm niệm vừa động, gia thiên ngọc bài xuất hiện trong n á y mắt, một cỗ ba động kỳ dị từ trong ngọc bài tuôn ra, đem dừng nhẹ phàm cả người bao vây lại, không phải mắt tưởng, không thể nhận ra cảm giác. làm xong đây hết thể sau đó, dừng nhẹ phàm hướng về phía hậu phương nhẹ nhàng nở nụ cười, tốc độ đột nhiên tăng tốc. bây giờ hắn hoàn toàn không cần cố ý che giấu khí tức, tốc độ cũng thi triển đến cực hạn, rất nhanh. hậu phương khí tức kia chính là bị quan phải rất xa. đáng giận, khí tức kia thế mà biến mất, truy tìm ở trong, bộ kia môn chủ lông mày bỗng nhiên n h u một cái, trầm giọng nói. hiện tại hắn thế nhưng là cực kỳ phiền muộn, cũng không biết dừng nhẹ phạm là làm sao làm được. Nghĩ mở rộng lùng tìm phạm vi, nhưng lại không dám. Nếu là đưa tới ba đ ộ n g quá lớn, đem c h u n g quanh những cái tiêu cường đại yêu thú hấp dẫn mà đến lời nói, chỉ sợ cũng phải ngỏm tại đây. Phải biết, yêu thú muốn so tu sĩ mạnh hơn một đoạn, nửa bước cảnh giới niết bàn yêu thú hoàn toàn có thể đối với cái trước thông thường nhất chuyển niết bàn cảnh tu sĩ. Nếu là thể nội có viễn cổ huyết mạch kích hoạt, dạng như yêu thú chiến lược sẽ càng thêm kinh khủng. Liên giống với x a như vậy cổ thiên hạ kích hoạt viễn cổ huyết mạch sau đó, trực tiếp c u n g bạo tiêu diệt lần trước cuồng đao môn môn chủ. phải biết thời điểm đó x a cổ thiên ngạc thế nhưng là cùng cuồng đao môn môn chủ đồng dạng tu vi mà cái sau còn không phải bị m ể u sát tức giận phó môn chủ cuối cùng đành phải từ bỏ dù sao mình tính mệnh cần phải s o r ừ n g nhẹ phàm trọng yếu chờ về đi chờ chúng ta đem khu vực kia càn quét sau đó mới hảo hảo tìm tiểu tử kia phó môn chủ thở dài nói dù sao lần này mục đích chủ yếu là vì tìm bảo vật đến nỗi t r ả o d ừ n g nhẹ phàm vẫn là đặt ở thứ yếu vị trí nghe được phó môn chủ mà nói tống thanh còn muốn nói nhiều cái gì nhưng mà lại tìm không thấy lý do đành phải gật gật đầu sở lấy cái kia còn có một chút phát đau l ự c dễ dàng vứt bỏ hậu phương những truy binh kia sau đó d ư n h ẹ phàm thân hình như điện xuyên thẳng qua tại rừng rậm chỗ sâu như thế ước chừng mười mấy phút sau tốc độ của hắn rốt cục chậm rãi chậm lại lúc này phía trước hắn xuất hiện một tòa sơn gốc to lớn t r u n g quanh sơn gốc hiện đầy sâm bạch hải cốt đại bộ phận cũng là yêu thú nhưng mà trong đó cũng có số ít nhân loại một cỗ cực đoan hung ác khí thế hung ác từ bên trong thung lũng kia lan tràn ra d ư n g h ẹ phàm đáp xuống nơi xa một khỏa sâm thiên đại trên t â y tiếp đó ánh mắt nhìn về phía sơn gốc lập tức một đạo chừng trăm trượng xung quanh cực lớn cái bóng cực đoan chấn nhiếp lòng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đây là một đầu to lớn cá sấu, toàn thân đen như mực giống như sắt thép đâm xây mà thành. Lúc này, con này cá sấu đang nằm ở trong sơn cốc một tòa bên trong ao máu. Trong ao máu huyết dịch cũng là từ sơn cốc bốn phía những cái kia trồng chất như núi trong thi thể chảy ra. Cuối cùng, những huyết dịch này từ bốn phương tám hướng tụ tập lại với nhau, tạo thành một cái ao nước. Sa cổ thiên ngạc đem hơn nửa người đều ngâm tại huyết trì ở trong, rất là nhàn nhã gục ở chỗ này ngủ. Lúc này, không trung thái dương vừa vặn lên tới sơn cốc phía trên, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi ở trong sơn cốc, rơi vào sa cổ thiên ngạc trên thân. Phản xạ tầng này, tầng u xâm quang, băng lãnh mà ra dặn lộng l â y ở tại mặt ngoài thân thể di động. Hôm nay ngạc khí tức rất mạnh, xem ra trong cơ thể nó viễn cổ huyết mạch xuất hiện phản tổ hiện tượng. Dương nhẹ phàm lẩm bẩm, trong sân gốc cái t i a s a cổ thiên ngạc từ trên khí tức để phán đoán là ở vào nhất chuyển n h ế t bản cảnh đỉnh phong, cùng cái kia cuồng đao cửa phó môn chủ không sai biệt lắm. Nhưng mà loại này yêu thú không thể đem hắn xem như thông thường yêu thú, một khi ngươi làm như vậy, cuối cùng chết nhất định là ngươi. Bây giờ làm sao đây? Dương nhẹ phàm như mày tự đủ. Loại này yêu thú nếu là thật đánh nhau, hắn có lẽ không sợ, nhưng mà. Bây giờ mảnh sơn cốc này ở trong cũng không chỉ là hắn, còn có gió Hà Điện nhân. Đến lúc đó, Dương Nhẹ Phàm như ra tay toàn lực, nhất định sẽ bại lộ thân phận. Thân phận một khi bại lộ, gió kia Hà Điện khẳng định muốn không chết không thôi. v ũ t r ộ n gió Hà Điện đã hạ lệnh truy nã, chỉ cần là cùng gió Hà Điện có giao tình thế lực, đều nhận được. Chuyện này, Dương Nhẹ Phàm mặc dù tạm thời còn không biết, nhưng mà hắn mơ hồ trong đó cũng có thể phát giác được một chút manh mối, không thể lỗ mãng. Dương Nhẹ Phàm lắc đầu, cuối cùng vẫn là lựa chọn chờ đợi. Chờ đợi gió Hà Điện những tên kia đối với x a Cổ Thiên Ngạc ra tay, hắn sau đó lại ngồi t h u ngư ông thủ lợi. nhưng mà sự tình sẽ như cùng hắn dự liệu như vậy phát triển sao? Dương nhẹ phàm đang đợi ước chừng nửa cái lúc thần chi phía sau, quả nhiên có một đám người xuất hiện. Đám người này quần áo trên người cũng là gió Hà Điện tiêu chí, cầm đầu là một vị Lam y nam tử, khí tức rất cường đại, nhất chuyển n h ế t bản đỉnh phong. ở tại bên cạnh còn có hai vị nhất chuyển n h ế t b à n cảnh cường giả, khí tức cùng hắn không sai biệt nhiều. Hai vị trưởng lão, các ngươi thấy thế nào? Lam y nam tử chính là Đường d ầ n gió Hà Điện tứ đại thiên tài một trong, thực lực xếp hạng thứ hai. Đường Dân mới mở miệng, trong đó một vị lão người vội vàng cung kính hồi đáp. cái này xa cổ thiên ngạc nếu là liệu chết chiến đấu thực lực có thể so với nhị truyền miết bàn cường giả chỉ là ba người chúng ta sẽ có chút phí sức từ lao nhân thái độ đến xem cái này đường d ầ n tại gió hà điện bên trong địa vị rất cao lại có thể nhường trưởng lão đối nó tôn kính như vậy triệu trưởng lão thấy thế nào đường dân mặt mỉm cười chuyển qua ánh mắt nhìn về phía phía bên phải trưởng lão vấn đạo ta đồng ý liêu trưởng lão mà nói nếu là chúng ta ba người ra tay khẳng định muốn trả giá giá cao thảm trọng mới có thể cầm xuống đầu này yêu thú nếu là nhiều hơn nữa mấy người tình huống cũng không giống nhau triệu trưởng lão cười âm lên nói trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẻ i à o hoạn. Điện Chủ ra lệnh, lần này nhất thiết phải cầm tới Viễn Cổ Thiên Ngạc Tinh Huyết trong cơ thể, hắn tu luyện công pháp đã đến thời khắc mấu chốt, cần loại này Viễn Cổ yêu thú tinh huyết rèn luyện. Đường Dân trầm giọng nói, hắn trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, chính là không tiếc bất cứ giá nào, đều phải hoàn thành nhiệm vụ. Lần này đối thủ là Viễn Cổ Thiên Ngạc, muốn cầm xuống yêu thú này tinh huyết, nhất định là cần đánh đổi khá nhiều, nhưng mà cái giá này do ai ra đâu? Chắc chắn không phải bọn hắn gió Hà Điện Nhân. Đến nỗi lần này vì cái gì mang theo nhiều như vậy phụ thuộc thế lực tới, chính là vì thời khắc mấu chốt này mà chuẩn bị. Triệu Trưởng lão, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Đường d ẫ n hướng về phía phía bên phải vị trưởng lão kia nói. Nghe tiếng, Triệu trưởng lão gật gật đầu, trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẻ d o h ạ t Hắc hắc, tiểu điện chủ xin yên tâm. d ơ n g nhẹ phàm nhất thẳng dùng thần thức chi lực đang nghe t r ộ m ba người nói chuyện, nghe tới tiểu điện chủ b a chữ thời điểm, thần sắc hắn khẽ giật mình, sắc mặt ngưng trọng đạo, chẳng thể trách hai vị kia trưởng lão thái độ cung kính như thế. Nguyên lai hắn là tiểu điện chủ, theo lý thuyết, người này lao tử chính là gió Hà điện điện chủ. Biết được Đường Dân thân phận sau đó, Dừng nhẹ phàm lâm vào suy xét. Tất nhiên gia hỏa này là gió Hà điện điện chủ nhi tử, tự nhiên biết không ít bí mật, viên kia thần bí ngọc chất chìa khóa, có thể hắn cũng biết. liên tại lâm nhẹ phàm trầm tư lúc triệu trưởng lao đã phát ra năm mai truyền âm thần phụ triệu hoán c ù n g đao môn các thế lực lớn cao thủ đến đây thời gian tước c h ừ n g đi qua nửa canh giờ năm thân ảnh bay nhanh mà tới gặp qua thiệu đ ị a chủ năm người đồng nói n m vị không cần đa lễ xin các ngươi tới chính là muốn mượn các ngươi chi lực d i ễ n sát con x ú c sinh này đ ư ờ n g dân cũng không có d ấ u diếm trực tiếp hướng về phía năm người nói rõ dụng ý kỳ thực những lao gia hỏa này cũng là kẻ ra đời ẩn không i ấ u diếm đều là giống nhau bọn hắn chắc chắn đã sớm dự liệu được gió hà điện muốn bọn hắn làm gì chỉ bất quá gió hà điện yêu cầu bọn hắn không dám c ự t u y ệ t cho nên lúc này chỉ có thể nhắm mắt lại thôi. Có thể vì thiệu điện chủ phân ưu là của chúng ta vinh hạnh, đúng a? Thiệu điện chủ có gì phân phó? cứ việc nói, chúng ta nhất định xông pha khói lửa. Đường dân gật gật đầu, trong đôi mắt thoáng qua một đạo dị quang, hắn tự nhiên nhìn ra những lao gia hỏ a này từng cái một khẩu thị tâm phi. Nhưng mà thời khắc mấu chốt liền sợ bọn gia hỏ a này hội suất nhầm lẫn. đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không viết mực. nhớ kỹ, chúng ta hôm nay nhiệm vụ thiết yếu chính là chém giết đầu này yêu thú, không tiếc bất cứ giá nào. sau cùng mấy chữ ngữ khí biến nghiêm nghị, càng là lộ ra một loại sắc ý, làm cho mấy cái môn chủ trong lòng run lên. có loại run rẩy cảm giác những người còn lại lui xuống trước đi đem sơn quốc này xung quanh bắt đầu phong tỏa cấm bất luận kẻ nào đi vào đường dân ánh mắt đảo qua bốn phía những cái tiên n i ế t b à n cảnh trở xuống tu sĩ lớn tiếng ra lệnh là rất nhiều người rời đi cuối cùng trên bầu trời chỉ còn lại 8 đạo thân ảnh trong đó năm người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên đối mặt một đầu có thể m i ệ u sát nhất chuyển nhất b à n cảnh cường giả yêu thú hắn coi như khá hơn nữa tâm lý tố chất đều khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương chư vị cũng không cần lo lắng. sẽ không để cho các ngươi đi lên chịu chết. Lần này điện chủ vì để cho chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, cố ý đem liệt thiên kiếm mang đến cho ta, lấy trợ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Đường Dân lật bàn tay một cái, một cái dài ba tấc tử kim kiếm xuất hiện ở trong tay, tản mát ra yêu ớt tử quang. Tuyệt phẩm thần khí liệt thiên kiếm. Một người cả kinh nói, trên mặt d à y hiện đầy chấn kinh chi sắc, có loại không nói ra được vui sướng. Không tệ, có liệt thiên kiếm trợ giúp, c h u sát yêu quái này thú cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn, mà ta cần mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực thôi động kiếm này. Đường Dân nói. Nghe đến đó, cái tiên nguyên bản trong lòng lo lắng năm vị môn chủ. lúc này, cung đều lối lỏng, từng cái nhiệt tình mọi phần, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. năm người đồng nói, hảo, thoại âm rơi xuống, đường dần vung tay lên, một đầu đan s ô n g từ trong tay háo bay ra, có chừng mấy ngàn vạn nguyên dương đan, ở tại dưới sự khống chế, trực tiếp tăng ra, trở thành tinh khiết linh khí, lớn như vậy t h ủ b ú t cũng là nhìn c h u n g quanh những môn chủ kia cả đám trợn mắt hám ồ m nuốt khô nước bọt. liền gió hà điện hai vị trưởng lão, cũng là lộ ra một tia đau lòng chi sắc, mà đường dần làm xong đây hết thảy sau đó, mười ngón dao nhau biến ảo, từng đạo dường dà ấn quyết đánh ra, đẩy trời linh khí trực tiếp là hóa thành một đạo khổng lồ quang trận. Quang trận lưu truyền trên không trung tạo thành một cái bắt quái đồ, ở giữa âm dương song n g ư đầu đuôi đụng vào nhau, vòng ngoài thì xuất hiện tám cái chữ to màu vàng, theo thứ tự là càn, khôn, tuấn, trấn, khảm, cách, cấn, đổi. Thiên Thiên bắt quái trận, lần này là bảy người đi ra âm thanh, khuôn mặt bàng thượng đều là lộ ra c h ấ n kinh chi sắc, đại trận này bọn hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ chân chính được chứng kiến. Nghe nói, Thiên Thiên bắt quái tụ linh trận chính là thượng cổ lưu truyền xuống một loại kỳ trận, nhưng công kích có thể phòng ngự, nắm giữ phi phàm bí năng. Đại trận bao phủ chỗ, h ắ c thành một phiến thiên địa. Trong đó, can đại biểu trời. không đại biểu đất, tuấn, xuân, đại biểu gió, chấn đại biểu lôi, khảm đại biểu thủy, cách đại biểu hỏa, cấn, gen, đại biểu n ú i đổi đại biểu t r ạ c h chỉ cần bị đại trận bao phủ, đem không cách nào đào thoát, có thể cách hết mấy cái cảnh giới tới giết địch. đường dân tựa hồ nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ, đạo, bộ này đại trận ta cũng không toàn bộ nắm giữ, điện chủ chỉ c h u y ể n dạy một chút gia l ô n g để cho ta có thể mượn nhờ đại trận trí lực, tới thôi động liệt thiên kiếm. nghe đến lời này, trong lòng mọi người khó tránh khỏi có chút thất vọng, còn nghĩ mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết tiên tiên bát quái trận uy năng, nơi xa. Dương nhẹ phàm nhưng là đem bộ này trận pháp nguyên hình h i xuống, đồng thời cũng nhớ kỹ vừa rồi đường dần bộ kia dường g i thủ ấn. Đến lúc đó cho cái kia chó chết xem, xem nó có thể hay không phá giải. Dương nhẹ phàm nhỏ giọng nói. i ố n g Đúng lúc này một đạo chấn thiên động địa tiếng gào h é t truyền đến. Trong sơn cốc cái kia đang nằm ở trong huyết trì hưởng thụ ánh nắng viễn cổ thiên ngạc đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, nó phát r ắ c trên bầu trời chuyển tới pháp lực ba độ. Linh trí đã rất cao viễn cổ thiên ngạc tự nhiên sẽ hiểu những nhân loại này là muốn động thủ với hắn. Lúc này một cỗ hung ác khí tức tuôn ra đ ã mà ra, phong tỏa đường dần bọn người. nhanh chóng quý vị, b ằ n g vào ta làm chủ đạo, thôi động liệt thiên kiếm. Đường Dần ánh mắt bén nhọn đ ọ a n g ư ờ i thanh âm l ạ n h như băng, tại hùng hồn pháp lực bò vào, truyền vang ra. là. nghe được Đường Dần tiếng quát, lập tức bảy vị lão người đều là chỉnh tề hết lại, phân phó xong, cái này Đường Dần thân hình nói lên, lăng không bay vọt, tiến vào trong đại trận, xếp bằng ở c ả n g c h ữ vị bên trên. ở tại bên cạnh, cái kết liễu, triệu hai vị trưởng lão cũng là đi theo, chiếm giữ khôn, chấn hai vị, còn dư lại năm người quen biết một mắt, cũng chưa từng có nhiều do dự, cấp tốc trở thành. cho hay, cuối cùng cũng bắt đầu s u cách đó không xa trên một cây đại thụ. Dương nhẹ phàm n g ỡ n g đầu, ánh mắt nhìn về phía phía trước sân cốc, nơi đó, một cô hung ác khí tức đã là lan tràn ra. Rõ ràng, xa như vậy cổ thiên ngạc đã phát giác đường dần đám người lý, nguyên bản đang hưởng thụ ánh mặt trời nó bị u ấ y dầy, càng là vô hình tăng lên thiên ngạc nộ khí. Hôm nay ngạc thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu đâu? Có thể ngăn cản hay không được liệt thiên kiếm công kích? Dương nhẹ phàm ánh mắt trông về phía xa, nhìn qua cái kia trong tầm mắt càng ngày càng thân ảnh khổng lồ, khuôn mặt bàng thượng cũng là không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Nếu là hai lần liền bị liệt t i ê n kiếm tiêu diệt, tình huống kia liền vô cùng không ổn, cái gọi là ngư ông đắc lợi cũng trở thành vọng tưởng. ầm ầm đại địa tại lúc này đột nhiên r u n dậy lên v i ễ n cổ phế khe bên trong tất cả tu sĩ cũng là mang theo vẻ ngạc nhiên háo hức đem ánh mắt nhìn về phía phế khe chỗ sâu vị trí tiếp đó khuôn mặt của bọn hắn chính là từ từ trắng b ệ n h bởi vì bọn hắn nhìn thấy một đầu đ ứ c t r ừ n g hơn 200 t r ư ợ n g quái vật khổng lồ mang theo vô tận hắc khí từ phế khe chỗ sâu bên trong thung lũng kia chậm rãi leo ra từ sau giả cái tia đỏ tươi thú trong mắt bọn hắn thấy được sát ý vô tận cũng vẫn nổ sáu sa cổ thiên ngạc đó là sa cổ thiên ngạc tiếng kêu thê lương chói tai tại v i ễ n cổ phế khe bên trong vang lên giờ khắc này tất cả tu sĩ đều cũng có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Sa cổ thiên ngạc, cư nhiên như thử khổng lồ 6 á giữa không trung, đường dần cùng với khác bảy vị lão người cũng là sắc mặt kinh hãi nhìn qua cái kia đạp lên đất rung núi chuyển bước chân chậm rãi leo ra sa cổ thiên ngạc. cho dù bọn họ là có chuẩn bị mà đến, nhưng bây giờ cũng là tê cả ra đầu. tên xuất sinh này, thân thể cư nhiên như thử khổng lồ. cái kia triệu trưởng lão trong thanh âm mang theo một t i a sợ hãi cùng bất an. lúc trước bọn hắn quan sát, hôm nay ngạc thân ảnh hẳn là chỉ có tiếp cận trăm t r i n g lớn nhỏ, nhưng không ngờ khi nó toàn bộ thân hình từ huyết chi đi ra thời điểm, lại có lấy hơn 200 t r ư m n g đại. không tốt. Súc sinh này không phải nhất chuyển miết bản mà là nhị chuyển miết bản cảnh. Vị Tiêu Tâm Tư kín đáo liêu trưởng lão đột nhiên lên tiếng nói. Cái gì? Trong lòng mọi người manh k i n h đều là nô gia thần niệm cảm giác, kết quả làm cho bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh, lòng sinh phái ý. Hốt hoảng cái gì? Có liệt tiên kiếm tương trợ, hôm nay nhất định có thể chém giết súc sinh này. Đường Dân sắc mặt cũng là cực đoan đông c h ầ m lúc này cũng không thời gian đi trách cứ những cái kia thu thập tình báo đệ tử, lúc này quá to, chư vị chiếm giữ c h u n bị đồng tâm h i ệ t lực, c h u n g giết con thú này. Là. Xem như gió Hà Điện thiếu đ ị a chủ, Đường Dân hiển nhiên là vô cùng có uy tín. cơn nữa cũng biểu hiện ra tương ứng khí thế, ra lệnh một tiếng, lập tức tiêu trừ trong lòng tất cả mọi người sợ hãi. triệu trưởng lão, liêu trưởng lão, ba người chúng ta hợp lực chủ trì đại trận, tiến hành công phạt. năm vị trưởng môn, các ngươi phụ trách phòng ngự. xuất sinh này thực lực vượt ra khỏi ta khi trước đ o n trước, bây giờ, chư vị nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực, nếu có ai xuất hiện sai lầm, sau này sẽ làm gì môn. lời vừa nói ra, cái t i ê năm vị trưởng môn run lên trong lòng, đều là lộ ra vẻ kinh hãi, liền vội vàng gật đầu, biểu thị sẽ dốc hết toàn lực, chỉ cần dựa vào đại trận chi lực, hết khả năng thôi động liệt thiên kiếm, phát huy ra lực lượng của nó. chém giết xuất sinh này cũng không phải vấn đề, thấy mọi người gật đầu, đường dần lại lần nữa nghiêm nghị nói, là, nghe vậy, cái tiết liễu, triệu hai vị trưởng lão cũng là v ộ i v à n đáp, bọn hắn đều biết, bây giờ chỉ có liên thủ thôi động liệt thiên kiếm mới có thể chống lại xa cổ thiên ngạc. bắt đầu, một cỗ mạnh lực cấp tốc từ tám người thể nội phun trào mà ra, liên tục không ngừng d ố c vào đại trận bên trong. ầm ầm, ngay tại tám người toàn lực ứng phó lúc, xa như vậy cổ thiên ngạc cũng là mang theo kinh thiên khí tức hung ác từ trong sơn cốc vọt ra, nửa mặt lên trời rít lên một tiếng, sau đó liền tại không ít người ánh mắt khiếp sợ, lay động cái đuôi. Thung hang hướng về phía trên không tòa kia quang trận quan tới, dài trừng 10 trượng cái đ ô i lớn, đen như mực, còn như nhất đầu dòng lũ sắt thép, mang theo uy áp kinh khủng, cản quét mà ra. To lớn bóng tối làm cho cách đó không xa rất nhiều tu sĩ sắc mặt trắng bệch, gót chân cũng là tại đánh lấy run rẩy. Đây chính là xa cổ thiên ngạc sao, quá sáu, quá kinh khủng sáu. Nhìn qua cái kia quét ngang tới cái đ ô i lớn, đường dần sắc mặt cũng là phát lạnh, nô ra bàn tay hướng đại trận trung tâm ném đi, cái kia dài 3 tấc tử kim tiểu kiếm, đón gió tăng trưởng, trong khoảnh khắc, một thanh có chừng mấy chục trượng khổng lồ cự kiếm xuất hiện. thân kiếm hiện đầy đủ loại đường vân, lập l ò từ kim lưu quang, lộ ra khí tức cổ xưa. liệt thiên kiếm quyết nhất niệm kiếm thiểm, đường dần cầm trong tay kiếm chỉ, trong miệng niệm động kiếm quyết, tiếp đó một chỉ đ ể m ra, khổng lồ cự kiếm lập tức run rẩy lên, cực đoan bén nhọn kiếm mang trên thân kiếm hội tụ, cuối cùng mãnh liệt bắn mà ra, hướng về cái kia quét tới cái đuôi lớn bổ tới. khen, nổ vang rung trời trên bầu trời vang lên, liệt thiên kiếm cùng cái đuôi lớn chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra một hồi mãnh liệt ánh lửa, âm thanh chói tai, truyền vang ra làm cho cả phiến thiên địa đều ở đây run động. kiếm, đuôi chạm vào nhau, ngắn g ủ i r ằ n g c cuối cùng. Hai hai tách ra, đều là lùi ra ngoài. Cái kia bị đẩy lui, cái đuôi lớn cũng là quét vào một tòa núi nhỏ phía trên. Tại chỗ, liền đem ngọn núi nhỏ kia chấn đ i m phải đổ, đủ loại đá vụn rải rác. Thật cường hãn cái đuôi, cái này xa cổ thiên ngạc trên người lân giáp lại có thể chống cự thần khí công kích. Nhìn thấy bực này bén nhọn va chạm, dương nhẹ phàm dã là có chút giật mình. Bất quá, khuôn mặt bàng thượng nụ cười nhưng là càng lớn. c h à n g hảo hí này, chính là muốn song phương đều mạnh, đó mới có thể như ước nguyện của hắn. Dống. Tiểu sơn bị hủy diệt, xa như vậy cổ thiên ngạc cũng là ổn định tân ảnh, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo tức giận gào thét. Huyết buồn đại khẩu đ ô n g nhiên mở ra, lập tức một đạo mấy chục trượng to năng lượng màu đỏ ngòm cổ sáng bắn ra, mang theo vô cùng cuồn b ạ o cùng hung ác ba động hung hăng hướng về phía quang trận bên trong đám người v à t tới. Thứ sáu, nhìn thấy x a Cổ Thiên ngạc một đợt núi một đợt công kích, cái kia đường d ầ n cũng là giận t í mặt, lạnh r ê n một tiếng, ấn quyết trong tay nhanh chóng biến động, trận liệt thiên kiếm lại lần nữa biến lớn, hóa thành trăm trượng thân kiếm, xé rách trường không, sau đó cùng huyết sắc kia cổ sáng hung hăng chạm vào nhau, Và bùng phát ra đáng sợ năng lượng ba động, trực tiếp là đem phương viên trăm trượng bên trong đại thụ che trời đều đánh gãy, thậm chí ngay cả cách rất xa rừng nhẹ phàm. đều cảm nhận được loại kia cường đại sóng xung kích, liệt t i ê n kiếm quyết, t r ạ n thiên bổ mà, đường dần sắc mặt tâm lệ, hét to âm thanh tại thiên không hảo đang vang lên, vậy do một cố bảnh trương pháp lực hội tụ mà thành pháp lực dòng sông, lập tức gào thét mà ra, đều rót vào bầu trời cái t i a to lớn liệt t i ê n kiếm bên trong. Ông theo khổng l ộ như thế pháp lực rót vào, cái kia nguyên bản đ ảm đạm bên trên cự kiếm lại bạo phát ra một cô ánh sáng mãnh liệt trạch, trên thân kiếm phù văn cũng bắt đầu di động, p h ả n phất bị kích hoạt lên đồng dạng, vô số phù văn nảy lên, lập loe màu vàng ánh sáng, p h ả n phất là từ vô số đạo kiếm mang chỗ ngưng, lăng lệ đến rồi một cái tương đối đáng sợ tình cảnh. mắt người nhìn lại, liền con mắt đều sẽ bị đâm bị thương đồng dạng, không cách nào thấy rõ. thật là khủng khiếp v i áp. nơi xa, dương nhẹ phàm dã là không nhịn được khen. quyết, trạng thiên bổ mà. đường dân sắc mặt tâm lệ, hét to âm thanh tại thiên không hạo đặng vang lên. vậy do một c ỗ bảnh t r ư ớ n g pháp lực hội tụ mà thành pháp lực dòng sông, lập tức gào thét mà ra, đều rót vào bầu trời cái tia to lớn liệt thiên kiếm bên trong. ông, theo khổng lộ như thế pháp lực rót vào, cái tia nguyên bản đ m đạm bên trên t ự kiếm, lại b ạ phát ra một cô ánh sáng manh l c h ạ trên thân kiếm phủ văn cũng bắt đầu di động, p h ả n phất bị kích hoạt lên đồng dạng. Vô số phù văn n g ả y lên, lập loe màu vàng ánh sáng, p h ả n phất là từ vô số đạo kiếm mang chỗ ngưng, lăng lệ đến rồi một cái tương đối đáng sợ tình cảnh, mắt người nhìn lại, liền con mắt đều sẽ bị đâm bị thương đồng dạng, không cách nào thấy rõ. Thật là khủng khiếp vì áp. Nơi xa, dừng nhẹ phàm dã là không nhịn được khen. Hưu, đây trời kiếm mang bạo dũng mà ra, liệt tiên kiếm hướng về phía trước đánh xuống, tản m á t ra kinh thiên động địa lăng lệ ba động, hung hăng hướng về phía xa cổ thiên ngạc giận bổ xuống. v ẻ này bén nhọn kiếm cương, hay còn không rơi xuống, trên mặt đất cũng đã xuất hiện một đầu mấy chục trượng khổng lồ thật sâu vết kiếm sáu. Dùng. đối mặt với cái này cường lực nhất kích coi như Sa Cổ Thiên Ngạn bực này nhị chuyển miết bản cảnh yêu thú cũng là không dám kinh thường theo huyết sắc c ổ sáng phun ra Sa Cổ Thiên n g ạ c cũng không yên tâm lập tức quanh thân huyết quang giống như nước thủy triều từ thể nội tuôn ra càng là ở tại trên đỉnh đầu tạo thành một mảnh huyết sắc vòng sáng suy cự kiếm trực tiếp bổ ra cái kia mấy chục trượng to huyết sắc của sáng máu kia đỏ năng lượng cùng kiếm mang lẫn nhau t h u n v ệ cuối cùng bị triệt tiêu mà đi phát ra từng đợt tiếng x è o sèo keng bổ ra huyết sắc của sáng thân kiếm khổng lồ nặng nề chém vào tại nơi huyết sắc vòng sáng phía trên thanh thú thanh âm van động thiên địa năng lượng k i n h khủng phong bạo trong nháy mắt bao phủ ra ken ken xem như phế khe trong bá chủ sa cổ thiên ngạc tự nhiên là không có khả năng bị đè lên đánh đang chóng đỡ ở liệt t i ê n kiếm sau một kích này thân thể của nó thế mà b à n h t h ư ớ n g đen nhánh thân thể bên trên vậy mà xuất hiện từng đạo huyết sắc p h ù văn theo những phủ văn này nảy lên sa cổ thiên ngạc khí tức còn tại tăng vọt thấy ở đây tất cả mọi người trong lòng du lên lộ ra vẻ kinh ngạc xuất sinh này lại còn nắm giữ tăng cao tu vi bí pháp cùng đau môn vị kia phó môn chủ một tiếng nổi giận mắng làm sao bây giờ vừa rồi kinh khủng như vậy nhất kích đều bị s u ấ t sinh kia ngăn cản xuống dưới sáu tinh thần tông tông chủ sắc mặt ngưng trọng mà hỏi không nên hoảng hốt đường dân nghiêm nghị nói cùng lúc đó bàn tay hắn vung lên một đầu đan sông lần nữa bay ra tiếp đó bị tăng hăng ra tạo thành một cô linh khí nồng nặc đem các ngươi trên người đan dược đều lấy ra hóa thành linh khí thôi động liệt thiên kiếm đường dân hạ lệnh đám người do dự một chút tiếp đó r ứ t k h o á t cắn răng một cái từng cái đan sông bay ra hơn ước nguyên dương đan tăng ă n g ra linh khí nồng nặc tất cả đều bị đại trận cho h thu một màn này đều bị nơi xa những cái kia xem cuộc chiến tu sĩ nhìn ở trong mắt kinh ở trong lòng cả đám trận mắt há mủm chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy thủ b ú t đây trời nguyên dương đan bay lượn trên không trung nhưng mà một viên tan ra trở thành tinh khiết thiên địa linh khí đây trời phù văn đang n g y nhót v ờ n quanh tại cự kiếm t r u n g quanh tạo thành từng đạo kim quang sáng chói đương d â n chủ đạo đại trận đem b à n g bạc linh khí rót vào liệt t i ê n kiếm ở trong kiếm trong tay quyết biến hóa sau đó lớn tiếng vừa có đạo liệt thiên kiếm quyết một kiếm thiên hạ ngập trời kiếm mang phun r à o thiên địa đứng thẳng tận trời bằng như nhất trôi thiên kiếm hàn thế muốn khai thiên tị địa giống Sa cổ thiên ngạc ngửa mặt lên trời gào to, quanh thân huyết quang đại thịnh, thân thể phảng phất lập tức bành trướng một vòng. Hiu, cái đuôi lớn lần nữa quét ra, hiện đây đủ loại huyết sắc phù văn, cùng cái k i a bổ tới cự kiếm lạnh hám cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa cũng là đang không ngừng bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa cơn bão năng lượng sáu. Nhìn thấy một màn này, d ư n g n h ẹ phàm trên gương mặt cũng là không nhịn được lộ ra một đạo vẻ chấn động. Hắn nhìn qua kinh thiên động địa như vậy một dạng va chạm, sau một hồi, vừa mới hít một hơi thật sâu. c ơ mờ n cái này Sa cổ thiên ngạc tuyệt đối so với Tam c h u y ể n nhất bản cảnh cường giả còn lợi hại hơn. d ư ơ n g nhẹ phàm không nhịn được sổ một câu nói tụ c thanh thế như vậy so nhất chuyển cảnh giới niết bàn ngô thiên không biết cường lên gấp bao nhiêu lần sáu thật không biết tên kia ban đầu là như thế nào chạy trốn lúc kia ngô thiên mới bất quá nửa bước niết bàn mà cái kia nhất chuyển niết bàn cuồng đao môn thượng nhâm môn chủ đều bị giết trong n g á y mắt kỳ thực lúc đó ngô thiên khi biết không địch nổi d ư ớ i tình huống trực tiếp chạy trốn mà cái kia cuồng đao môn môn chủ nhưng như cũ tại công kích cuối cùng có hắn đang chỉ hoãn cho nên ngô thiên chạy trốn chuyện này cũng không phải bí mật gì cũng chính bởi vì vậy chuyện cuồng đao cửa người đối với n u y ễ n du tông hận đấu sương ngày hôm đó công phá n u y ễ n du tông tổng bộ thời điểm cùng đau muôn đứng núi chịu s ả o muôn chủ tự mình dẫn đội ai thiên n ạ c a làm cho ta chết mấy cái tiếp đó ngươi cũng tới cái trọng thương a dương nhẹ phàm trong miệng lầu đầu nói nhìn lên trước mắt kinh khủng như vậy giao p h ò n g đồng tử của hắn bên trong cũng là có một chút vẻ hưng phấn phun t r à o đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía trung quanh mơ hồ trong đó có thể thấy được không ít người ảnh đang nhanh chóng đối với bên này chạy tới hiển nhiên là bởi vì này bên động tĩnh đem viễn cổ phế khe trung quanh cường giả cũng là hấp dẫn tới hắc hắc thực sự là càng ngày càng thú vị á nhìn thấy một màn này dương nhẹ phàm khoe miệng nụ cười càng mở rộng ầm ầm, cơn b ạ o pháp lực ba động, điên cuồng bao phủ ra, bốn phía sơn phong trực tiếp bị hoành nát, bao cắt đi thạch, như vậy chẳng cảnh, giống như tận thế đồng dạng, cực kỳ do người, kinh khủng như vậy động tĩnh, nếu là nghĩ không để cho người chú ý mà nói, hiển nhiên là chuyện không thể nào, cho nên, coi nơi này đánh phía sau không bao lâu, chính là có vô số bóng người từ bốn phương tám hướng chạy đến. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy xa cổ thiên ngạc cái kia gần như dài trăm trượng cực lớn cái đuôi đảo qua lúc, một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, cơ hồ không có chút nào dừng lại ở mảnh này bầu trời vang lên, quá kinh khủng. tám vị nhất truyền miết bàn cảnh cường giả đều như vậy phí sức xuất sinh này nên kinh khủng đến cỡ nào a rất nhiều tu sĩ xem xét không ra đầu này x a cổ thiên ngạc tu vi đành phải căn cứ vào đường dần đám người tu vi đẩy ra đánh gãy nhị truyền miết bàn đỉnh phong chiến lược có thể so với tam truyền miết bàn cường giả nếu không phải là có lấy tuyệt phẩm thần khí liệt thiên kiếm đoán chừng bọn hắn đã sớm không chịu nổi một cái lao tu giả hơi híp mắt lại nhìn ra song phương thế lực trinh lệnh tựa như thật nói ra thế mà khủng bố như vậy từng đạo kinh hãi âm thanh từ bốn phía truyền đến, mỗi một đạo ánh mắt ngưng kết tại xa cổ thiên ngạ khổng lồ kia trên thân thể lúc ánh mắt đều là trong nháy mắt nốc trệ, hiển nhiên là không cách nào tưởng tượng, cái này xa cổ thiên ngạ thế mà nắm giữ có thể so với tam truyền n i ế t b à n kinh khủng chiến lực, xem ra lần này gió hà điện cũng không chắc chắn có thể làm gì được xuất sinh này, rất có thể đều sẽ ngỏm tại đây sáu. ha h nếu là bọn họ đấu hai bại c â u thường, chẳng phải là muốn tiện nghi chúng ta? n h ỏ dọn một chút, loại lời này cũng không thể nói lung tung, bốn phía này còn có rất nhiều gió hà điện cường giả tại sáu. sáu từng đạo tiếng bàn luận xôn xao nhanh chóng truyền ra, trong đó cũng là có không ít người nắm giữ r ừ n g nhẹ phàm như vậy ý nghĩ, nhưng mà những người này cuối cùng hy là có chút cố kỵ, dù sao gió Hà Điện thế nhưng là giống như một t ò a núi lớn một dạng tồn tại, không có khả năng bởi vì này một số người thụ thương mà đã thương nguyên khí. Phải biết gió Hà Điện tôn này thánh nhân không chết, địa vị của bọn hắn cũng sẽ không bị dao động. Dừng nhẹ phàm đứng tại trên ngọn núi, ánh mắt nhìn chung quanh một lần, lúc này lạnh lùng nở nụ cười, đánh đi, đánh càng ác càng tốt xấu. Hắn cũng không sợ đắc tội gió Hà Điện, kể từ giết Ngô Thiên một khắc này bắt đầu, Song Vương cửu ván liền đã kết lên.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 không có khả năng bởi vì này một số người thụ thương mà đ ã thương nguyên khí phải biết gió hà điện tôn này thánh nhân không chết địa vị của bọn hắn cũng sẽ không bị giao động d ơ n g nhẹ phàm đứng tại trên ngọn núi ánh mắt nhìn c h u n g quanh một lần lúc này lạnh lùng nở nụ cười đánh đi đánh càng ác càng tốt xấu hắn cũng không sợ đắc tội gió hà điện kể từ giết ngô thiên một khắc này bắt đầu song vương cửu đoán liền đã kết lên hắn một người cô đơn có thể nói chân trần không sợ mang g i i muốn đánh phụng ngôi chính là muốn thực sự là đánh không lại bỏ chạy thôi với anh tại nơi vô số đạo ánh mắt chăm chú xa cổ thiên ngạc lại là mở ra miệng lớn liên tiếp màu máu cổ sáng phun ra, đánh rơi tại bên trên c ử kiếm, lực lượng đáng sợ, b ắ n ngược mở ra, bắn về phía bốn phía. Nhất thời, sân phong run d ẩ y đại địa băng liệt, rất nhiều x u i x ẹ o tu sĩ, càng là trực tiếp biến mất ở huyết sắc cổ sáng ở trong, bị nhân gian bốc hơi. Nghe xúc, nhìn thấy một màn này, mấy vị tiêu trưởng môn trái tim đều đang chảy máu, lập tức gầm thét lên tiếng. Những cái tiêu bị huyết quang bốc hơi tu sĩ, cũng là mấy người bọn hắn môn phái đệ tử, bởi vì phải phong t ỏ a sân cốc, cho nên khoảng cách đều tương đối gần. Huyết quang này đ ã qua, đại bộ phận đệ tử đều không thể n é ra, đường dần trong lòng cũng là căng thẳng. gió hà điện cũng tổn thất không thiếu. Hán cảm xúc mặc dù không có giống mấy vị môn chủ như vậy kịch liệt, nhưng trong con ngươi sát ý cũng càng thêm nồng nặng một chút. Thủ ấn lại lần nữa biến ảo, chuyển động cự kiếm mang theo xe rách thiên địa một dạng lăng lệ kiếm mang hướng về phía xa cổ thiên ngạc một hồi chém vào. Loại này chém vào cũng không có bất kỳ sáo lộ có thể nói, có chỉ là một loại cực đoan cường hán l ự c sát thương. Tại loại kia công kích đến, bất kỳ tinh diệu chiêu thức phản phất cũng là trở nên cực kỳ tái nhợt. Ken ken, cự kiếm một hồi hung ác bổ, vô số nguyên dương đan giống như là không cần tiền giống như bị hóa thành tinh khiết linh khí, tiếp đó r ó t vào cự kiếm ở trong. có như vậy hùng hậu linh lực ủng hộ cự kiếm công kích tự nhiên cũng rõ ràng cực kỳ cường hãn ở nơi này phiên liên tục bổ phía dưới càng là đem xa cổ thiên ngạ cũng là bổ đến lui về phía sau mấy bước ha ha nhìn cái này nghiệt xúc còn như thế nào phết lối một số người cuồng hỷ đạo nhưng mà công kích cường hãn như vậy đối với pháp lực nhu cầu nhưng là một cái cực kỳ khủng bố số lượng bởi vậy không có bổ bao nhiêu lần đường dần liền phát hiện trong đại trận nguyên dương đan đã còn thừa không nhiều lắm tất cả gió hà điện đệ tử cùng với ngũ môn đệ tử đem các nguyên nguyên dương đan toàn bộ đánh vào đại trận bên trong sau này gấp 10 hoàn trả. đường dần cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, quá lớn, âm thanh truyền rất xa, làm cho những cái kia may mắn trốn qua một mạng đệ tử cũng vì đó chấn động. tiếp đó, những đệ tử này cũng không có chần chừ, liền vội vàng đem trên người đan g dược, toàn bộ đều đánh vào đại trận bên trong, nhanh chóng tan ra đan dược. nhìn thấy vô số nguyên dương đan từ bốn phương tám hướng bay vào đại trận bên trong, đường dần trong lòng vui mừng, vội vàng hướng bảy vị lão người hô là vô số đan dược tại pháp lực dưới thao túng, trực tiếp hóa thành tinh khiết linh khí. lúc này, so với liều chết cũng là một loại nội tình, đường dần bọn hắn mặc dù không có xa cổ thiên ngạc như vậy lợi hại, nhưng mà có vô cùng vô tận đan dược ủng hộ cũng có thể tới đối kháng hơn nữa không rơi vào thế hạ phong theo vô số nguyên dương đan tiêu xài to lớn quang trận ở trong cũng là lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu sáng chói pháp lực hà lưu thiếu điện chủ không thể sẽ cùng tên xuất sinh này một mực kéo xuống lưu trưởng lão trầm giọng nói đường dần thao túng liệt thiên kiếm không ngừng chống đỡ xa cổ thiên ngạc tiến công tiếp tục như vậy đối với nguyên dương đan tiêu hao thực sự quá lớn liền xem như bọn hắn cũng chịu không được khổng l t như vậy tiêu hao đường dần tự nhiên biết bây giờ tình huống nguy cơ một mực dạng này bị thúc ép phòng n g ự xuống cuối cùng đan dược một khi tiêu hao sạch sẽ cũng chỉ có một con đường chết. lúc này không còn chỗ mảy may do dự nghiêm nghị c t lên, chư vị theo ta cùng nhau ra tay. nghe được mệnh lệnh trong lòng mọi người cũng là du lên, c h ợ t liếc mắt nhìn cái kia càng đánh càng mạnh xa c ổ thiên hạ cũng là nặng nghề gật đầu. các đệ tử đem các ngươi pháp lực tụ đến cùng nhau nên định. năm vị môn chủ cùng với hai vị trưởng lao thân hình cũng là chậm rãi dâng lên, một đạo tiếng quát truyền vang mở ra. lúc này không thiếu lúc trước còn thất kinh đệ tử cũng đều vội vàng tỉnh táo lại, tiếp đó đều đối lấy trận pháp vị trí d u n g m ã n h lao tới, đem thể nội pháp lực điều mà ra, r ó t vào cái kia lơ lửng giữa không n g pháp lực hà lưu bên trong. ảo mấy ngàn đệ tử. Như vậy pháp lực khổng lồ con chú, cái kia pháp lực Hà Lưu thể tích cũng là lập tức bành trướng. Trong lúc mơ hồ, phát ra một hồi hoa lạp lạp tiếng nước. Tại nơi đông đảo ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đầu từ pháp lực ngưng kết mà thành cự lực Hà Lưu chậm rãi dâng lên. Trong thiên địa pháp lực cũng là tại lúc này bắt đầu chấn động tỷ liệt. Đi! Bảy vị trưởng lao sắc mặt trắng bệch, hai tay ấn quyết đánh ra, đang kiệt lực thao tung cái kia to lớn pháp lực Hà Lưu cùng bầu trời lên cự kiếm giao dung. Bên mông pháp lực tại bên trên cự kiếm ngưng kết, tới cuối cùng từng đạo rực rỡ làm cho người khác tâm quý lộng lây chậm rãi từ cự kiếm bên trên lan tràn ra. Ngắn mũi trong nấy mắt, một thanh kiếm lớn màu vàng ó n g trở nên tuấn lệ đứng lên, giống như vạn đạo hào quang giống như từ cự kiếm bên trên bắn ra, mỗi một đạo kiếm mang phía dưới cũng là cất dấu cực kỳ khủng bố lăng lệ, liệt thiên kiếm quyết thập phương t i diệt. trên sân môn quát chói t h a i thanh âm đột nhiên từ đường d ầ n trong miệng truyền đến ra, thủ ấn biến ảo ở giữa cái k i a tản ra sáng mở cự kiếm lập tức gào thét mà ra, nhanh như nhanh như tia chớp hướng về phía xa cổ thiên ngạc bạo vũ đi, những nơi đi qua trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một đầu gần trăm trượng rộng khe rãnh. rầm rầm rầm thiên địa chấn động đại địa băng liệt, tuyệt phẩm thần khí liệt thiên kiếm toàn diện khôi phục, bộc phát ra một kích mạnh nhất, liền xem như mạnh như xa cổ thiên ngạc. cái kia đỏ thẫm trong con mắt lớn, cũng là thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. giống. xa cổ thiên ngạc biết rõ, một kiếm này kinh khủng, muốn chạy trốn, nhưng mà, công kích quá nhanh, căn bản là không có cách thoát đi. hiu. hào quang vạn đạo cử kiếm, tốc độ nhanh như bù lôi, không ít người cũng là chỉ có thể nhìn thấy trong mắt hào quang thoáng qua. lần nữa ngưng thần lúc c ự kiếm kia, đã là đến xa cổ thiên ngạc phía trên. giống. hung ác gào thét, điên cuồng từ xa cổ thiên ngạc trong miệng hô lên, sau đó, toàn thân p h ụ văn chốc động, hóa thành một đạo hơn 10 trượng khổng lồ huyết quang, p h ì một tiếng chính là từ hắn trong miệng vươn ra, cùng bầu trời bên trên cử kiếm kia. h u n g hăng chạm vào nhau. với anh, không cách nào hình dung tiếng vang ầm vang truyền đến, làm cho vô số người hai lỗ tai, phản h ấ t cũng là tại lúc này mất thông. đại địa run rẩy, từng đạo khe nước to lớn từ mặt đất bên trên thật nhanh lan tràn ra. n g h i ệ x ú c đi chết đi. đường d ầ n sắc mặt dữ tợn, khuôn mặt b à n g thượng gần xanh đều ở đây một k á c h run run đứng lên. hắn t ê lấy, hai tay đè ép, cái kia cơ hồ toàn diện hồi phục tuyệt phẩm thần khí liệt thiên kiếm, lại lần nữa bộc phát ra một hồi cường quang. tiếp đó, sâu đậm phá vỡ xa cổ thiên n ạ ã phòng ngự, hung hăng chém vào thân thể phía trên. k e n những mắt hỏa hoa mãnh liệt bắn ra. đối mặt với bực này cường hãn công kích, sa cổ thiên ngạc cơ thể vậy mà đều là bị ép tới cong xuống, một đầu giữ tận vết thương, xuất hiện ở hắn trên chắn. nhưng mà chiến đấu cũng không kết thúc, liệt thiên kiếm hậu kình liên phát, suy, liệt thiên kiếm quang mang lại thịnh, một cỗ sẽ r á c h thiên địa năng lượng kinh khủng phun trào mà ra, tiếp đó trực tiếp xuyên qua sa cổ thiên ngạc đầu người, đem hắn nửa bên đầu người cho nạo xuống. t i ê n huyết cuồn cuốn, tức giận liên tục, bên trên bầu trời nhất thời rơi ra một màn mưa máu. lấy hai tay đè ép, cái kia cơ hồ toàn diện hồi phục tuyệt phẩm thần khí liệt t i ê n kiếm lại lần nữa bộc phát ra một hồi cường quang, tiếp đó.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 nửa bên đầu người bị nạo xuống, xa cổ thiên ngạc vẫn còn không mất mạng, kịch liệt đau nhức cũng là hoàn toàn đã dẫn phát xa cổ thiên ngạc khí thế ngang ngược, chỉ thấy nó mở ra chỉ còn lại nửa bên miệng rộng, từng đạo huyết sắc cột sáng kích. xạ ma gia, v ớ anh, c ự kiếm bị đánh trúng, mặt ngoài tia sáng chậm rãi phai nhạt xuống, đã mất đi vô tận huyết áp. vừa rồi một kích k i a đã tiêu hao tất cả pháp lực, mà bây giờ, cũng căn bản không cách nào ngăn cản nổi điên xa cổ thiên ngạc. nhất kích phía dưới liệt thiên kiếm tổn thương, ngay sau đó, tính cả đường dần cùng một chỗ, chủ đạo liệt thiên kiếm t h ắ người đều là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng b ệ giống. lại là gầm lên giận dữ, Sa Cổ Thiên Ngạc triệt để lâm vào phát cuồng, tùy tiện công kích, gió Hà Điện cùng với năm đại tông môn đệ tử trong lúc nhất thời thương vong thảm trọng, đủ loại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt. Ha ha, có ý tứ, lỡ bại câu thương sáu, cách đó không xa trên ngọn núi, Dương nhẹ phàm dỗi cái lương mệt mỏi, liếc qua đường dần bọn người, lúc này những người này pháp lực h a o hết, ở vào d ầ ấ u hết đèn tắt trạng thái, vừa rồi tụ tập tất cả mọi người sức mạnh cho Sa Cổ Thiên Ngạc một kích chí mạng, nhưng mà yêu thú này sinh mệnh lực quá cường đại, nửa bên đầu người đều cho nạo xuống, lại không có lập tức mất mạng, còn có thể nơi nào đến cuồng. Dương nhẹ phàm dã là liếc mắt nhìn xa cổ thiên hạ, c phát giác tính mạng của nó khí tức đang nhanh chóng biến mất, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Ra đây cái ngư ông nên ra tay rồi. Dương nhẹ phàm cười hắc hắc, tiếp đó m ũ i chân điểm một cái, lập tức nhảy lên nơi xa một ngọn núi phía trên. Chân hắn dẫm một khối nham thạch to lớn bên trên, lấy ra một tờ đen nhánh đại cung, tiếp đó liên lụy một cây trắng tinh cốt tiễn, kéo ra dao long dây cung, kéo kẹt k í h văng, rồi một c khí tức kinh khủng lan tràn ra, thiên địa linh khí tựa hồ cũng bởi vì thanh đại c ù n g kiêm mà bị dẫn động, bốn phía c ờ n g giả cũng bị bên này khí tức hấp dẫn, sau đó nhao nhao lùi lại, lộ ra kinh sợ. hắn muốn làm gì trong lòng mọi người tất cả sinh ra ý nghĩ như vậy thế nhưng là rất nhanh bọn hắn chính là biết đáp án hiu một đạo bạch quang bay ra kéo lấy cái đôi thận dài xuyên t h ấ u thiên vũ phát ra đ i n h thái nứt gốc tiếng rít không thể nào x ấ u nhưng rất nhiều người kinh hãi nhịn không được nói bên trên bầu trời phi tốc quay ngược lại đường d ầ n mọi người đột nhiên phát giác được sau lưng chuyển tới khí tức nhưng mà đã chậm một cỗ cường đại ba động đến tới không muốn cùng đao môn phó môn chủ hủ đến hồn phi phách tán bởi vì vậy này khí tức kinh khủng phong tỏa hắn hắn phản ứng cũng sắp thân ảnh lói lên dùng hết tất cả thủ đoạn thế nhưng lại không cách nào tránh né, cuối cùng ném ra mấy món phòng ngự pháp khí ngăn tại trước người của nó. d ầ m d ầ m d ầ m pháp khí từng kiện băng liệt, nhưng mà hắn lại như cũng không thể trốn qua một kiếp, c h n g như tuyết cốt tiến đâm thủng tất cả pháp khí, để bọn chúng vỡ nát, sau đó đóng đinh vào xương c h ắ n của hắn bên trong. Phúc. Tiên huyết dâng trào, xương vỡ bay tứ tung, chết oan chết uổng. Một m à n này lộ ra phá lệ huyết tinh, ngang ngược đỏ tươi huyết cùng thị t màu trắng ngóc rơi xuống nước tại bốn phía, nhường rất nhiều người rung động. Thấy vậy. một bên thiên u ị tông cùng tinh thần cửa hai vị môn chủ s ắ c mặt trong nháy mắt biến trắng xanh, bọn hắn đứng tại cuồng đao môn phó môn chủ bên cạnh bị đỏ trắng xen nhau chất lỏng ở tại trên thân, một hồi tê cả da đầu. đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, làm cho bọn hắn từ đầu đến chân lập tức lạnh g ấ u là ai? gầm lên một tiếng, từ thiên u ị tông tông chủ trong miệng truyền ra, còn giữ lại bảy người, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, dừng lại ở phương xa sơn phong đỉnh núi phía trên xuất hiện đạo thân ảnh kia bên trên. đột nhiên này người xuất thủ, đến t ộ t cùng là ai? tại chỗ không người nhận biết. khắp nơi một mảnh tĩnh lặng. gia hỏa này là ai? cũng quá lớn mật, liền gió hà điện người đều i á m g ế t đúng vậy à chẳng lẽ là mấy ngày trước cái kia giết bên trên quan vân chính là cái kia người thần bí khắp nơi một mảnh ồn ào đều ở đây ngờ vực vô căn cứ gan này bao lớn ngày người là ai lại dám đánh lén gió hà điện thế lực đối với xung quanh cái kia đủ loại quát lớn ngờ vực vô căn cứ thanh âm dừng nhẹ phàm không r ả n h để ý k h ỏ e môi nhếch lên một nụ cười gằn tiếp tục dương cung cái tên trường cung có thể có bao nhiêu cao cỡ nửa người dây cung bị kéo giống như trăng tròn c ơ mờ nở còn tới đám người một hồi kinh hãi hưu mũi tên bạch cốt thứ hai bay ra hóa thành một đạo màu trắng quang. sẽ rách thiên địa, một cái chớp mắt đã đến, cái kia triệu trưởng lao t r ư ớ c mắt, p h ố c một tiếng, triệu trưởng lao hét lớn một tiếng, cả người đều bị bắn át, lại một người vẫn là khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều người đều sợ hãi, đ ầ n đ ộ i đứng ở m ộ t bên, bây giờ không người dám ra tay, tất cả đều bị hủ toàn thân run lẩy bẩy, người thần bí kia đến t u ộ t cùng là ai? Mọi người cũng không nhận ra d ừ n g nhẹ phàm, nhưng mà d ừ n g nhẹ phàm thủ đoạn bọn hắn gặp được, quá kinh khủng, bị đánh chết hai người cũng là nhất chuyển nhất bản cảnh cường giả, nhưng lại giống như là cả dẹp dào đầu dạng, không có chút nào phản kháng bị bắn chết. Ta là gió h ạ Điện thiếu điện chủ đ ư n g dần, chúng ta không oán không cừu. Ngươi vì cái gì bắn giết chúng ta? Đường Dân cũng là dọa đến tê cả da đầu, cố chiến mà hạng rẻ. Phía trước người kia quá khỏe v ắ n một tiếng một cái, những thứ này bị bắn giết đều là n h t b à n cảnh cường giả a, không là người bình thường. Còn giữ lại 5 người cũng đều bị hù linh hồn rết run, sắc mặt trắng bệnh, đều nghĩ đào tẩu. Thế nhưng là pháp lực tiêu hao hầu như không còn, coi như chạy cũng cẩm cự không được bao lâu. Từng cái vội vã như chó n h à có tang, trên mặt không có một chút huyết sắc, hù đến hai chân như nô g r a d ơ n g nhẹ phàm không để ý đến, tất nhiên động thủ, vậy sẽ phải làm d ứ t khoát, tiết kiệm lưu lại hậu h ọ Kéo kẹt. Dương nhẹ phàm lần nữa kéo cung, cái tên, ta nhận ra cây cung kia, hắn chính là mấy ngày trước ở trên thiên dương cung cung điện trên trời phía trước bắn giết bên trên quan vân đám người cái kia Nam tử thần bí. Đống nhiên có người một đời h é t lớn, nói ra Liễu Lâm nhẹ phàm thân phận. Nghe đến đó, đường dân bọn người trong lòng căng thẳng, biết chuyện này đã không cách nào hóa giải, đối phương là hướng về phía bọn hắn tới. Tất cả mọi người giết hắn cho ta, treo thưởng m ớ i lục nguyên dương đan. Đường dân quan lớn, nơi này có nhiều như vậy tu sĩ, toàn bộ đều là kẻ liều mạng, không giả cũng sẽ không xâm nhập tới nơi này tẩm bảo. h ư u mũi tên thứ ba bắn ra. không cần phải suy nghĩ nhiều, thiên quỷ tông tông chủ mất mạng, hóa thành một đoàn huyết vũ, biến mất ở trên không. a, nhanh cho ta giết, giết hắn, ta treo thưởng 20 ức. đường dân gấp đến đỏ mắt, liều mạng gào thét, giống như là một đầu tóc bị điên manh thú. hắn dọa đến nhanh đã mất đi lý trí, chỉ biết là ở nơi nào gào thét, tăng giá sáu. ngươi cho rằng đây là đang đấu giá hội sao? lập tức liền mang lên 30 ức. dương nhẹ p h à n k h ỏ e miệng ngậm lấy một tia cười lạnh đạo. hoa, khắp nơi rất nhiều người đều d ụ dịch, ba ức cái giá tiền này đủ để cho người mạo hiểm. chớ ngu, mấy ngày trước, tiên đia tại vài phút ở giữa. liền d ệ a sát bên trên quan vân một đoàn người, ngươi cảm thấy chúng ta có thể cầm xuống hắn sao? Một vị trung niên lắc đầu đạo, hắn cũng không dự định ra tay. ở phía xa quan sát, trong đôi mắt thỉnh thoảng thoáng qua, từng đạo vẻ kích động. hắn chứng kiến liêu lâm nhẹ phàm ngày đó vô địch phong thái, hắn như rất giống ma đại sát tứ phương, dũng mãnh phi thường vô địch. d s cảm tạ chơi tâm cùng hắn giờ hiệu khen thưởng, hai mươi t hào bắt đầu bạo cảng, cảm ơn mọi người ủng hộ, cảm tạ. mũi tên thứ ba bắn ra, không cần phải suy nghĩ nhiều, thiên quỷ tông tông chủ mất mạng, hóa thành một đoàn huyết vũ, biến mất ở trên không. a, nhanh cho ta giết, giết hắn, ta treo thưởng 20 i m c đường dân gấp đến đỏ mắt, liều mạng gào t h é t giống như là một đầu tóc bị điên manh thú. hắn dọa đến nhanh đã mất đi lý trí, chỉ biết là ở nơi nào gào t h é t tăng giá sáu. Ngươi cho rằng đây là đang đấu giá h ộ i sao? lập tức liền mang lên 30 ứ ư Dương nhẹ p h à m k h o e miệng ngậm lấy một tia cười lạnh đạo. Hoa, khắp nơi rất nhiều người đều rụt dịch, 30 ư à cái giá tiền này đủ để cho người mạo hiểm. Chớ ngu, mấy ngày trước, tên đĩa tại vài phút ở giữa, liền d i ệ t sát bên trên quan vân một đoàn người, ngươi cảm thấy chúng ta có thể cầm xuống hắn sao? Một vị trung niên lắc đầu đạo, hắn cũng không dự định ra tay. ở phía xa quan sát, trong đôi mắt thỉnh thoảng thoáng qua. từng đạo vẽ kích động. hắn chứng kiến liễu lâm nhẹ phàm ngày đó vô địch phong thái, hắn như rất giống ma, đại sát tứ phương, rũ mánh phi thường vô địch. Es, cảm tạ chơi tâm cùng h n giờ hữu khích thưởng. 24 hảo bắt đầu bảo cảng, cảm ơn mọi người ủng hộ, cảm tạ. Sợ cái gì, người chúng ta nhiều. Một thanh âm vang lên, người này bị 30 m ư t i ề n truy nã cho dụ. nghi ngờ đầu hốc mê muội, hai mắt sưng huyết, nhìn trong chọc vào giường nhẹ phàm, cầm trong tay một cây trường thương, không biết là kích động hay là h ạ sợ, đang k h e r ú u lấy. Không cần, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, số lượng chỉ bất quá tăng thêm thương vong mà thôi. Có người lắc đầu nói. Hắn từng tay không bóp nát một kiện tiên khí. Có người biết chuyện, lần nữa nói ra một cái chuyện kinh khủng. Hoa, lời vừa nói ra, bốn phía náo động khắp nơi. Vô số đạo ánh mắt rơi vào những lời ấy, lời nói nhân thân bên trên, loại lời này cũng không thể nói lung tung, có thể tay không bóp nát tiên khí, liền mang ý nghĩa, người này so tiên khí còn mạnh hơn hung hãn, đều có thể so với tiên khí, vậy hắn còn là người sao? Ta cũng đã gặp, lúc đó, đó là một cây hoàng kim trái đèn, thượng phẩm tiên khí, lại bị hắn trực tiếp bóp gãy hai cái mũi nhọn, một cây hoàng kim kích đã biến thành hoàng kim chiến mâu sáu. Nghe đến đó, trong n á y mắt, tất cả mọi người đều trầm mặc. Không cứ gọi nữa dầm dĩ, không còn xúc động, từng cái một ngốc tại chỗ, sắc mặt hơi trắng bệnh. Lúc trước cái kia ở mì tên lợi hại, đành phải trốn ở trong đám người, hung hăng nuốt nước miếng, xem ra, dọa cho phát sợ. Hiu hiu hiu. Lần này ba mũi tên liên s ạ c ố t t i ế n trên không trung s ẽ qua, tạo thành một đạo luyện không hoành quán thiên cung, lập tức xuất hiện ở còn dư lại ba vị môn chủ trước người, còn không cho phép đối phương làm ra phản ứng, ba đám xương máu xuất hiện, chết oan chết h ổ n g Hỗn đàn, hỗn đàn. Tiên huyết tung vẽ đẩy trời cũng là, đường dần sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, trong thanh âm cũng sẽ không chút nào sức mạnh. Liêu trưởng lão, lên a. Ngươi nhanh lên a. Ai ngờ, Liêu trưởng lão quay người vừa chạy, nơi nào còn đi quản cái gì thiếu chủ không thiếu chủ, b ả o mệnh quan trọng. Hưu, đệ thất tiên bắn ra, Liêu trưởng lão còn chưa chạy ra trăm trượng xa, liền bị cốt tiến đuổi kịp, đầu người bạo liệt, thần hồn tịch diệt, chết oan chết uổng. Bảy mũi tên, bắn giết bảy tên m i ế t bản cảnh cường giả, như vậy chiến tích, đủ để cho thế nhân chấn kinh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không người không sợ hãi, không người không kiếp sợ, từng cái một đều hóa đã ở tại chỗ, nhìn tiền phương cái kia bóng người và vỡ. Dừng nhẹ phàm cầm trong tay h ắ t dao cùng, nhìn một cái cái kia sợ vỡ mật đ ừ n g dần, cũng không tiếp tục ra tay. Người này giữ lại còn có chút rụng. Hắn lăn g không mà đi, xuất hiện ở tòa kia bị liệt thiên kiếm áp nát bên trên ngọn núi, bàn tay một chảo, lập tức liền đem trăm trượng lớn liệt thiên kiếm bắt. ô n g long, liệt thiên kiếm vừa đến tay, liền gặp phản kháng mấy liệt. Xem ra trong này khí linh hoàn toàn hồi phục, muốn luyện hóa không phải đơn giản như vậy. Tâm niệm vừa động, băng viêm đỉnh xuất hiện, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đem liệt t i ê n kiếm cất đi vào. Ngay sau đó, dừng nhẹ phàm hướng nơi xa liếc mắt nhìn. Phát hiện cái k i a viễn cổ thiên ngạc cũng không xê x í c h gì nhiều, đã bất lực tái phát bao tố, nằm rạp trên mặt đất, bên cạnh tất cả đều là thiên huyết, đều nhanh tụ tập trở thành một t ò a huyết hồ. Dừng nhẹ phàm bàn tay v a giữa không trung, long viêm thương xuất hiện, sau đó trở về thiên ngạc bầu trời, đem hắn đặt đi vào. Cuối cùng, mới đi đến đường d ầ n bên cạnh, dừng nhẹ phàm mắt nhìn cái sau, phát hiện ra hỏa này đều sợ cho vắng, thần sắc vẻ hoài, xem ra tâm cái tên này lý tố chất cũng quá kém. Trong nhà kính đ a hoa, quả nhiên kinh lịch không dậy nổi sóng to g i lớn. Hắn lắc đầu, cuối cùng, giống như là sách gà con đồng dạng. trực tiếp đem đường dần sách lên biến mất ở phương xa đợi đến r ừ n g nhẹ phàm rời đi hồi lâu sau mọi người mới tỉnh táo lại hít một hơi khí lạnh tiếp đó bộc phát ra một hồi sôi sùng s ụ ta sát tên kia nguyên lai chính là r ừ n g nhẹ phàm A, giết Ngô Thiên chính là cái kia người thần bí ngươi nhận ra không cần nói nhảm l à cái kia cây thương à đánh chết đều nhận ra không nghĩ mọi chuyện cũng là hắn làm hắn lòng can đảm cũng quá mập giết Ngô Thiên sau đó thế mà không né đứng lên ngay sau đó còn làm thượng quan vân bây giờ lại còn canh trường Hà Điện thiếu điện chủ cũng cho bắt tới hắn đến tột cùng muốn làm gì điên rồi điên rồi Loại này nhân tâm bên trong ý nghĩ chúng ta là không cách nào suy xét, vẫn là t h à n h t h à n h thật thật trở về đi. 6. Lần này Phong Ba liền tại đây từng đạo trong tiếng nghị luận kết thúc, kết quả chính là như vậy, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Gió Hà Điện dùng hết toàn lực cùng Viễn Cổ Thiên Ngạc đấu một cái lưỡng bại cầu thường, dừng nhẹ phàm lại hoành không dứt ra. Đoạt Viễn Cổ Thiên Ngạc không nói, còn đem nhân gia thiếu Điện Chủ cũng cho bắt tới. Cái này Gió Hà Điện đoán trường phải gấp. Một vệt kim quang tựa như tia chớp từ bầu trời bên trên bay vút qua, cơ hồ là trong chớp mắt chính là lướt qua phía chân trời, cuối cùng tại trong núi sâu một ngọn núi phía trên chậm rãi rơi xuống. Phanh. Dương nhẹ phàm hạ xuống tới, cầm trong tay đã hôn mê đường dần tiện tay vứt trên mặt đất, con mắt nhìn một mắt hậu phương, xác định không có truy binh tới, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, đứng lên đi, đừng giả bộ. Dương nhẹ phàm đi đến cách đó không xa trên một tảng đá, ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia trên mặt đất trang bất tỉnh đường dần đạo. Thế nhưng là lại nói đi ra, cái sau lại còn đang giả vờ. Dương nhẹ phàm nhịn không được n h ế u mày, ai, không trang sẽ không phải chết, ngươi tiếp tục giả vờ, vậy đã nói do muốn chết, vậy ta liền vì ngươi giải thoát ta. Đừng, đừng, tuyệt đối đừng. Đường dần đang một chút, ngồi dậy, tiếp đó, một mặt cầu khẩn nói. Tốt, ngươi cũng đừng tiếp tục tiếp tục giả vờ, trả lời ta mấy vấn đề, ta thả ngươi đi. Dừng nhẹ phàm nhìn một cái, Đường Dần biểu lộ, thản nhiên nói, nếu là ngươi không có tác dụng, vậy ta cũng không có cần thiết lưu ngươi. Nghe Dừng nhẹ phàm lời này, Đường Dần khuôn mặt bàng thượng cái kia cầu khẩn thần sắc, lập tức biến âm lãnh, hắn nhìn chằm chằm cái trước, nghiêm nghị nói, Dừng nhẹ phàm, đừng cho là ta không biết là ngươi, ngươi nếu là giết ta, gió Hà Điện liền thật c à n g ngươi không chết không ngừng, đến lúc đó, liền xem như s ó n g Hải Đại tướng quân cho ngươi chỗ dựa, cũng không thể nào cứu được ngươi xấu. A, thân phận bị nhìn thấu, Dừng n p h m ã vẻn v ẹ n gật đầu một cái, thần sắc tự nhiên. tựa hồ không có làm chuyện nhìn thấy dừng nhẹ phàm bộ dáng này đường dần có chút nóng nảy loại người này đáng sợ nhất căn bản đoán không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện gió hà điện không phải ngươi có thể trêu chọc nổi kỳ thực a ta cũng không trêu chọc gió hà điện chẳng qua là các ngươi trêu chọc ta mà thôi liền giống với cái tia thượng quan vân vốn là giữa chúng ta cũng không chuyện gì hắn em đẹp bị ma quỷ ám ảnh tới ăn cướp ta cho nên sáu dừng nhẹ phàm giang tay ra một mặt vô tội nghe được dừng nhẹ phàm giảng giải đường dần cảm thấy có hy vọng vội vã nói chỉ cần ngươi đem ta thả Ta có thể đi trở về nói, Cam Đoan nhường gió Hà Điện triệt tiêu đối ngươi lệnh truy nã. Dương nhẹ p h à m khoát tay á o đánh g â y một mặt Hảo ý Đường Dần, nói, những thứ này kỳ thực cũng không đáng kể, ta bây giờ chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, hợp tác vui vẻ mà nói, ngươi có thể bình yên vô sự rời đi. Trái lại, ngươi liền phải đi gặp t h ư ợ n g Quan Vân. Nghe vậy, Đường Dần trong lòng run lên bần bật, trận một trưởng vỗ trên mặt đất, thân hình nhanh lùi lại. Gió Hà Điện có rất nhiều bí mật, tuyệt đối không thể nói ra đi. Nếu là nói ra, coi như hắn là thiếu điện chủ, cũng khó thoát khỏi cái chết. DS, Tết Trung Thu k h á i hoàn, ăn ngon uống ngon ngủ ngon, ha ha ha. Lên, kỳ thực à, ta cũng không treo chọc gió Hà Điện, chẳng qua là các ngươi treo chọc ta mà thôi, liền giống với cái kia thượng quan vân, vốn là giữa chúng ta cũng không chuyện gì, hắn e m đẹp bị ma quỷ ám ảnh tới an c ấ p ta, cho n ê n sáu. Dừng nhẹ p h à m giang tay ra, một mặt vô tội. Nghe được Dừng nhẹ p h à m giảng giải, Đường dần cảm thấy có hy vọng, vội vàng nói, chỉ cần ngươi đem ta thả, ta có thể đi trở về nói, Cam Đoan nhường gió Hà Điện triệt tiêu đối ngươi lệnh truy nã. Dừng nhẹ Phạm khoát tay á o đánh gãy một mặt hảo ý đ ừ n g dần, nói, những thứ này kỳ thực cũng không đáng kể, ta bây giờ chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Hợp tác vui vẻ mà nói, ngươi có thể bình yên vô sự rời đi. Trái lại, ngươi liền phải đi gặp t h ư ợ n g Quan Vân. Nghe vậy, Đường Dần trong lòng run lên bần bật, trận một trưởng vỗ trên mặt đất, thân hình nhanh lùi lại. Gió Hà Điện có rất nhiều bí mật, tuyệt đối không thể nói ra đi. Nếu là nói ra, coi như hắn là thiếu điện chủ, cũng khó thoát khỏi cái chết. đ sét, i ế t Trung Thu k h o á i h o ạ t ăn ngon uống ngon ngủ ngon, hoa ha ha. Nhìn thấy Đường Dần lớn như vậy cử động, d ừ n g nhẹ p h à m Tâm Trung nao nao, đối với hắn càng là tò mò. Chẳng lẽ các ngươi gió Hà Điện có cái gì không thể cho người biết bí mật? Dung nhẹ p h à m ã là thử nghiệm hỏi, xem có thể hay không nô ra chút ý tới. bởi vì căn cứ vào phía trước n u y ễ n d ụ c tông sự tỉnh hắn mơ hồ trong đó đoán được gió này hạ điện hẳn không phải là cái gì danh môn chính phái có thể trong bóng tối làm chút không đứng đắn hoạt động làm sao có thể chúng ta gió hạ điện làm được đang làm đang đến nội u y ễ n d ụ c tông đó hoàn toàn là chúng ta sơ sẩy coi như ngươi không giết ngô thiên chỉ cần bị chúng ta tra được đồng dạng sẽ nghiêm trị không tha đương dân một mặt chính khí nói nhưng mà gia hỏa này quá không am hiểu đóng kịch trang thời điểm cũng không biết thay đổi tình cảm một cái mỗi lần đều có thể bị dừng nhẹ phàm cho nhìn ấ u phải không ta thế nhưng là tại Ngô Thiên nơi đó lấy được một phần rất trọng yếu danh sách phía trên ghi lại các ngươi gió Hà Điện một vài đại nhân và tên còn có một ít chuyện Dương nhẹ phàm cười lạnh nói cái gì Đường Dân vẻ mặt cứng lại lúc này liền nhíu mày nhìn qua Dương nhẹ phàm thế nhưng là Dương nhẹ phàm lại không nghĩ cái kia ngu sao cho nên lúc này Dương nhẹ phàm biểu hiện rất bình tĩnh một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng Đường Dân căn bản là đoán không ra nhìn chăm chăm hồi lâu mồ hôi lạnh chảy ròng đ á n g giận Đường Dân mắng một câu tiếp đó quay người vừa chạy nam nhân trước mắt này cảm giác thật là đáng sợ Hoàn toàn không phải là một cấp bậc, thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có. A, chạy cái gì? Dương nhẹ phàm dã là sững sờ một chút, c h ậ t tay trái nô ra, vượt mức quy định v ổ g i a không trung. Mà cái sau, tựa hồ cũng dự liệu được, ngay tại bàn tay lớn màu vàng nóng sẽ phải đem hắn bao phủ thời điểm, một cái đen rủi đ ầ m đánh ra, hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp xuyên thấu pháp lực màu vàng nóng đại thủ. Hừ, đáp thủ sau đó, đường dần cười lạnh một tiếng, dường như đang c à o phúng Dương nhẹ phàm, thế nhưng là cái này tiếng cười lạnh còn chưa rơi xuống, chính là phát hiện phía trước đang có một thân ảnh màu đen. Ba. chính là dừng nhẹ phàm đạp t h â n không có chút nào nói nhảm, trực tiếp một cái tát đệ tới. phấp p h ố c gặp trọng kích, đường dần sắc mặt hơi đỏ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng là rơi xuống từ trên không. tiếp đó, nặng nề đâm vào trên một tảng đá lớn, lan hai quyền, rơi tại lâm nhẹ phàm bản thể dưới chân. không được chạy, ta vị tiêu u y n h đệ tính khí không tốt, lần tiếp theo, có thể một cái tát liền đem ngươi cho phiến thành thịt nát. dừng nhẹ phàm đạp chân đem nằm dưới đất đường dần đ ã lật lên, nhìn xem cái kia xương đỏ mặt của, một hồi lắc đầu, thật là quá tàn nhẫn a, một hồi còn có thể hay không nói chuyện a. n g ư i u ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Đường d ầ n chịu đựng lấy trên mặt truyền tới đau đớn, mồm miệng nói không rõ. Hắn có thể đủ cảm giác được d ư n g Nhẹ p h à m trong mắt dũng động sắc ý, hơn nữa hắn cũng minh bạch d ư n g Nhẹ p h à m không phải là cái gì nhân từ nương tay nhân, lập tức chỉ có thể không cam lòng cầu xin tha thứ. Ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi thả ta, cũng không cần hỏi ta vấn đề gì. Bí mật. d ư n g Nhẹ p h à m vi hơi g ậ n ra, tiếp đó nhiều hứng thú vấn đạo, nói nghe một chút. l ò n g Ngươi ma phát thệ, nghe được cái này bí mật sau đó, chỉ ta đi. Đường d ầ n mắt sáng lên, đạo, ngươi ở đây nói điều kiện với ta sao? d ư n g Nhẹ p h à m lông mày hơi vẩy một cái, âm thanh lạnh lùng nói, mệnh của ngươi đều tại ta trong tay. cho nên mời ngươi nhớ kỹ, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Nếu là không phối hợp, ta hoàn toàn có thể dùng siêu hồn lùng t ì m trí nhớ của ngươi. Ngươi. Đường Dân sắc mặt lập tức trở nên xanh xám đứng lên, vạn bạn không nghĩ tới Dương Nhẹ p h à m thật không ngờ hung ác. Nói hay không? Dương Nhẹ p h à m nhìn xéo qua Đường Dân, đạo. Đường Dân sắc mặt biến h u y ễ n do dự bất định. Sau một lúc lâu, rốt cục chán nản x u ố n dưới, đạo. t ò a n à y viễn cổ phế khe bên trong có một chỗ thiên đại bí mật, ngoại giới chưa có người biết được. Tiếp tục. Dương Nhẹ p h à m nhấc lên một tia h n g thú, nhìn qua Đường d ầ n đạo. Ngươi s u Ngươi sau khi nghe, muốn thả ta đi. đường dần trong lòng b ấ t a n giống nhau lời nói, ta không n ứ a thích lặp lại lần thứ hai. đường dần trong lòng đ ỗ n g nhiên một lỗ b u n g có chút hối hận, nhưng khi nhìn đến liễu lâm nhẹ p h à m gò má lạnh như băng kia, đành phải tiếp tục nói. Viễn cổ phế khe bên trong bí mật lớn nhất chính là chỗ này có một tòa từ viễn cổ lưu truyền xuống thần điện. đang nói ra mấy chữ cuối cùng lúc, đường dần hiển nhiên là đã dùng hết tất cả khí lực, khuôn mặt không cam lòng. Viễn cổ thần điện, dương nhẹ p h à m nghe cái tên này, đầu tiên là ngẩn người, trợn sắc mặt đột nhiên có chút lộ vẻ xúc động, nghĩ đến thế giới này còn có chưa từng bị khám phá bảo tàng. chắc chắn cũng là lớn bảo tàng a mỗi một lần loại này v i ễ n cổ đại bảo tàng xuất hiện đều sẽ cho phiến đại lục này mang l a i nhất phiến gió t a n h mưa máu tin tức tất nhiên sẽ bay đầy trời thế nhưng là lần này thế mà lại như vậy nghiêm mật không có lộ ra một tia gió âm thanh tin tức này có bao nhiêu người biết d ư ơ n g nhẹ p h à m v n đạo tin tức này là từ một kiện tượng cổ lưu truyền xuống trên bản đồ phát hiện chỉ có chúng ta gió hà điện số ít mấy người biết được lần này điện chủ mật lệnh ta đến đây xem xét nơi đây để cho ta tới xác nhận một chút nói đến đây đường dần có chút tim đập r ộ i lên hắn không dám d u diếm bằng vào dừng nhẹ phàm tính tình cẩn thận nhất định sẽ đi kiểm tra đến lúc đó nếu như bị phát hiện cái kia liền thật sự khó thoát khỏi cái chết nhìn thấy đường dần thành thật như vậy dừng nhẹ phàm tự nhiên không trách tội xuống mà là lâm vào một bộ suy tư ở trong tòa này v i ễ n cổ thần điện nếu thật tồn tại lời nói mình có thể hay không vào đi đâu dù sao mình bây giờ thế nhưng là chiếm được tiên cơ nói thế nào cũng so với gió hà điện nhân sớm mấy ngày đến ở đây cho dù có người sẽ đi báo tin bọn hắn tốc độ nhanh nhất chạy đến cũng phải cần 2-3 ba ngày thời gian theo lý thuyết chính mình ít nhất còn có thời gian hai ngày chuẩn bị đương nhiên Gió Hà Điện khi biết Đường Dần bị bắt sau đó, khẳng định muốn phái ra mạnh hơn Sa Đường Dần cường giả, ít nhất cũng là nhị chuyện nhất bản trở lên tu sĩ. Đối mặt với những cái tia đẳng cấp tồn tại, bây giờ Dừng nhẹ phàm chỉ sợ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui mình, trừ phi hắn cũng bước vào cảnh giới nhất bản, nếu không cùng những cường giả này chống lại, thật sự là quá mức miết ư ỡ n g Sau một lát, Dừng nhẹ phàm tâm trung tựa hồ quyết định chú ý, có chút hang hái nhìn chăm c h ằ m Đường Dần. v ấ n đạo, ngươi biết bao nhiêu liên quan tới cái này Viễn cổ thần điện tin tức? Điện chủ cũng không báo cho ta biết toàn bộ. chỉ là để cho ta tới điều kém viễn cổ thiên ngạc sống sơn cốc nói t ò a kia viễn cổ lối vào thần điện liền tại đây giữa sơn cốc đường dân lần này nói như thế cũng không có cái gì d ấ u diếm lúc trước giả thần sắp phản ứng dương nhẹ phàm đã biết hắn là tại nói lời nói thật bởi vậy cũng không có lại làm khó hắn tâm thần khẽ động băng viêm đỉnh xuất hiện tiếp đó một cỗ cự lực xuất hiện trực tiếp đem đường dần cho hút vào xem ra cần phải dành thời gian dương nhẹ phàm quan sát bầu trời phương xa trong lòng dâng lên một loại không rõ tim đập nhanh cảm giác nguy hiểm sắp xảy ra thân hình hắn k h động hóa thành một vệt kim quang hướng về sơn cốc lướt gấp mà đi dần vấn đạo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 thân hình hắn khẽ động, hóa thành một vệ kim quang hướng về sơn cốc lướt gấp mà đi. Chúc tất cả độc giả ngày lễ k h o i hoạt. Sau đường này, d ư n g nhẹ phàm lần nữa trở lại sơn cốc bên này. Lúc này, ở đây đã trở nên an tĩnh lại, trừ bỏ một mảnh hỗn độn đại địa, cùng với bốn phía tán lạc thi thể, những người khác sớm đã rời đi, nơi này bọn hắn cũng không dám ở lâu, đã mất đi niết bàn cấp cao thủ toa chấn, tùy tiện tung ra một cái g i ớ i bước niết bàn yêu thú, đoán chừng liền muốn đem bọn hắn toàn bộ cho ăn. Loại này an tĩnh tràn diện, chính là d ư n g nhẹ phàm mong muốn nhìn thấy. Phía trước, hắn còn tại suy nghĩ nếu là người nhiều lắm, có phải hay không muốn động thủ đốn người. Hiện tại xem ra. là mình quá lo lắng. Dương nhẹ phàm chân đạp hư không, hai tay r ủ xuống, trên gương mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cùng lúc đó, một đạo khổng lồ lực lượng thần thức n ó ra, quét dọn xét bốn phía, đợi đến xác định không có người thứ hai sau đó, hắn mới thân ảnh lói lên, hướng về trong sơn q u ố c lao đi. Trong sơn u ố c tràn đầy một loại gây mũi mùi hôi thối, đều là từ bốn phía đống kia tích như núi trong đống thi thể tàng ra, mà loại hương vị chính là viễn cổ thiên ngạc tích nhất. Nhưng mà, Dương nhẹ phàm hỏi, lại suýt chút nữa n u mửa. Đùng, một đoàn ngọn lửa màu xanh từ trong cơ thể hắn bay ra, cấp tốc hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh. đem hắn bọc lại đứng lên, ngăn cách bốn phía hết thảy. huyết trì này trên không trung nhìn lại ngược lại không cảm thấy cái gì, thế nhưng là làm dừng nhẹ phàm tự mình đứng tại huyết chỉ bên cạnh thời điểm, nhưng là có thể cảm nhận được huyết trì này bên trong tản mát ra từng đạo hung ác khí tức. trong này tựa hồ ẩn tàng liễu thập sao đồ vật, bằng không chỉ là một chút yêu thú huyết dịch, không có khả năng tản mát ra như vậy hung ác khí tức. dừng nhẹ phàm tự đủ. lúc trước một vị cố này hung ác khí tức là từ v i ễ n cổ thiên ngạc trong thân thể tản ra, nhưng là bây giờ v i ễ n cổ thiên ngạc đều đã chết, thế nhưng là này khí tức vẫn tồn tại như cũ, cái kia đến t ộ t cùng là chuyện gì xảy ra? trước đây tại linh trừ cổ khư bên trong gặp được một đầu vàng ố b ố c mũi thi sòng cùng với một mảnh huyết hổ, khi đó cũng cảm nhận được loại này đậm đà khí tức hung ác, thật giống như ở nơi này huyết chỉ phía dưới có cái gì v à sống. lúc đó dừng nhẹ phàm tu vi còn quá thấp cảm nhận được loại kia đậm đà khí tức hung ác lúc hắn đều không chịu nổi, lại thêm lúc kia n ế n r i a n g ngăn cản cũng không đi dò xét cổ khư bên trong huyết hổ, đến nỗi hiện tại thế nào, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải muốn đi. Ý.